chương bốn mươi bảy lựa kíp lên c h u ẩ n thánh hung thú chương bốn mươi bảy lựa kíp lên c h u ẩ n thánh hung thú này hai cái đánh cược đi ra từ điều đối với chu huyền mà nói cũng có chút tác dụng đặc biệt là hàng nhái linh có thể hoàn mỹ giả trang bất kỳ một loại sinh linh k h í tức nói thí dụ như chu huyền nắm giữ chúc long tất cả từ điều hắn vận dụng hàng nhái linh có thể gần như hoàn mỹ đem chúc long cho khắc lại nay từ điều có thể dùng đến giả trang có thể dùng đến lẻn b à o có thể dùng đến thoát thân có thể dùng đến tận máu tác dụng khá nhiều cho đến tiên thiên ngự thú ánh sáng từ điều tác dụng tại hồng hoang mỗi cái dị thú trên người thuần phục vài con dị thú dùng đến giữ nhà làm thú cưới cũng không tệ luyện chế khôi lỗi cần tiêu hao đại lượng linh vật luyện thành khôi lỗi thực lực cũng sẽ có điều gián xuống từ một số phương diện đến nhìn vật còn sống so với khôi lỗi vượt qua một bậc đúng là tiên tiên thần thánh tư liệu chu huyền tạm thời không tính đánh cược rất nhanh lại là hai ngàn năm đi qua đế tuấn đem huy hòa thường hy hai tỷ mội cưỡi vợ vào thiên đình nữ hoa lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu vì là đế tuấn cùng huy hòa thường hy chứng tiên hôn kỳ thực tại tất cả mọi người phỏng đoán bên trong sẽ là đế tuấn thái nhất phân biệt cầu hôn h u hòa thường hy huynh đệ kết hợp tỷ mội không nghĩ tới cuối cùng là đế tuấn một lần bắt chị em gái. bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thiên hôn tiến hành thiên đạo hiện ra rơi xuống công nước thiên đình khí vận tăng lên thiên đình rất nhiều cường giả thực lực đạt được tăng lên cùng giá trị ba mươi cuối năm thực lực tăng mạnh thiên đình cùng v u tộc chính thức bạo phát đại chiến lấy bất chu sơn làm trung tâm hồng hoang vô số sinh linh bị c u ố n vào này chiến bên trong sinh linh đồ thán m á u chạy thành sông chu huyền đứng ở phương trượng đảo trên hướng về bất chu sơn phương hướng liếc mắt nhìn đập vào mắt là hoàn toàn đ o ạ đầu trong h ồ n hoang tiếp khí b a phủ thiên cơ đã bị triệt để che đậy coi như là trần thánh thậm chí là thánh nhân đều không cách nào tiếp suy diễn ra cái gì đến càng đừng nhắc tới tu vi thấp hơn hồng hoàng sinh linh ẩm ẩm đột nhiên tứ hải thủy mạch bắt đầu rung động kịch liệt vô số hắc khí bắt đầu từ thủy mạch bên trong tiêu tán đi ra đông hải long cung phía dưới cũng bốc lên hắc khí thậm chí đã gom lại thành quần quận khói đen đông hải long t ộ c cường giả giờ khắp này tất cả đều bị thất tỉnh hội tụ đến cùng một chỗ ngao quảng t ừ n g nói chúc long sau khi chết tứ hải sẽ sao động trong lúc này s á c thực có hung thú tại tứ hải tàn phá nhưng mà những thu giữ kia thực lực đều không mạnh rất nhanh đã bị đánh giết nhưng là bây giờ lượng kiếp gián lâm trong hồng hoàng trải rộng nhất khí huyết sát đầy trời thiên ma mùa tung đây là điểm đại hung mạnh mẽ hung thú cũng tại thời khắc này làm loạn tứ hải bên trong đột nhiên lại bước lên không ít mạnh mẽ hung thú gợi ra sao động đông hải long cung đông hải long tộc cường giả tụ hội nhị tổ từng nói ta đông hải long cung bên dưới t i ê u chấn áp một đầu mạnh mẽ hung thú này hung thú liên tục tại thu nạp hồng hoang sát khí nếu như là pha phong sợ là có c h u ẩ n thánh lực lượng bị ta long tộc chấn áp nhất định đối với ta long tộc sinh có hoang khí ngao quảng trong mắt đều là vẻ lo lắng như hắn thoát vây là ta long tộc đại kiếp đem ngao quảng tính tại bên trong đông hải long tộc cùng sở hữu bốn tôn đại la cường giả trong đó người mạnh nhất vì là một đầu đại la hậu kỳ lao long bốn cái đại la long tộc giờ khắc này đem suốt đời lực lượng đều chút xuống tại một viên viên châu bên trong cái kia viên châu bên trong chuyển đến từng trận dòng âm tỏa ra màu trắng h à o q u a n g nỗ lực xua tan khói đen cái này viên châu không là bên vật chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ long châu tổ long châu là tổ long bạn sinh linh bảo không phải long tộc không thể vận dụng là long tộc chấn tộc linh bảo n à y trước long tộc chấn thủ tứ hải thủy mạch chính là mượn bảo vật này lực lượng tiêu liên này trước chúc long tìm đến phương trượng o đều là dựa vào tổ long châu đáng tiếc tổ long châu là không tệ nhưng mà thao túng tổ long châu bốn con rồng tộc vẫn là tốn một ít bọn họ bất quá là chấn áp cái kia khói đen một chút thời gian tổ long châu tản mát ra bạch quang liền như vậy bị khói đen thốn p h ệ bốn cái đại la long tộc tất cả đều nhận được phản p h ệ miệng nôn màu tươi đông hải long tộc mau chóng rời khỏi mau chóng rời khỏi ngao quảng gấp giọng nói hắn đã ạ ý thức được bọn họ đông hải long tộc không cách nào lại chấn áp con thú giữ này đông hải long tộc nghe được ngao quảng đưa tin tất cả đều nhanh chóng bỏ chạy Giống. To rõ ràng gầm rú vang vọng Đông thiên Hải To rõ rú địa, để chuẩn ũ n biến sắc, vòng trời bên trên mây đen nằm đặc, lôi quang n g g vì đó đặc, trời lôi sắc, mây dày lớp lẻ, i ê m nhiên một ngày tận một thế x ố n cảnh tượng. g c h u Chuẩn thánh h u n g thú một tôn long tộc đại la cường g i ả kinh hô thành tiếng bọn họ này trước còn ôm có may mắn tâm lý cảm giác được bị chấn áp nếu như không là c h u ẩ n thánh h u n g thú có lẽ đông hải long tộc còn có một chiến lực lượng có thể hiện thực nhưng hung hăng cho bọn hắn một bàn thai long cung bên dưới thình lình chính là trần thánh hứng thú chư vị tộc lão kẻ này vừa đột phá phong ấn chính là suy yếu nhất thời khắc chúng ta đem hết toàn lực ngăn cản hắn chót lát để cho tộc ta người tranh thủ chạy nạn thời gian ngao quảng ánh mắt kiên định nói tốt còn lại ba đầu lao long cắn răng đồng ý giờ khắc này cái kia thân ảnh khổng lồ cũng lộ ra diện mạo thật sự là một cái cực kỳ to lớn hát xà rắn này sinh có độc giác trong đôi mắt hiện ra khát máu h ợ n g ý toàn thân lân giáp hiện ra hà quang toàn thân đều tràn ngập kinh người sát khí ngao quảng thấy thế lại lần nữa lấy ra tổ long châu còn lại ba cái lao long lại lần nữa hợp lực ngâm tổ long châu bên trong một cái cự long c h u i ra hướng về hát xà mạnh mẽ vô tới cùng hát xà dây dưa ở cùng nhau bất quá người tinh tường đều có thể nhìn ra cự long rất nhanh t ự u rơi vào rồi hạ phòng hơn nữa thân thể không ngừng bắt đầu làm nhạc giống h á c xà lại là một tiếng gào thét lại đem cái kia cự long cho trực tiếp xoắn nát ngao quảng chờ bốn cái đại la long tộc hộc máu lần nữa càng mất mạng chính là h á c xà đã khoa chặt bọn họ khí thức h á c xà trên đỉnh đầu có màu đen hồ quang lấp lóe rất nhanh t ự u ngưng tụ ra một đoàn tràn ngập lực lượng hủy diệt quả cầu xét hướng về ngao quảng phương hướng của bọn họ đánh ra ta mất mạng rồi bốn cái đại la long tộc trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng bọn họ đã bị màu đen khóa chặt vô lực bỏ chạy chỉ có thể trơ bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là trong tưởng tượng chia năm xẻ bảy cũng không có phát sinh chỉ cảm thấy được trước mắt bạch quang xẻ qua lại trận mắt đã thoát đi cái k i a điện cầu đánh g i ế t phạm vi đa t ạ n chu huyền l a o đệ cứu rút ngao quảng nhìn thấy chu huyền sau này cảm kích không thôi còn lại lão long cũng r ồ n dập cảm ơn các vị đạo hữu trước tiên ổn định thế c u ộ c ta thường thử đem cái k i a hát xả trò dẫn đi chu huyền nói ngươi ngao quảng nguyên bản còn muốn nói cái gì nhưng mà chu huyền tới cũng nhanh đi cũng nhanh không chờ hắn nói chuyện chu huyền thân ảnh đều không còn chu huyền đạo hữu tốc độ này thật nhanh sợ l à tầm thường c h u ẩ n thánh đều không kịp coi như không địch lại cái kia h u n g thú chạy trốn cũng không khó có long tộc tộc lao nói chương 48, t á i ê n tiên ngự linh ánh sáng sợ ai ai ngốc chương 48, t á i ê n tiên ngự linh ánh sáng sợ ai ai ngốc chu huyền giờ khắc này đã lại lần nữa trở về mà quên sắt xà cảnh giới hôn nguyên kim tiên sơ kỳ tư đ i ệ u sắt t r ư ớ n g tà lôi kim trung cực phong ngự kim nuốt sắt nạp linh kim lực có thể h ắ m tiên kim nghiệp t r ư ớ n g c u ố n quê người hắc thiên đạo hạng phạt hắc sắt chướng tà lôi kim người lấy các loại sát khí chướng khí làm thức ăn hội tụ vô biên sát trướng tại thể nội có thể điều động sát trướng tà khí ngưng tụ thành l ô i tất cả mọi chuyện vật đều sẽ bị ô h ế trung cực phòng ngự kim trên người ngươi lân giáp cứng rắn không thể phá vỡ tạo thành tuyệt đối phòng ngự vạn pháp không thể gây thương nuốt s á t nạp linh kim n g ư ơ i thôn vệ sát khí có thể đề cao tu vi của bản thân cảnh giới lực có thể hàm thiên kim cơ thể ngươi cường hãn lực lượng kỳ lớn thiên địa chi lực đều không cách nào đem ngươi áp chế nghiệp ư ớ n g quấn q u a n người hắc, người giết giết không tính lây dính vô biên n g h i ệ ư ớ n g n g h i ệ ư ớ n g chưa trừ diệt người đem vĩnh viễn bị g à n vặt mãi mãi cũng rơi vào vô biên đau khổ thiên đạo hà phạt hùng thú bộ tộc phạm xuống quá nhiều xác nghiệt bị thiên đạo trừng phạt tất cả hùng thú đều bị xóa đi linh trí chu huyền liếc mắt nhìn đại sa này đúng là hàng thật giá thật chuẩn thánh cấp tồn tại màu vàng từ điều có bốn cái lấy hắn thực lực nếu như là cứng r ắ n liệu tuyệt đối là lấy t r ứ n g trọi đá dù cho chu huyền thủ đoạn khá nhiều cũng không có cách nào bù đắp t r ê n lệnh cảnh giới mang tới hồng câu bất quá chu huyền đối với tốc độ của chính mình có tin tưởng này không chỉ có là đang trợ giúp long tộc phương trượng đạo cũng tại đông hải bên trên nếu như lần à y hùng thú tại đông hải tàn phá khó tránh khỏi sẽ không làm đến nghiệp trướng cho ra chết chu huyền kích hoạt nạp tức tiêu huyền tư điều ẩn dấu khí t ứ c tay cầm hồng mông lượng tiên xích t ầ n g t ầ n g rơi xuống ẩm con đại xà kia nguyên bản đang chuẩn bị cầm ngao quảng long tộc cho hà giận không nghĩ tới loáng một cái thần công phu những con sâu nhỏ kia khí tức lại t i u biến mất không thấy tại ngắn ngủi mộng b ư ớ c sau này chính là tức giận vừa vặn lúc này chu huyền hồng mông lượng tiên xích rơi xuống t ầ n g t ầ n g đánh vào hát xà đỉnh đầu dù cho chu huyền một đòn toàn lực cũng bất quá để đại xà bị nhỏ nhẹ thương tích ngược lại là chu huyền tay đều bị chấn hơi c h o n g nếu như là phổ thông trần thánh còn sẽ không như vậy có thể đại xà hát xà bị thương tổn càng thêm phẫn nộ trong thời gian ngắn liền khóa chặt chu huyền nơi to lớn đôi u hóa thành bóng roi rút ra không gian nòng nong đôi u đều bị hát xà kén ra tàn ảnh nhưng là chu huyền tốc độ càng nhanh hơn lập tức tránh ra đến a có bản l ĩ n h chơi chết ta chu huyền vui cười đại xà chỉ số thông minh không cao nhưng mà cũng nhìn ra chu huyền đang chơi hắn giống to một tiếng hướng về chu huyền nào tới chu huyền phía sau cực quan g thiên dực rung động mỗi lần hát xà liền muốn bắt lấy thời điểm cựu né tránh mở cứ như vậy một đuổi một chạy chu huyền cùng hát xà đều đã rời xa long cung phương hướng bắt đầu hướng về hồng hoang nội lục đi về phía trước chết đạo h ư u không chết bần đạo chu huyền nghĩ tới rất đơn giản chỉ cần hát xà không nguy hiểm cho an nguy của mình là đủ rồi đó là phương trượng đảo chu huyền đạo h ư u hắn phía sau hung thú thật mạnh đây là chuẩn thành cấp hung thú chu huyền đạo h ư u là muốn đem cái kia hát xà dẫn ra đông hải mau chóng lùi lại chu huyền câu dẫn hát xà một màn bị đông hải các cường giả đều nhìn ở trong mắt nga o quảng trờ đại la long tộc cũng bắt đầu trước giờ thông báo để đông hải sinh linh n ư ờ n g đường, đường chỉ là chu huyền lấy tự thân làm mùi câu dụ d ẫ cái kia hát xà thời điểm bản trên đột nhiên có một cái từ điệu tại không ngừng r u n động tiên tiên ngự thú ánh sáng đo lường đến có thể thuần phục dị thú nếu ngươi nguyện ý hướng tới dị thú mạc quyền sát xả chút xuống công đức hóa đi trên người nghiệp trướng có ba phần mười cơ hội đem thuần phục bị thuần phục sinh linh vô điều kiện nghe theo ngươi mệnh lệnh nếu như là thất bại ngươi công đức sẽ không trả về còn có khả năng để mạc quyền sát xả rơi vào trạng thái của bạo chu huyền nhìn bảng có chút xoan suýt thiên đạo trí công s á t sinh cựu sẽ nhiễm nghiệp trướng nhưng nếu là ngươi từ một chuyện khác trên thu được công đức liền có thể tiêu trừ phần này n h i p lực cũng chính là nói chu huyền có thể hướng mạng quên sát xà chút xuống công đức tiêu t r ừ n g h i ệ p lực quá trình này có tỷ lệ thuần phục này chuẩn thánh cấp bậc mạnh mẽ sinh linh nhưng tỷ lệ thành công chỉ có ba phần m ộ ư ơ i nếu như là thành công chu huyền có thể thu được một cái chuẩn thánh cấp bậc tay chân sau này không quản làm cái gì chuyện đều sẽ ung dung rất nhiều coi như không dựa vào phục hy nữ hoa hộ đạo hắn cũng có thể liền như vậy bước lên hồng hoang hàng đầu t ầ n g thứ nhưng thất bại công đức sẽ đổ xuống sông xuống biển chu huyền rất rõ ràng nghĩ muốn độ hóa đại xà này cần công đức tuyệt đối không ít thậm chí có thể có khả năng đem s a o nhiều năm tích lũy công đức cho tiêu hao cạn k i n h lực tổn thất này không thể bảo là không lớn vì lẽ đó chu huyền hiện tại rất x o a n suýt theo thời gian trôi qua chu huyền đem hát xà dẫn nhập một chỗ tính lạng hải vực nơi này cách lục địa đã không xa mẹ liều công đức không còn còn có thể kiếm lại nếu như có thể nhiều một tôn t r ẩ n thánh hộ đạo đây tuyệt đối là kiếm lớn chu huyền c á n răng chính mình có khí vận ngập đầu tư đ i ề u vận khí tóm lại sẽ không quá kém hơi suy nghĩ hắn phía sau có từng đạo công đức kim luân hiện ra trong phút chốc màu vàng hào quang đem trời cùng biển đều chiều sáng chu huyền tuy rằng cầu, nhưng mà cũng làm thành mấy chuyện lớn cùng phục h i nữ hoa đồng thời tạo văn tự thu được công đức không ít sáng lập hậu thiên tự đạo tương tự được không ít công đức bây giờ chu huyền công đức tích lũy so với rất nhiều c h u ẩ n thánh đều muốn càng thêm phong phú một ít tại công đức kim luân hiện ra sau này nguyên bản đối với chu huyền đổi tận cùng không công không ngừng gào thét đại xà đột nhiên tự i yên t ĩ n h lại cái kia đỏ thám con mắt tại thời k h ắ c này tựa hồ nhiều hơn một chút linh quang rất nhanh chu huyền phía sau công đức kim luân hóa thành một đạo cầu vồng bắt đầu dốc vào hát xà thể nội đang không ngừng trục xuất hát xà trên người dính nghiệp lực chu huyền nhìn không ngừng giảm ấ t công đức thật sự là có chút mắt nhìn chu huyền công đức còn dư lại không có mấy nay độ hóa quá trình mới chậm rãi ngưng hẳn chu huyền giờ khắc này cũng không đoái hoài tới đau lòng trong mắt đều là để đề phòng v ệ từ điệu đã tự thuật chỉ phải thất bại hát xà nhất định sẽ rơi vào trạng thái của bạo chỉ cần có điểm nào không đúng hắn t ự lập tức chạy trốn không bao lâu theo màu vàng kia cầu vông đất rời hát xà trong con ngươi xẹt qua một đạo linh quang trong mắt hắn xuất hiện d â y rùa vẻ thân thể cũng không ngừng v ặ n mẹo không ngừng đánh mặt biển mảnh này hải vực đều đang không ngừng r u n động tựa hồ đang chịu đựng đau đớn k ị c liệt thất chỉ bất quá còn không có chờ hắn chạy hát xà quanh người tự nổi lên từng trận bạch quang những bạch quang k i a hóa thành sợi tơ đem hát xà thân thể tầng tầng cái bọc cuối cùng hình thành một cái to lớn q u a n kén chu huyền bảng cũng có mới nhắc nhở thiên thiên ngự linh ánh sáng ngươi đã thuần phục mà quên s á t xà chu huyền nhất thời đại hỷ cố gắng của mình trung quy là không có p h i công nghìn năm sau đó hát xà phá vỡ q u a n kén từ trong đó chui ra thân hình nhìn thấy được không có cái gì biến hóa thế nhưng là không lại dữ tợn trái lại tiết lộ hàng hậu đặc biệt là đôi tròng mắt kia không lại màu đỏ tươi khôi phục thành bình thường mắt rán còn tiết lộ trong suất mu xuân đột nhiên một nhìn thấy được còn có chút xuẩn manh chu huyền nhìn thấy như vậy hát xà khoe miệng đánh đánh hắn đột nhiên nghĩ đến một vị cố nhân nam cung vấn nhã sơ ai ái ngốc chương bốn mươi chín thuần phục chuẩn thánh h u n g thú chương bốn mươi chín thuần phục chuẩn thánh h u n g thú đang nhìn đến chu huyền cũng hoặc có lẽ là cảm nhận được chu huyền khí tức sau này hát xà túi đầu tới gần chu huyền biểu đạt thân cận tâm ý chu huyền lúc này lại lần nữa kiểm tra hát xà bảng hắn có chút lo lắng g i a trắng sau này hát xà sẽ phải gánh chịu cấp độ sử thi suy yếu câu cửa miệng nói hát hóa mạnh hơn mười lần g i a trắng tức tám phần mặc qu cảnh giới hôn nguyên kim tiên sơ kỳ từ đ i ề u sắt t r ư ớ n g tà lôi kim trung cực phong ngự kim nuốt sắt nạp linh kim lực có thể hám tiên kim công đức linh thân kim lại nhìn hát x a bảng nghiệp trướng quấn quanh người cùng thiên đạo hàng phạt hai cái phụ diện từ đ i ề u đều không có ở đây còn lại từ đ i ề u đều tại còn nhiều hơn một cái công đức linh thân màu vàng từ đ i ề u công đức linh thân kim ngươi vốn là bị thiên đạo hàng phạt hung thú nhưng bởi vì nhận được lượng lớn công đức d ố c vào trừ khử nghiệp lực tái tạo thân thể thần hồn từ đây sau này ngươi con đường tu hành thì sẽ biến được mười phần bằng thẳng cũng sẽ càng thêm nhận thiên đạo quan tâm chu huyền giờ khắc này lo lắng tâm cuối cùng cũng coi như để xuống xem ra r ử a trắng sau này không chỉ có không có gặp phải suy yếu còn chiếm được một chút cường hóa n à y sóng kiếm lớn chu huyền lại cũng không có vừa nãy công đức mất hết đau lòng cảm giác hán giờ khắc này minh bạch một cái đạo lý có lúc tùy ý đánh cược đi ra từ đ i ề u tại tình huống nào đó hạ cũng sẽ có hiệu quả các loại màu vàng từ đ i ề u vẫn là càng nhiều càng tốt đương nhiên không cần mặt mũi ngoại trừ sau này ngươi liền gọi m à quên chu huyền nói hắc xà ngâm khẽ xem như là đồng ý nhận được chu huyền công đức rót vào sau này hắc xà đã khôi phục linh trí chỉ là bây giờ trí tuệ của hắn cũng không tính cao cần phải từ từ tăng trưởng xem như là xích tử c h i tâm đi về đạo tràng chu huyền nhảy đến mặc quên đỉnh đầu đứng đắc ý vô cùng đại la kim tiên cảnh t i ự u có chuẩn thánh cấp vật cưới cựu nói còn có ai không tốt con thú d i ữ kia đã trở về cái gì hắn thế nào lại đã trở về chẳng lẽ chu huyền đạo h ư u đã ngộ hại không đúng chu huyền đạo h ư u hình như đứng tại cái kia hung thú trên đầu hắn không sợ chết sao này cũng quá dũng đông hải rất nhiều cường giả nguyên bản bởi vì chu huyền dẫn đi rồi mặc q ê n mà cao hứng đột nhiên t i u phát hiện mạc quên y lại đã trở về không chỉ có đã trở về còn mang theo chu huyền căn bản không có ai dám nghĩ là chu huyền tuần phục mạc quên y các vị đạo hữu đừng sợ nay hung thú đã bị ta dùng thủ đoạn t u ầ n phục sẽ không lại đối với chư vị đồng đạo ra tay chu huyền đứng ở mạc quên y đỉnh đầu cười hôi hôi nói đông hải các cờ ư n giả g không là ngươi nói mỗi một chữ ta đều nghe rõ nhưng mà liền lên sau đó ta sao nhìn không minh bạch cái gì gọi t u ầ n phục trước tiên không nói hung thú vốn là không cách nào t u ầ n phục ngươi một cái đại la đi t u ầ n phục trần thánh này không, không thể tưởng tượng nội sao có thể nhìn chu huyền dám dấp một chút cũng không giống như là đồ dỡn hơn nữa ở trong mắt bọn họ mạc quên y đúng là rất ôn hòa không có nửa điểm này trước điên cùng gián dấp cuối cùng vẫn là ngao quảng lá ga lớn cũng hoặc có lẽ là hắn cùng chu huyền quan hệ tốt nhất nhất tin tưởng chu huyền cái thứ nhất tới gần khi ngao quảng vững vàng rơi tại mạc quên y đỉnh đầu hắn một trái tim đều không ngừng rầm rầm nhảy không ngừng đạo hữu ngươi thật đem n à y nghiệt hông thú hàn p h ụ ngao quảng chưa từ bỏ ý định hỏi đúng thế chu huyền cười nói ngâm mạc quên đáp lại tình hoán hai tiếng hiện tại ngao quảng là không tin cũng phải tin kỳ tích thật là phát sinh ở trước mắt tại ngắn n g i mộng bức sau đó ngao quảng chính là vui mừng k h ô n t chu huyền thu phục c h u ẩ n thánh hung thú cựu tương đương với hắn long tộc hiện tại có c h u ẩ n thánh cấp chỗ dựa chuyện tốt chuyện thật tốt mạc quyên mang theo chu huyền không có dừng lại trở về phương trượng đảo ngươi trước hộ vệ phương trượng đảo có việc ta thì sẽ gọi ngươi chu huyền từ mạc quyên trên đầu nhảy h ạ mở miệng nói mạc quyên gật gật đầu khéo léo tại phương trượng đảo phụ cận tới lui tuần tra lao ra này này lục nhĩ nhìn mạc quyên trận mắt m g ấ t m ồ đây là m ạ quyên sau này liền là tọa kỵ của ta chu huyền cười nói sau đó lại ý vị thâm trường nhìn lục nhĩ nhìn một chút cái nhìn này nhìn lục nhĩ trong lòng rún sợ nhị mạc quyên lục n h ĩ trong lòng dân g lên trước nay chưa có cảm giác gấp gáp tự từ đi theo chu huyền sau này lục n h ĩ địa vị t i u rất đặc thù thiêm tộc tộc nhân đối với thứ mười phân tôn kính chu huyền đối với cũng có dựa vào nay để lục n h ĩ một mực cảm thấy được mình chính là lao ra bên người nhất t ị n h thắng đ h ó c để tâm thái của hắn có chút bành trướng có chút nhẹ nhàng có thể hiện tại lục n h ĩ lại cũng bành trướng không nổi lao ra lại âm thầm mang về một tôn c h u ẩ n thánh vật cưới một hồi liền đem hắn cho hạ thấp xuống lục nhi hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ tu luyện tu luyện hay là tu luyện luyện bất tử tịu vào chỗ c h i n luyện nhất mau sớm lên cấp t r u y n thánh đem con đại xà kia cho làm hạ thấp đi kỳ thực cái này cũng là chu huyền cố ý gây ra lục nhị thiên phú không kém thật muốn so ra so với mặc q u ê n thiên phú còn hơi mạnh một chút tốt tốt bồi dưỡng hơi hơi g ó xuống chuẩn thánh cảnh cũng không phải là hư vọng rất nhanh chu huyền hàng phục chuẩn thánh hung t h ú tin tức t i ể u truyền khắp toàn bộ đông hải đồng thời còn có ra bên ngoài khuyết tán xu thế đây là hồng hoang thứ nhất thấy kỳ lạ nghe thành hồng hoang chúng sinh một lớn để tài câu chuyện chu huyền thân phận địa vị cũng là này nước lên thì truyền lên đã tới cùng chuẩn thánh đại năng sánh ngang mức độ trở lại phương trượng đảo sau đó chu huyền cũng là làm sơ nghỉ ngơi dừ thứ này về sau liền dẫn m à quên ly khai phương trượng đ ả o hãn chuyến này chỉ có một mục đích đó chính là săn giết trong đông hải hùng thú hồng hoang lượng t i ế p lên hùng thú thoát vây tuy rằng trước mắt vẫn chưa lại xuất hiện chuẩn thánh cấp bậc hùng thú nhưng mà đại la cảnh hùng thú nhưng không phải ít đại la bên dưới hùng thú cũng không cần nói những hùng thú này đối với chu huyền mà nói đều là công đức đều là lên cấp tài nguyên cũng là từ điều nguồn gốc chu huyền nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua hung hồn thủy tê cảnh giới kim tiên trung kỳ tư liệu luyện hôn hút phách kim đạp sóng tím ra khó làm thương tổn tím không qua một chút thời gian chu huyền liền k h ó a chặt một đầu tê giác trạng hung thú chu huyền lên t r ư ớ c chính là một cây thước tê giác hung thú tại chỗ t ố i mạng thiên đạo có công đức lời khen từ đ i ề u bị chu huyền thu lấy kỳ thực chu huyền là nghĩ thường thử hàng phục này tê giác làm như phương trượng đảo hộ vệ đáng tiếc nghĩ muốn hàng phục hung thú cần công đức chu huyền hiện tại thiếu đúng là công đức cuối cùng chỉ có thể lùi mà cầu thứ hai đem tê giác thi thể thu lấy l u y ệ n chế thành c h ô i l ỗ i cho đến n u ố t tê giác thi thể làm tu hành con lương tính tỷ giá quá thấp bây giờ chu huyền cũng không thiếu tu hành linh vật chỉ là một chút thời gian chu huyền liền đem một con hung thú an bài rõ danh l i ê n như vậy hai cái nguyên hội thời gian chu huyền đều tại đông hải bên trên du đãng chuyên tâm đánh giết hung thú chết trên tay đại la hung thú có chín đầu nhiều lấy được màu vàng từ điều có m ộ ư ơ i ba cái nuốt sát nạp linh kim từ điều có ba cái dù sao hung thú cơ bản đều là lấy sát khí làm thức ăn cái này từ điều tại hung thú bên trong nhất là phổ biến l u y ệ n hôn hút phách kim từ điều hai cái lực có thể hám thiên kim từ điều hai cái trung cực p h o n g ngự kim từ điều một cái ngoài ra còn có mấy cái mới từ điều tiên huyết thị h y ế n kim từ điều một cái có thể hấp thụ sinh linh màu tươi, còn có thể chế dịch thể thụ tươi, thể tạo huyết dịch Sát hấp sinh linh khôi lỗi. màu v â n đột pháp, kim, từ điều từ pháp, cái, kim, là l ợ i dụng s t khí siêu c ư ờ ngoại đột thuật. Cái này từ điều đối thuật, từ chu huyền khá cái với này Vương n là vô bổ. g ma âm kim từ điều một cái cái này từ điều có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn đột ngột bên dưới thậm chí có thể trực tiếp đánh nát thần hồn phân hóa vạn ngàn kim từ điều một cái thuộc về phân thân bỏ chạy loại từ điều gặp phải nguy hiểm có thể phân hóa vạn ngàn phân thân chỉ cần chạy ra một cái đều có thể bảo vệ tính mạng đánh giết con thu g ữ này thời gian chu huyền còn phí đi không ít tay chân đại la cảnh trở xuống từ điệu nhưng là đạt tới mấy ngàn nhiều chu huyền thực lực của tự thân vốn là có thể nói là chuẩn thánh hạ tiên có đối thủ huống hồ còn có mặc quên hộ đạo tự nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm tuy nói chu huyền động tác này là vì tự thân tu hành nhưng mà đông hải bên trên hung thú so với những nơi khác ít rất nhiều là sự thực hung thú phạm vào giết chóc thảm án tự nhiên là ít rất nhiều đông hải vô số sinh linh đều tại cảm niệm chu huyền đất nước chu huyền thiện danh vang vọng đông hải có lúc chu huyền từ nơi nào đó trải qua không ít đông hải sinh linh đều sẽ nạp đầu tự bái hai cái nguyên h ộ tu hành là đến rồi phá cảnh thời gian chu huyền đứng ở một chỗ biển trên đáng ầ m nỉ non tự nói chương 50, đông hải ngộ đạo gặp thông thiên chương 50, đông hải ngộ đạo gặp thông thiên chu huyền bước vào đại la hậu kỳ c h i cảnh có một đoạn thời gian rất dài như thế nhiều năm tích lũy thêm vào chém giết hung thú lấy được cơ duyên chu huyền đã thấy phá cảnh n ư ớ c cửa phúc trí tâm linh liền bắt được phần này thời cơ đối với này chu huyền cũng không có hoang mang ngay tại chỗ liền bắt đầu ngộ đạo chuẩn bị phá cảnh trong hồng hoang tuy rằng nguy cơ trùng trùng giống trước nữ o a phá cảnh thời điểm tự đưa tới đông vương công mơ ước suýt nữa phá cảnh thất bại bị phản vệ nhưng chu huyền lại không có phương diện này lo lắng có mặt quên hộ đạo e sợ không có cái nào không có mắt tên ngốc sẽ tại chính mình lộ đạo thời điểm đụng lên đến bất quá để cho an toàn chu huyền vẫn là tại chính mình quanh người bố trí xong trận pháp lại gọi ra ba đầu đại la khôi lỗi mười đầu thái ớt kim tiên cảnh khôi lỗi hộ chỉ ở quanh người như vậy bố trí coi như là c h u ẩ n thánh cường giả đột kích đều có chỗ chống văn hồi an bài xong hết thể sau này chu huyền liền lâm vào n ộ đạo trạng thái cái tiên lộ đạo hào quang bắt đầu lấy hắn làm trung tâm tiêu tán đi ra ngoài giờ khác này phụ cận hải vực sinh linh bắt đầu hướng về chu huyền nơi hải vực hội tụ cường g i ngộ đ Đối được với rất nhiều sinh linh mà nói rất chính là khó được cơ duyên. Không khó là mà cơ ba o lâu, u chú h y ề nghìn quanh n ư ờ i tiểu i vây đầy s n linh, đều an tĩnh h đều c m đắm tại g ộ đạo á năm h không không chết chú huyền sáng sống cái bên trong. Cũng n gì không biết sống chết tìm có suối quẩy. sau đó chu huyền trấn mắt vô số lưu quang tại quanh người quanh quẩn vô số pháp tắc h à o quang bị chu huyền nhét vào trong thân thể chỉ là n h á y mắt loại loại dị tượng liền tại thời khắc này tiêu tan ta ở đây ngộ đạo phá cảnh cũng là các ngươi duyên phận hôm nay ta liền ở đây vì là các ngươi giảng đạo một phen có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn cơ duyên của các ngươi chu huyền mở miệng nói giảng đạo cử chỉ là hắn tâm huyết dân trào lại nói truyền đạo hồng hoang vốn là có công đức có thể được cái này cũng là hồng hoang rất nhiều cường giả đồng ý tại trong hồng hoang trắng trận truyền đạo nguyên nhân đạo chu huyền mở miệng vô số dị tượng r ồ n dập tại thời khắc này hiện hiện ra đạo vận bay tán loạn rơi vào nghe đạo chúng sinh bên trong tất cả nghe đạo sinh linh chỉ là nháy mắt liền tiến vào hiệu nói trạng thái chu huyền giảng cũng không phải là loại nào đó đặc định phát tắc mà là đối với con đường trình bày có thể huệ cùng tất cả sinh linh n g h n năm sau đó chu huyền giảng đạo đình chỉ nghe đạo chúng sinh nhưng là chìm đắm tại đạo vận trong dư vận tạm thời còn chưa thất tình ồ nơi này lại có thiên tư cao như vậy sinh linh chu huyền nguyên bản tùy ý hướng về những nghe đạo kia chúng sinh bên trong l i ế c mắt nhìn liền phát hiện có kim quang lấp lóe là một tên thân bạch di thiếu nữ đừng nhìn hồng hoang đại la cường giả tựa hồ rất nhiều nắm giữ đại la tư chất sinh linh không ít nhưng mà hồng hoang minh mông đều phân phát đại la tư chất sinh linh kỳ thực cũng tương đối hiếm thấy chu huyền tại đông hải du lịch như thế lâu cũng không thấy bao nhiêu nắm giữ màu vàng từ đ i ề u sinh linh quy linh cảnh giới kim tiên đỉnh cao tư điệu thánh nhân tân chuyển kim trung cực phong ngự kim huyền minh thủy quân kim bản thạch đạo tâm kim Linh、quy、Thổ Tức, Kim, linh quy Nakak, Kim. khi i i m l n thấy rõ có bảng thời gian chu huyền hơi sửng sốt một chút sáu cái màu vàng tư đ i ệ u phóng tầm mắt toàn bộ h ư n g hoàng tư chất đều xem như là b ạ t tiêm trình độ so với lục n h ị còn muốn hơn một chút hơn nữa chu huyền cũng liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận ngày sau thượng thanh thông t i ê n tọa hạ thân truyền một trong quy linh thánh mẫu thời khắc này quy linh chính đang hấp thụ chu huyền giảng đạo lúc đạo vận thân thể bị cựu sắc ánh sáng bao phủ đạo vận không ngừng gột g i a thân thể cùng thần hồn có thể thấy được nàng tại chu huyền giảng đạo thời gian được lợi rất nhiều gặp phải chính là duyên tiêu giống nữ hoa trước đây giảng đạo thời gian vừa ý hắn giống như chu huyền cũng không ngại kết một phần thiện d u y ê n huống hồ quy linh là vốn là có đại tạo hóa trong người tồn tại nói không chắc sau này còn có tác dụng được trên đối phương địa phương chu huyền một chỉ điệp ra một đạo lưu quang trốn vào quy linh thể nội quy linh vốn là muốn mượn chu huyền mộ đạo thời gian tiêu tán mộ đạo hào quang phá cảnh đáng tiếc đến cùng là hơi kém một bậc chỉ lát nữa là phải giá tràng xe cát nhưng vào lúc này chu huyền một chỉ linh quang rơi với quy linh thể nội vô số pháp tắc ánh sáng tại thể nội tản ra giúp đỡ phá cảnh có chu huyền giút đỡ lần này phá cảnh ngựa thuận quy linh thuận lợi bước vào thái ớt kim tiên tri cảnh quy linh đa tạ tiền bối giúp đỡ quy linh tỉnh lại cảm kích hướng về chu huyền thi lễ một cái không cần đa lễ chu huyền khoát tay h á o một cái bây giờ đã thuận lợi phá cảnh chu huyền liền chuẩn bị bước ra ly khai tiền bối mời chậm văn bối nghĩ muốn bái tiền bối làm thầy k í n h xin tiền bối chăm sóc quy linh mời phần q u ả quyết ngã quỵ ở mặt đất một mặt thành t h ầ n nói chu huyền yên lặng kỳ thực lấy quy linh tư chất là có thể đi đến chu huyền thu đồ đệ tiêu chuẩn nhưng mà quy linh cùng hắn không t h ầ trò duyên phận quy linh là thông thiên định mệnh tân truyền nếu là mình cường hành đem chặt đồ nói không chắc còn sẽ gợi ra một chút tranh cãi đứng lên đi ngươi và ta cũng không t h ể y trò duyên phận chu huyền vốn muốn cự tuyệt quy linh đột nhiên tự cảm nhận được một cỗ khí tức tới gần nguyên bản ôn thuận mạc quên giờ khắc này cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên mười phần cảnh giác nhìn một phương hướng ha ha ha không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải chu huyền đạo hưu một đạo sang sảng tiếng cười vang lên tiếp theo tự gặp một thanh niên đạm không mà tới thân hình kiên cường gánh vác trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt dường như thiên địa cũng vì đó thất xác trên người tự mang theo một luồng để người không cách nào sao lãng s ắ bén thông thiên cảnh giới c h u ẩ người thánh t n r u kỳ. t tới chính là tam thanh bên trong thượng thanh thông thiên hắn chính là dựa vào thiên cơ chỉ dẫn biết được chính mình định mệnh đồ nhi ở đây cho nên mới đi rồi như thế một lần t r ư n g hợp liền thấy chu huyền bàn về quan hệ chu huyền cùng thông tiên cũng không quen nhưng mà không trở ngại thông tiên như quen thuộc chủ yếu là thông tiên cũng tốt trong chén đồ vật đối với chu huyền tự nhiên cũng là thân cận mấy phần bãi kiến thông tiên đạo hữu chu huyền v ô vỗ m à q u ê n đầu để không nên quá khẩn trương thông thiên cũng bất động thanh sắc nhìn mà quên nhìn một chút ánh mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc nay trước hắn cũng đã từng nghe nói chu huyền t u ầ n phục một đầu c h u ẩ n thánh cấp bậc hông thú chỉ là hắn không thế nào tin tưởng hôm nay nhưng là gặp được không được không tin trong lòng không khỏi đối với chu huyền nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng tính phục tâm ý tiểu gia khỏa ngươi cùng ta có thầy trò duyên có thể nguyện bái ta làm thầy thông thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía quy linh mà quy linh nhưng là nhìn về phía chu huyền có vào trước là chủ ấn tượng nàng thì thực càng muốn bái nhập chu huyền m ô n h ạ thông thiên đạo h ư u thực lực có thể so với ta mạnh hơn nhiều có thể bái vào muôn hạ là ngươi cơ duyên nơi chu huyền cười nói quy linh này mới hướng về thông thiên bái xuống đỗ nhi bái kiến lao sư sau này ngươi chính là ta tọa hạ thứ tư tân h truyền đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo âm dương lưỡng nghi trùng bàn tặng ngươi phòng thân thông thiên cười đánh ra một đạo linh quan g rơi với quy linh trước người sau đó lại nói đạo h ư u ngươi cất đạo linh tựu i nghe danh hồng hoàng không biết ta hôm nay có hay không có cái này có lộc ăn đạo hữu nói đùa có thể mời tiệc đạo hữu là vinh hạnh của ta chu huyền nghe ra thông thiên có kết giao tâm ý Cất bởi ư đương ớ c hồng hoang, n hồ vì không quản từ cái nào phương diện đàm luận chu huyền đều có thể biết nghe lời phải thậm chí còn có thể đưa ra mới quan điểm để thông tin ê cảm giác mới mẻ từ hồng h o à n g thế cuộc đến tu hành vấn đề lại tới đối với đạo lý giải thời khác này chu huyền cho thông thiên một loại h ảo giác chính mình hình như không là tại cùng một tôn đại la đang nói chuyện này càng như là cùng mình cùng cảnh giới tồn tại nghiên cứu thảo luận hơn nữa chu huyền rất nhiều quan điểm thậm chí là đúng nói lý giải đều cùng thông thiên có cộng thông chi s ự thông thiên đều có một loại nghĩ phải lập tức cùng chu huyền kết b á i k ế t động không có cách nào thông thiên tinh thông trận đạo cùng kiếm đạo chu huyền đồng dạng tinh thông đặc biệt là kiếm đạo vẫn là từ trên thân thông thiên chơi gai tới đây nếu là còn không thể gợi ra cộng hưởng mới là lạ đạo hữu ta bây giờ liên tục gặp một chuyện thiên nhiễu muốn nghe một chút đạo hữu ý kiến thông thiên thám thanh nói Ta chu ù n g với đại n huyền nhị h n trong côn luân sơn, nhưng ta cùng với nhị h huynh quan niệm bất hòa, thường xuyên còn sẽ gợi ra tranh luận, ta bất ra nào còn luận, quan với niệm gợi hiện tại xuyên nên sẽ không biết nên làm thế làm phải. Chu huyền đương nhiên biết thông tin ê cùng nguyên thủy mâu thuẫn nguồn gốc hai người thu đồ đệ tiêu chuẩn không giống nhau nguyên thủy đối với khoác lông mang sừng ở mức sinh chứng hóa hạng người ghét cay ghét đắng cảm giác được này chút sinh linh sẽ làm hỏng tam thanh k h í vận có thể thông tin ê liền thích thu chút cổ quái kỳ lạ đồ đệ thường thường dẫm tại nguyên thủy lôi điểm trên đạo h u y ề có đôi lời gọi phân lâu nhất định hợp hợp lâu nhất định phần có lẽ các ngươi tách ra mới là lựa chọn tốt nhất chu huyền nói nội tâm hắn vẫn là thật hy vọng thông tin ê mau mau đưa đến đông hải có như thế một vị đại lão làm hàng xóm có thể an tâm không ít đương nhiên chu huyền nói chuyện cũng là điểm đến thì ngưng nguyên thủy cùng thông tiên đến cùng là anh em ruột đến thời điểm nhân g i a huynh hữu đệ cung chính mình trong ngoài không phải người t i ể u khôi hải thông tiên trầm mặc chốc lát sau đó gật gật đầu có lẽ đạo h ư u nói đúng ta trở lại lại tốt tốt nghĩ nghĩ đúng lúc này trong hồng hoang lưu quang bay tán loạn dị tượng liên tiếp ra cong một đạo nặng nề tiếng trung vang lên giống như là gõ vào hồng hoang chúng sinh tâm trên dây bất kể là thiên tiên cũng tốt c h u n thanh cũng được toàn bộ đều nghe được này tiếng c h u n g trong phút chốc tất cả sinh linh đều dừng lại động tác trong tay tiểu liên đang át chiến vui yêu song phương cũng tại thời khắc này đình chiến sau đó tại mọi người nhìn kỹ bên dưới một bóng người bồng b ề n h rơi tại bất chu sơn bên trên một bộ bạch di vỉa tiên mặt mũi xuất trần thời khắc này thời gian phảng phất đều đã tính chỉ tất cả hết thể tựa hồ cũng bị đạo thân ảnh này chứa đựng ở trong đó chúng ta b á i kiến đạo tổ hồng hoang chúng sinh như là ăn ý giống như vậy cùng cùng hướng về bóng người kia bái hạ thân ảnh ấy không là người bên ngoài chính là t ư n g tại trong tử tiêu cung giảng đạo hồng quân so sánh với trước bây giờ hồng quân tự mang một loại uy nghiêm để người không nhịn được phục tùng chu huyền đồng dạng theo bản năng nhìn về phía hồng quân hồng quân cảnh giới thánh nhân ba tầng tư đ i ê u thiên đạo người nam quyền tử kim thời quang trường hà người thăm dò tử kim vận mệnh trường hà chi phối người tử kim hôn đ ộ n theo hầu tử kim thiên đạo người nam quyền tử kim ngươi cùng thiên đạo kết hợp lại tại cố gắng của ngươi xuống ngươi đã nắm trong tay bộ phận thiên đạo nắm giữ cực lớn b ĩ lực thời quang trường hà người thăm dò tử kim thực lực của ngươi cường hãn tu vi thông huyền có thể mượn thiên đạo lực lượng dòng ngó thời quang trường hà quá khứ vị lai mười triệu loại biến hóa ngươi đều có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà chi phối người tử kim thực lực của ngươi cường hãn tu vi thông huyền có thể mượn thiên đạo lực lượng kích thích vận mệnh trường hà vận mệnh một chút biến hóa rất khả năng để tương lai phát sinh thay đổi cực lớn m ờ i cẩn thận một chút hôn đ ộ n theo hầu tử kim ngươi mượn thiên đạo lực lượng tái tạo tự thân căn cơ ngươi có thể yên tâm thu nạp hôn đ ộ n chi khí yên tâm tại trong hôn đồn đi khắp tư chất của ngươi đã có thể cùng những hôn đồn ma thần kia sánh ngang chu huyền nhìn hồng quân từ liều đột nhiên có chút một bức lần trước tại tử tiêu cũng hắn t i ể u quan sát qua hồng quân bảng cùng một màu màu vàng từ điều kim tỏa sáng tuy nhiên lại không có một cái tử kim sắc từ điều mà hiện tại hồng quân thành thánh sau này lại nhiều hơn bốn cái tử kim sắc từ điều chu huyền có thể khẳng định n à y tử kim sắc từ điều tất nhiên tại màu vàng từ điều bên trên có thể thấy được chỉ cần lên cấp thành thánh sau này có từ điều t i ể u có thể phát sinh lỗ sắc bất quá chu huyền m ậ t hấp coi như không thành thánh cần phải cũng có thể đem màu vàng từ điều lên cấp tử kim sắc chu huyền hiện đang suy đoán n à y trước tiên tiên thần thánh từ điều biến hóa cũng cùng từ điều lỗ sắc lên cấp có liên quan có lẽ chỉ cần tính gộp số lượng nhất định từ điều i ể u sẽ phát sinh lột sắc đạt được lên cấp nghĩ tới đây chu huyền nội tâm lại là một trận hương thực v u yêu ngừng chiến mười nguyên hội vua q u ả n địa yêu q u ả n tiên hồng quân âm thanh vang lên ngữ khí bình thản nhưng mà tuyên truyền r i á c ngộ giống như là linh hồn bên trên nổ vang để người không kìm hãm được muốn đi tuân theo tuân đạo tổ p h á p chỉ đế tuấn chờ yêu tộc cường giả hướng về hồng quân hành lễ linh hạ p h á p chỉ hơn nữa yêu tộc trong trận chiến này thuộc về xu hướng suy tàn bọn họ ước gì trước tiên đình chiến v u tộc yêu căng khó thuận đế giang vốn muốn tức giận mắng vài tiếng để hồng quân đừng xen vào việc của người khác lại bị hậu thổ cho n g ă n cản tuân đạo tổ phát chỉ hậu thổ mở miệng nói hồng quân hài lòng gật gật đầu thân hình tiêu tan vu yêu bắt đầu cùng cùng chiến binh đều không có làm trái hồng quân ý tứ đạo hữu ta đi trước một bước thông thiên thấy thế không có ở lâu cùng chu huyền từ biệt tự mang theo quy linh rời đi phương trượng đạo chu huyền suy tư chốc lát bắt đầu chọn một ít linh tài l u y ệ i khí nghìn năm sau đó chu huyền đưa tới thiềm tộc kim tiên trở lên cường giả thời gian đến hôm nay thiềm tộc kim tiên đã có hơn một nghìn tên nhiều thái ất kim tiên cũng có gần năm mươi đại trưởng lão kim nguyên càng là thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh chắc hẳn không tốn thời gian dài tự có thể bước vào đại la kim tiên cảnh không biết vương thượng có gì phân phó kim nguyên hỏi ta luyện chế một cái linh bảo tên là vạn hồn thiên vu yêu đại chiến kết thúc vô số sinh linh mất mạng trong hồng hoang hoan hồn rất nhiều các ngươi tay cầm vạn hồn thiên đem những hoan hồn ứng kia tất cả đều thu vào trong đó đưa về phương trượng đảo ta nghĩ biện pháp đem những hoan hồn ứng kia bán khí gột rửa sạch sẽ chu huyền nói lần thứ nhất vu yêu đại chiến sau này trong hồng hoang lại sẽ phát sinh mấy chuyện lớn nữ o a tạo nhân thành thánh hậu thổ hóa luân hồi một ngày năm thánh. Tam chương a n h năm lúc mươi hai hoan tử kim từ điều hỗn độn theo i đại, hầu chương năm mươi hai tử kim từ điều hỗn độn theo hầu chương năm mươi hai tử kim từ điều hỗn độn theo hầu chu huyền truyền đạt mệnh lệnh sau đó liền đem tự mình luyện chế tốt vạn hồn phiên lấy ra ngoài hạ phát đến cái kia chút thiềm tộc tộc nhân trong tay hắn luyện chế vạn hồn phiên là chế tạo linh bảo đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo phẩm cấp đầy đủ luyện chế một cái trước mắt đến nhìn cũng là đầy đủ dùng thiêm tộc tộc nhân nhận lệnh sau này liền dồn dập gánh vác vạn hồn phiên rời đi phương trượng đảo tiến về phía trước hồng h o à n g cấp nơi đi thu lấy v o n hồn chu huyền chính mình nhưng là bắt đầu bế quan nói bế quan kỳ thực không chính xác tự từ, từ chu huyền nhìn thấy hồng quân trên người từ kim sắc từ điều sau này hắn tự tâm tâm nghiệm nghiệm nghĩ đến đánh cược từ điều đông hải săn bắn hai cái nguyên hội san giết như vậy nhiều hứng thú chu huyền đã t í c h góp không ít bỏ không từ điều hắn đang chuẩn bị trước tiên đánh c tiên tiên thần thánh từ điệu trên dưới công phu tối đa bây giờ tiên tiên thần thánh từ điệu đã là bốn tầng trọng chất nhất dễ dàng tiến hành đột xác chu huyền làm quyết định sau đó t ự u không lại nghĩ nhiều trực tiếp đánh cược bắt đầu đem bỏ không từ điệu nạp vào hậu tiên sinh linh tiên tiên sinh linh loại này từ điệu bên trong nghìn năm sau đó chu huyền đã thuận lợi làm ra năm cái tiên tiên thần thánh kim từ điệu bổ sung thêm làm ra hai cái phản linh kim từ điều một cái tiên thiên ngự thú ánh sáng kim từ điều còn có hai cái huyết mạch tăng lên kim từ điều huyết mạch tăng lên là mới tinh từ điều cái này từ điều tự một cái tác dụng có thể giúp cái khác sinh linh tinh luyện huyết mạch cùng theo hầu mở thời khắc này chu huyền tập trung tinh thần hướng về tiên thiên sinh linh tím từ điệu bên trong bỏ thêm vào cái khác từ điều t i ê n thiên sinh linh tím từ điệu bắt đầu bốc ra màu vàng hảo quang không biết qua bao lâu màu tím từ điệu triệt để biến thành màu vàng mới tinh tiên thiên thần thánh kim từ điệu mới vừa ra lò Cái tại ử cái thứ mười tiên thiên thần thánh kim từ đ i ề u dung nhập sau đó thiên thiên thần thánh từ đ i ề u liền bắt đầu hiện ra tím cùng màu tím từ điều cái kia cố tự ý bất đồng thời khác này màu tím biểu lộ ra ra một loại x u ấ t trần mà cao quý chính là ý tứ h à n g súc tiếp theo chu huyền liền cảm nhận được hệ thống bảng bên trên có sóng gợn lấp lóe lại chờ bảng bình phục lại thì c sẽ phát hiện tiên tiên thần thánh kim từ đ i ề u đã triệt để lộ t sát thành hỗn độn theo hầu t ừ kim hỗn độn theo hầu t ừ kim ngươi mượn thiên đạo lực lượng tái tạo tự thân c ă n cơ ngươi có thể yên tâm thu nạp hỗn độn chi k h í yên tâm tại trong hỗn độn đi khắp tư chất của ngươi đã có thể cùng chết đi hỗn độn ma thần sánh ngang trong hồng hoang huyết mạch theo hầu có phẩm cấp phân hậu tiên thiên thiên hỗn độn giống tam thanh nữ hoa phục hy này chút đứng đầu tiên tiên thần thánh liền là t ự c phẩm tiên thiên theo hầu nắm giữ vượt qua hồng hoang chúng sinh hàng đầu tư chất so sánh với t ự c phẩm tiên thiên theo hầu hỗn độn theo hầu hơn một chút t i ê n tiên sinh linh chu n huyền bây giờ có chính là hạ phẩm hỗn độn theo hầu bất quá theo hắn tự thân rèn luyện từ điều tăng lên cũng có thể để theo hầu đạt được tăng thêm một bước thời khắc này chu huyền đạt được hỗn độn theo hầu từ kim từ điều sau này có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa hắn thực lực tăng lên mấy lần hiện tại chu huyền gắn g đón đ ư c h u ẩ n thánh cường giả chừng trăm chiêu đều không phải nói xuông cho đến vượt cấp mà chiến trước mắt vẫn là không cách nào làm được đại la kim tiên cùng c h u ẩ n thánh trinh lệnh giống như h ồ n g câu không là tùy ý có thể vượt qua trừ phi chu huyền lại nhiều mấy cái cường lực từ kim sắc từ điều nói không chắc còn có cơ hội lấy ta hiện tại bỏ không từ điều dự trữ hẳn là không có cách nào tái tạo một cái từ kim sắc từ điều chu huyền có chút t i ế c nối u thở dài hai cái nguyên hội săn g i ế t hung thú tích lũy bất quá miễn cưỡng thỏa mãn một cái màu vàng từ điều hướng từ kim sắc từ điều lột x c nhưng mà này còn là số may nếu như vận khí không tốt đánh cược ra đống lớn mới từ điều còn chưa chắc chắn có thể toàn g u y ệ n sau đó chu huyền cũng không có lại nghĩ cái khác mà là chuyên tâm bắt đầu bế quan tu hành hiện tại việc cấp bách không là xoắn suýt từ điều không từ điều mà là phải nhanh bước vào chuẩn thánh c h i cảnh mới được hai cái nguyên hội sau đó chu huyền xuất quan quanh thân linh quang thu lại lần này bế quan chu huyền đã vững chắc tự thân tu vi xuất quan sau đó chu huyền liền để mạc quên mang hắn tiến về phía trước bất chu sơn n g h ị muốn nữ hoa giúp hắn một chuyện hỗ trợ dẫn tiến một chút yêu tộc đông hoàng thái nhất đạo tổ hồng quân từng tại tử tiêu cung giảng giải qua hai loại bất đồng con đường phát tác con đường chứng đạo cùng chém bà thi con đường nhưng mà nhìn t r u n g hồng hoang rất nhiều truyền thánh cũng chỉ có thái nhất là đi pháp tắc con đường chứng đạo chứng thành hôn nguyên kim tiên quả vị chu huyền là quyết định chủ ý yếu pháp thì lại chứng đạo vì lẽ đó nghĩ muốn tìm tiền bối lấy lấy kinh như vậy có thể ít đi rất nhiều đường vòng có công nói vượt qua cơ hội không cần là đứng ố c chu huyền đến đoa hoàng cung thời điểm phục hy không tại nghe nói là bận b i ể u thương thảo đối phó v u tộc đối sách nếu như chu huyền không có đ o á n sai thiên đình hiện tại cần phải đang bệ bội cân nhắc chu thiên tinh đấu đại trận này là đối phó vô tộc một đại sắc khí đáng tiếc vô tộc cũng ẩn giấu một tay có thập nhị đô thiên thần sắt trận c mặt vâng không còn thật có khả năng để yêu tập cắt chế tiểu huyền n g ư ơ i nhất định phải đi pháp tắc con đường chứng đạo đạo tổ từng nói đường này gian nan n g ư ơ i tốt nhất cân nhắc rồi sau đó làm nữ hoa biết chu huyền ý đồ đến sau này khuyên nói có thể tu hành tới mức này nữ hoa đối với nói tự nhiên có chính mình kiến giải hồng hoang tuyệt đại đa số cường giả đều lựa chọn chém ba thi kỳ thực t i ể u đã có thể thuyết minh pháp tắc chứng đạo đường có nhiều khó từ ự t đạo tổ truyền đạo đến nay rất nhiều trần thánh bên trong lấy pháp tắc chứng đạo cũng là ra một thái nhất ở tầng chóc cường giả trong vòng thái nhất có thể được công nhận tư chất mạnh nhất cựu liền tam thanh đều mặc cảm không bằng、Thì ta muốn thử xem nếu như là không được ta lại chém ba thi chu huyền nói được nữ hoa nghe nói gật gật đầu nếu nhà mình t i ể u đệ có ý hướng này cái kia nàng tự nhiên là đồng ý giúp đỡ tại nữ hoa dẫn dắt xuống chu huyền theo đi trước thái dương tinh thiên đình nói là có bốn cái yêu hoàng kỳ thực ngoại trừ đế tuấn ở ngoài còn lại ba người cơ bản không thể nào nắm quyền đặc biệt là thái nhất đây chính là một tu luyện của nhân không là tại bế quan trên đường chính là tại bế quan tư chất tốt còn đuổi theo nỗ lực cũng khó trách có thể thuận lợi lấy pháp tắc chứng đạo chương năm mươi ba chu huyền cứ như vậy còn muốn đem ngội t r ư ơ n g năm mươi ba chu huyền cứ như vậy còn muốn đem vội nữ hoa mang theo chu huyền đến thái dương tinh thời điểm thái nhất vừa vặn xuất quan thái nhất cảnh giới hôn nguyên kim tiên Trung Tư Điều, Nguyên Vạn Kỳ. Pháp ố chu Kim, Nộ n t í Nịnh Tiên, kim, Thiên đại đạo, kim, thái Dương chi tử, kim, Lượng Vạn Hòa Thái Chủ Pháp Tri Kim, Đại Kim, Kim, Kiếp Giác, Kim. Đạo, g Tử, Gốc, kỳ i Người đối với đạo vận cảm ngộ yêu với Linh, loại trời Tiên, Kim, người m cảm làm m vận ngộ Hồng Hoàng Trung Linh, lĩnh ngộ các loại pháp tắc làm ăn、thở. Nộ Tính Nịnh Nộ Tính ư ờ đạo các tắc của yêu pháp thở. n g ư ơ i với thái dương tinh bên trong sinh ra tại hỏa diễm c h i đạo trên có thiên phu cực cao trình độ từ nhỏ t i ể u có thể điều động thế gian vạn ngàn linh hỏa thái dương c h i tử kim n g ư ơ i từ thái dương tinh bên trong sinh ra nhận thái dương tinh tre trở cùng loạt mắt xanh chỉ cần tại thái dương chiếu sáng hào quang hạ thực lực của ngươi t i ể u có thể tăng lên ba phần mười lượng kiếp chủ giác kim ngươi là lượng kiếp chủ giác nhận lượng kiếp ảnh hưởng ngươi vẫn thế sẽ cực kỳ hưng thịnh tâm tưởng sự thành đến không hết chỗ tốt đều sẽ đầu nhập ngực của ngươi đáng tiếc lượng kiếp chủ giác cũng muốn thừa nhận cái giá tương ứng nếu như là không cách nào vượt qua k ế p số ngươi khó thoát thân chết kết cục thái nhất màu vàng tư đ i ệ u so với tam thanh hàng ngũ còn nhiều hơn trên mấy đạo không hổ được công nhận hồng hoang tư chất số một nữ hoa đạo hữu mau mau mời đến thái nhất nhìn thấy nữ hoa trên mặt lộ vẻ cười nên tiếng nói nay để chu huyền cảm giác được có chút kỳ quái hắn trước đây cũng không phải không thấy qua thái nhất lạnh lùng cao ngạo người lạ đường tới gần xem r a t i ể u không tốt lắm ở chung có thể hiện tại thái nhất có chút nhiệt tình quá độ đúng là nữ hoa khá là lạnh lùng có vấn đề thật lớn có vấn đề thái nhất chẳng lẽ đối với nữ hoa có ý tứ nghĩ tới đây chu huyền sợ hết ổn chàng trách chàng trách lấy đế tuấn cùng thái nhất quan hệ huynh đệ hai người không có phân biệt cưới vợ thái âm t i n h hai vị thần nữ làm nửa này g nguyên do ở đây thái nhất chỉ sợ là coi trọng nữ hoa nhưng mà tình trạng ý thiếp vô ý tỷ muốn không thôi chu huyền không nghĩ để nữ hoa khó làm dù sao cũng đạo tổ cũng đã giảng qua liên quan với pháp tắc chứng đạo một ít then chốt chu huyền tự hành tìm tỏi chỉ cần dùng nhiều phí chút thời gian cùng công phu thôi không sao đông hoàng s á c thực có ý định để ta làm hắn đạo nữ nhưng mà ta không có phương diện này ý đồ ngươi chỉ để ý hướng thỉnh giáo ta sẽ trả lại phần này nhân quả nữ hoa bình tĩnh nói chu huyền thấy thế cũng không tốt lại nói nhiều nữ hoa rất nhanh nói rõ với thái nhất ý đổ đến n g ư ơ i ý nghĩ thì lại chứng đạo không là ta xem thường ngươi phát tác con đường chứng đạo so với chém ba thi khó không biết bao nhiêu lần ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ thái nhất nhìn về phía chu huyền xem thường nói hắn liên tục lấy có thể phát tác chứng đạo vì là ngạo nhìn chung hồng hoang hàng đầu cơn ư giả g duy hắn phần độc nhất theo thái nhất chu huyền là quá chắc hẳn phải vậy không tự lượng sức thậm chí nếu không phải là nữ hoa mang theo chu huyền lại đây thái nhất nhìn cũng sẽ không nhìn chu huyền nhìn một chút nay để chu huyền có chút không thoải mái nhưng đến cùng là có cầu với người cầu đạo hữu chỉ giáo thiện thái nhất thấy thế cũng không nhiều nói hắn đến cùng đồng ý cho nữ hoa khuôn mặt này bắt đầu vì là chu huyền giảng giải một ít liên quan với pháp tắc chứng đạo then chốt nơi thái nhất xem thường chu huyền nhưng mà tại giảng giải thời điểm cũng không có dấu làm của riêng giảng rất tỉ mỉ cũng rất hữu dụng nói tóm lại cái gọi là pháp tắc chứng đạo chính là đi lấy một đạo ngự vạn đạo con đường nói thí dụ như kiếm đạo t i ể u có hỏa kiếm thủy kiếm âm dương kiếm loại hình loại, loại. mà chém ba thi tự không có như thế phức tạp chỉ cần chuyên tâm một đạo thời cơ đã đến tựu có thể mượn t i ê n thiên linh bảo chém thi vì lẽ đó tương đối đơn giản đa tạ đạo hữu chỉ giáo chu huyền khách khí thi lễ một cái thái nhất giống như là hoàn thành nhiệm vụ giống như vậy lý đều không lý chu huyền mà là cùng nữ hoa nhắc tới ngày chu huyền thấy thế lừa một cái cứ như vậy còn nghĩ đem vội nữ hoa đối với thái nhất vốn là vô cảm thái nhất liền cơ bản nhất thảo hảo m ộ i từ người bên người giác nộ đều không có không có trợ công tựu như thế đánh bóng thẳng có thể bắt được nữ hoa hảo cảm mới là lạ nữ o a đang cùng thái nhất hàn huyên một trận sau đó liền tìm mượn cớ mang theo chu huyền lý khai chu huyền từ biệt có chút o tiếp h cận nghĩ muốn pháp tác chứng đạo vạn pháp nguồn gốc cái này từ điều tác dụng rất lớn có thể tiết kiệm không ít mộ đạo thời gian đáng tiếc chu huyền bản thân không có cái này từ điều cũng không có có thể từ trên thân thái nhất nhờ đến bất quá tốt tại chu huyền biết được vạn pháp nguồn gốc từ đ i ề u tiền trí tử cái là cái gì pháp thuật tinh thông xanh thuật nói thông thần lam vạn pháp quy tông tím n à y ba loại tiền trí tử cái vẫn là dễ dàng thu vào tay chỉ là chu huyền trên tay không có cái gì bỏ không từ đ i ề u không bột đấu gột nên hổ lục nhĩ giúp ta tra xét một chút đông hải bên trên còn có hay không có hông thú chu huyền đưa tới lục nhĩ hỏi không có từ đ i ề u cũng chỉ có thể đi nhận lấy hông thú cựu là cái rất tốt mục tiêu lục nhĩ sử dụng thám tính bắt phương thần thông tra xét rõ ràng chốc lát lắc lắc đầu nói lao ra vụ yêu ngừng chiến sau này hồng hoang về với bình tĩnh đông hải h u n g thú vốn là bị ngài r ế t đi một vòng bây giờ không gặp cái gì h u n g thú đại la h u n g thú càng là một đầu đều không có đừng nói đông hải coi như là cái khác ba biển thậm chí là hồng hoang đại địa trên h u n g thú đều đã hiếm thấy vụ yêu ngừng chiến đến nay đã qua hai cái nguyên hội hồng hoang thiên địa an ổn không ít hồng hoang rất nhiều cường giả đều không phải người ngu h u n g thú tại không ít trong mắt cường giả chính là cất b ư ớ c cốc nước không rết trắng không rết xem ra chỉ có đi phương tây đi một chuyến muốn nói nơi nào hùng thú tối đa trừ phương tây ra không còn có thể là ai khác từ ự t phương tây địa mạch bị nổ hủy sau này phương tây đại địa liền biến được linh khí mỏng manh s á t khí bộc phát thành hung thú căn cứ nay trước chu huyền tự động tới đi phương tây mưu cầu công đức dự định nhưng mà khi đó thực lực quá yếu chu huyền cũng là bỏ đi cái này ý nghĩ bây giờ chu huyền đã bước vào đại la kim tiên đỉnh cao cảnh cùng c h u ẩ n thánh đều có thể qua trên mấy chiêu ngoài ra còn có m ạ c g u y ê n này tôn c h u ẩ n thánh hộ đạo thêm vào tốc độ cực hạn nguy hiểm hệ số không lớn coi như phương tây hai người kia động thủ với hắn đều có thể thành thạo điêu luyện chạy trốn chu huyền tại chuẩn bị thỏa đáng sau đó tự lao tới phương tây chuẩn bị đi săn giết hung thú làm hết khả năng đi chữa hàng từ điều lần này chu huyền không có cưới mạc quên mà là để mạc quên thu lại khí thức hóa thành một cái con rắn nhỏ chui vào ống tay áo của chính mình bên trong nếu quả thật gặp phải cái gì nguy hiểm cũng có thể giết cái xuất kỳ bất ý. chu huyền chuyến này đi trước một chuyến vạn thọ sơn ngũ trang quan ngoại trừ thuận đường tiếp kiến chấn nguyên tử ở ngoài chủ yếu nhất là làm cái dự phòng ngũ trang quan tại đông tây giao giới cách phương tây đại địa khoảng cách gần nếu là thật gặp phải cái gì phiến thức đến thời điểm cũng có thể để chấn nguyên tử tiếp ứng nói hắn cầu cũng tốt nói hắn sợ chết cũng được dù sao cũng chu huyền sẽ không lấy chính mình tính mạng đùa d ỡ n t r ư ơ n g năm mươi b ố ma thần x ư a di từ đ i ể u t r ư ơ n g năm mươi b ố ma thần x ư a di từ đ i ể u chu huyền đạo hữu ngươi lần này đi phương tây du lịch muốn hơi chú ý một ít bây giờ phương tây cũng không phải là rất bình tĩnh p h ư ơ n g tộc khổng tên hình như là cùng phương tây hai vị kia kết liễu cái gì thù hận nay trước khổng tên còn tại tu di sơn đại n à o qua động tinh không nhỏ trấn nguyên tử nhắc n h ỏ nói khổng tên là nguyên phượng c h i tử thiên tư xuất chúng không tại hàng đầu tiên thiên thần thánh bên dưới tuy rằng hắn không có tiến về phía trước tử tiêu cung ngai đạo nhưng cũng đã chém thi bước vào trần thánh tri cảnh chu huyền đúng là đoán được khổng tuyên vì sao tại tu di sơn gây sự cần phải cùng huynh đệ có liên quan nguyên vượng tại mất mạng trước lưu lại hai viên chứng một là khổng tuyên hai là đại bằng đại bằng hư hư thực thực bị cái kia phương tây hai người cho rụ rỗ khổng tuyên đại não phương tây có phải là vì tìm về huynh đệ trong nhà chu huyền này đến phương tây cũng không nghĩ nhiễm cái gì nhân quả cùng chuyện phiền thoái càng không muốn quản cái gì chuyện vô bổ khổng tuyên cùng phương tây hai người ân đoán hắn cũng không muốn tham dự đạo hữu yên tâm ta sẽ cẩn thận chu huyền đáp một tiếng liên cáo từ rời đi ngũ trắng quan chẳng trách phương tây hai vị kia liên tục đem phương tây cẳng cối treo tại bên miệng nguyên lai、like、là thật nghèo chu huyền hơi hơi cảm thụ một chút liền không có lại còn nhiều hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng chính là vì đánh rết hung thú chữ hàng các loại từ điều phương tây nghèo không nghèo cùng hắn không có nửa xu quan hệ chu huyền rất nhanh liền tìm được mục tiêu và nguyễn hùng viên Cảnh giới, thái giới, i ớt k một tiên trung Từ điều, vọng nguyệt, tím, hót, tím, đạc hồng, tím. điều, vọng vượn hồng, huyền Chu kỳ. đạc m chỉ là cái h h ỉ điểm đầu ra, một t ớt t kim i ê nguyên cảnh n h u thú chấp mắt toi thù theo chấp Còn mạng. mang liền giữ ề này từ đ tất cả đều bị chu đều u bị h ề n đoạn. cho cấp đoạn. Một cái Một g u y hội sau đó chu huyền cùng đánh chết ba đầu đại la cấp bậc hung thú còn lại hung thú cũng có mấy ngàn nhiều đạt được từ điều có mấy vật nhiều phương tây cả vùng đất hung thú không ít nhưng cũng không dày đặc nếu không phải là chu huyền tốc độ nhanh tất nhiên sẽ không có này hiệu suất lần này thu được ba cái màu vàng tư liệu lựa có thể hãm thiên kim nuốt sắt nạp linh kim trung cực phòng ngự kim đây là ba cái tại hung thú bên trong thường gặp nhất từ đ i ể u bây giờ chu huyền đã đem lực có thể hám thiên cùng nuốt sắt nạp linh từ đ i ể u đều trồng chất bốn lần lực có thể hám thiên từ đ i ể u trọng về mặt sức mạnh như có thể trồng chất m ộ ư ơ i lần cũng có thể phát sinh lột sắt trở thành từ kim sắc từ đ i ể u có thể tăng cường rất nhiều chu huyền sức chiến đấu cho tới nuốt sắt nạp linh cái này từ đ i ể u cùng chu huyền thôn thiên vệ điệu từ đ i ể u công hiệu gần v u i chỉ bất quá trọng điểm, điểm không giống nhau cũng không biết lột sắc thành từ kim sắc từ điệu sau đó sẽ phát sinh biến hóa như thế nào c hơn nữa chu huyền vận khí không tệ chỉ hai lần tự điều ra vạn pháp một gốc lần thứ nhất ra là chư đạo bất sâm kim cái này cũng là phòng ngự loại từ điều có thể được miễn bộ phận pháp tác lực lượng thương tổn n à y trước chu huyền trên người tổ vu từng thấy coi như là một không sai từ điều có vạn pháp nguồn gốc từ điều sau này chu huyền đối với các loại pháp tắc lĩnh nộ hiệu s u ấ t tiệu cao hơn chỉ bất quá rất không dễ dàng đến phương tây một chuyến chu huyền trọng tâm vẫn là thả tại đánh giết hung thú bên trên cứ như vậy lại qua hai cái nguyên hội chu huyền lại đánh chết mười đầu đại la cấp bậc hung thú thu được mười ba cái màu vàng từ điều l ự c có thể hám thiên từ điều tối đa có sáu cái nuốt sắt nạp linh từ điều có ba cái còn lại bốn cái từ điều theo thứ tự là phân hóa vạn ngàn trung cực phòng ngự tiên huyết thể yến vực ngoại ma âm đúng là không có xuất hiện mới màu vàng từ điều thời gian đến hôm nay lựa có thể hám thiên từ điều cũng là tính tổng cộng mười cái liễn như vậy lộ t s ắ t thành tử kim sắc từ điều ma thần lực lượng t ử kim ngươi nắm giữ c ù n g cấp hỗn độn ma thần lực lượng thiên địa với ngươi mà nói không còn là lao tủ chu huyền thu được cái này t ử kim sắc từ điều sau đó có thể cảm nhận được chính mình thân thể cùng lực lượng biến hóa hơn nữa chu huyền có thể tinh t ư ở n g cảm giác được ma thần theo hầu cùng ma thần lực lượng hai cái từ điều tựa hồ tồn tại loại nào đó liên hệ kỳ diệu hai cái lấy ma thần vì là tiền tố từ điều ra thần cũng không phải là tầm thường một cộng một cái k i a loại cường hóa mà là lật gấp mấy lần bây giờ chu huyền coi như là trong thời gian ngắn cùng chuẩn thánh sơ kỳ cường già tranh đấu đều không nhất định sẽ rơi xuống hạ phong giờ k h ắ c này ống tay áo của hắn bên trong mạc quên cũng rõ ràng cảm nhận được từ da chủ người biến hóa trên người để hắn sinh ra một loại phát r a từ nội tâm kính nể cảm giác hơn nữa mạc quên phát hiện hắn chỉ cần gần khoảng cách dựa vào chu huyền tự thân tu hành tốc độ tăng gấp đội tăng lên để hắn mười phần k h o a n khoái nay kỳ thực chính là chu huyền thể nội ma thần huyết mạch g i a trì mạc quên cũng là chiếm được bộ phận g i ấm ma thần từ điều rất có thể là một cái nào đó suy di từ điều bây giờ được hai cái ma thần suy di từ điều ta hiện tại tương đương với nửa cỗ ma thần thân thể nếu như là đem ma thần xuya di từ điệu tập hợp cùng liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh ma thần lực lượng vượt cấp mà chiến cũng sẽ không xa không thể đạt chu huyền cảm thụ tự thân biến hóa l h non nói hắn hiện tại nắm giữ ma thần theo hầu ma thần lực lượng cần phải còn có ma thần chi thể cùng ma thần chi hồn tập hợp cùng bốn cái ma thần tư điều t i u nắm giữ hoàn chỉnh ma thần thân chu huyền chuẩn bị trước tiên hướng hoàn chỉnh ma thần thân dựa vào đến thời điểm có đầy đủ t ư điều sau đó trước hết đem ma thần chi thể cùng ma thần chi hồn làm ra đến tự tại chu huyền nghĩ đến tiếp tục săn giết hung thú thời điểm đột nhiên phát hiện bảng trên có từ điệu rung động khí vận ngập đầu ngươi lại lượng đánh giết phương tây cả vùng đất hung thú duy trì phương tây yên ổn phát động tây phương thiên địa khen thưởng có một phần cơ duyên đang đợi ngươi chu huyền nhớ được lần trước khí vận ngập đầu từ điều d ị động vẫn là tại tử tiêu cung ba dạng thời gian khoảng cách mấy nguyên hội không nghĩ tới tại phương tây trên mặt đất còn sẽ có thu hoạch ngoài ý m ớ n rất nhanh chu huyền t i ể u cảm nhận được có một phần khí cơ dẫn dắt hắn cũng không nói hoài tới tiếp tục săn giết hung thú mà là tiến về phía trước khí cơ dẫn dắt nơi chu huyền đến phụ cận thời gian tự có một vệ đen xẻ qua chu huyền theo bản năng đem cho vồ lấy vật này là một thanh màu đen trừng t ư ơ n g chỉ bất quá phía trên đã hiện đầy vết g i ã n n ư ớ c đầu thương trên đều có không ít lỗ thủng nhưng dù cho này thương đã nhìn thấy được đặc biệt tàn tạng nhưng bên trên có nhàn nhạt màu máu t r à n g ra tàn mắt ra sát khí cùng phá diệt khí đặc biệt nồng nặc nếu như là tầm thường đại la kim tiên tới gần sợ l à sẽ phải tại trong nháy mắt bị rút lấy thần hồn liền như vậy mất mạng tốt tại chu huyền có không ít màu vàng thần hồn loại từ điều n à y trường thương cũng không thể ảnh hưởng đến hắn thậm chí chu huyền còn có thể dễ như chở bàn tay đem áp chế này cần phải chính là cái tia tại ma đạo tranh sau đó mất tích cực phẩm tiên thiên linh bảo thí thần thương chu huyền sắc m gần đây hắn hình như cùng phá toái linh bảo kết duyên trước có phá toái cựu cựu tán hồn hồng hồ lô hiện có phá toái thí thần thương cũng không biết vận may này nên nói tốt hay xấu chương năm mươi lăm mạnh mẽ chống đỡ phương tây hai người chương năm mươi lăm mạnh mẽ chống đỡ phương tây hai người nói tới thí thần thương cũng là lớn có lai lịch bảo vật này vốn là ma tổ la hậu trưởng uy năng không kém tiên thiên trí bảo bên trên c à n g là không biết lây dính bao n h i ê u sinh linh máu chỉ bất quá tại ma đạo tranh thời gian thí thần thương bị hồng quân cho làm hỏng sau đó không biết tung tích không có người có thể nghĩ đến thí thần thương lại còn dừng lại tại phương tây đại địa bên trên chu huyền vốn muốn lại cẩn thận quan sát một chút nhưng mà rất nhanh t i ự u phát hiện đến có hai đạo khí tức tới gần lập tức liền đem thí thần thương thu vào chu huyền đạo hữu lâu rồi mới gặp a ngươi nói ngươi rất không dễ dàng đến một chuyến phương tây thế nào cũng không đi ta sư minh đệ cái kia ngồi một chút n g ư ơ i tới không là người bên ngoài chính là tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề thời khắc này hai người cười r ạ n g rỡ rất là nhiệt tình chu huyền thấy thế không khỏi ở trong lòng bán thẩm chính mình tại phương tây cũng đợi ba cái nguyên hội s a n g i ế t như thế nhiều hung thú gây ra không nhỏ động tĩnh cũng không gặp các ngươi mời tự ngươi này hai móc cựu thật đi ngươi lại không vui chu huyền cảm giác được này hai hàng khẳng định cũng là đã nhận ra t h í thần thương xuất thế động tĩnh cho nên mới tới cái này cũng là hắn đến phương tây trước d ữ liệu đến xấu nhất dự định cùng phương tây hai người đối đầu hai vị không cần khách khí á c h h k không cũng ở nơi này rét chút h u n g thú tích lũy một chút công được thôi chu huyền cười h a hả ôi chao đạo hữu đây là không cho ta hai người mặt mũi sao tiếp dẫn c ố ý lộ ra vẻ không vui thật không cần ta đã chuẩn bị ly khai phương tây chu huyền lại lần nữa cự tuyệt tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau trao đổi cái ánh mắt đạo hữu vừa nãy ta phát hiện đến chung quanh đây có linh vật xuất hiện đạo h ư u cũng biết ta phương tây càn cối kém xa ngươi đông phương tính xin đạo h ư u thương hại đem cái kia linh vật giao trả lại cho ta hai người ta sư huynh đệ nhất định cảm n i ệ m đạo h ư u ấn đức chuẩn đề tiếu dung thu lại một mặt khổ tướng khỏe mắt còn có lệ chạy xuống nhìn thấy được đặc biệt đáng thương nhưng mà chu huyền cũng không mắc bẫy này đạo h ư u nói đùa cái gì linh vật bất quá là ảo giác của các ngươi ta đi trước một bước chu huyền làm dáng liền muốn bỏ chạy đạo hữu ngươi làm như vậy có thể không được tiếp dẫn dên lên một tiếng trong mắt có vẻ tham lam chuyển động bàn tay tại thời khắc này dò ra hiện ra màu vàng hào quang hướng về chu huyền trên người đ ậ xuống căn cứ hắn biết chu huyền thân ra không ít còn có cực phẩm tiên tiên linh bảo kể bên người nay trước sở dĩ cùng chu huyền nói như thế nói nhiều bất quá là kiềm kỵ nữ hoa cùng phục khi thôi nhưng bọn họ đã tìm được chu huyền đánh cắp phương tây linh vật không muốn trao trả phải do đầu coi như chu huyền bị bọn họ đánh chết cũng chết thuồng đến thời điểm chẳng qua giật nhẹ ra vô liêm sỉ chu huyền nhìn tiếp dẫn ra tay cũng là lạnh dên một tiếng trong mắt có tàn khốc xảy qua tiếp theo trong ống tay áo có một vện đen trốn ra lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ không ngừng biến lớn mạc quyền hiện thân liền phát sinh một tiếng gào thét chắn chu huyền trước người đồng thời chu huyền cũng lấy ra hồng nông g lượng tiên h xích hướng về chuẩn đề trên người đánh tới như vậy biến cố cũng là để tiếp dẫn cùng chuẩn đề kinh hại đến biến sắc bọn họ có thể rõ ràng nhận biết được mạc quyền trên người c h u ẩ n thánh cường giả chuyên có khí tức ai nhà đại la kim tiên bên người mang theo một tôn c h u ẩ n thánh hộ đạo a hơn nữa càng để cho bọn họ giật mình là chu huyền trên người rúng động lực lượng lại để cho bọn họ cảm nhận được một luồng uy hiếp cảm giác đây thực sự là đại la kim tiên nên có lực lượng sao、Ấm. nương theo một tiếng vang chấm thấp tiếp dẫn màu vàng bàn tay rơi tại mạc quên y trên người mạc quên y trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tiếp dẫn đến cùng là c h u ẩ n thánh trung kỳ cơn giả mạc quên y so sánh cùng nhau đến cùng là kém một cảnh giới tốt tại mạc quên y ra dày thịt béo cũng không có nhận quá nghiêm trọng tương thế khác một bên chuẩn đề tuy rằng có ngắn ngủi ngây người nhưng mà rất nhanh cũng sử dụng thất bảo diệu thụ hướng về chu huyền phương hướng xoa xuống thất bảo diệu thụ bên trên huyền quang rơi xuống đem chu huyền một đòn toàn lực trừ khử thậm chí còn có thừa lực đánh về phía chu huyền chu huyền nhưng là lấy ra huyền nguyên không thủy kỳ đem chính mình bảo vệ hắn rất là vui mừng chu ũ n còn g trước c tốt ở đây í n mình chiếm được ma thần lực lượng h chiếm ma được lực i đ từ ề huyền o à thành n tiến cường bằng không còn phải bị thương nặng. một hóa, phải h Đi. bước bị c h u quả quyết quyết đoán bắt lấy cái này k h ẽ hở thu lấy hai cái linh bảo mà quên nhưng là hóa thành h ắ c tuyến trốn vào chu huyền trong ống tay á o chu huyền phía sau cánh vai mở ra chỉ là hơi lập cánh t i u hóa thành lưu quang trốn xa dù sao chuẩn đề tiếp dẫn đều là chuẩn thánh trung kỳ c ư ờ n giả g chu huyền coi như lại tự phụ cũng không dám cùng xứng đôi chỉ là trong thời gian ngắn chu huyền tự xa chui ra khỏi vạn xa và giảm đuổi tiếp dẫn chuẩn đề phản ứng hết sức nhanh chóng bọn họ lúc này phân hóa ra thiện ác thi tiếp dẫn chuẩn đề thiện ác thi cũng có chuẩn thánh sơ kỳ thực lực tu vi tổng cộng sáu bóng người hướng về chu huyền vây c h ặ t đi qua vừa nãy chu huyền thủ đoạn nhưng là sáng mù bọn họ mắt hồng nông g lượng thiên xích cùng huyền nguyên không thủy kỳ càng là câu chính bọn họ lòng ngưng ỡ ấy nếu đã ra tay cái kia liền đắc tội đến cùng nói cái gì cũng không thể để chu huyền trốn thoát chỉ cần bắt được chu huyền trên người tiểu tử kia linh bảo tử đều là bọn họ ông ý tưởng này chuẩn đề tiếp dẫn là xử suất tất cả vô liếng đáng tiếc chu huyền tốc độ thật sự là nhanh hai người bọn họ vây đổi chặn đường như thế lâu chỉ có thể tại chu huyền phía sau ăn cho chu huyền á hắn đ ộ n thuật s á c thực nhanh nhưng hắn đằng sau nhưng là theo sáu tôn truyền thánh trong đó còn có hai tên hàng thật giá thật truyền thánh trung kỳ cường giả hơn nữa duy trì loại này đ ộ n thuật tiêu hao cũng không nhỏ bất quá chu huyền chắc chắn tại bị chuẩn đề tiếp dẫn bắt được trước trốn ra phương tây đại địa huống hồ hắn đã sớm lưu hậu thủ nay trước cảm nhận được tiếp dẫn chuẩn đề khí tức sau đó hắn t ự đã đưa tin cho trấn nguyên tử bây giờ trấn nguyên tử khẳng định tại trên đường chạy tới sư minh tiểu tử này tốc độ quá nhanh chuẩn đề tại chu huyền đằng sau đổi cực kỳ khó chịu hắn cũng không dám tưởng tượng nay đặc biệt sao là một tôn đại la kim tiên nên có tiếp dẫn giờ khắc này cũng có một loại con vịt đã đun sôi từ trước mắt bay đi vất thức cảm giác tuyệt đối không thể để hắn chạy tiếp dẫn lớn tiếng nói bọn họ động tác này đã đắc tội rồi chu huyền lấy nữ ba phục hy tự bên trình độ nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ đến thời điểm cái gì chỗ tốt không có mò được còn dựng nên hai cái kẻ địch mạnh mẽ nghĩ nghĩ đều cực kỳ khó chịu hai người giờ khắc này đã không để ý hết thầy bắt đầu tăng tốc không biết qua bao lâu tại bọn họ nhìn ký hạng chu huyền tốc độ từ từ chậm lại sư h u n h tiểu tử kia sau đó kế vô lực chuẩn đề cười nói tựa hồ đã thấy linh bảo hướng chính mình vây tay ngược lại là tiếp dẫn sắc mặt hơi âm trầm bởi vì hắn giờ khắp này đã cảm nhận được chu huyền bên cạnh người xuất hiện một đạo mạnh mẽ khí t ứ c hơn nữa này đạo khí t ứ c bọn họ còn rất quen thuộc chuẩn chu đề có chút không cam lỏng còn muốn tiếp tục đuổi lại bị tiếp dẫn cho quát bảo ngưng lại chấn nguyên tử cùng chu huyền giao tình rất tốt trước đây vu tộc tìm chu huyền phiền toái thời điểm chấn nguyên tử không chối từ lao khổ tiến về phía trước phương trượng đạo hộ vệ chu huyền cũng ó có khó nói. chấn nguyên tử tại, chúng ta căn bản cầm chu huyền không có cái gì biện pháp. Tiếp dẫn sắc Chu cuối cùng c huyền không pháp. nhìn nguyên bản biện dẫn huyền gì tử tại, ta Tiếp mặt chỉ có thể bất đúng ắ c cũng gì thở dài. Vâng, đ lúc này tu di sơn phương hướng chuyển đến một trận kịch liệt nổ vang tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt c n g biến hai người lập tức thay đổi phương hướng trở về tu di sơn đa tạ đạo huynh đến cứu viện chu huyền cảm kích hướng về chấn nguyên tử thi lễ một cái nếu không có chấn nguyên tử đến đây hãng nghị muốn bỏ rơi chuẩn đề tiếp dẫn hai người còn muốn tốn nhiều sức lực đạo hưu khắc khí ngươi l ạ như thế nào cùng hai người kia đối đầu chấn nguyên tử lúc nói lời này đều khó nén đối với tiếp dẫn chuẩn đề căm ghét nói đến trấn nguyên tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề vẫn là hàng xóm quan hệ cần phải không sai mới đúng có thể tiếp dẫn chuẩn đề này hai hàng của người nào tiện nghi đều muốn chiếm chuyện thất đức làm không ít t i ự u nói hồng vân bị tập kích giết việc trước đây tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn là có thể d ố i ra cứu viện cứu trợ có thể này hai cái tên ngốc nhưng thấy chết mà không cứu bọn họ cảm giác được thiếu hồng vân nhường chỗ ngồi nhân quả quá lớn vì lẽ đó t i ự u đánh lên người chết khoản nợ tiêu chủ ý ngồi xem hồng vân bị côn bằng đám người vây giết động tác này không thể bảo là không đê hèn trấn nguyên tử có thể cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn mới là lạ việc này. chu huyền đem sự tình căn nguyên cho trấn nguyên tử nói rồi một lần trấn nguyên tử nghe xong sau này lại là một trận tức giận dâng lên cái kêu phá toái thí thần thương vốn là là phương tây đại địa cho chu huyền gọi khen lại bị phương tây hai người trả đũa còn muốn mưu đồ chu huyền trên người linh bảo nếu không có chu huyền có chuẩn bị thực lực siêu quẩn sợ là thật muốn bị tiếp dẫn chuẩn đề được như ý đạo hữu đi chúng ta này tự b i ệ n kín tu di sơn trấn nguyên tử làm dáng liền muốn mang theo chu huyền tiến về phía trước tu di sơn muốn một công đạo đạo h u y n tiếp dẫn chuẩn đề không cần mặt mũi coi như chúng ta lấp kín tu di sơn cửa cũng không làm nên chuyện gì tối đa chính là giật nhẹ ra chu huyền trầm n g âm nói trấn nguyên tử s ắ c thực rất mạnh còn nắm giữ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo địa thư nhưng tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải người yếu đến thời điểm hai phe rằng co chưa chắc có thể chiếm được tốt coi như gọi tới nữ hoa phục hy cũng không làm nên chuyện gì tiếp dẫn chuẩn đề từ hai lưu manh đến thời điểm trốn không ra ai bắt bọn họ đều không có cách nào nay cũng là bọn hắn tại sao dám đối với chu huyền hạ tử thủ nguyên nhân đối phó hai người bọn họ ta ngược lại thật ra có chủ ý chu huyền câu chuyện nhất chuyển lạnh giọng cười nói h ắ tử trước đến nay đều không phải là cái tia loại chịu người chịu thua thiệt nhiên đăng đông vương công côn bằng phạm là cho hắn n g á n g chân đều bị hắn mạnh mẽ trả thù qua lần này tiếp dẫn chuẩn đề gặp bảo này lòng tham truy sát hắn không trả thù không còn gì để nói đạo h u y n h người đi hấp dẫn tiếp dẫn chuẩn đề chú ý đưa bọn họ kiểm chế lại ta len lén lẻn vào tu di sơn bưng bọn họ xào huyệt chu huyền nói đ u ổ i ta x a o huyệt đều cho người bưng đạo hữu đối với chuyện này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trấn nguyên tử tay v ố t hàm d ấ u hỏi chỉ cần đạo huynh kiềm chế lại hai người bọn họ ta thiệu có một trăm linh tự tin đến thời điểm chúng ta lại chia chu huyền cười nói thiện trấn nguyên tử biết chu huyền làm việc thận trọng nếu nói chắc chắn vậy thì nhất định là chắc chắn hắn không để ý cái gì chia không chia đơn thuần t i ể u là muốn thấy được tiếp dẫn chuẩn đề ăn quả đắng tự nhiên đồng ý toàn lực phối hợp tiếp dẫn chuẩn đề lan ra đây hai người ngươi đánh giết chu huyền đạo hữu h è n hạ vô sỉ hôm nay các ngươi không cho lời giải thích ta t i ể u san bằng tu di sơn trấn nguyên tử g i ậ n quát một tiếng tu di sơn đều run dậy mấy cái kinh động không ít sinh linh mọi người cùng cùng nhìn về phía tu di sơn phương hướng liền thấy trấn nguyên tử dựng râu trợn mắt đang k ê u chiến nhìn thấy tình cảnh này những n g ư xem kia sinh linh đều cảm giác được hơi kinh ngạc trấn nguyên tử là trong hồng hoang công nhận tốt tính không nghĩ tới khởi s ư ớ n g g i ậ n đến cũng như thế đáng sợ hơn nữa bọn họ cũng bắt được trấn nguyên tử trong lời nói then chốt tin tức phương tây hai người đánh giết chu huyền điều kỳ quái nhất là chu huyền lại chạy trốn căn cứ bọn họ biết phương tây hai người là c h u ẩ n thánh trung kỳ đại cao thủ đi cái kia chu huyền không làm mới đại l à kim tiên đỉnh cao sao lại trốn khỏi phương tây hai người đánh giết nhưng mà n à y trước cũng có không ít phương tây sinh linh từng thấy phương tây hai người truy sát chu huyền cảnh tượng vì lẽ đó không thể tùy theo bọn họ không tin trấn nguyên tử đã hữu ta biết ngươi không thích ta sư huynh đệ hai người nhưng cũng không thể đem cái gì nước bẩn đều tới trên người chúng ta rồi à chuẩn đệ một mặt khổ tướng không sai chấn nguyên tử đạo h ư u ngươi không thể bỗng dưng bẩn chúng ta thanh mạch tiếp dẫn cũng phụ h o a hai người tự quyết định chủ ý không công nhận tốt tốt tốt các ngươi lại như thế không biết xấu hổ chấn nguyên nén giận giả bộ lấy ra đ i ệ u thư cổ động pháp lực lấy đ i ệ u thư chấn áp tu di sơn địa mạch tiếp dẫn chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau vội vã phòng thủ bất quá hai người này cũng là nửa điểm cũng không lo lắng hao tổn thôi xem a y hao tổn qua ai cùng lúc đó chu huyền đã tìm thấy tu di sơn bên cạnh đến gần rồi tu di sơn pháp cấm nơi hắn vốn là tinh thông trận pháp tri đạo lại mượn nạp tức tiêu huyền từ điều lực lượng hòa mình tiến nhập trong trận pháp lần này cử động cũng không làm kinh động bất kỳ tu di sơn bên trong sinh linh bao quát tiếp dẫn cùng chuẩn đề tu di sơn không hổ phương tây thứ nhất linh sơn danh sưng đây là chu huyền bước vào tu di sơn sau đó cái thứ nhất c ả n thụ bởi vì tu di sơn bên trong nồng độ linh khí không chút nào so với phương trượng đ à o kém ở đây linh khí cằn cỗi phương tây hiện ra được đặc biệt xuất chúng chu huyền không để ý đến này chút mà là thẳng đến tu di sơn trung ương đại điện nơi này linh khí nhất là đầy đủ càng có t ự c phẩm tiên thiên linh căn bồ để thụ ở đây ô n căn bề ngoài nhìn thấy được cực kỳ cổ điện phản phất trải qua vô số thuế n g u y ệ n của dựa nhưng mà tiến nhập đại điện bên trong sau đó chu huyền đột nhiên sừng xuất xuống các loại các dạng linh vật linh bảo trải rộng trong điện liền tiên thiên linh bảo đều có vài kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo hàng mạ sử hạ phẩm tiên thiên linh bảo tứ tượng trúc đài hạ phẩm tiên thiên linh bảo thanh tâm linh thượng phẩm tiên tiên linh bảo quy y hẻm một ngư cái kia linh bảo mó còn tại tùng tùng tùng gõ không ngừng mó bên cạnh mang theo cái lồng sắt trong lồng tre có một cả người tỏa ra kim quang chim nhỏ tại cá gô gõ văng hạ màu vàng kia chim nhỏ bần ngủ dùng ù i đùi đây chính là phương tây hai người trộm tới kim sĩ、sí、đại bằng qi y y ệ n một ngư đang phá trái tim đem thuân p h ụ tới lúc đó hắn sẽ triệt để quy thuận phương tây ai cũng không mang được phương tây nghèo không sai nhưng mà phương tây hai người khẳng định không nghèo chu huyền nhìn quét một vòng nghiến răng nghiến lợi nói phương tây cái kia hai cái tên ố c ngày ngày đem mình giả trang cùng tên ăn mày tựa như nhìn thấy tốt đồ vật đều nghĩ nổ hai thanh ai có thể nghĩ tới cái kia hai hàng sẽ là ẩn dấu phú hảo tính cả bọn họ trên người mình còn mang theo linh bảo tính cả bọn họ trên người mình còn mang theo linh bảo trong hồng h o n g sợ là chỉ có tam thanh nữ hoa hàng ngũ m ớ i có thể cùng bọn họ so đấu thân ra bất quá cũng vậy phương tây coi như lại thế nào càn cỗi cũng là có chút tốt đồ vật tiếp dẫn chuẩn đề là phương tây duy hai đại năng cương giả cái tiêu tốt đồ vật không phải đều bị bọn họ thu vào trong r ồ i sao lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề vốn là am h i ệ u kinh doanh giống v ắ t cổ chảy ra nước một loại chỉ có vào chứ không có r a có thể tích lũy tài sản như vậy hình như cũng chẳng có gì lạ bất quá hiện tại mà tất cả đều tiện nghi chu huyền chu huyền không có trì hoãn p h t tay tự mau mau thu đồ vật các loại linh vật linh bảo chương năm mươi b ả i màu vàng từ điều ngũ sắc thần quang chương năm m ư i bảy màu vàng từ điều ngũ sắc thần quang chu huyền nhìn trống rông đại điện hai l o n g gật gật đầu liền như vậy chuẩn bị ly khai nhưng mà vừa ra đại điện chu huyền liền đem bước chân ngừng lại nhìn về phía cái tia cực phẩm tiên tiên linh căn bổ đề thụ chu huyền đúng là nghĩ đem bổ đề thụ cho vắt đi nhưng mà cây này ông căn tu di sơn vẫn là chuẩn đề bản thể nhất định là vắt không đi có thể trên cây hạt bồ đề là tốt đồ vật hạt bồ đề có thể tĩnh tâm hưng thần nhất thích hợp dùng để nhập định là trong hồng h o à n g khó được chân b ả o chu huyền ống tay áo vung lên b ồ đề thụ trên có thành thục hạt bồ đề tất cả đều bị trò thu lấy sau đó càng là hơi suy nghĩ gãy một căn cường tráng bồ đề cảnh căn cứ chu huyền biết thực phẩm tiên thiên linh căn tiên hạnh thụ đều có di t ả i án lệ thành công b ồ đề thụ nói không chắc cũng có thể di tải tiểu tặc ngươi giám cũng là tại chu huyền bẹ gãy bồ đề cành máy mắt đang cùng chấn nguyên tử rằng có chuẩn đề con mắt đột như chừng thân hình lập tức lóe lên hướng về bồ đề thụ mà tới cho tới chu huyền Đã chúng ta chúng kế tiếp dẫn nhìn thấy chấn nguyên tử rút đi lập tức ý thức được không đúng nhanh tới đây đến chuẩn đề bên cạnh sư huynh chúng ta hạt bồ đề toàn bộ không còn chuẩn đề khóc tàng mặt bi thiết một tiếng bồ đề thụ một cái nguyên hội nợ hoa một cái nguyên hội kết quả một cái nguyên hội thành thục mỗi lần có thể được chín trăm chín mươi chín viên hạt bồ đề bình thường tiếp dẫn chuẩn đề vận dụng hạt bồ đề thời điểm đều mười phần tiết kiệm như thế nhiều năm qua bồ đề thụ trên còn lưu có năm trăm n h i ề u viên hạt bồ đề vốn là nghĩ tích góp làm hắn dùng kết quả toàn bộ không còn cả cây bồ đề thụ chọc lốc không nói còn thiếu một lớn căn cành cây nghiễm nhiên đã tổn thương tăng cơ không biết bao nhiêu năm mới có thể tu dưỡng tốt c h ọ n đề đó là một cái đau lòng a không được tiếp dẫn còn đến không kịp vì là bồ đề thụ mà đau lòng lắc mình liền tiến vào đại điện bên trong khi thấy ngay cả một trang sức đều không lưu lại chống c h ả i đại đ i ệ n tiếp dẫn choáng đầu hoa mắt kém một chút không có trực tiếp mới ngã xuống đất nhà bị trộm ta của ta bảo vật toàn bộ trước o đây nói bọn họ nghèo cái kia chỉ là nói một chút mà thôi hiện tại là thật nghèo sư huynh nhất định là t h ấ n nguyên tử còn có chu huyền tiểu tặc kia là bọn họ bọn họ trộm chúng ta đồ vật chuẩn đề hai mắt đỏ đậm hung tần nói đi đi ngũ trang quan tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi tương tự là lên cơn giận dữ thời khắc này chu huyền đang hết tốc lực tiến về phía trước ngũ trang quan bất quá rất nhanh hãn t h u cảm nhận được phía sau có một cỗ khí tức đang đến gần không là tiếp dẫn chuẩn đề đổi tới mà là một đạo xa lạ khí tức khổng tuyên cảnh giới c h u ẩ n thánh sơ kỳ từ điều ngũ sát thần quang kim nguyên phượng di trạch kim ngũ hành đại đ ộ kim ngũ sát thần quang kim ngươi trời sinh hợp ngũ hành c h i đạo có thể thai n g é n ngũ hành thần quang phàm là ngũ hành bên trong đều bị ngươi làm ra, đặc biệt là đúng trận pháp h à n g ngũ có hiệu quả nguyên p ư ợ n g di trạch kim ngươi là nguyên p ư ợ n g tại trước khi chết lao lực thiên tân vạn khổ sinh h ạ không chỉ có thừa kế nguyên p ư ợ n g tư c h ế t còn không dùng gánh chịu p ư ợ n g t ộ nghiệp t r ư n g Ngũ hành đại đột, kim, ngươi có thể thuần đây là hắn nhiều lần mạnh sông tu di sơn bị tiếp dẫn chuẩn đề gây thương tích ngày trước tiếp dẫn chuẩn đề sở di cấp tốc trở về cũng là bởi vì khổng tên sông núi nguyên nhân hắn tiếp được chứa có đại bằng lồng sắt sau này hướng về chu huyền đi xa phương hướng thi lễ một cái phần ân tình này hắn nhớ rồi giờ k h ắ c này một điểm kim quang từ trên người hắn bay ra trốn vào chu huyền thể nội ngũ sát thần quang kim chu huyền không nghĩ tới còn có này thu hoạch ngoài ý mớn đây coi như là khổng tiên trên người có giá trị nhất từ điều ngũ sát thần quang chỉ nếu không có nhảy ra ngũ hành ở ngoài đều sẽ bị trò khắt chế h ồ n g hoang c h ú n g sinh sợ là chỉ có thánh nhân mới có thể thoát ly ngũ hành có thể thấy được môn thần thông này bá đạo chu huyền rất thuận lợi đến ngũ trang quan còn không chờ hắn cùng trấn nguyên tử tâm sự thu hoạch tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là nổi giận đùng đùng dắt tay nhau đã tìm đến trấn nguyên tử n g ư ơ i thật là đê tiện lại dám trộm ta tu di sơn bảo vật chuẩn đề nhìn thấy trấn nguyên tử tự không dằn nổi nghiêm quát lên tiếng chuẩn đề đạo hữu n g ư ơ i đang nói cái gì n g ư ơ i truy sát chu huyền đạo hữu việc còn không cho ta cái bàn giao hiện tại còn t r ả đũa nói ta trộm n g ư ơ i tu di sơn đồ vật trước tiên không nói n g ư ơ i tu di sơn có hay không có đồ vật trộm mọi người cũng đều nhìn ta căn bản không tiến vào người tu di sơn trấn nguyên tử lớn tiếng hỏi ngược lại nói này một chút đem chuẩn đề cho hỏi khó đó không phải là ngươi trộm là chu huyền tiểu tạc trộm chuẩn đề lại đem mũi nhọn nhắm ngay chu huyền hừ chuẩn đề đạo h u y n h ta bất quá đại la kim tiên có thể tại các ngươi hai vị chuẩn thánh mỹ mắt phía dưới trộm đồ vật các ngươi khó tránh cũng quá để mắt ta đi chu huyền lạnh lên một tiếng chuẩn đề gấp hắn lại cảm giác được chu huyền nói có chút đạo lý lần này cpu đều kém một chút làm đốt không phải là các ngươi trộm chẳng lẽ chính mình dài cánh bay bay hai vị đạo hữu đứng trách là chúng ta hiểu nhầm tiếp dẫn trong lòng đều đang nhỏ máu nhưng mà hắn biết rõ đồ vật sợ là đòi không trở lại dĩ vãng đều là bọn họ chơi xấu từ ở trong tay người khác cướp đồ vật lần này lại bị người khác chơi xấu tư vị đó là chân thực không dễ chịu hai người chỉ có thể phẫn nộ ly khai sư minh chẳng lẽ tựu i như thế thôi chuẩn đề rất là không cam lòng việc này không để yên món nợ này sớm muộn muốn đòi lại tiếp dẫn đoán hận nói ngũ trang quan tiếp dẫn chuẩn đề đi xong t r ấ n nguyên tử lập tức phong tỏa vạn thọ sơn đạo hữu người đến tột u cùng ăn cắp bao nhiêu đồ vật tiếp dẫn chuẩn đề lại như thế lo lắng chấn nguyên tử có chút ngạc như nói chu huyền chỉ là đem vung tay lên các loại linh vật linh bảo toàn đều xếp tại trước mắt chấn nguyên tử trực tiếp kinh ngạc đến n ơ y người này như thế nhiều tiếp dẫn chuẩn đề ngày ngày đem phương tây cằn cô i thả tại ngoài miệng hắn còn tưởng rằng cái kia hai hàng là thật nghèo bây giờ nhìn lại thang hề là chính bản thân hắn chứng năm mươi tám cuối cùng chứng hôn nguyên kim tiên chứng năm mươi tám cuối cùng chứng hôn nguyên kim tiên chấn nguyên tử giờ khắc này cũng minh bạch tiếp dẫn chuẩn đề tại sao như thế gấp nếu như mình bị trộm như thế nhiều đồ vật cũng lo lắng đạo h u n h nơi này đồ vật chúng ta một người một nửa chu huyền nói dùng không được dùng không được chấn nguyên tử cuốn quýt xua tay hắn cũng là ở bên ngoài hấp dẫn một chút tiếp dẫn chuẩn đ ể sự chú ý thế nào không biết xấu hổ phân như thế nhiều đồ vật cuối cùng tại chu huyền kiên trì hạ chu huyền phân cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo qi u y y đ một ngự cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo tứ tượng trúc đài trấn nguyên tử được t r u n g phẩm tiên thiên linh bảo hàng ma sử cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo thành tâm linh cho tới cái khác linh bảo linh vật hai người chia đều lần này phương tây hành trình chu huyền có thể nói là ăn miệng đầy nước mỡ thiếu long tộc lượng lớn tiền nợ bây giờ hoàn toàn có thể bình đáng tiếc duy nhất chính là chu huyền sau này đều không có thể tù ý đặt chân phương tây cảnh nội chu huyền khẳng định sau này chỉ cần bước vào phương tây đ ợ i c h ờ mình chính là tiếp dẫn chuẩn đề sự đổi g i ế t không ngừng nghỉ sau này đến phương tây săn g i ế t hung thú con đường này xem ra liền như vậy đ ứ t đ o ạ n mất bất quá chu huyền cũng không cảm thấy quá t i ế c t đối luôn sẽ có biện pháp chu huyền cùng trấn nguyên tử từ biệt sau này liền trực tiếp trở về phương trượng đảo hắn trước đem thí thần thương lấy ra cẩn thận c h ú đáo một chút cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo hủy hoại gần năm phần mười uy năng cũng giảm xuống hơn nữa nhưng dù cho uy năng giáng xuống hơn nữa cũng không như tầm thường trung phẩm tiên thiên linh bảo kém suy nghĩ một chút chu huyền liền đem thí thần thương ban cho mạc uyên đạt được chu huyền công đức chút xuống sau này tự th hoàn toàn có thể ngự sử linh bảo n à y trước là chu huyền trên tay không có thích hợp m à quên linh bảo mà thí thần thương t i ệ u cùng m à quên rất dựng ít nhất có thể tăng lên m à quên ba phần mười thực lực đặc biệt là có m à quên thể nội huyền sát khí tầm b ổ thí thần thương chưa chắc không có bị chữa trị khả năng xử lý xong việc v ậ t sau đó chu huyền liền bắt đầu xử lý chính mình được từ điều phương tây hành trình cũng không chỉ linh vật được mùa từ điều cũng là được mùa lớn lại góp ra một cái t ử kim sắc từ điều không có nửa điểm vấn đề nguyên bản chu huyền nghĩ đến trước tiên bù đắp ma thần x u a di từ điều dù sao mỗi thêm một cái ma thần x u a di từ điều hắn thực lực có thể có được cực lớn tiến bộ nếu như là có thể đem ma thần chi thể hoặc là ma thần chi hồn làm ra đến chu huyền có tin tưởng có thể lấy đại la kim tiên đỉnh cao chi cảnh cường chiến chuẩn thánh sơ kỳ cường giả nhưng mà tại suy nghĩ một hồi lâu sau này chu huyền liền bỏ qua ý nghĩ này hắn chuẩn bị đi trước cường hóa vạn pháp nguồn gốc cái này từ điều cái này từ điều đối chiến lực tăng phúc không lớn nhưng mà có thể tăng nhanh cảm lộ rất nhiều pháp tắc đại đạo tốc độ lấy lực chứng đạo chính là lấy một đạo ngự và đạo cảm lộ các loại pháp tắc tự nhiên là càng nhiều càng tốt có vạn pháp nguồn gốc từ điều sau đó chu huyền mộ đạo tốc độ nhanh gần m ư ơ i lần không thôi nhưng mà hắn cảm giác được còn chưa đủ mắt nhìn thánh nhân thời đại thì sẽ đến đến tu vi của chính mình cảnh giới cũng phải nhanh tăng tốc mới được nếu như là có thể đem vạn pháp nguồn gốc lại lần nữa lột s á t một lần hắn t ự có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước vào hôn nguyên kim tiên tri cảnh làm chu huyền quyết định chủ ý tựu bắt đầu đánh cược từ điều ba ngàn năm sau đó vạn pháp nguồn gốc kim từ điều mười điệp màu vàng từ điều bắt đầu đổi biến thành từ kim sắc đạo ngọn nguồn từ kim ngươi là đạo con cưng c ả g ngộ pháp tắc đối với ngươi mà nói không có bất kỳ độ khó đồng thời ngươi thi triển tất cả pháp thuật y lực đều có thể tăng trưởng hai phần、10. mới từ điều ra thân sau này chu huyền giờ khắp này chỉ cảm thấy được chính mình như là đã dòng chơi tại chư đạo nguyên lưu bên trong trong mắt có vô số p h á p tắc sợi tơ s ẹ t qua trong hô hấp đều có p h á p tắc ánh sáng trốn vào thân hình của hắn bên trong dù cho không có bế quan đều có đạo vận r à n h trước sợ sau đó chui vào thể nội chu huyền không có trì hoãn lập tức bế quan hai cái nguyên hội sau này phương trượng đảo bên trong có một luồng vô hình khí cơ lan ra trước hết cảm nhận được này c ố khí cơ là mạc quên y hắn đầu tiên là kinh sợ con tưởng rằng có khác chuẩn thánh xông vào khi hắn phát hiện đến cái kia cỗ quen thuộc khí t ứ c m ạ quên phát ra trận, trận hoan hô sau đó cảm nhận được là lục nhĩ thời gian đến hôm nay lục nhĩ đã thuận lợi bước vào đại la kim tiên tri cảnh hoa nở bác phẩm c h u ẩ n thánh có hy vọng đại la cảnh lục nhĩ thiên phú thần thông càng cường hãn cảm giác đặc biệt n h y bén lao ra bước vào c h u ẩ n thánh tri cảnh lục nhĩ trên mặt đồng dạng mang theo sắc mặt vui mừng phương trượng đảo trên dị tượng cũng là liên tiếp ra các loại ánh sáng đông xuống từ khí đông lai dẫn đến vô số đông hải sinh linh vì thế mà choáng chu h u ề n lão đệ lại nhanh như vậy tự bước ra cái kia một bước mau mau, mau chóng chuẩu bị quà tặng ta muốn đi phương trượng đảo chúc mừng đông hải long cung ngao quảng sừng sốt một chút sau đó kêu to nói hắn biết chu huyền vào chắc c h u ẩ n thánh cảnh không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy phương trượng đảo trên vốn là có c h u ẩ n thánh m ặ c quyền bây giờ chu huyền tự thân lại bước vào c h u ẩ n thánh trí cảnh đã coi như là đông hải đệ nhất thế lực long tộc dựa lưng phương trượng đảo tự nhiên càng thêm có niềm tin phương trượng đảo trên dị tượng tại nghìn năm sau đó mới có thu liễm lại rất nhanh tàn đi tiếp theo chu huyền thân ả n h tại phương trượng đảo nổi lên hiện trên người hôn nguyên kim tiên đặc hữu khí tức lưu truyền để những vây xem tia đông hải sinh linh cũng không nhịn được quý bái hôn nguyên kim tiên thành rồi chu huyền cảm thụ tự thân có lực lượng m ạ chu đại la kim tiên thời la kỳ huyền giờ phút lấy thôn l o ạ vệ chi đạo lên cấp hôn nguyên kim tiến cảnh làm bản mệnh từ điều một loại tồn tại thôn thiên vệ địa kim tự nhiên cũng theo phát sinh lột xác đương nhiên này lột xác cũng không phải không có đánh đổi nếu như chu huyền đồng ý thậm chí có thể trực tiếp lấy ra trong hồng hoàng các loại pháp tắc bản nguyên nuốt vào trong bục luyện hóa nếu như là thuận lợi chu huyền có thể đem toàn bộ hồng hoàng ăn no căn diều đến thời điểm thành tựu hôn nguyên đại la đều không phải là cái gì việc khó đáng tiếc là hồng hoàng không lại vô tự nếu như là chu huyền d á m hành vi như này đại nịch bất đạo việc nhất định sẽ bị hồng hoang thiên đạo liền như vậy đánh chết ta hôm nay bước vào hôn nguyên kim tiên t r i cảnh đem ở phương trượng đạo giảng đạo ba năm người có duyên đều có thể đến nghe chu huyền âm thanh văn g lên truyền lần tứ hải vực hồng hoang đến rồi hôm nay truyền thánh hàng ngũ đã có hơn mười vị nhiều h á n gái tân tấn hôn nguyên kim tiên tự nhiên không tốt quá trương dương hồng hoang lại thêm một tôn hôn nguyên kim tiên không ít cường giả kỳ thực cũng đã nhận ra phương trượng đạo động tính bên này tử tiêu cung đi ra cường giả đa số đi rồi chém ba thi con đường hôn nguyên kim tiên chỉ có thái nhất chứng thành bây giờ lại thêm cái chu huyền cho nên mới có chút lướt mắt t i ự u liên thái nhất giờ khác này cũng có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới chu huyền lại thật sự lấy pháp tắt chứng đạo bước chân vào hôn nguyên kim tiên cảnh ta đạo không cô thái nhất khỏe miệng hiện ra cười hắn không là cái k i a loại lòng dạ nhỏ mọn hạng người thái nhất cao ngạo bình đẳng đối đại tất cả sinh linh n à y trước chu huyền xác thực không vào hắn mắt nhưng mà thuận lợi bước vào hôn nguyên kim tiên cảnh chu huyền nhưng sẽ bị hắn coi là đồng đạo chương năm mươi chín thánh nhân thời đại mở ra chương năm mươi chín thánh nhân thời đại mở ra chu huyền tiếng nói rơi xuống sau này vô số sinh linh cũng bắt đầu hướng về phương trượng đảo nơi phương vị hội tụ đến truyền thánh giảng đạo tại trong hồng hoang như cũ xem như là khó được cơ duyên bọn họ đều chỉ lo bỏ qua ba năm sau đó chu huyền giảng đạo kết thúc chúng sinh liền như vậy tàn đi phương trượng đảo lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhưng mà từ đây từ nay về sau phương trượng đảo tại đông hải địa vị còn sẽ kéo dài cất cao t i ể u tại chu huyền nghĩ đến b ế quan củng cố cảnh giới thời gian hồng hoang đại địa bên trên đột nhiên có thật lớn dị tượng sản sinh từ khí bao phủ trong thời gian ngắn liền phục đắp toàn bộ hồng hoang tiên nhạc n h ư ợ liệu kim liên tỏa sáng có dị hương từng trận để người tâm thần thoải mái bất chu sơn bên trên kim quang tầng tầng c u ộ n c u ộ n động t í n h này so với chu huyền bức và hôn nguyên k i m tiên thời gian không biết muốn hồng lớn bao nhiêu lần cũng chỉ có trước đây hồng hoang t r ứ n g đạo thời gian có thể sánh ngang ta vì là nữ hoa hôm nay lập xuống hồng hoang nhân tộc mong tiên đạo d á m thanh t h ủ y âm thanh t ạ i hồng hoang trong thiên địa v a n g vọng trên bất chu sơn kim quang lại là một trận p h u n g trào sau đó có mênh mông công đức rơi xuống dẫn đến hồng hoang chúng sinh liên tục thán p h ụ nay trước hồng hoang thiên đạo cũng không phải không có công đức rơi xuống qua giống chém giết hung thú giảng đạo lập nói nơi đây loại loại đều có công đức rơi xuống nhưng mà những công đức kia cùng hiện tại so với hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu cùng lúc đó nữ hoa thân ảnh tại trên bất chu sơn hiện ra những công đức kia có bảy phần mười hạ xuống trên người nàng chém ở nơi này cái bước mặt nữ hoa chém tới thứ ba thi bước vào c h u ẩ n thánh hậu kỳ c h i cảnh bất quá này vẫn chưa xong nữ hoa trên người bắt đầu nổi lên tự ý công đức rơi xuống sau đó liền s ắ p nhập vào nữ hoa trong thân thể khí thế của nàng đột nhiên tăng gọn một bậc dài một luồng uy nghiêm trên người hiện ra giờ khác này tất cả hồng hoang sinh linh đều sinh ra quỷ bái cảm giác dù cho là những c h u ẩ n thánh k i a cấp bậc cường giả thánh nữ hoa đạo hữu lại từ c h u ẩ n thánh trung kỳ một bước bước vào thánh nhân tri cảnh lao tử lập tức phản ứng lại h ắ n chỉ trên người đạo tổ cảm thụ qua luồng áp lực này cùng k h í tức lúc này lão tử ước ao lại đố kỵ hận không được thay vào đó có thể tưởng tượng tự liền luôn luôn tự xưng là thanh cao đạm bạc vô vi lão tử đều sinh ra tâm tư như vậy còn lại sinh linh càng không cần nhiều lời nữ hoa cảnh giới thánh nhân một tầng tư điều thiên đạo thánh nhân tử kim nhân tộc thánh mẫu tử kim tạo hóa ngọn nguồn tử kim thiên đạo thánh nhân tử kim ngươi lấy hồng m ô n g tử khí làm căn cơ dựa vào lượng lớn công đức lại có thiên đạo giúp đỡ cuối cùng chứng đạo thành thánh nhưng ngươi mặc dù thành thánh nhưng cũng phải bị thiên đạo giàn buộc không được lớn siêu thoát n h â n tộc thánh mẫu tử kim ngươi sáng tạo ra n h â n tộc vì là nhân tộc thánh mẫu từ đây ngươi dễ dàng cho nhân đạo bên trên chiêm cứ một vị trí tạo hóa ngọn nguồn tử kim ngươi được thiên đạo sự giúp đỡ dùng hồng hoang tạo hóa căn bản nói nhập thể chính là tạo hóa nói ngọn nguồn đầu tất cả tạo hóa đều nhận ngươi trưởng ma thần theo hầu tử kim ngươi mượn tiên đạo lực lượng tái tạo tự thân căn cơ ngươi có thể yên tâm thu nạp hỗn độn chi khí yên tâm tại trong hỗn độn đi khắp tư chất của ngươi đã có thể cùng chết đi hỗn độn ma thần s á n h ngang chu huyền nhìn về phía nữ hoa nơi mới tinh bảng t i ể u hiện ra bây giờ nữ hoa có bốn cái t ử kim sắt t ử điều nhìn thấy được số lượng giống như hồng quân nhưng so với t ử điều chất lượng vẫn là hồng quân càng hơn một bậc bất quá nói đến chứng được thiên đạo thánh nhân quả vị thật là thuận tiện cấp tốc chỉ cần thỏa mãn ba điều kiện liền có thể chém bát h i hồng nông từ khí đủ lượng công đức đương nhiên nay ba điều kiện xem ra đơn giản nhưng không phải người thường có thể thỏa mãn không phải thiên định t h á n h nhân người bên ngoài không đủ để thành đạo nữ hoa chứng đạo thánh nhân thời đại mở ra gây nên hồng hoang rất nhiều cường giả d ị động đặc biệt là yêu tộc cùng vũ tộc nữ hoa coi như thành thánh cũng khó không thoát khỏi yêu hoàng thân phận n à y để vu yêu cục lại thêm mấy phần biến số vậy hạ hoa hoàng chứng đạo thành thánh ta yêu tộc trong nháy mắt liền có thể chấn áp vũ tộc b ạ c h trạch cao hưng nói tựa hồ đã thấy yêu tộc đã thành t i ể u thống nhất đại nghiệp còn lại yêu tộc cường giả cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng nhưng mà hắn tiếng nói rơi xuống sau đó bất kể là đế tuấn vẫn là thái nhất đều không phải là rất vui vẻ đế tuấn không vui đó là bởi vì yêu tộc là lấy hắn làm chủ bây giờ nữ hoa chứng đạo thành thánh cái kia hắn c ó phải hay không muốn thối vị n h ư ợ n trước cho tới thái nhất là cảm giác được tin tưởng bị đạ kích hắn chân thành nữ hoa hiện tại nữ hoa mạnh hơn hắn quá nhiều để hắn có chút không ngẩng nổi đầu có chút không mặt mũi nào lại theo đuổi nữ hoa vô tộc đáng ghét nữ hoa cô nương kia lại thành thánh yêu tộc thực lực tăng mạnh sợ làm u ố n kỵ tại chúng ta trên đầu sợ cái gì làm cựu xong chúng ta vô tộc coi như chết cũng sẽ không đối với yêu tộc thần p ụ c á c tổ vô tụ tập cùng một chỗ ổn nào nào nữ hoa chứng đạo thành thánh yêu tộc đối với tộc khí vận xung kích rất lớn vô tộc khí vận trong khoảnh khắc t i ể u rơi vào rồi hạ phong nhưng mà các tổ vu cơ bản đều là cùng một ý nghĩ coi như chiến chết cũng không hàng yêu tộc cũng không biết tiểu m ộ i đi đâu đế giang n h í u n h í u mày đầu hậu thổ luôn luôn nhất có chủ ý nhưng mà mấy cái này nguyên hội bọn họ cũng không thấy đến hậu thổ thân ảnh chỉ biết hậu thổ tại du lịch hưởng hoang cùng lúc đó hậu thổ nhưng tại huyết hải bên cạnh bồi hồi nữ hoa thành thánh ta vô tộc lâm uy làm nhận biết được nữ hoa chứng đạo hậu thổ trong lòng không khỏi căng thẳng thánh nhân a i khó g i ỏ coi như nữ hoa không trực tiếp xuống tay với vô tộc vẹn vẹn chấn áp yêu tộc khí vận đều có thể đứng ở thế bất bại. nghĩ tới đây hậu thổ liền c ắ n răng như là hạ quyết tâm giống như vậy nhìn về phía huyết hải nói đúng ra là nhìn về phía huyết hải bên trong bồi hồi hoan hồn nhiều năm trước hậu thổ t u nhận được thiên đạo chỉ dẫn chỉ là nàng không nỡ bỏ nhà mình hứng tỷ cắt bỏ không hạ vu tộc vì lẽ đó liên tục không có hành động nhưng hôm nay nữ hoa chứng đạo nàng nhất định phải làm chút cái gì cường tráng vu tộc khí vận vì là vu tộc cầu phúc ta chính là tổ vu hậu thổ có cảm giác hồng hoang hoan hồn không định hôm nay ở đây thân hóa luân hồi hậu thổ môi mở nhẹ trong hồng hoang lại là một trận phong vân rúng động những hồng hoang kia cường giả nguyên bản còn không có từ nữ hoa chứng đạo thành thánh trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hậu thổ bên này lại đưa tới không kém hơn nữ hoa chứng đạo độc tính huyết h ả i bên cạnh luân hồi mở mang lục đạo xuất hiện ở trong hồng hoang tiếng ộ i các tổ vũ như là đã nhận ra cái gì giống như vậy điên cuồng hướng về huyết h ả i phương hướng điên cuồng chạy tới nhưng là bọn họ vẫn là c h ậ m một bước hậu thổ thân ảnh đã biến mất không còn tam hơi hoặc giả nói là sắp nhập vào trong luân hồi trên trời kim quang lại lần nữa quân quận lượng lớn công đức rơi xuống tại hậu thổ biến mất địa phương lại xuất hiện một tên thân áo đen tuyệt mỹ nữ tử trên người u y cũng không như nữ hoa phải kém từ đây sau này thế gian lại không tổ vu hậu thổ chỉ có địa phủ bình tâm lương lương vu tộc khí vận đột nhiên tăng lên dữ dội cùng yêu tộc khí vận địa vị ngang nhau không lại bị áp chế chỉ là trong thời gian ngắn trong hồng hoang nhưng không có chỗ ở cố định kia du hồn giống như là cảm giác được loại nào đó đồ vật giống như vậy hướng về luân hồi vị trí tuần tới phương trượng đảo trên chu huyền lấy ra một cây màu đen phấn giải đây là hán khi nhàn hạ luyện chế thực phẩm hậu thiên linh bảo cấp cái khác vạn hồ thiên thiềm tộc thu nhận rất nhiều oan hồn đều ở đây cái vạn hồn phiên bên trong thiềm tộc các tộc nhân đạt được chu huyền mệnh lệnh sau đó đều chuyên chuyên cần cẩn tại thu lại oan hồn ba cái nguyên hội trôi qua bọn họ thu nhận oan hồn có ngàn tỷ nhiều n à y chút oan hồn đều đã bị chu huyền đổ hóa đi thôi chu huyền vung lên vạn hồn phiên thở nhẹ một tiếng r ầ m rạp chẳng chịt linh hồn hướng về luân hồi vị trí lao tới mà đi chu huyền ngạc nhiên phát hiện những linh hồn kia tiến nhập luân hồi sau này đều có từ điều hiển hóa ra ngoài hóa thành quan điểm tất cả đều trốn vào chu huyền thể nội ngàn tỷ linh hồn từ điều hội tụ hoàn toàn có thể chắp và ra một cái màu vàng từ điều. hơn nữa chu huyền thu nhận oan hồn đem này chút oan hồn đổ hóa chính là hóa giải luân hồi áp lực tự nhiên có không ít công đức rơi xuống trong đó hai phần m ộ ư ơ i rơi tại những buôn b a kia thiểm tộc tộc nhân trên người còn dư lại tám phần m ộ ư ơ i công đức chu huyền vẫn chưa chiếm hữu thành của mình mà là để công đức tất cả đều rót vào vạn hồn phiên bên trong công đức tương đối mà nói dễ kiếm nhưng mà công đức linh bảo nhưng là không có như vậy dễ dàng chế tạo chu huyền động tác này là vì thuận thế chế tạo ra một cái công đức linh bảo công đức nhập thể nguyên bản đen nhánh vạn hồn phiên bắt đầu hiện ra điểm, điểm ánh vàng có đường hoàng đại khí cảm giác từ đây từ nay về sau đặc biệt là chiếm được hồng nông tử khí những hàng đầu kia cường giả tam thanh phương tây hai người đều dốc hết sức tu luyện nghĩ muốn sớm ngày bước vào thánh nhân tri cảnh đồng thời nữ hoa chứng đạo thành thánh sau này cũng chuyển ra nàng không lại cắm tay hồng hoang mọi việc không tham dự vu yêu phân tranh ngôn luận thiên đình bên trong đế tuấn thở phào nhẹ nhõm nay đối với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt nếu không nữ hoa nghĩ muốn đoạt quyền hắn còn thật là tranh không nổi triệu tập ta thiên đình cơn giả g toàn lực s i ê u tầm hồng vân tung tích cùng hồng mông tử khí tung tích nữ hoa chứng đạo cũng kích thích đế tuấn nghĩ đến trước đây bị hồng vân chạy trốn hắn chính là một trận tức giận đã từng có một đạo hồng mông tử khí tựu thả tại trước mắt mình lại không có tốt tốt quý trọng nếu như là để chu huyền biết đế tuấn nghĩ chu huyền nhất định sẽ đặc biệt vui mừng trước đây hành sự cẩn thận. nếu như để đế tuấn biết chu huyền cứu hồng vân còn không biết muốn gây ra như thế nào phân t r a n h đến trấn nguyên tử cũng là biết nói tính cách nghiêm trọng của vấn đề đem hồng vân bảo vệ kín có địa thư tại coi như đế tuấn đều đừng nghĩ mạnh mẽ tấn công hạ vạn thọ sơn hùng hồ còn có vu tộc kéo thiên đình sau đó chân hồng vân tạm thời l à an toàn bất quá thiên đình thế lực to lớn vẫn là cha được cựu cựu tán hồn hồng hồ lô đã từng xuất hiện tại đông hải trên thiên đình điều động đại lượng cường g i ả t ạ i đông hải trên triển khai sưu tầm vu tộc bên kia cũng có hành động khi nói hồng mông tử khí đối với bọn họ vô tộc không dùng nhưng mà lấy vô tộc cùng yêu tộc quan hệ yêu tộc nghĩ làm thành sự tình vô tộc đương nhiên phải đem quay tung ngoại trừ v u yêu hai tộc ở ngoài cũng có không ít ngoại lai cường giả cũng thuận thế tìm kiếm hồng mông tử khí thì tương đương với chiếm được chỉ nửa bước bước vào thánh nhân cảnh chu huyền đạo hữu có ở đó không tìm kiếm hồng mông tử khí động tĩnh càng nào càng lớn cuối cùng vẫn là não đến rồi phương trượng đảo trên đến đây phương trượng đảo chính là chu huyền người quen cũ bạch trạch ngoại trừ bạch trạch ở ngoài còn có thiên đình hiểu sư cô bằng l i ê n c h u ẩ n thánh cường giả đều bị phái ra có thể thấy được thiên đình đối với chuyện này c o i trọng các vị đạo hữu có gì phải làm sao chu huyền hiện thân cao mày hỏi chu huyền đạo hữu chúng ta đạt được tin tức cựu cựu tán hồn hồng hồ lô từng xuất hiện tại đông hải không biết ngươi có thể biết t â m tích côn bằng hé mắt hỏi nữ khi đúng là rất ôn hòa không nhìn ra cùng chu huyền có tư đoán dáng vẻ đối với chu huyền trong tay huyền nguyên không thụy kỳ côn bằng trước mắt đã hết hy vọng không nói chu huyền có phục hy nữ hoa hộ chu huyền chính mình cũng bước vào hôn nguyên đại la cảnh dĩ nhiên không là đã từng như vậy tốt xoa bóc đương nhiên côn bằng tâm n h ắ nhỏ đối với chu huyền đoán tự nhiên không có tiêu tan chỉ là giấu ở trong lòng chờ chờ cơ hội đạo hữu ta có thể lập xuống lời thề nếu như là cựu cựu tán hồn hồng hồ lô tại phương trượng đảo liền cứ gọi ta con đường đoạt tuyệt chu huyền rên lên một tiếng đạo hữu nói quá lời là chúng ta quấy dối bạch trạch vội vàng nói trong hồng hoang có thiên đạo tồn tại lời thề không thể nhẹ lập chu huyền này lời thề lập không thể bảo là không nặng bạch trạch cùng côn bằng cũng không dám đem chu huyền đắc tội qua ác c ự không có tại phương trượng đảo lâu chờ dù sao cũng chu huyền xác thực không có nói láo cựu tán hồn hồng h ồ lô vốn là không tại phương trượng đảo trên nay chàng bao phủ toàn bộ đông hải lục x o á t đầy đủ rằng có một cái nguyên hội lâu dài đông hải sinh linh bị chơi đùa không nhẹ oán thanh năm nói phương trượng đảo dù cho có chu huyền che chở vẫn còn bị mang đến rất nhiều bất tiện lao ra lão long vương cùng đông hải rất nhiều đại la cường giả cầu kiến lục nhĩ báo cáo nói mời vào chu huyền nhữ mày đúng là có thể đoán ra ngao quản g bọn họ đến phương trượng đảo là vì cái gì chuyện chu huyền lão đệ p h i ề n p h ứ c ngươi suy nghĩ một ít biện pháp còn tiếp tục như vậy ca đông hải đều phải bị những tên n ố c t i ệ cho xoàn x o ạ xong ngao quản một mặt khổ tướng hắn phía sau theo một đám đông hải các cường giả cũng là liên thanh cầu xin những năm gần đây không ít cường giả tại đông hải siêu tầm hồng mông tử khí dĩ nhiên là kiếp này ra mầm họa huống hồ tìm hồng mông tử khí chủ lực vẫn là vốn là có ân oán vui yêu hai tộc hai tộc cường giả lén lút ma sát không ít thường xuyên lan đến đông hải sinh linh hơn nữa những cường giả này còn sẽ nhân cơ hội cướp bóc đông hải tài nguyên đánh giết đông hải sinh linh hoàn toàn nhiễu loạn đông hải trật tự phương trượng đảo làm bây giờ đông hải đệ nhất thế lực nga quảng đám người cũng là cầu tới cửa chu huyện giờ khắc này trở nên đau đầu phương trượng đảo ở trong đông hải cùng đông hải các cường giả quan hệ vẫn là mật thiết đặc biệt là cùng lòng tộc quan hệ rất tốt bất qu chu huyền hiện tại đặc biệt hy vọng thông tin ê nhanh tới đây đông hải lập đạo trường có đại lao che chở sau này loại này chuyện sẽ không tìm được trên đầu hắn đến nhưng bây giờ hắn không tốt không quản chư vị ta thử lấy cùng vu yêu hai tộc giao thiệp một chút nếu như là cái kia hai tộc đồng ý ly khai đông hải vấn đề cần phải tự không lớn chu huyền nói vậy thì kính nhờ lao đệ ngao quảng đám người cảm kích không thôi chu huyền chậm rãi đứng dậy thân hình tại phương trượng đảo bên trên hiện ra vu yêu hai tộc đảo hữu các ngươi tại đông hải bên trên đã tìm tòi một cái nguyên hội nếu không tìm được cựu thuyết minh cựu tán hồn hồng hồ lô cũng không tại đông hải bên trong các vị đạo hữu có thể không cho ta một bộ mặt liền như vậy tàn đi còn ta đông hải thanh tịnh chu huyền âm thanh tại đông hải phạm vi bên trong văn lên truyền vào rất nhiều cường giá trong hai yêu sư chúng ta đã siêu tầm một cái nguyên hội cựu cựu tán hồn hồng hồ lâu cần phải đã không tại đông hải chúng ta nên đổi chỗ tìm bạch trạch đề nghị nói thiện côn bằng gật gật đầu dù sao cũng tìm tới hồng mông tử khí cũng không phải cho h ắ n dùng vì lẽ đó côn bằng không thế nào lo lắng ngươi tính cái gì đồ vật cũng dám dạy ta vô tộc làm việc cựu t ạ yêu tộc chuẩn bị di tản thời gian một bàn tay lớn hướng về phương trượng đạo vị trí a n h tới chương sáu mươi một tam thanh đến thăm lao tử bậc hổ chương sáu mươi mốt tam thanh đến thăm lao tử bậc hổ chu huyền nhìn thấy bàn tay lớn kia kéo tới lúc này liền sử dụng huyền nguyên không t h ủ y kỳ đem chọn cái phương trượng đảo bảo vệ vê anh đông hải một trận chấn động nhưng phương trượng đảo nhưng chỉ là nhỏ nhẹ cơ cơ cơ ồ ngược lại có chút bản lĩnh tiếng kêu kinh ngạc chuyển đến tiếp theo một cô gái liền hiện lộ thân hình huyền minh cảnh giới hôn nguyên kim tiên trung kỳ tư đ i ệ u bàn cổ hậu duệ kim tích huyết trùng sinh kim lực có thể háng thiên kim bằng vũ huyền nguyên kim lần này vu tộc đến đông hải c h í như l thế nhiều năm qua huyền minh tức sôi ruột vì lẽ đó chu huyền lên tiếng thời điểm nàng mới hung hãn ra tay nhìn thấy chu huyền lên tiếng thời điểm nàng một đòn huyền minh cựu sinh ra cùng chu huyền đấu một trận tâm tư nếu như là có hậu thụ tại tự nhiên sẽ không xuất hiện loại này chuyện chu huyền đến cùng là vu tộc cung cấp diệu thương khuôn mặt này vẫn là phải cho nhưng không có hậu thổ ư ớt thuốc tổ vu đều cho phép cất cánh t i ê n tính sau một khắc huyền minh liền hóa ra tổ vu chân thân đ ỉ n h thiên lập địa k h u ấ y lên toàn bộ đông hải yêu sư chu huyền đạo h ư u bất quá vừa chứng hôn nguyên kim tiên hẳn không phải là tổ vu huyền minh đối thủ chúng ta muốn không giúp một thanh bạch trạch nói không nội côn bằng chậm xa xôi nói lấy hắn cùng chu huyền tân đoán không bỏ đa xuống giếng đều xem như là r ộ n lượng hỗ trợ không có khả năng h u ố n hồ chu huyền tiểu từ kia tốc độ không chậm nếu như là đánh không nội cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng tối đa bị hủy diệt đạo trường nói tới bị hủy diệt đạo trường côn bằng lại là một trận mong đợi trước đây hắn chính là bị tổ vu phá hủy đạo trường hiện tại tốt nhất để chu huyền cũng nếm thử cái này tư vị nhưng mà ra ngoài côn bằng dự liệu là chu huyền lại căn bản là không có trốn ngược lại là bước ra một bước thân hình cấp tốc bành trướng dường như tổ vu chân thân giống như vậy đỉnh thiên lập địa i ể u liên linh bảo đều bị hắn cất vào đến v ậ y xem mọi người thấy tình cảnh này đều nhìn choáng không thể nào không thể nào trong hồng hoang lại có thể có người như thế nghĩ quẩn lại muốn cùng tổ vu so với thân thể điền rồi sao chu huyền đúng là nghĩ tới rất đơn giản hắn được rất nhiều từ đ i ề u gia trì trong đó liên quan với thân thể từ đ i ề u không ít đặc biệt là chu huyền còn có t ử kim sắc từ đ i ề u ma thần lực lượng coi như là cảnh giới cao một cái cảnh giới nhỏ tổ vu hắn cũng không bao nhiêu ý sợ hãi nói đến đây là hắn lần thứ nhất chính nhi bắt kinh cùng c h u ẩ n thánh giao thủ vê anh hai quyền c h ạ m nhau thanh thế chấn động tiên đ ị a huyền minh cùng chu huyền thân hình của hai người đều lui về sau mấy bước quan chiến chúng sinh lại kinh ngạc chu huyền cùng huyền minh lấy thân thể va chạm lại là không phân trên dưới thoải mái huyền minh trong mắt xẹt qua sắc mặt vui mừng cũng nhiều mấy phần nghiêm túc lại đến huyền minh cùng chu huyền hai người liền như vậy dây dưa cùng nhau chu huyền không có sử dụng linh bảo huyền minh cũng rất an ý không có sử dụng quy tắc lực lượng chỉ là từng cú đấm thấu thịt tranh đấu niềm vui tràn t r ề bất quá chu huyền cảnh giới đến cùng là t r ê n l ệ n h một bậc tại đấu t r ư ờ n g ba trăm chiêu sau này vẫn là thất bại nhưng dù cho như vậy cũng đã là rất kinh người chiến tích đạo hữu là ta thua chu huyền chắp tay thân hình khôi phục như cũ lớn nhỏ hắn giờ khắp tay t h â hình k h i như c n n h y t h â hình k h ô c n h cũ l n h cơ thể chính mình đã có thể cùng cùng cảnh giới tổ vu sánh ngang thậm chí là áp chế nếu như là thêm vào thủ đoạn khác cùng cảnh giới tổ vu không phải là đối thủ của chính mình coi như c h u ẩ n thánh trung kỳ tồn tại cũng có thể toàn lực một chiến người quả thật không tệ có thể có hứng thú cùng ta kết làm đạo lữ huyền minh thân hình cũng là loan g một cái thu hồi tổ vu chân thân trong mắt mang theo một chút vẻ t à n thưởng vu tộc bộ mạnh huyền minh vẫn là lần thứ nhất gặp được ngoại trừ nhà mình ca ca ở ngoài thân thể như thế mạnh sinh linh chu huyền huyền minh kém một chút nhanh chu huyền e o không là vu tộc đều là như thế trực tiếp sau để hắn có một loại phụ nữ đàng hoàng bị địa chủ bên đường chặn đường đùa dỡn đã nhìn cảm giác dùng không được dùng không được chu huyền liền vội vàng cự tuyệt huyền minh vì là tổ vu dài được cũng không kém nhất định là xứng được với chính mình nhưng chu huyền có thể không nghĩ khoáy và o vu yêu nước đục bên trong huống h ồ nghĩ đến muốn đối mặt mười cái tính khí nóng này anh vợ hắn t i u tê cả ra đầu thôi hôm nay ta liền cho ngươi một cái mặt m ũ i ly khai đông hải huyền minh không chút nào nhăn nhó cũng không bởi vì bị chu huyền cự tuyệt mà không vui mang theo giới trướng vô tộc xoay người ly khai vu tộc chính là như vậy tùy h ứ n g tùy ý, làm việc quả quyết tiểu từ này vừa vào hôn nguyên kim tiên thế nào tựu như thế mạnh quan sát chỉnh trận tỉ thí côn bằng giờ khắp này có chút khó chịu hắn vốn muốn nhìn chu huyền ăn quả đắng không nghĩ tới chu huyền lại cường hành chĩa vào huyền minh áp lực này để côn bằng sắc mặt có chút khó nhìn chính mình sợ là sau này đều xoa bóp không được chu huyền yêu sư chúng ta cũng đi thôi bạch trạch nói côn bằng không lại nghĩ nhiều ống tay nào vung lên mang theo yêu tộc các cường giả rời đi vũ yêu hai tộc rút đi còn lại những hồng hoang kia cường giả tại đông hải trên không lật nổi cái gì s ó n gió g hơn nữa bọn họ đều đã bị chu huyền cho trấn yết coi như còn lưu tại đông hải cũng không dám càng rỡ việc này qua sau đó đông hải các cường giả đều tự phát mang theo lễ vật tới rồi phương trượng đảo cảm ơn đồng thời những cường giả này đều ủng hộ chu huyền vì là đông hải lão đại này đem chu huyền làm được khóc cười không được cuối cùng hắn cũng không qua giải thích thêm dù sao cũng cái này đông hải lão đại hắn không đảm đương nổi quá lâu trong hồng hoang bình tĩnh quá lâu chu huyền lấy thân thể chiến huyền minh việc tại trong hồng hoang còn đưa tới o à n h động không nhỏ chúc mừng đạo hữu một chiến vang danh hồng hoang không bao lâu phương trượng đảo trên nên đón khách quý tam thanh lần trước thông thiên cùng chu huyền tâm tỉnh hai người cũng coi như là thành trí thú tương đắc bạc t u t lần này tam thanh du lịch đông hải thông thiên đề nghị tiến về phía trước phương trượng đảo đi một chuyến lao tử cùng nguyên thủy đều không cái gì dị nghị tam thanh tự xưng là thanh quý đặc biệt là lao tử cùng nguyên thủy dễ dàng không giao hữu tam thanh tự xưng là thanh quý đặc biệt là lao tử cùng nguyên thủy dễ dàng không giao hữu bất quá lấy chu huyền bây giờ cảnh giới cùng danh tiếng đã đủ tư cách cùng bọn họ kết giao ba vị đạo hữu mau mau mời đến người tới là khách chu huyền đem tam thanh đón vào phương trượng đảo bên trong làm chu huyền nhìn thấy lao tử thời gian hơi sửng sốt một chút lập tức chúc mừng nói thái thanh đạo hữu đây là đã chém tới chấp ngã thi bước chân vào chuẩn thánh hậu thật đáng mừng thật đáng mừng nhưng mà rất nhanh chu huyền l i ề n phát hiện không đúng lao tử nụ cười trên mặt rất miết cưỡng nguyên thủy cùng thông tin ê sắc mặt cũng có chút cổ quái đạo h ư u có chỗ không biết ta đại huynh cũng là trước đây không lâu chém chấp nã thi có thể kỳ quái là nhưng không có giống nữ hoa nương nương như vậy phát động chứng đạo cơ duyên bây giờ đi ra du lịch cũng là muốn tìm chứng đạo cơ duyên thông tin ê giải thích nói tam đệ nguyên thủy khẽ quát một tiếng hắn có chút trách cứ thông tin tùy ý đem chuyện nhà mình cho dun lộ ra đi không sao không sao này vốn không phải là cái gì bí mật lao tử đúng là không thế nào lưu ý chỉ là nói tới chuyện này có chút buồn khổ chương sáu mươi hai một ngày năm thánh huyết hải minh hạ chương sáu mươi hai một ngày năm thánh huyết hải minh hạ lao tử vốn tưởng rằng chỉ cần mình chém tới ba thi t i ể u sẽ giống như nữ hoa thuận thế chứng được thánh nhân chi vị đáng tiếc là hắn quá chắc hẳn phải vậy tại hắn chém tới ba thi sau này vẫn chưa thành công chứng được thánh nhân đạo quả nói đến chứng đạo ba yếu tố lao tử căn bản là không thiếu tam thanh thể nội vốn là có bản cổ còn để lại khai thiên công đức hồng quân thu bọn họ làm đồ đệ thời gian t i ể u chỉ điểm qua dựa vào này công đức bọn họ có thể thuận lợi chứng đạo hồng nông tử khí h ắ n cũng có chém tới ba thi hắn cũng đã đặt thành vì là này lao tử còn chuyên môn đi thỉnh giáo nữ hoa nhưng nữ hoa cũng không nói ra được cái nguyên c ớ đến đạo hữu cần cần phải chỉ là một thời cơ chu huyền trầm ngâm chốc lát sau đó nói ồ、oh, đạo hữu có gì cao kiến lao tử cũng là có chút bệnh cấp tính đoạn chạy chữa nếu là trước kia hắn có thể sẽ không nghe chu huyền ý kiến gì đạo tổ cùng nữ hoa nương nương sở dĩ có thể chứng được thánh nhân đạo quả đều là có giáo hóa tri công có lẽ đạo hữu cần phải hướng về này phương diện đi nghĩ chu huyền nói giáo hóa lao tử nhị non trong đầu tựa hồ có một vệt linh quan g sẽ qua nhưng trong thời gian ngắn không bắt được đa tạ đạo hữu chỉ điểm nói xong sau này lão tử liền dẫn nguyên thủy cùng thông thiên vội vội vàng vàng rời đi chu huyền nhìn tam thanh rời đi thân ảnh trên mặt hiện ra một nụ cười chính mình bây giờ chỉ điểm lão tử chờ ngày sau lão tử chứng đạo sau này thì sẽ thiếu mình một cái nhân quả thánh nhân thiếu hạ nhân quả hồi báo sẽ không nhỏ đi nơi nào khác một bên lão tử trở về côn luân sau này t ự suy tư chu huyền nói trong gói u minh thiên cơ chỉ dẫn này để hắn càng thêm chắc chắc chính mình thành đạo cơ duyên cùng giáo hóa có liên quan thế là lao tử bắt đầu độc thân du lịch hồng hoang hai cái nguyên hội sau đó lao tử ở thủ dương sơn vì là nhân tộc giảng đạo khai sáng thích hợp nhân tộc tu hành kim đan chi đạo chờ giảng đạo kết thúc một chớp mắt kia trong hồng hoang lại lần nữa hiện đầy tử khí các loại rộng lớn dị tượng liên tiếp ra lại có cường giả chứng thành thánh nhân quả vị tự từ, từ nữ hoa chứng đạo sau này hồng hoang chúng sinh đã rõ ràng chứng đạo thánh nhân thời gian sẽ xuất hiện loại nào dị tượng ta vì là thái thanh lao tử hôm nay ở hồng hoang lập nhân g i o lấy này che chở nhân đạo nguyện nhân đạo vĩnh sương nhân g i o lập lao tử hô to một tiếng thiên đạo lập tức dành cho đáp lại lao tử trên người t ử khí m á h liệt từng đạo công đức kim luân tự hắn phía sau tỏa sáng n à y chút công đức chính là bàn cổ khai thiên thời gian để lại thái thanh cũng chứng đạo thành thánh thiên đình bên trong đế tuấn đứng dậy sắc mặt có chút â m trầm nữ hoa chứng đạo thành thánh cựu đã cho đế tuấn rất lớn áp lực nhưng nữ hoa tốt xấu là thiên đình yêu hoàng thuộc v ề mình này một phương có thể lão tử không giống nhau lao tử cùng yêu tộc cũng không có quá lớn quan hệ rất có, có thể có thể trở thành yêu tộc thống nhất hồng hoàng cản t r chỉ là không có chờ đế tuấn lo lắng lao tử chứng đạo sẽ cho hồng hoàng cách cục mang đến cái gì dạng biến hóa. côn luân sơn bên trong lại có d i biến sản sinh ta vì là ngọc thanh nguyên thủy hôm nay ở hồng hoang lập xuống siển đền giáo thuận theo thiên đạo s i ề n thiên đạo trí lý nguyên thủy tự lao t ử chứng đạo thành thánh sau này cũng nhận được thiên đạo chỉ dẫn dẫn ra bản cổ còn để lại công đức chém tới ba thi chứng đạo thành thánh ta vì là thượng thanh thông thiên hôm nay ở hồng hoang lập xuống t i ề n giáo vì là chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ thông thiên theo sát sau đó cùng lúc đó tây phương tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng bắt được này một trận thời cơ bất quá tam thanh có bản cổ còn để lại công đức tiếp dẫn chuẩn đề nhưng là không có cái này phúc duyên không có biện pháp tình h u ố n g hạ tiếp dẫn chuẩn đề n g h ị tới tìm thiên đạo mượn lượng lớn công đức liễn như vậy thành lập tây phương giáo chứng đạo thành thánh trong hồng hoang dị tượng lần lượt biến đổi này một ngày n ă m thánh đều ra kinh động hồng hoang chúng sinh yêu tộc tứ hoàng tại thời khắc này tụ hội hồng hoang bây giờ xuất hiện sáu tôn thánh nhân thêm vào thân hóa luân hồi hậu thổ đối với hồng hoang cách cục ảnh hưởng cực lớn nếu như là những cường giả này có ý định tranh cướp hồng hoang bá chủ chi vị yêu tộc s ợ là khó có thể chống đỡ chư vị xin hay yên tâm thiên đạo thánh nhân được thiên đ i ệ tạo hóa mà ra lấy hộ vệ hồng hoang làm nhiệm vụ của mình không có thể tùy ý nhúng tay hồng hoàng rất nhiều phân tranh càng sẽ không tham dự hồng hoàng tranh bá bên trong nữ hoa tại thời khắc này mở miệng nói rất nhiều yêu t ộ c cường giả này mới thở phào nhẹ nhõm đế tuấn giờ khắc này đối với nhất thống hồng hoàng ý nghĩ càng mãnh liệt hắn có linh cảm chỉ cần mình có thể chinh phục vũ tộc thống nhất hồng hoàng cái kêu hắn đế hoàng mệnh cách có thể có được lên cấp coi như đối mặt thánh nhân cũng sẽ không lại sợ hãi hồng hoàng sáu t h á n h cách cục đã thành vũ yêu lần thứ hai đại chiến cũng đem khải hồng hoàng đại loạn sắp tới chu u y ề n nhìn hồng hoàng thánh nhân ra dị tượng bưng chén rượu lên phẩm mật khẩu hắn đã sớm đã quyết định ch đưa địa phủ. trong hồng hoang những ấ p chết đi kia sinh linh tàn hồn cũng sẽ mang theo từ điều chỉ cần độ hóa tàn hồn đoán khí đưa chúng nó đầu nhập trong luân hồi những từ điều kia cũng sẽ bị chu huyền hấp thụ phương pháp kia không chỉ có ổn định còn rất an toàn đặc biệt là bây giờ địa phủ vừa lập bách phế đang cần hứng khởi liền đơn giản quy tắc đều không thành lập huyền môn cùng tây phương giáo t a y còn không có cám bảo chính là giành chỗ tốt thời cơ tốt thừa dịp lấy bây giờ vu yêu hai tộc vẫn còn đỉnh trên kỳ chu huyền thẳng đến huyết hải ưu minh địa phủ chân chính lối r a bảo tựu i tại huyết hải phụ cận người tới nhưng là chu huyền đạo hữu kính x i n đến đây ô lại chu huyền vừa vừa bước vào huyết hải phạm vi liền có một tên huyết bảo đạo nhân xuất hiện ở trước người minh hà cảnh giới chuẩn thánh trung kỳ tư điều huyết thân tử kim huyết hải triều kim bất tử bất diện kim la hầu di trí kim huyết thân tử kim n g ư ơ i sinh ra ở huyết hải tu có đặc thù bí pháp có thể phân hóa một tỷ tám mươi triệu huyết thần tử n à y chút huyết thần tử không chỉ có là phân thân của ngươi cũng có thể hóa thành ngươi bản thể huyết hải triệu kim chỉ cần thân nơi huyết hải thực lực của ngươi tựu i sẽ tăng lên năm phần mười bất tử bất diệt kim n g ư ơ i sinh ra ở huyết hải huyết hải không khô minh hà bất tử dù cho là thánh nhân đều bắt ngươi không có cách nào la hầu di trí kim n g ư ơ i thừa kế la hầu bộ phận bà nguyên kiên định cầu nói con đường ngươi nối với hồng quân cũng sẽ sản sinh phát ra từ nội tâm tắm ghét làm chu huyền nhìn thấy minh hà từ điệu bảng thời gian hơi sửng sốt một chút ngược lại không phải là minh hà từ điệu bảng nhiều lần kinh thế hai tục mà là bởi vì la hầu di trí cái này từ điều này trước chu huyền cũng không phải không có cùng minh hà gặp mặt qua trong tử tiêu cung tử p h ụ châu cùng thái dương tinh trên chu huyền đều cùng minh hà đánh qua chiếu mặt chu huyền rõ ràng nhớ được ngày trước minh hà cũng không có này từ điều hẳn là minh hà đằng sau chiếm được cái gì cơ duyên chiếm được la hầu bộ phận b ả nguyên n cho nên mới ra đời cái này từ điều huyết hải minh hà là trong hồng hoang thần bí nhất một tôn đại năng cường giả từ trước đến nay đều là ít giao du với bên ngoài không thế nào tham dự hồng hoang phân tranh bởi vì sinh ra ở nhất là bẩn bẩn huyết hải bên trong còn chấp trưởng nguyên đồ áp tị này hai tiên thiên sát sinh kiếm thêm vào này trước tham dự vào trận giết hồng vân việc bên trong hắn cho hồng hoang chúng sinh ấn tượng chính là lanh khóc vô tình thích giết chóc vì lẽ đó rất ít có sinh linh cùng với giao hảo nói đến minh hà trên người s á t thực có la hầu cái bóng chương sáu mươi ba chu huyền, huyền, huyền hiệu là vị này minh hà lão tổ là trong hồng hoang hoàn toàn xứng đáng của vương là minh hà nhìn thấy nữ hoa tạo nhân thành thánh thời gian minh hà tự sáng lập hạt tư lạ bộ tộc là minh hà nhìn thấy lao tử đám người lập giáo thành thánh thời gian minh hà tự lập hạt thư là giáo tiểu liên trước đây chặn giết hồng vân đều là bởi vì cựu cựu tán hồn hồng hồ lô cùng hắn nói mười phần phù hợp vì là cầu nói minh hà có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đáng tiếc minh hà không có hồng m ô n g tự khí không thể chứng đạo thành thánh nếu đạo hữu mời tự nhiên là cung kính không bằng theo lệnh chu huyền vui vẻ chấp nhận tuy rằng không biết minh hà tìm chính mình có chuyện gì nhưng mà chuẩn thánh cường giả tự mình mời đương nhiên phải nệ tình đương nhiên quan trọng nhất là chu huyền tự thân có niềm tin không sợ minh hà sát hại chính mình minh hà mang theo chu huyền bước vào trong đ ạ o trường lấy thượng hạng linh quả linh t i ự u chiêu đ á i hôm nay mời đạo h ư u đến đây là có một yêu cầu q u ả đáng không biết đạo h ư u có thể hay không đem thí thần thương giao cho ta quan sát một hai minh hà có chút mong đợi nhìn về phía chu huyền chu huyền do dự chốc lát sau đó vô vô ống tay á o mạc quyên đem thí thần thương phun ra cất bước ở bên ngoài chu huyền tự nhiên đem mạc quyên bên người mang theo trải qua mạc quyên khoảng thời gian này thay nén thí thần thương trạng thái so với vừa đạt được thời gian tốt rồi rất nhiều hiện ra được càng thêm có linh tính hơn nữa để chu huyền kinh ngạc chính là Thí thần thương vừa xuất hiện sau này, lập tức tự hiện chui này, vừa sau lập đồng ế n Minh、hà、bên người, phát sinh vui sướng, âm. Hà phát khẽ thanh kêu vui đ thời cũng có hai đạo lưu quang tự minh hà trong ống tay náo trốn ra là hai thanh hiện giá huyết sắc tiểu kiếm chính là minh hà bạn sinh linh bảo nguyên đồ át tị hai kiếm hai kiếm một thương cứ như vậy đụng vào nhau trên người linh quang cũng là càng thêm thịnh vượng chu huyền có thể thấy rõ ràng minh hà trên người la hầu di trí từ điệu đang không ngừng lấp lóe trên đó màu vàng đang không ngừng sâu sắc thêm hắn không được không nghi ngờ la hầu ngã xuống thời gian đem bộ phận bản nguyên l n nó tại thí thần thương bên trong loại thủ đoạn này liền hồng quân đều giấu giếm được tự nhiên cũng có thể giấu giếm được chu huyền chém sau đó la hầu k h ẽ quát một tiếng lại trực tiếp chém ra chấp n g t thi trên người khí thế càng hơn mấy phần một luồng thịnh vượng sắc cơ đột nhiên tỏa sáng dù cho chu huyền đã bước vào hôn nguyên kim tiên tri cảnh như cũng cảm thấy một trận sợ hãi chu huyền nhìn thấy tình cảnh này bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn hắn đây là để phòng minh hà làm loạn dù sao tại người khác trên địa bàn đa tạ đạo hữu ngày sau đạo hữu chỉ phải có điều cần đều có thể mở miệng ta thì sẽ trả lại hôm nay t h a nhâm minh hà vẫn chưa đối với chu huyền làm loạn trái lại cảm kích hướng về chu huyền chắc tay sau đó minh hà phất tay thí thần thương liền trở về chu huyền trước người thời khắc này thí thần thương lại được chữa trị mấy phần so với này trước mạnh hơn mấy lần chu huyền bất động thanh sắc đem thí thần thương trả cho mạc quên ta này đến là chuẩn bị tiến về phía trước địa phủ cùng bình tâm nương nương có việc thương lượng tự đi trước một bước chu huyền đưa ra c h à o từ biệt minh hà vẫn chưa khó xử còn đem chu huyền đưa ra đạo trường rời xa minh hà sau đó chu huyền mới thật dài thở phào nhẹ nhõm minh hà cho hắn cảm giác ngột ngạt không nhỏ chu huyền thậm chí bắt đầu hoài nghi minh h ạ kỳ thực chính là ma tổ la hầu thứ hai thế thân đương nhiên hoài nghi như vậy chu huyền cũng không dám tuyên truyền ra họa la từ miệng mà ra tự làm chính mình không biết tốt rồi hắn có thể không muốn c u ố n vào cổ quái kỳ lạ phân tranh bên trong tốt một cái biến số minh hạ nhưng là nhìn chu huyền thân ảnh nói nhỏ l h non sau đó thân hình của hắn liền biến mất huyết h ả i bên trên huyết h ả i cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa chu huyền nhưng là thuận lợi đã tới ưu minh địa phủ bây giờ u minh địa phủ một mảnh hoang vu u minh khí sôi trào máy liệt coi như đại la kim tiên bước vào trong đó đều sẽ cảm giác khó chịu lục đạo luân hồi trôi nổi tại trong u minh không ngừng thu nạp từ hồng hoang cấp nơi vọt tới linh hồn rất thô bạo đem này chút linh hồn đầu nhập trong luân hồi giống như là một sừng nhỏ làm ẩu chu huyền đạo hữu vì sao chuyện mà đến bình tâm cảm giác được chu huyền khí t ứ c hiện ra thân hình so với trước hậu thổ bình tâm thời khắc này hình tượng nhiều chút ung dung hoa quý cảm giác bình tâm nương nương u minh địa phủ làm hồng hoang vô số linh hồn quy tụ cần phải muốn xây càng thêm hoàn thiện mới được ta chính là vì là này mà tới chu huyền cười nói đạo hữu người cùng ta quan hệ không tính quá thân cận có như thế lòng tốt bình tâm tựa như cười mà không phải cười nhìn chu huyền đem chu huyền nhìn có chút hoảng hốt không là phản ứng này không đúng vậy không nên là lập tức đuổi theo hỏi do nên làm thế nào đem chính mình tôn sùng là khách quý sao nay trước chu huyền cũng là dựa vào chính mình biết trước tất cả năng lực nhiều mặt h i ế n k ế nhu cầu không ít chỗ tốt hiện tại lại đúng cách kém một chút đem chu huyền cho trình không biết đạo hữu ai đều biết u minh địa phủ là vạn linh luân hồi chỗ là hồng hoang trọng yếu tạo thành bộ phận nếu như là nhúng tay địa phủ tất nhiên có thể giành chỗ tốt không nhỏ nhưng chỗ tốt này cũng không phải ai tới ta đều đồng ý để đạo h ư u nếu như là có thể lấy ra thích hợp thẻ đánh bạc ta đem kiến tạo ư u minh một chuyện giao cho ngươi lại có làm sao hậu thổ tiếp theo nói chu huyền nghe nói biết chính mình đây là gặp phải hiểu lầm như thế vừa đến cựu không thể lung tung lắc lư nương nương đối với vũ yêu tranh thế nào nhìn chu huyền sắc mặt nhất chính yếu ớt hỏi bình tâm nhất thời trở mặc chắc hẳn nương nương cũng biết vũ tộc gây nên có thương thiên hòa bây giờ vũ tộc còn không ngại là bởi vì được bản cổ đại thần di trạch che chở sau đó có nương nương thân hóa luân hồi mới đứng vững v ữ tộc khí vận chu huyền chậm rãi mở miệm chờ đạo tổ đình chiến kỳ hạn kết thúc vu yêu nhất định bắt đầu đại chiến nương nương cảm giác được vu tộc còn có thể may mắn thoát khỏi sao nếu nói chuyện với người rõ ràng vậy thì đem cái gì đ ồ vật đều chia ra đến chàng thẳng thẳng c ụ người có biện pháp bảo vệ lấy vu tộc bình tâm hỏi thân hóa luân hồi sau này nàng cũng có thể bắt lấy bộ phận thiên cơ tình huống xác thực gây bất lợi cho vu tộc là thiên đạo muốn d i ệ t tổ vu nàng không có sức chống cự nương nương nói đùa tự ta thực lực này nói có thể bảo vệ lấy vu tộc tự có chút nói ngoa chu huyền ngượng ngùng cười cười vị này nương nương cũng thật là dám nghĩ bình tâm biến xác còn tưởng rằng chu huyền đang đồn nàng nương nương đ ừ n g nội ta mặc dù hộ i chỉ không được vũ tộc nhưng mà ta có thể hứa hẹn nếu như là sẽ có một ngày các tổ vu n g a xuống ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ các tổ vu một tia tàn hồn chu huyền tiếp tục nói bình tâm sắc mặt này mới tốt nữa chút lượng kiếp là chúng sinh chi kiếp cũng là hồng hoang chi kiếp nếu như là không q u a được hồng hoang nhất định sẽ gặp tổn hại tất cả lượng kiếp chủ rác đều khó thoát một chết coi như là tàn hồn đều đừng nghĩ có còn sót lại nếu như là có thể bảo vệ nhà mình huynh tỷ một tia tàn hồn cũng tương đương với bảo vệ lấy một tuyến sinh cơ chu huyền có thể cho phép h ạ như vậy lời hứa vậy là đủ rồi làm ta sẽ đem bộ phận ư u minh quyền bính giao cho ngươi địa phủ làm sao dựng cũng toàn quyền giao cho ngươi phụ trách nhưng nếu như là ngươi không cách nào làm được đồng ý việc bản cung thì sẽ sẽ cùng ngươi thanh toán bình tâm lạnh giọng nói chương sáu mươi b ố kéo lấy tiên thiên tam tộc làm đầu tư chương sáu mươi b ố kéo lấy tiên thiên tam tộc làm đầu tư bình tâm đang nói xong lời sau này cũng không chờ chu huyền mở miệng thân hình liền biến mất không còn t â m hơi nghiễm nhiên là một phó tướng địa phủ b u ô n g tay tùy ý để chu huyền làm tư thế này chu huyền sơ s ạ n sơ đầu có chút muôn khóc không lệ hãn nguyên bản còn nghĩ nói chuyện để bình tâm bỏ vốn kiến thiết địa phủ sự tỉnh thành lập hoàn thiện địa phủ không phải là nói một chút liền được cần đại lượng tài nguyên trồng chất mới có thể hoàn thiện thành công chu huyền những năm này không chỉ có trả hết long tộc tiền thiếu còn tích lũy vượt xa một loại trần thánh của cải ai để hắn không chỉ có tinh thông sản xuất linh tựu còn sẽ l u y ệ n khí còn nhiều mà sinh linh tìm hắn làm ăn vụ yêu hai tộc càng là hắn khách hàng lớn nhưng là nghĩ muốn kiến thiết địa phủ hao tổn của cải cực kỳ to lớn coi như đem hắn cho móc sạch cũng không thể đem địa phủ cho xây lập hoàn toàn hơn nữa lấy bình tâm thông minh khẳng định biết tựu như thế tránh đi rõ ràng không nghĩ gánh chịu phương diện này hao tổn mẹ này cũng quá h ã m hại chu huyền nhìn hoang vu địa phủ có chút bất đắc gì nói chính mình hiện tại t i u hoàn toàn thành cung cấp tiền làm q u o n đầu tốt tại hắn biết chuyện sau đó được lợi ích hoàn toàn bù đắp phần này tốn thất bằng không chu huyền lập tức chạy trốn đều không mang theo do dự chuyện đến nước này được kéo mấy cái tài trợ mới được chu huyền rất nhanh thì có chủ ý rời đi địa phủ hắn đệ nhất trạng chính là thẳng đến long tộc long tộc làm chu huyền phía đầu tư vẫn luôn đối với chu huyền đại lực ủng hộ tự từ, từ chu huyền lên cấp hôn nguyên kim tiên sau này long tộc bây giờ tại trong hồng hoàng tình cảnh cũng tốt không ít nhìn thấy chu huyền đến nơi nga khoảng m ư ơ i phần nhiệm tình chiêu đãi lão ca ta lần này đến đây là bởi vì nhận một lớn hạng mục chu huyền rất trực tiếp nói hạng mục cái gì gọi hạng mục ngao quảng một mặt một b ư ớ c cái này không trọng yếu quan trọng là ta cần đại lượng linh tài cùng tài nguyên việc này nếu như là có thể thành có thể cho long tộc mang đến không ít công đức hồi báo có hứng thú hay không làm một phiếu lớn chu huyền dăm ba câu liền đem liên quan với kiến thiết địa phủ sự t ì n h nói rồi một lần làm t a long tộc bên này không thành vấn đề ngao quảng hiện tại đối với chu huyền là vô nao tín nhiệm hơn nữa hồi chức chu huyền hoàn trả cho long tộc vật tư cũng còn không trả cho còn lại ba hải long tộc lấy thêm ra đến cũng không sao không dối gạt l ã o ca lần này kiến thiết địa phủ cần linh tài tài nguyên đa dạng e là cho dù tập hợp long tộc cùng ta phương trượng đảo lực lượng cũng bắt không được chu huyền thở dài nói nga o quảng nguyên bản bưng lên linh t i ể u hố n hớp nghe được lời nói của chu huyền kém một chút không có đem linh t i ể u cho phun ra ngoài l ã o đệ ta long tộc tuy rằng suy tàn nhưng cũng ẩn giấu tứ hải giàu có người phương trượng đảo cũng là dựa vào linh cựu kiếm đầy bồn đầy bát này mới không đủ nga quảng trừng mắt con mắt hỏi nếu là có thể phiền phức lao ca đưa tin cho p ư ợ n g tộc cùng kỳ lân tộc nhìn bọ nguyện, nguyện ý b chu huyền nói hắn chọn tiên thiên tam tộc là trải qua nghị tặc kẽ trong hồng hoang người tài ba không ít cường giả xuất hiện lớp lớp thành lập địa phủ cần thiết tài nguyên đa dạng nhưng cũng không phải không ai có thể gánh chịu nói thí dụ như giàu có đến mức nước đố đổ vách tam t h à n h lại nói thí dụ như yêu tộc vũ tộc nhưng những thế lực này nhúng tay vào sự tình tiệu phức tạp đến thời điểm sợ thì không phải là chu huyền có thể chủ đạo hơn nữa vu yêu hai tộc h á m sâu l ư ợ n g tiếp tốt nhất không nên có dính dáng nếu không như thế tốt chuyện bình tâm hoàn toàn có thể mang chi giao cho vũ tộc đ ế làm chu huyền cũng là cân nhắc mọi vấn đề mới lựa chọn tiên thiên tam tộc hợp tác đầu tiên tiên tiên tam tộc có g ố c gác tập hợp tam tộc lực lượng khẳng định có thể gánh vắt lên thứ hai lấy chu huyền thực lực có thể áp chế lại tiên tiên tam tộc đặc biệt là long tộc còn cùng hắn tốt mặc c h u n g một quần còn dư lại kỳ lân tộc cùng phượng tộc t i ự u tốt gây khó dễ ngao quảng rất nhanh t i ự u đưa tin đi ra ngoài long hán lượng kiếp thời gian long phượng kỳ lân tam tộc đánh không thể tách rời ra nhưng là đến rồi hiện tại ba cái cùng hội cùng thuyền lẫn nhau nâng nỡ giao tình không cạn không bao lâu tự có hai đạo mạnh mẽ khí tức rơi vào trong đông hải p ư ợ n g tộc đến đây là khổng tuyên kỳ lân tộc đến đây là kỳ lân tộc tộc trưởng đương nhiệm Đại lần a kim i t này ngao quảng mời lấy khổng tiên trong c r ẹ o lạnh lùng tính tình kỳ thực không muốn đi gặp là hắn nghe nói chu huyền cũng tại mới đi như thế một chuyến ngao quảng đạo hữu ngươi mời chúng ta đến đây là có chuyện gì lân thiên hỏi là như thế một chuyện ngao quảng đem chu huyền tiếp xuống địa phủ công trình chuyện lại cho lân thiên cùng khổng tuyên nói rồi một lần việc này thật có như vậy tốt có thể được công đức hồi báo lân thiên phản ứng đầu tiên chính là không thế nào tin ai không biết bình tâm n ư ơ n g nương vốn là vô tộc tổ vu hậu thổ thật muốn có việc này có thể không cho vu tộc đi làm còn có thể đến phiên người ngoài ta long tộc có thể người bảo đảm ngao quảng có chút không vui nói long vương ta phượng tộc nguyện hết sức giúp đỡ khổng tuyên tại thời khắc này mở miệng hắn nghĩ tới rất đơn giản phượng tộc vốn là nhận chu huyền đại nhất quả coi như không có cái gì hồi báo xá một nhóm linh vật tài nguyên trả lại này nhấn quả cũng là nên vì lẽ đó đáp ứng rất sảng khoái các ngươi cũng biết ta kỳ lân tộc những năm này càng không như long phượng hai tộc gốc gác cũng nông cạn lân thiên lúc này gọi lên nghèo cuối cùng chu huyền long tộc phượng tầu đều ra rất phong phú một phần linh vật mà kỳ lân tộc chỉ ra rồi một phần năm phần linh vật chu huyền tính một chút n à y chút linh vật tụ lại cùng nhau miễn cưỡng là đủ rồi thiếu cũng thiếu không đi nơi nào quyết định hết t hệ sự vụ sau đó khổng tiến cùng lân thiên đều trở về t ộ quẩn chủ bị linh vật lân thiên trên đường trở về n h ĩ nó nói lần này long phượng hai tộc cũng không biết phát ra cái gì mất tâm đ i ê n lại thật tin cái k i a chu huyền nói đến thời điểm bồi chết bọn họ kỳ thực coi như cái k i a một phần năm phần vật tư hắn đều không nghĩ ra đây là nhìn tại cùng long tộc giao tinh trên ta nhổ vào lân thiên này lao đông tây là càng ngày càng không p h o n g khoáng còn thật cảm giác được chúng ta nghĩ chiếm hắn tiến nghi chẳng trách kỳ lân tộc những năm này càng suy yếu cùng tên lốc này thoát không mở đóng hệ nhìn theo khổng t u y ê n cùng lân thiên sau khi rời đi ngao quảng hùng hùng hồ hồ lao ca hà tất vì chuyện này mà tức giận không đáng được ta trước tiên về phương trượng đảo chuẩn bị sẵn sàng lão ca chở ta tốt tin tức chu huyền c h ấ n an vài câu dù sao cũng đến thời điểm hối hận cũng sẽ không là chính mình long phượng kỳ lân tam tộc đều rất thủ tín không bao lâu liền đem từng nhóm một linh tài đưa tới phương trượng đảo chu huyền đơn giản phong tỏa toàn bộ phương trượng đảo hắn rõ ràng địa phủ cấu tạo Quỷ môn quan vọng hương đ à i tam sinh thạch vong xuyên hoàng tuyền diêm la thập điện mười tám tầng địa ngục phong đô quỷ thành trong đó giống quỷ môn quan vọng hương đ à i tam sinh thạch diêm la thập điện à y chút đều cần tay lựa chế hơn nữa phẩm cấp còn không thể quá thấp kém nhất cũng muốn là t ự c phẩm hậu thiên linh bảo mới được chu huyền lấy được đại đa số linh tài đều là dùng cho luyện chế này chút linh bảo cũng tốt tại chu huyền chính mình sẽ luyện chế và không tìm người luyện chế lại là một số lớn chi tiêu chương 65, l ậ p địa phủ luyện chế pháp thân chương 65, l ậ p địa phủ luyện chế pháp thân một cái nguyên hội sau đó chu huyền đã chuẩn bị s ắ p xỉ mang theo luyện chế song linh bảo thẳng đến địa phủ đạo hữu nhưng là đã chuẩn bị thỏa đáng bình tâm hiện thân cười cợt chu huyền nhìn bình tâm thật nghĩ nói một câu mờ mờ tờ có thể hết cách rồi ai để người ta là bộ môn kẻ nắm giữ là phe giáp chu huyền chỉ có thể nhịn may mắn không có nhục bệnh đã chuẩn bị xong thiện bình tâm gật gật đầu đưa tay nhẹ nhàng nâng lên trong phút chốc u minh tức t i u bắt đầu kịch liệt phun trào thiên đạo có chỉ dẫn rơi xuống ta chu huyền hôm nay kiện toàn địa phủ quy tắc chu huyền hô to một tiếng ống tay h á o run run số đạo lưu q u a n g trốn ra rõ ràng là đã luyện chế xong các loại linh bảo quỷ m ô n quan vọng hưng ơ đại, n g h ệ t b à n trang điểm tham sinh thảy theo những linh kia bảo rơi xuống u minh tức bắt đầu không ngừng hướng tới ổn định hơn nữa ở đây chút linh bảo rơi vào u minh n á y mắt tự có hai cái sông dài từ huyết hải bên trong kéo dài mã tới chính là đương ạ i nhiên địa phủ động tinh lớn căn bản là không có dấu giếm được trong hầm hoang rất nhiều cờ giả đặc biệt là chư vị thánh nhân giờ khác này đã đem tầm mắt cùng cùng tập trung tại địa phủ bên trong thiên đạo hiện ra địa phủ đương lập sáu thánh thôi diễn một phen sau đó liền tính ra kết luận như vậy đồng dạng bọn họ cũng rất rõ ràng địa phủ cùng hồng hoang địa đạo cùng một nhịp thở nay trước chư thánh t i ự u có nhúng tay u minh ý nghĩ chỉ là bị vướng bởi bình tâm không có biến thành hành động nhưng hôm nay địa phủ đã bắt đầu hoàn thiện nếu như là lại không nhúng tay vào sợ là liền muốn bỏ mất cơ hội tốt đáng tiếc địa phủ không là ta yêu tộc có thể nhúng tay địa phương nữ hoa thở dài vu yêu hai tộc thế cùng thủy hỏa nữ hoa cũng là t á t phần tâm tư này nhưng tam thanh cùng phương tây nhị thánh nhưng là riêng phần mình đều đánh lấy chủ ý bọn họ đại biểu huyền môn cùng tây phương giáo cùng bình tâm không có cái gì quá lớn mâu thuẫn vẫn là có cơ hội như có thể thu hoạch địa phủ quyền bính có thể cường tráng đại giáo phái khí v ậ n cũng có thể giành đại lượng công đức cũng là tại chư thánh suy tư thời gian địa phủ đã triệt để thành lập hoàn toàn thiên đạo hiện ra công đức bung ô xuống lần này thành lập địa phủ công đức gần như đạt tới thành thánh công đức một nửa cực kỳ mênh n g ô n g trong đó ba phần m ộ ư ơ i công đức rơi vào rồi trong địa phủ chu huyền luyện chế tất cả linh bảo tại thời khắc này toàn bộ đều trở thành công đức linh bảo từ địa phủ quy tắc thao túng đương nhiên chu huyền làm luyện bảo người cũng nắm giữ này chút linh bảo một ít quyền khống chế này đã vô cùng gây vớm còn có hai phần m ư ơ i rơi tại bình tâm trên người làm địa phủ c h i chủ bình tâm mặc dù không có tiêu hao linh tài nhưng cũng ra một phần lực lẽ ra lên được phần này công đức còn giữ lại năm phần mười nhưng là quy về chu huyền chu huyền lại từ năm phần mười công đức bên trong lấy ra hai phần mười ấn tỷ lệ chia lại cho long phượng kỳ lân tam tộc quả nhiên theo chu huyền l a o đệ hốn có thể ăn cơm no ngao q u ả n g nhìn từ trên trời giàn xuống công đức vui mừng không ngôi tiên tiên tam tộc trước mặt vấn đề trọng yếu nhất là cái gì không là thiếu hụt cái gì linh tài hoặc là linh bảo mà là treo lên đỉnh đầu nghiệp trướng lực lượng như thế nhiều công đức rơi xuống tại chỗ tựu vì là long tộc gọt đi thật lớn một bộ phận nghiệp trướng không ít long tộc đều thừa này bước ngoặt thuận lợi phá cảnh ngao quảng đều mượn này cơ hội bước vào đại la trung kỳ cảnh hắn cùng chu huyền s ắ p xỉ thời gian phá vào đại la c h i cảnh hiện tại chu huyền đều hôn nguyên k i m tiên hắn mới đại la trung kỳ ngoại trừ bởi vì chu huyền tu hành tốc độ nhanh ở ngoài chủ yếu nhất nguyên nhân chính là long tộc bị nghiệp chướng áp chế phá cảnh khốn khó thật sự là không dễ dàng cùng những trả giá kia linh vật so với long tộc được này chút công đức tuyệt đối là kiếm lớn buôn bán long tộc còn như vậy phượng tộc đương nhiên cũng là không cam lòng sau đó nghiệp chướng cũng là tại chỗ bị tức một bộ phận nguyên bản khổng t u y ê n độc đoán độc quyền đem những linh vật kia đưa đi phương trượng đảo thời điểm còn đưa tới phượng tộc rất nhiều t r ư ở n g lao bất mãn dù sao phượng tộc tích góp như vậy nhiều linh vật rất không dễ dàng gần như đem phượng tộc bảo khố rời hết có thể hiện tại những trưởng lao kia đã không nhắc lại sự kiện kia trái lại vui mừng nghe s o n g khổng t u y ê n nói vâng không nơi nào có thể được như thế nhiều công đức vốn muốn mượn này cơ hội trả lại nhân quả không nghĩ tới nhưng là lại thiếu nợ một bút khổng t u y ê n nhìn buông xuống công đức thích thú sau khi lại rất là bất đắc dĩ cho tới kỳ lân tộc bên kia lân thiên giờ khắc này đấm được dấm chân kỳ lân tộc bên này vùng xuống công đức cùng bọn họ kính dâng linh vật số lượng thành tỷ lệ thuận nếu bàn về giá trị tự nhiên là công đức cao hơn rất nhiều lân thiên giờ khắc này là thật hối hận trước đây thế nào t i ể u không có theo long phượng hai tộc đồng thời trong lòng đều đang nhỏ máu đáng tiếc cơ duyên như vậy không là muốn c h ạ m t i ể u có thể gặp được bỏ qua chính là bỏ lỡ Đi. động đem đức đức Thời khắc này, Chu huyền, không có quản tiên thiên kia, lại kim lại tru tam tộc tĩnh thu thành khắc huyền, không hóa có công công này quản bên luân, l huyền hồn bài kiến đạo h ư u thiếu niên hướng về chu huyền phương hướng thi lễ một cái đây là chu huyền mô phòng theo chém ba thi phương pháp n ắ m tạo một cỗ pháp thân so với ba thi n à y pháp thân linh khí khá là không đủ linh động tính cũng tương đối kém thực lực bất quá đại la kim tiên hậu kỳ nhưng mà chu huyền đem điệu đặt ra đến cũng chỉ có một mục đích thu thập từ điều huyền hồn cảnh giới đại la kim tiên hậu kỳ từ điệu chu huyền pháp thân kim từ điều quá độ khí kim phổ độ thần quang kim trấn linh kim chu huyền pháp thân kim ngươi là chu huyền lấy vạn hồn phiên làm căn cơ đắp nạn pháp thân có chu huyền bộ phận khí cơ chu huyền cũng có thể mượn ngươi thân thể ngắn ngủi giáng lâm t ừ đ i ề u quá độ khí kim ngươi có thể thu nạp vong hồn trên người từ điều chuyển vận đến chu huyền thể nội phổ độ thần quang kim ngươi là vạn hồn phiên biến thành có thể độ hóa thế gian các loại vong hồn trấn linh kim ngươi là vạn hồn phiên biến thành có thể chấn áp các loại hung linh nương nương sau này tiểu từ ta này cỗ pháp thân trấn thủ luân hồi chu huyền nói hắn sở dĩ n ắ m tạo này pháp thân kỳ thực chính là vì phòng hậu thổ bình tâm thực lực mạnh mẽ tại địa phủ bên trong là duy nhất chúa tể coi như thiên đạo thánh nhân tại địa phủ bên trong đều không dám cùng với nàng cản rỡ chu huyền cũng không dám liên tục chờ trong địa phủ nếu như không cẩn thận bại lộ tự thân thần gì, vậy thì chỉ có thể bị bình tâm x o a bót này mới ngắt cái pháp thân thu thập từ đ i ể u được bình tâm gật gật đầu nàng này trước cũng coi như là h ã m hại chu huyền một thanh điểm ấy yêu cầu nhỏ vẫn là có thể đáp ứng chúc mừng nương nương hoàn thiện địa phủ ta sư huynh đệ hai người đặc biệt đến chúc mừng đột nhiên trong địa phủ có kim quang lòng lánh phương tây nhị thánh đến thăm chương s á bá đạo bình tâm tam thanh ở riêng chương s á bá đạo bình tâm tam thanh ở riêng thời k h ắ c này tiếp dẫn chuẩn đề tiến bảo vào địa phủ sau đó tự đẩy mặt tiêu dung không biết hai vị thánh nhân tới đây có chuyện gì quan trọng bây giờ hồng hoang ai không biết phương tây nhị thánh thể diện d i à y là nhất đáng ghét ác bình tâm cũng không hứa hai vị này nhưng đến cùng là hai vị thánh nhân đến thăm không thể thật không có lễ phép bình tâm nương nương địa phủ bây giờ mới thành lập bách phế đang cần hứng khởi ta phương tây mặc dù cặn cỗi thiên kiêu không nhiều nhưng cũng nguyện ý vì nương nương chia sẻ một ít áp lực tiếp dẫn cười ha ha nói bình tâm nghe nói sắc mặt lập tức trở nên khó coi đây coi là bản hạt châu đều nhanh vỡ trên mặt nàng nữa à Cái giúp gì trợ phủ, địa nhưng ó i rất t m h a nếu k như là muốn thánh â n cơ hội nhân n Hậu thổ chu nhúng tay địa phủ mọi việc tình huống tự hoàn toàn khác nhau đến thời điểm địa phủ có thể hay không là nàng nói tính còn, còn chưa thể biết được đa tạ hai vị thánh nhân h ả o ý địa phủ mọi việc ta hoàn toàn có năng lực xử lý không cần hai vị thánh nhân tốn nhiều tâm bình tâm khéo léo từ chối nói lời này đã rất rõ ràng chính là muốn đuổi người ý tứ có thể tiếp dẫn chuẩn đề nổi danh ra mặt dày nương nương chuyện này chúng ta nên giúp vẫn là phải giúp chuẩn đề tiếp tục nói、Cút. bình tâm đã lười được cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người giả vờ giả vịt ống tay áo v u n g lên mạnh mẽ ư u minh lực lượng phô thiên cái địa hướng về tiếp dẫn chuẩn đề bao phủ mà đi nương nương hà tất nổi giận sư minh đệ chúng ta cũng là tốt bụng chúng ta đi còn không được sao tiếp dẫn nhìn thấy bình tâm nổi giận không dám tiếp tục lưu tại trong u minh bình tâm chấp trưởng u minh thao túng u minh p h á p tắc thiên đạo thánh nhân đến đều ăn xẹp tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không dám tới cường rắn địa phủ là ta đạo t r ư ở n g ai dám đưa tay bạn cung liền chặt của người nào mắm b ớ t bình tâm thanh â m truyền lần toàn bộ hồng hoang đại địa giờ k h ắ c này không quản tiếp dẫn chuẩn đề cũng tốt vẫn là tam thanh cũng được tạm thời đều tắt chấm mút địa phủ tâm tư chu huyền nhìn thấy tình cảnh này nhưng là có chút lưỡi dựa theo nguyên có hồng hoang lịch trình tại vu yêu đại chiến kết thúc sau đó địa phủ mới thuận lợi xây toàn bộ khi đó các tổ vu tất cả đều ngã xuống bình tâm cũng là n ả n lòng thái chi không lại phản ứng địa phủ rất nhiều công việc vì lẽ đó để huyền môn cùng tây phương giáo có thừa cơ lợi dụng huyền môn điều động thái ất cứu khổ thiên tôn còn chiếm cứ thập điện diêm là chi vị tây phương giáo nhưng là điều động địa tạm t o a chấn một ư ơ i tám tầng địa ngục cho phép xuống địa ngục không không không thành phật ý nguyện vĩ đại thậm chí còn mở mang tây phương cực lạc thế giới cùng địa phủ cấp nghiệp vụ có thể nói là điên cùng nhổ địa phủ lông dê nhưng bây giờ hết thẻ đều thay đổi bình tâm vì là cho vu tộc lưu sau đó đường kiên quyết không có khả năng để bất luận người nào nhúng tay địa phủ mọi việc coi như là chư thánh đều không được ai dám đưa tay Bình theo â m tựu t ậ t sự d những linh hồn kia bị đổ hóa đại lượng từ điệu bay tán loạn t h ấ n kiên xanh ngự lôi lam tiểu ngũ hành động pháp xanh đủ các loại từ điệu đều dối rít chui vào chu huyền thể nội từ điệu chất lượng không cao nhưng mà không chịu nổi số lượng to lớn hơn nữa đây là hồng hoàng không có chiến loạn thời điểm chờ đến vù một mươi cái nguyên hội đình chiến thời gian trôi qua hai tộc tuyệt đối sẽ lại lần nữa nhấc lên đại chiến bất quá này hết t h này, đều không có quan hệ gì với chu huyền đem pháp thân đặt tại địa phủ sau đó hắn căn bản cũng sẽ không thiếu từ điều không cần lại đi tính toán cái gì càng tới gần đại chiến lại càng phải cẩn thận chỉ bất quá còn không chờ chu huyền cầu đến vu yêu đại chiến tự có khách tới thăm hơn nữa còn là quý khách cùng nên thượng thanh thánh nhân chu huyền nhìn thông tiên thi lễ một cái thông tiên cảnh giới thánh nhân một tầng tư đ i ề u ma thần theo hầu tử kim tiên đạo tử kim t r à m thiên huyền kiếm tử kim thiên đạo thánh nhân tử kim ma thần theo hầu tử kim ngươi mượn tiên đạo lực lượng tái tạo tự thân căn cơ ngươi có thể yên tâm thu nạp hỗn độn chi phí yên tâm tại t r o n g hỗn độn đi khắp tư chất của ngươi đã có thể cùng chết đi hỗn độn ma thần sánh ngang tiền đạo tử kim ngươi ở hồng hoang lập xuống tiền đ giáo hữu giáo vô loại vì là chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ bất quá động tác này chính là nghịch thiên mà đi cần cực kỳ thận trọng trạm thiên huyền kiếm tử kim ngươi tại phương diện kiếm đạo trình độ toàn bộ hồng hoang đều không người có thể cùng ngươi so với một kiếm ra thánh nhân đều phải bị thương thiên đạo thánh nhân tử kim ngươi lấy hồng mông tử khí làm căn cơ dựa vào lượng lớn công n ư c lại có thiên đạo giúp đỡ khối cùng chứng đạo thành thánh nhưng ngươi mặc dù thành thánh nhưng cũng phải bị thiên đạo ràng buộc không được lớn siêu thoát đạo h ư u quá k h á c h khí vẫn là giống như trước đây xưng hô đạo huynh liền tốt thông thiên vẫn là giống như trước đây sang sảng không câu nệ tiểu tiết cũng không cần chu huyền chiêu đ á i liền tự mình ngồi xuống kỳ thực ta lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ ta cảm thấy đạo h ư u này tiền đề nghị rất có đạo lý hợp lâu nhất định p h ầ n nếu ta cùng với ta cái kia nhị ca đạo bất đồng liền không cùng trí hướng vì lẽ đó ta tự xuất lĩnh chúng đệ tử rời đi quân luân thông thiên thám thanh nói bây giờ ta muốn tại đông hải trên tìm một chỗ đạo trường đạo hữu ngươi ở lâu đông hải có thể có ý tưởng gì ha <cười> đạo hữu nhưng là hưởng công vô ích đông hải bên trên không là có s ẵ n địa phương làm đạo trường sao cái kia bồng lai vốn là tam tiên sơn một trong hiện tại mặc dù có hoa phế vốn lấy đạo huynh đại thần thông để khôi phục trước kia phồn b ì n h tất nhiên không là cái gì về khó chu huyền cười nói nguyên bản chu huyền cho rằng tam thanh ở riêng sẽ tại vũ yêu lần thứ hai đại chiến sau này không nghĩ tới nhưng bây giờ là trước giờ bất quá như vậy cũng tốt có thông thiên toạc h ấ n đông hải cái kia đông hải hệ số an toàn tuyệt đối có thể tăng lên nữa nhiều cái cấp bậc vì lẽ đó chu huyền mới như vậy nóng lòng đạo hữu nói thật phải cái kia bồng lai đảo làm ta đạo trường cũng không tính bôi nhọ thông tin ê cười n chu kim kim thể thể gật gật h đầu sau đó hai người liền ly khai phương trượng đảo thiệt giáo đệ tử đã sớm đã c h ở tại phương trượng đảo ở ngoài còn không gặp qua các người chu huyền sư thúc thông tin h gọi nói bái kiến chu huyền sư thúc thiệt giáo đệ tử cùng, cùng hướng về chu huyền thi lễ một cái chương s á ư ơ i bảy đông hải kim nao thông tin truyền đạo chương sáu mươi bảy đông hải kim nao thông tin truyền đạo không cần đa lễ chu huyền giơ tay lên một cái cũng quan sát một chút thông thiên môn hạ rất nhiều đệ tử t i ệ t giáo mấy đại thân truyền thình lình đều ở trong đó đa bảo kim linh vô lương uy linh n à y chút đệ tử thân truyền bên trong uy linh vốn là cùng chu huyền có chút dưới phận cùng chu huyền cũng khá là thân hậu nếu không phải là như thế nhiều sư huynh đệ đều tại uy linh sợ là muốn lên trước cho chu huyền chào chào hỏi ngoài ra ngoại môn một ít đệ tử kiệt xuất cũng đã đưa về môn hạ triệu công minh tam tiêu những đệ tử này mỗi cái đều đỉnh mấy sáng loáng màu vàng từ điều đều có chuẩn thánh tư chất từ này có thể thấy được tiết mà này chút tiệt giáo đệ tử nhiều ít đều nghe qua chu huyền tên tuổi huống hồ nhà bọn họ lao sư cũng là thỉnh thoảng nhắc tới mọi người đều biết chu huyền là thông thiên bạc tốt vì lẽ đó thái độ đều rất cung kính đi thôi thông thiên mang theo một đám đệ tử lao tới bồng lai chu huyền đứng ở m ặ t quên trên người theo sát sau đó tự từ tiên đình bị hủy sau này bồng lai đảo cũng tổn thương căn cơ yêu tộc vốn là không thiếu linh điệu cũng là không có nhọc lòng nghị chữa trị bồng lai đem bồng lai coi là vô bổ ăn thì không ngon bỏ thì tiếc cựu phái một ít thái ớt kim tiên cảnh sinh linh trân thủ thông thiên đi tới bồng lai thuyết minh nghĩ muốn lấy bồng la những c h ấ n thủ kêu bồng lai yêu binh tất cả đều lưu lại đ ế t u ấ n đối với này cũng là nhạc kiến kỳ thành dù n g một tòa không phải sử dụng đến linh đ ả o b ắ t một tôn t h á n h nhân hào cảm này bôn u b á n thế nào nhìn đều có lời đi chờ bồng lai đ ả o trên sinh linh đều di tản sau đó thông tin h ê đối với bồng lai t i ê n đ ả o x a x a m ộ t c h ỉ một đạo t h a n h mang liền từ thông tin h ê phía sau trốn ra hóa thành lưu quan g tại bồng lai t i ê n đ ả o bên trên không ngừng đi khắp ầm bồng lai đạo trên đột nhiên phát sinh kịch liệt dung động trên đó nồng độ linh khí không ngừng kéo lên cái kêu đạo thành mang chính là thông tin chừng đạo linh bảo thành bình kiếm thông tin mới vừa cử động chính là đang khơi thông bồng lai đ ị a m ạ c h không bao lâu bồng lai liền triệt để khôi phục được đỉnh thịnh thời kỳ chu huyền nhìn thấy tình cảnh này cũng là nhìn má than thở thánh nhân không hổ là thánh nhân thủ đoạn khó lường chu huyền tự nhận là là không có năng lực như vậy dễ dàng đem bồng lai đảo chữa trị tốt giống cũng là tại bồng lai đảo chữa trị sau này bồng lai đảo xung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cái k i a vòng xoáy bên trong có một cái thân ả n h khổng lồ hiện ra phát sinh chấn thiên gào thét thứ này lại có thể là một đầu to lớn kim lao thân thể cũng là so với bồng lai đảo hơi nhỏ một chút kim lao vừa trồi lên mặt nước tự bộc lộ bộ mặt hung c đỏ hồng hồng trong con ngươi tràn n g ậ p khát máu vẻ s á t khí bất người đông hải kim nao g cảnh giới hôn nguyên kim tiên hậu kỳ t ứ đ i ệ u trung cực phòng ngự kim nuốt s á t nạp linh kim nao g giáp hộ thân kim phiên giang đ ả o hải kim huyền minh thủy quân kim n g h i ệ p trướng quấn quanh người Hắc, thiên đạo hàng phạt h ắ chu c huyền nhìn này kim nao g bảng nho nhỏ kinh ngạc một thanh hắn biết đông hải bên dưới ẩn giấu một kim nao g không nghĩ tới này kim nao lại như thế mạnh có hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi thật muốn chống lại chính mình sợ không phải là đối thủ thậm chí ở đây trong h ư n g hoàng ngoại trừ thánh nhân ở ngoài tiên không tiên h chế. ể k i ngự thân, linh ánh sáng từ điều bảng sau đó chu huyền liền chết rồi tâm tư này tiên tiên h ngự linh ánh sáng kim đo lường đến có thể thuần phục dị thú nếu ngưng nguyện ý hướng tới dị thú đông hải kim nao chút xuống công đức hóa đi trên người nghiệp trướng có một thành cơ hội đem thuần phục bị tuần h phục sinh linh vô điều kiện nghe theo n g ư ờ i mệnh lệnh nếu như là thất bại n g ư ờ i công đức sẽ không trả về còn có khả năng để đông h ả i kim ngao rơi vào trạng thái côn bạo nay trước thu phục mặc bên thời điểm tỷ lệ thành công là ba phần mười có thể đến rồi kim ngao nơi này chỉ có một thành xác suất này quá thấp đương nhiên chủ yếu nhất là chu huyền tự thân đã lên cấp c h u ẩ n thánh trong hồng hoang có thể đem giết chết cường giả đã ít lại càng ít căn bản không cần phải liều lĩnh tràng phiêu lưu này vì lẽ đó coi như thôi khác một bên kim ngao bị thức tỉnh chính là giận đùng đùng trạng thái nó vốn là không có chút nào thần trí có thể nói lại không biết lợi hại đối với thông thiên ra tay chém thông thiên nhưng là khí định tần nhàn một kiếm chém xuống thánh nhân uy áp tiêu tán thiên địa làm biến sắc chiều kiếm này trực tiếp rơi vào cái kia kim nao g cứng rắn giáp bên trên có thể kim nao g vẫn lấy làm kiêu ngạo ngao giáp tại chiêu kiếm này trước mặt dường như giấy giống như vậy bị trực tiếp ố m đ ấ u giống thánh nhân kiếm đâm vào kim nao g thể nội cái kia kim nao g phát sinh từng tiếng thê lương gầm rú rất nhanh liền không còn bất kỳ âm thanh này kim nao sinh cơ đã bị thông thiên cho đập vỡ tan kim nao thân chết rơi vào trong nước biển liền hóa thông thiên nói lao sứ bí vũ t h i ệ t giáo rất nhiều đệ tử nhìn thông thiên chém giết kim nao g một trận nhảy cấm hoan hô cùng có vinh yên nghìn năm sau đó ta đem ở đồng lai g i ả n g đạo ta t h i ệ t giáo hữu giáo vô loại phàm là người có duyên đều có thể vào t h i ệ t giáo môn đỉnh thông thiên âm thanh trong khoảnh khắc truyền lần toàn bộ hồng hoang này dẫn đến vô số sinh linh xôi t r o hiện tại ai đều biết t ư ợ n g thanh thông thiên là thánh nhân là hồng hoang đứng đầu nhất tồn tại nếu như là có thể bái vào muôn hạ tiền đồ không thể đo lường vô số sinh linh bắt đầu hướng về đông hải lao tới mà tới đạo huynh ngươi một câu nói này nhưng là để đông hải lại náo nhiệt lên chu huyền trêu kẹo nói ha ha đạo hữu nói đùa thừa lúc này đạo hữu cùng ta đánh cờ một phen làm sao thông thiên cười nói đạo trường vừa lập hắn nói cái gì cũng muốn mời chu huyền đi vào nhìn qua thiện chu huyền đồng ý nghìn năm sau đó đồng lai đạo ở ngoài đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây đẩy đến đây ngay đạo sinh linh lít nha lít nhít thông thiên chậm rãi bước vào trên đạo trường thủ thông h y tin ê cạnh người ghế h ta đi đi. ô tay n những ể thấy t h được nghe đạo kia sinh linh tỉnh lại có sinh linh mừng cũng có sinh linh bi thiết t i ệ t giáo hưu giáo vô loại chỉ là thu đồ đệ ngưỡng cửa thấp không phải ai đều thu bằng không tiện không thể gọi vạn tiên đến giáo gọi thể c sau mà là ngàn tiên tỷ đó ế chu huyền chậm rãi đứng dậy hôm nay thông thiên đạo huynh ở đông hải lập đạo trường ta liền ở đây dâng lên một phần quà tặng nơi đây có trăm cái linh bảo tặng cho hữu duyên tiết giáo đại tử chu huyền ống tay hào vung lên t r ă m cái linh bảo hiện ra tại trước người thông tiên nhìn thấy chu huyền trước mắt t r ă m cái linh bảo không khỏi có chút đặc dung này t r ă m cái linh bảo bên trong không thiếu cực phẩm hậu thiên linh bảo càng điều kỳ quay chính là bên trong lại còn chen lẫn một cái tiên thiên linh bảo hạ phẩm tiên thiên linh bảo chấn nhạc tháp cái này linh bảo là chu huyền giết ngược lại tiên đ ỉ n h thần tướng có được đạo hữu lễ này quá trọng hậu ta nhận lấy thì ngại thông tiên r a nói nói theo hồng hoang trần thánh càng ngày càng nhiều tiên thiên linh bảo giá trị tự nhiên nước lên thì thuyền lên l ấ tiên thiên linh bảo làm quà tặng nay tác phẩm thật sự là quá lớn một chút Đạo huynh khách khí chúng sau này cái gì, cũng sẽ không nói. thông a cũng là xóm, tiên h gặp trượng n đảo sau chu huyền như vậy kiên trì cũng không tốt nói thêm nữa cái gì bất quá hắn tất nhiên là đem phần ân tình này vững vàng ghi tặc trong lòng hắn lần này tới đông hải nói đến cũng là chịu huynh đệ trong n h à khí nhưng hôm nay chu huyền lại đối với hắn như thế móc tim móc phổi hai tương đối so với thông tin là thật cảm động vậy ta liền nhận lão đệ phần ân tình này thông tin cười cận liền đối với chu huyền s ư n g hô đều thay đổi khác một bên thiệt giáo rất nhiều đệ tử nhìn thấy chu huyền trước người rất nhiều linh bảo cũng là trở nên kích động chu huyền xuất thủ linh bảo cơ bản đều là tinh phẩm từ này chút linh bảo tản mát ra bảo quang cự có thể nhìn ra huống hồ này chút linh bảo bên trong còn chen lẫn một cái tiên tiên linh bảo đi chu huyền ống tay hào vung lên trước mặt hắn trăm cái linh bảo liền trốn vào rất nhiều thiệt giáo trong hàng đệ tử Này chút tiệt giáo đối ệ tử đúng là quy củ, không có ra tay cấp giật, trọng Rất trăm tiểu tụ. Nói đến cũng là khéo, cái này tiên thiên tháp tay. đúng đều đến đ không linh nhanh, linh Nói cũng này linh chấn nhạc tháp lại rơi vào rồi quy linh là là là lại mà vào quy quy quy cụ, có cấp chở chủ. cái có cái khéo, ra rơi rồi bảo bảo bảo với chuyện này chu huyền có thể không có cái gì hộp tối thao tác đều là cô nàng này số may cũng viết minh quy linh là thật cùng chu huyền hữu duyên cho tới còn lại thân truyền v ậ n khí cũng cũng không tệ đều chiếm được một cái cực phẩm hậu thiên linh bảo đối với bọn họ mà nói cũng coi như là mười phần vật quý trọng đa tạ sư thúc tạp bảo rất nhiều t i ế giáo đệ tử lại hướng về chu huyền thi lễ một cái đạo huynh Ta thêm liền không lại làm không chu một bước. c huyền cáo tử rời đi bồng lai, trực tiếp trở về phương trượng. Tại chu huyền lai, tiếp Tại đi trực trở chu về xong thông tin cũng là đối với rất nhiều đệ tử dặn dò giả bảo sau này đối với phương trượng đảo nhất hệ muốn nhiều hơn lễ đ á i chu huyền trở về phương trượng đảo sau đó cũng là t h ở phào m ộ t hơi nay trước hắn còn lo lắng vu yêu đánh tới đông hải đến hiện tại hoàn toàn t u an tâm có thông tin này tôn thánh nhân tọa c h ấ n vu yêu hai tộc coi như phách lối n ữ a c ũ n g không dám vượt qua lôi trì chu huyền an tâm điệp từ điều bước vào hôn nguyên kim tiến tri cảnh sau đó mỗi vượt qua một cái cảnh giới nhỏ tựu càng k ố n khó thậm chí không có cái gì lớn cơ duyên gia thân đều rất khó bắt lấy phá cảnh thời cơ tốt tại chu huyền bất hắc hắn cảm giác được chính mình chỉ cần có thể đem ma thần xuya di bốn cái từ điều làm ra đến bước vào h u n nguyên kim tiên trung kỳ thì không phải là cái gì về khó bây giờ chu huyền t i u đang toàn lực trồng chất ma thần c h i hồn từ điều chu huyền lấy hồn diệt vạn linh kim cái này từ điều làm trồng chất đã hoàn thành b ả y điệp còn thiếu ba lần t i u có thể đại công táo thành nói đến hồn diệt vạn linh cái này từ điều vẫn là chu huyền từ trên thân trúc long thu vào tay cái kia tràn ngập trí khôn láo long cho chu huyền rất sâu ấn tượng t r ú c long thời điểm chết hậu t h ủ còn không có hóa luân hồi địa phủ cũng không kiện toàn nhưng cái kia lão long thần hồn mạnh mẽ nói không chắc còn có luân hồi chuyển thế khả năng hơn nữa dựa theo thời gian tính toán cái kia tư nói không chắc đều đã sống ra thứ hai đời cứ như vậy lại qua một cái nguyên hội thời gian đến hôm nay vụ yêu hai tộc đ ỉ n h chiến ước định kỳ thực qua lâu rồi nhưng mà hai phe cũng còn chịu được tính tình không có người nào chủ động gánh lên chiến sự thẳng đến có một ngày chu h u y ề n n m ầ g đầu nhìn phía bất chu sơn phương hướng hồng hoang trong thiên địa thập nhật giữa trời trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên tăng vọn đại địa khô nước vô số sinh linh liền như vậy mất mạng mười con kim m đều là đại la kim tiên cường giả mạnh nhất kim mô đại thái tử cũng bất quá đại la kim tiên hậu kỳ tu vi có thể này mười con kim mô nhưng phát huy ra vượt xa bọn họ tự thân lực lượng nếu như là có đại năng cẩn thận nhìn tự có thể phát hiện quân quận tiếp lực tại thời khắc này buông xuống đem hồng hoang đông đảo chúng sinh đều tịch quấn vào trong đó mười đại kim mô cũng là bị lượng kiếp mang theo vì lẽ đó mới có thể phát huy ra như thế lớn uy lực nghệ xạ cựu nhật vũ yêu lần thứ hai đại chiến sắp nổi lên chu huyền mỹ non cũng vào thời khắc này giữa bầu trời s ẻ t qua nói mũi tên ly vòng trời bên trên một tiếp theo một kim ô phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếp theo một kim ô bắt đầu hướng về trên mặt đất rơi r ụ m mắt nhìn chỉ còn cuối cùng một kim ô thời gian một đạo lưu quang s x t qua đem cuối cùng kim ô sáu thái tử cho cướp đi cái kia cuối cùng một mũi tên cũng thất bại cùng lúc đó bị cấp lực che đậy thiên đình cũng phát hiện kim ô thái tử từng cái từng cái bị bắn rơi sự tỉnh đế tuấn tức giận khá lắm hung đồ lại dám đối với con của ta hạ tử thủ đế tuấn hiện thân nháy mắt liền nén giận đem bắn chết chín cái nhỏ kim ô lớn dịch tiêu d i ệ t đế tuấn ngươi lại dám giết ta vu tộc đại tộc n h â n chết các tổ vu vừa vặn lại nhìn thấy đế tuấn giết lớn dịch một màn tương tự là bao hàm tức giận vu yêu hai phe liền như vậy chiến ở cùng nhau đạo hữu thực tại xấu hổ làm ta phát hiện nhỏ kim ô bị bắn giết thời gian đã tới không kịp chỉ cứu một cái thiên đình bên trong chu huyền một mặt hồ thẹn ó i nay trước cướp bóc đi cuối cùng một nhỏ kim ô chính là chu huyền vốn là biết cuối cùng một nhỏ kim ô có một tuyến sinh cơ cho nên mới ra tay động tác này là vì trả lại trước đây thái nhất thụ đạo nhân quả đa tạ đạo h ư u cứu viện bằng không ta đại ca cuối cùng huyết mạch cũng khó có thể lưu giữ thái nhất nguyên bản chuẩn bị tham chiến nhìn thấy chu huyền mang theo lục gáp đến thiên đình mới dừng bước chân lại h ắ n đ ố i với chu huyền cũng là thật tâm thật ý cảm kích đạo h ư u ngươi có thể dỗi lấy cứu viện ta thiên đình nhất định có thâm tạng không quản đạo h ư u có gì cầu ta thiên đình tất nhiên lương thuận thái nhất tiếp theo nói đạo hữu không cần khắc khí ta cũng là vì trả đạo hữu truyền đạo nhân quả cáo tử chu huyền đi thẳng thắn dứt khoát không chút nào kéo bùn măng nước một chút cũng không muốn cùng yêu tộc dính l i ễ u quan hệ huống hồ hắn lần này cũng là được nhiều c h ỗ t ố t những kim ô kia ngã xuống sau đó từ đ i ể u cũng đều bị hắn cho kiếm không đến rồi chín cái kim ô đầy đủ cống hiến ba mươi sáu cái màu vàng từ đ i ể u này sóng lại là kiếm lớn thái nhất nhìn chu huyền rời đi t h â n ảnh cũng biết chu huyền không muốn nhiệm thị phi tâm tư liền không cưỡng cầu nữa đem lục gáp an trí s o n g sau này thái nhất liền lấy ra hỗn độ t r u n g thẳng đến vụ yêu chiến trường vũ tộc nhận chết chương sáu mươi chín trung phẩm ma thần theo hầu chúc long chuyển thế thân chương sáu mươi chín trung phẩm ma thần theo hầu chúc long chuyển thế thân vũ yêu hai tộc lại lần nữa khai chiến so với lần thứ nhất đại chiến thời gian càng thêm mãnh liệt lần thứ nhất vũ yêu đại chiến chẳng qua là vì là hồng hoang bá chủ tranh nhưng lần thứ hai đại chiến vũ yêu hai tộc nhưng là bởi vì huyết hải thâm cửu vì lẽ đó hai phe là đem hết toàn lực không tính bất cứ giá nào đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết hồng hoang và tộc bây giờ cũng bị cuốn vào trong đó hồng hoang trong thiên địa lại lần nữa bị kín một tầng m à máu cho tới đông hải bên này có t i ệ t giáo toa c h ấ n hết thệ đều rất t n ổn chỉ cần không phải chủ động nhập tiếp cơ bản đều không cái gì quá đáng lo đương nhiên ba ngàn có h g năm g cường giả hải bởi vì các loại nhân có kiến công lập vì l o sau đó mới mẹ tử kim s ắ p tử điệu ra lò ma thần tri hồn tử kim ngươi thần hồn đã đạt được vô số lần rèn luyện có thể cũng đã từng ba nghìn ma thần đánh đồng với nhau dù cho là hưởng hoang thiên đạo thánh nhân đều không cách nào đem ngươi thần hồn cho phai mở giờ khác này Chu h u y ề ngoài b ả n trên.、Ma、thần t Ma h e hầu thần lực lượng ma thần chi hồn. Chu huyền bảng trên tất cả cùng theo hầu lực lượng thần hồn chui điều đều điều đều ma ma Ba tử từng trận trên tất tử lượng nổi lên lượng bảng cùng lượng lực lực cái sắc. cả v o này ba c á tử tử t kim sắc điều sắc bên trong. Ngoài ra o Ngoài n g r chu huyền mặt khác hai cái t ử kim sắc t ử đ i ề u luyện pháp thôn đạo đạo ngọn nguồn cũng là như thế đem có liên quan với thôn vệ pháp tắc t ử đ i ề u tất cả thuộc về bó đến cùng một chỗ coi như những màu vàng k i a t ử đ i ề u cũng không đ ô n g tha chu huyền bảng trên t ử đ i ề u một chút thì ít đi nhiều hơn nữa mà năm cái từ kim sắc từ điệu càng thêm rực rỡ cũng c h như nói ma thần theo hầu từ điệu lần này có được tăng lên không nhỏ như chu huyền này trước là hạ phẩm hỗn độn ma thần theo hầu cái tiêu hiện tại liền tăng lên tới trung phẩm ma thần theo hầu chu huyền vốn muốn thừa dịp lấy từ điều đầy đủ đem ma thần chi thể từ kim từ điều liệu đi ra chỉ cần đủ bốn đại ma thần t ừ đ i ề u hắn tu vi ổn định đột phá bất quá khí vận ngập đầu kim từ điều tại thời khắc này lại có động tĩnh khí vận ngập đầu kim ngư ơ i nhận thiên đạo lọt mắt xanh được thiên cơ chỉ dẫn có thể tìm kiếm được một giai đồ chu huyền nhìn thấy bảng chú giải hơi sửng sốt một chút hồng hoang coi trọng giáo hóa hồng quân có thể hợp đạo là bởi vì giáo hóa hồng hoang rất nhiều cường giả chuyển xuống chém ba thi trí đạo sáu thanh có thể chứng thiên đạo t h á n h nhân cũng là bởi vì giáo hóa chi công hồng hoang không ít đại năng cường giả cũng là lập xuống đạo thống được thiên đạo ngợi khen đúng là chu huyền liên tục vui với thanh nhàn đến nay còn không có thu một tên học trò không nghĩ tới hắn không thu tiểu được rồi hiện tại thiên đạo nhưng là thuốc hắn thu nhìn này thiên đạo chỉ dẫn thiên đạo đưa ta đồ đệ hình như tiểu tại đông hải đi trước nhìn nhìn nếu có thiên đạo đề cử chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào nếu như không hợp ý coi như ngẫu nghịch thiên đạo cũng không thu chu huyền suy tư chốc lát sau đó đứng dậy thuận theo thiên đạo chỉ dẫn phương hướng chạy đi lấy chu huyền tốc độ cũng là thời gian mấy hơi thở t i ể u lao tới đến rồi một mảnh hải vực mảnh này hải vực sinh linh cảm nhận được chu huyền trên người cái kia tối t ă m khí tức cùng cùng cùng kính hành lễ bãi kiến tiền bối miễn lễ chu huyền giơ tay lên một cái nhìn chung quanh một vòng bắt đầu tìm thiên đạo cho chính mình để cử đồ đệ rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu là một cái màu đỏ thấm tiểu long nay tiểu long cử động đem chu huyền làm cho tức cười cái khác sinh linh nhìn thấy chu huyền tính tình ôn hòa sau này đều tới trước tập hợp nghĩ đến mượn cơ hội nhu cầu cơ duyên có thể này tiểu long nhưng ư ợ c đường mà đi thừa dịp lấy cái khác sinh linh hướng phía trước tập hợp thời gian hắn tự yên lặng từ nay về sau lũi chỉ lo nhiễm phiến thức Minh t r ú cầu Cảnh Cao. c Tiên Đỉnh giới, Kim Điều, Tư đạo, đạo vua kim ngươi chuyển thế, tiêu nạp tức trận Kim, đạo huyền, là trong hồng hoa n g một đ o á kỳ lạ có cực cao tính cảnh giác từ không đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm chỉ cần có một chút gió thổi cỏ l â y ngươi đều sẽ mau mau rút đi t r ú c long c h u y ể n thế kim ngươi nhưng thật ra là t r ú c long c h u y ể n thế c h i thân nếu như là có đầy đủ cơ duyên có thể kế thừa t r ú c long tất cả thiên phú bất quá bởi vì ngươi kiếp trước nga xuống thời gian luân hồi chưa mở ngươi mãi mãi cũng không cách nào giáp tình kiếp trước vệ tốt nạp tức tiêu huyền kim n g ư ơ i ẩn nấp chi pháp chính là hồng h o a n g nhất tuyệt coi như cao ngươi tốt mấy cảnh giới đều không nhất định có thể nhìn đấu trận đạo thông huyền kim ngươi tại trận pháp chi đạo trên có cực cao trình độ giả lấy ngày tháng không có có bao nhiêu sinh linh có thể tại trận pháp một đạo trên vượt qua ngươi khi thấy cái kia tiểu lòng trên người từ điều thời gian chu huyền kéo kéo khỏe miệng nay cầu đạo vua từ điều là chu huyền kế không cần mặt mui sau này nhìn thấy cái thứ hai kỳ lạ từ điều h n tại trong hồng hoàng lăn lộn như thế lâu có thể coi là gặp phải so với mình còn sợ chết sinh linh rõ ràng đã là kim tiên đỉnh cao chi cảnh nhưng ẩn giấu tu vi giả trang mình là huyền tiên sơ kỳ nhìn thấy cường giả phản ứng đầu tiên không là n ị b ợ mà là mau mau chạy trốn hơn nữa điều này thật sự là có chút khéo chính mình trước đây không lâu còn tại nhắc tới trúc long cái kia tên ngốc giả nên c h u y ể n thế không nghĩ tới thiên đạo cho chính mình để cử đồ đệ lại chính là trúc long c h u y ể n thế thân cũng thật là có duyên phận tiểu g i a khỏa lại đây chu huyền v â y v â y tay minh trúc thân thể liền không bị k h ô n g chế rơi tại trước người xin hỏi tiền bối không biết không biết tìm tiểu nhân có chuyện gì minh trúc nơm nớp lo sợ nói ngươi cùng ta hữu duyên ta muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi có thể đồng ý chu huyền nói còn lại sinh linh nghe nói như thế mỗi cái đều hận không được lấy minh trúc mà thay thế tước ao ghen t ị nhưng là minh trúc nghe nói như thế sau này trong mắt nhưng s ẹ t qua một vệ sợ hãi hắn nhìn chu huyền khí thế kia tối thiểu đều là đại la kim tiên cảnh cường giả cường giả như vậy thu đồ đệ khẳng định mười phần soi nói chú ý minh trúc một chút cũng không cảm thấy chính mình tư chất nhiều mạnh hắn có hôm nay tu vi này đều là chậm rãi cậu đi ra chẳng lẽ đồ hắn tư chất kém đồ hắn tham sống sợ chết này không thể a tiền bối ta ta có đức nào gì kính xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã bán ra minh trúc đau khổ mà nói chu huyền phục rồi này cũng quá sợ chết đi đi thôi chu huyền cũng mặc kệ minh trúc có đáp ứng hay không ống tay hào vung lên liền đem minh trúc lấy đi đưa vào phương trượng đảo đồ đệ này hán thu rồi trước tiên không nói minh trúc là trúc long chuyển thế thân cùng chu huyền có ngọn n mờn thêm vào tư chất không kém nếu như là có thể được lớn cơ duyên còn có thể kế thừa trúc long phúc phận tư chất càng là có thể có thể so với hàng đầu tiên t i ê n thần thánh đương nhiên chủ yếu nhất là minh trúc này tính tình cẩn thận chu huyền rất tiến tâm tham sống sợ chết cầu đ ạ vua căn bản là không lo lắng đồ đệ này cho chính mình trêu chọc cái gì phiền phức chương bảy mươi thuần huyết ma thần kinh động hướng quân chương bảy mươi thuần huyết ma thần kinh động hướng quân chu huyền rất nhanh trở về phương trượng đạo sau này ngươi chính là ta chu huyền đệ tử hôm nay ta liền là ngươi giảng đạo một hồi chu huyền trực tiếp mở miệng nói minh trúc không là vị này đại lao thu đồ đệ như thế tùy tiện thêm bá đạo sao cũng không chờ minh trúc nói chuyện chu huyền giảng đạo đạo vẫn liền đem minh trúc bao ở trong đó minh trúc không bị khống chế đắm chìm trong n ộ đạo trong trạng thái lần này chu huyền giảng đạo giảng mười phần cẩn thận bao dung mặt cũng cực lớn coi như là đại la kim tiên nghe được cũng sẽ có rõ ràng cảm nộ hơn nữa lần này giảng đạo sau này minh trúc cũng thuận lợi phá vào thái ớt kim tiên tri cảnh từ đây sau này ngươi chính là ta tọa hạ đại đệ tử này là trung phẩm tiên thiên linh bảo táng hải hồ vi sư hôm nay liền bàn tặng ngươi phòng thân Ta đã vì nhưng mà ra hắn đã nhìn ra có thể truyền thụ như vậy đạo pháp còn có thể ban tặng tiên tiên linh bảo cho đệ tử tuyệt đối không phải một loại đại năng minh trúc vốn là rất thông minh cơ linh mơ hồ có thể đoán được nhà mình này thân phận lao sư đông hải trên có một vị c h u ẩ n thánh cùng thánh nhân thượng thanh thánh nhân môn hạ đệ tử rất nhiều chính mình khẳng định không là đại đệ tử như thế vừa đến nhà mình lao sư cần phải chính là vị kia phương trượng đào chủ có như thế một vị lao sư xem như là ôm lên của trụ hệ số an toàn không là c ặ c c ặ c tăng vào sao như thế một nghĩ minh trúc t i u thoải mái rất nhanh phương trượng đào trên rất nhiều sinh linh cũng biết chu huyền thu đệ tử sự tình bình thường nhìn thấy minh trúc thời điểm cũng là rất ưu đãi mà minh trúc cũng không phải khí thế loại này lăng nhân hạng người đối lãi người khác rất khắc khí trung đụng đúng là rất hòa hợp cho tới chu huyền cho nhà mình đại đệ tử giảng một lần nói truyền xuống một cái linh bảo sau đó cựu lại cũng không để ý qua hoàn toàn chính là nuôi thả hình thức ai kêu cái này đệ tử bất lo đây hai cái nguyên hội đi qua rất nhanh vu yêu hai tộc đại chiến kéo dài đến nay không chỉ có không có nửa điểm đỉnh chiến ý tứ còn càng đánh càng kịch liệt hơn nữa hai tộc đem chiến c u ộ c khuyết trương càng ngày càng lớn nhớ lúc đầu long hán lượng kiếp thời điểm long phượng kỳ lân tam tộc cũng là khuấy được hồng hoang ngày x ố i đất phục thời điểm đó tổ long nguyên p ư ợ n g thủy kỳ lân còn chỉ là hôn g u y ê n kim tiên sơ kỳ tri cảnh trong hồng hoang đại la kim tiên cũng là tương đối ít ỏi có thể hiện tại Đế tốt u ấ tại thông thiên tại đông hải lập đạo trường để hai tộc có kiếm kỵ mới không có đem đông hải làm đến chu huyền tự nhiên là chuyên tâm tu hành hắn rốt cục là đem thân thể bất hủ kim từ điều tiến hành mười điệp mau vàng từ điều hướng về tử kim sắp bắt đầu phát sinh đột xác ma thần chi thể tử kim thân thể của ngươi đã bị thiên truy bất luyện thân thể đã có thể cùng cùng cảnh giới hỗn độn ma thần lẫn nhau sánh ngang cái này từ điều xuất hiện trong nháy mắt chu huyền t i u gặp ma thần theo hầu ma thần lực lượng ma thần c h i hồn ba cái từ đ i ề u đều phát sinh kịch liệt rung động bốn đại ma thần từ điều hội tụ hợp lại cùng nhau liền có thể hình thành thuần túy ma thần thân thể chu huyền toàn thân đều tựa như bị hỗn độn tức cột rửa thuận thế phá và hôn nguyên kim tiên trung kỳ c h i cảnh hiện tại chu huyền nghiễm nhiên chính là số nhỏ hỗn độn ma thần lấy hắn thực lực hôm nay đã hơn xa một loại c h u ẩ n thánh trung kỳ cường giả thậm chí có thể cùng trần thánh hậu kỳ cường giả chép giết cũng đúng lúc này hồng hoang ở ngoài hỗn độn trong tử tiêu cung hồng quân đột nhiên trận mở hai con mắt đầu lông m Vì trong tử h h u u ầ n y tiêu hôn thần t r o cung hồng quân thôi diễn thiên cớt nhưng là không thu hoạch được gì bất quá hồng quân cũng không hề từ bỏ không tiếc lấy ra thật lớn triệu hoán vận mệnh trường hà dòng nó hồng quân gặp vận mệnh trường hào phản vệ nhưng cái gì đều không tìm được dấu rất sâu hồng quân rên lên một tiếng lập tức gọi nói hạo thiên đồng nhi trong hồng hoang có thuần huyết ma thần tận lớp ngươi mà đi trong hồng hoang đi một chuyến tìm kiếm cái kia ma thần tung tích đồng thời nhắc nhở sáu thánh thời khắc chú ý hồng hoang hướng đi là hạo thiên nhận lệnh tiến về phía trước hồng hoang phương trượng đảo trên chu huyền cũng từ từ cảm nhận được cái kia c ô cảm giác nguy hiểm đang biến mất nhưng mà dù cho cảm giác nguy hiểm biến mất chu huyền vẫn là nơm nớp lo sợ vừa nãy hình như là chính mình thuần túy ma thần khí cơ chủ động phong tỏa thiên cơ cho nên mới có thể bình yên vô sự bằng không sợ là phải thảm v ừ a n ã y cái kia dòm ngó chính mình rất có thể là thánh nhân thậm chí có thể là đạo tổ hồng quân chu huyền không dám qua loa bất cẩn lập tức bắt đầu chơi đùa mới t ử kim sắc t ử điệu lần này hắn chuẩn bị đem nạp tức tiêu huyền kim t ử điệu thăng cấp nạp tức tiêu huyền cái này t ử điệu rất thực dụng chu huyền tại đại la cảnh giới thời gian dùng cái này t ử điệu tự có thể giấu giếm được chuẩn thánh cường giả có thể hiện tại có chút theo không kịp phiên bản thánh nhân gần khoảng cách vẫn là sẽ nhìn ra đầu mối nghìn năm sau đó chu huyền đem nạp tức tiêu huyền kim từ điệu chính thức thăng cấp hôn đồn thiên cơ tử kim toàn thân của ngươi thậm chí là hết thảy đều đã bị hỗn độn cái bọc coi như là hôn nguyên đại la kim tiên đều không cách nào dòm ngó ngươi quá khứ cùng bí ẩn đồng thời ngươi còn có thể tùy ý nắm tạo tự thân tang o ộ lấy này đến nghe nhìn lẫn lộn nhìn thấy mới ra lọ t ử kim s ắ c từ điều chu huyền mới coi như là chân chính thở pháo n h ẹ nhóm có này từ điều ra thân coi như thánh nhân đều không cách nào tìm kiếm đến chính mình theo h ậ u rất nhanh lại là vạn năm thời gian đi qua chu huyền lại cũng không có cảm nhận được cái kia câu nguy hiểm khí cơ treo tâm cũng rốt cục để xuống chu huyền đạo hữu có thể tại ngày trước bạn cũ đến đây bãi phòng phương trượng đạo ở ngoài chương u rội. Làm t bảy mươi mốt chu huyền đây chính là nâng lên tảng đá đập chân của mình chương bảy mươi mốt chu huyền đây chính là nâng lên tảng đá đập chân của mình giờ khác này tới chơi phương trượng đạo chính là hồng quân đồng tử h ạ o tiên h chu huyền cũng đã minh bạch n à y trước cha xét chính mình chính là đạo tổ hồng quân cái kia c ố cảm giác nguy hiểm cũng là hồng quân mang đến hắn đem hạo thiên đón vào phương trượng đạo bên trong trên mặt mang theo ý cười trong lòng nhưng mười phần cảnh giác đạo h ư u năm xưa tử tiêu cung nhất biệt đã mấy chục nguyên hội không nghĩ tới n g ư ơ i tiến bộ cư nhiên như thế nhanh chóng đã bước vào hôn nguyên kim tiên trung kỷ c h i cảnh hạo thiên nhìn chu huyền có chút thán phục nói nhớ lúc đầu vừa gặp được chu huyền thời điểm mới là chỉ là thái ớt kim tiên nhưng hôm nay nhưng lát người thành cùng mình sánh vai nhân vật lần này cũng là trong tử tiêu cung chu huyền kết xuống thiện d u y ê n để hạo thiên dâng lên thuận thế bãi phòng tâm tư lại có là những linh t i ự u kia hắn đã h u n xong nghĩ đến lại dùng linh vật đổi lấy một ít đạo hữu quá khen rồi đạo hữu mới là chân chính tiên tiêu Đã chém tới ba thi trong hồng hoang có thể không bao nhiêu người có thể địch chu huyền khách s à o nói cho hạo thiên chuẩn bị lên rượu ngon chiêu đãi cũng không biết đạo hữu không tại trong tử tiêu cung thanh tu đến hồng hoang là có chuyện gì quan trọng này ta này đến đúng là chịu lão gia nhà ta mệnh lệnh trước đây không lâu lão gia cha xét đến trong hồng hoang có thuần huyết ma thần khí tức vì lẽ đó mệnh ta đến đây cha xét một phen đồng thời để sáu thánh cảnh giác một ít hạo thiên thám thanh nói chu huyền trong lòng đột nhiên n g ả y một cái thật nệm cho nay trước chính là hồng quân tại tính chính mình nay thuần huyết ma thần có cái gì thuyết pháp vì sao có thể dẫn đến đạo tổ chú ý chu huyền bất động thanh sắc hỏi đạo h ư u có chỗ không biết ban cổ đại thần khai thiên tích địa đánh giết ba nghìn ma thần ma thần nhất định có toán sẽ nghĩ biện pháp trả thù h ư n g hoang hơn nữa thuần huyết ma thần mỗi cái thần thông q u ò n đại nếu như thật tẩn nấp tại trong h ư n g hoang sẽ có một ngày h o ạ loạn h ư n g hoang tất nhiên không phải h ư n g hoang phúc lao ra động tác này cũng phải cần đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước hạo thiên phẩm linh cựu giải thích nói lập tức hạo thiên lại hạ thất giọng nhỏ giọng mở miệng còn có chính là phàm là thuần huyết ma thần khắp người đều là bảo vật cái kêu ma thần bản nguy có thể để thánh nhân tăng cao tu vi là để thánh nhân cũng vì đó tranh mua đồ vật bất quá đáng tiếc là ta mang theo trọng bảo đến trong hồng hoang c h a xét nhưng không có bất kỳ phát hiện nếu như là đạo hữu có phát hiện có thể kịp thời đưa tin ở ta chuyện sau đó lao ra nhà ta nhất định có thâm tạng hạo thiên âm thanh t u y nhẹ nhưng chu huyền nội tâm như n g là một trận thình thịch mờ mờ tờ chính mình tập hợp cùng này bốn đại ma thần t ư liều hình như là đi rồi một bước nước cờ dở mặc dù nói được rồi thuần túy ma thần thân tăng cường tư chất thực lực nhưng cũng đem chính mình đưa vào hiểm cảnh đây chính là nâng lên tảng đá đập chân của mình đồng thời chu huyền rất vui mừng Cũng còn thôi ố tốc t lấy độ n a ra n nhất hốn độn thiên cơ từ điều, bằng h h từ điệp điều, cơ k n g h ệ nếu tại có thể liền trực t liền i có p bại lộ. Đạo lộ. h ta tại h n giấu hoang vạn năm, cũng nên tìm trở l báo cáo kết tới như cũng cùng muốn vậy sâu thì không phải là muốn tìm ta cựu có thể tìm được sáu thanh t i ự u tại trong hồng hoang nếu như có cái gì khác thường bọn họ cũng có thể chú ý tới hồng quân khoát tay háo một cái ánh mắt tối nghĩa không biết đang nghĩ chút cái gì cùng lúc đó huyết hải minh hà ngồi xếp bằng tại thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên bên trên s ắ t mặt mười phần khó nhìn đến cùng chỗ nào có vấn đề tại sao sẽ bị hồng quân cái kêu lao đông tây chú ý tới xem ra muốn càng thêm cẩn thận mới được ở trước mặt hắn một cái to lớn kén máu chính một tấm cò dụt lại bên trên đang tản ra thuần túy ma thần khí tức chỉ bất quá này kén máu nấp trong huyết hải nơi sâu xa bị huyết hải bẩn t i ệ u khí tức cho che lấp cứ như vậy lại qua một cái nguyên hội khoảng thời gian này vua yêu cuộc chiến như cũ cao su trước sáu t h á n h biết được thuần huyết ma thần ẩn nấp hồng hoang sau này cũng là nóng lòng muốn thử bởi vì bọn họ đều đã biết thuần huyết ma thần chỗ c h â n quý đều muốn tìm ra thuần huyết ma thần chỗ ẩn thân chi tiết không thu hoạch được gì bọn họ cũng là tạm thời tắt phần tâm tư này không thể lại để vua yêu hai tộc tiếp tục đánh rơi xuống thủ dương sân trên lão tử nhìn hồng hoang đại địa tàn tạ khắp nơi thi h à n h khắp nơi thời gian đến hôm nay tự liền luân hồi đều là tại đầy gánh nặng thậm chí là vượt mức v ậ chuyển ở đây chiến bên trong mất mạng hồng hoang sinh linh thật sự là rất nhiều nhiều nữa coi như long hán l ư ợ n g k i ế p đều không như vậy khốc liệt còn như vậy tiếp tục đánh hồng hoang gốc gác đều muốn hao tột không tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt lao tử lúc này triệu tập sáu thánh nghị sự cuối cùng sáu thánh đạt thành thống nhất ý kiến ngăn lại vu y ê u tranh có sáu thánh can thiệp vu yêu hai tộc lại lần nữa đình chiến chư thánh cũng đưa ra để vu yêu hai tộc nắm tay giảng hòa hai tộc cộng trị hồng hoang có thể hai tộc đánh như thế nhiều năm đã có huyết h ả i thâm cửu nơi nào chịu nắm tay giảng hòa dù cho có thánh nhân ở trong đó điều đình cũng chỉ có thể để hai tộc đồng ý tạm thời đình chiến hai tộc đình chiến sau đó vào năm trong hồng hoang màu máu t u n h ạ t đi không ít các tộc lại lần nữa có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức ngươi này tiểu t ử tối h mau mau cho vi sư c ú t ra ngoài rèn luyện lao sư ngài lại làm cho ta chút thủ đoạn b ả o mệnh muốn không đem của ngài đại la khôi lỗi tặng ta một c ố cũng được a đi ngươi nha phương trượng đảo trên chu huyền đem minh chúc một c ư ớ c đạp bay ra ngoài tiểu t ử này cái nào cái nào đều tốt chính là thực tại quả cầu tự tử lên phương trượng đảo t i ể u không có từng đi ra ngoài dù cho một bước nay trước là vu yêu hai tộc đang đánh nhau hồng hoang nguy cơ từ phía không đi ra còn có thể thông cảm được có thể hiện tại vu yêu đều đã đình chiến Kẻ này lại còn lại lại tại p h ư ơ một c ư n c đạp o không bay minh trúc sau này chu huyền cũng chuẩn bị ra một chuyến cửa hắn nghĩ muốn tìm một tìm võ di sân nơi võ di sân trên không chỉ có, có tiên thiên linh căn đại hồng báo cây trà còn có lạc bảo kim tiền n à y lạc bảo kim tiền không là tiên thiên linh bảo cũng không phải hậu thiên linh bảo mà là một phương dị bảo bảo vật này không có tác dụng nào khác chuyên rơi tiên thiên linh bảo là tiên thiên linh bảo k h ắ c tinh dựa theo nguyên lai phát triển lịch trình bảo vật này đem sẽ bị nhân tộc tu sĩ tào bảo tiêu thăng đạt được bọn họ dựa vào lạc bảo kim tiền đánh rơi mấy kiện linh bảo trong đó còn bao gồm triệu công minh c ự c phẩm tiên thiên linh bảo mười hai viên định hải thần châu chu huyền nếu biết rồi cái này dị bảo tam tích kiên quyết không có đem chắp tay dâng cho người đạo lý hồng hoang rất nhiều đại năng công giả đấu pháp đa số dựa vào linh bảo lực lượng nếu như là rời linh bảo thực lực ít nhất hạ lực đống dưng bây ả giản. o vật v tại tay, thể tên sát thủ này này cùng người cũng Trưng Hồng làm đối sau khác lúc địch có n Trưng Tử Từ Kim Điều Sắc Sắc Hồng b giờ trong hồng hoàng còn có rất nhiều động thiên phúc địa vẫn chưa xuất thế n à y chút động thiên phúc địa bị linh cấm thủ hộ coi như là c h u ẩ n thánh đều không cách nào tính toán phương vị võ di sơn cũng ở đây trong hàng ngũ đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cái gì biện pháp giống này trước phương trượng đạo chính là bị linh cấm thủ hộ chưa từng xuất thế nhưng mà trúc long nhưng có thể mượn tổ lòng châu khóa chặt phương vị đương nhiên dùng phương pháp đặc thù để linh địa cường hành xuất thế cũng sẽ phải gánh chịu phản vệ trước đây trúc long chết như vậy nhanh rất lớn nguyên nhân là trợ giúp chu huyền dẫn ra phương trượng đảo gặp phản vệ gây nên vì lẽ đó chu huyền chờ đến thực lực đại tiến mới dám đi tìm võ di sơn mà chu huyền muốn tìm được võ di sơn đầu tiên muốn đi ngũ trang quan đi một chuyến t r ấ n nguyên tử chấp trưởng địa thư là đại đ ị a thai màn g biến thành tại bên trên có thể tìm được trong hồng hoang hầu như tất cả đã xuất thế hoặc là chưa xuất thế linh sơn chu huyền c ư ớ trình rất nhanh không bao lâu tựu đã tới ngũ trang quan chấn nguyên tử cũng là nhiệt tình l ê n tiếp chấn nguyên tử đạo hình ta lần này đến đây là muốn mượn dùng một chút địa thư tìm kiếm một phương linh địa t â m tích chu huyền rất trực tiếp nói nếu đạo h ư u mở miệng tự nhiên không không ưng thuận đạo lý trấn nguyên tử tay vớt ư hàm d â u cười ha ha nói địa thư là trấn nguyên tử bạn sinh linh bảo cũng là lập nói đồ vật dễ dàng không cho bên ngoài mượn nhưng mà chu huyền cùng trấn nguyên tử quan hệ thân hậu trấn nguyên tử tự nhiên mắt khác tương đ á i đạo h ư u tới cũng là khéo vừa vặn hồng vân tỉnh rồi trấn nguyên tử lúc nói lời này trong mắt sắc mặt vui mừng đều có chút thu lại không được lúc này trấn nguyên tử đưa tay nhẹ nhàng v u lên nhân xâm quả thu hạ một đạo thân áo đỏ thân ảnh k h a n h ch chính là hồng vân bây giờ hồng vân khí tức không lại mờ mịt hiện ra được giày nặng mà ổn định có thể thấy được thương thế đã tốt lắm rồi chu huyền thấy thế hơi kinh ngạc trước đây hồng vân gặp truy sát chỉ còn lại một tia tàn hồn bay xuống đến rồi phương trượng đảo trên tại bị trấn nguyên tử tiếp đi xong hồng vân vẫn luôn nằm ở trạng thái ngủ say chu huyền còn tưởng rằng hồng vân sẽ đem toàn bộ v u yêu lượng kiếp đều ngủ thiết đi không nghĩ tới hiện tại t i ể u đã t h ứ c t ỉ n h cũng không biết trấn nguyên tử dùng cái gì tốt đồ vật cho hồng vân c h ư a thương chu huyền lại theo bản năng nhìn hồng vân bảng nhìn một chút nhất thời lại bị sợ hết hồn hồng vân cảnh giới chuẩn thánh sơ Từ i cử ở trong mắt chu huyền hồng vân từ điệu bảng trên lại nhiều hơn một cái từ kim sắc từ điệu chu huyền tại trong hồng hoang hôn đến hôm nay thấy qua vô số sinh linh bảng hạ đến địa tiên lên tới thanh nhân có thể hồng vân bảng nhất gọi hàn chấn động bởi vì hồng vân là trừ hắn ra cái thứ nhất tại thánh nhân cảnh bên dưới nắm giữ t ử kim sắc t ử điều tồn tại hơn nữa t ử t ử điều chú giải tới nhìn hồng vân chiếm được bản cổ để lại tạo hóa giờ khác này cũng có thể giải thích vì sao hồng vân có thể khôi phục nhanh như vậy quả nhiên đại nạn không chết nhất định có s u đó phúc trong hồng hoang nước so với mình nghĩ còn muốn sâu a chu huyền lão đệ nếu không có người giúp đỡ ta có thể ngay cả m ệ n h đều muốn mất rồi loại này đại ân tất nhiên đem hết toàn lực báo đáp hồng vân trận mắt nhìn về phía chu huyền mười phần cảm kích nói đạo huynh nói quá lời ta cũng là dễ như ăn cháo chu huyền bình định nỗi lòng cười ha ha nói không q u ả n nói thế nào hồng vân cùng mình giao hảo hồng vân có thể được tạo hóa chưa chắc đã không phải là việc tốt đang cùng hồng vân chấn nguyên tử hàn huyên một hồi sau đó chu huyền mượn được địa thư rồi rời đi bởi vì có chấn nguyên tử thả ra quyền h ạ chu huyền cũng có thể đem địa thư đơn giản tiến hành tế luyện tiên tiên linh bảo là căn cứ bên trong linh cấm phân cao thấp ẩn chứa mười tám đạo tiên tiên linh cấm cùng trở xuống chính là hạ phẩm tiên tiên linh bảo ẩn chứa ba mươi sáu đạo tiên tiên linh cấm cùng trở xuống mười tám đạo tiên tiên linh cấm trở lên là trùng phẩm tiên tiên linh bảo ẩn chứa bốn mươi chín đạo tiên tiên linh cấm cùng trở xuống bây giờ trong hồng hoàng đã không gặp bất kỳ hoàn chỉnh hỗn độ linh bảo coi như có cũng là không trọn vẹn nói thí dụ như hồng quân chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp mà địa thư tự là thực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong thực phẩm ẩn chứa bảy mươi hai đạo tiên tiên linh cấm cho tới chu huyền chấp trưởng huyền nguyên không t h ủ y kỳ tuy rằng cùng là cực phẩm tiên tiên linh bảo lại chỉ ẩn chứa năm mươi tám đạo tiên tiên linh cấm bất quá huyền nguyên không t h ủ y kỳ là ngũ phương ngũ kỳ một trong ngũ phương ngũ kỳ đều là ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n lá sen biến thành nghe đồn nếu như là ngũ kỳ tụ tập lại một chỗ cũng có thể phát huy ra so với tiên tiên trí bảo u y năng đáng tiếc là ngũ phương ngũ kỳ tuy rằng đều đã xuất thế nhưng đã phân tán các nơi rơi vào bất đồng cường giả đại năng trong tay nghĩ muốn tụ cùng mười phần còn khó để ta võ di sơn ở nơi nào chu huyền đem địa thư tế luyện một hồi sau đó liên bắt đầu siêu tầm võ di sơn tăng tích các nơi linh sơn tục danh đều là do thiên định tại biết rồi võ di sơn tên sau đó tìm kiếm thì đơn giản nhiều chu huyền rất nhanh cựu khóa chặt võ di sơn phương vị cần phải liền ở đây chỗ chu huyền rất nhanh cựu đã tới địa thư mục tiêu xác định địa phương nơi này là một vùng bình nguyên hơn nữa đã có nhân tộc bộ lạc ở tại đây tụ tập n h â n tộc sáng tạo đến nay đã có mấy cái nguyên hội lâu dài bọn họ tuy rằng g ầ y yếu nhưng mà sức sống cực kỳ thịnh vượng không nói sinh sôi năng lực cũng cực kỳ mạnh mẽ thời gian đến hôm nay hồng hoang các nơi đều có thể gặp nhân tộc thân ảnh làm thiên định hồng hoang chủ g á c tiếp nhận các đại tiên tiên chủng tộc tồn tại nhân tộc bên trong dấu có lớn cơ duyên đại khí vận nếu như là chu huyền đồng ý rất dễ dàng t i ể u có thể từ trong nhân tộc vơ vét không ít công đức nhưng mà chu huyền đến nay đều không dám hướng nhân tộc đưa tay nhân tộc vì là thiên định vạn linh chi trưởng hồng hoang vạn tộc thủ lĩnh nhận nhân đạo khí vận quan tâm hồng hoang chư thánh thậm chí là đạo tổ hồng quân tầm mắt đều thả tại nhân tộc bên trên đừng nhìn chư thánh đối với nhân tộc đều là bỏ mặc không quan tâm thái độ nhưng nếu như một vị đại năng dám tùy ý nhúng tay thánh nhân tuyệt đối không cho chu huyền hiện thân chỗ này nhân tộc bộ lạc cũng không có che lấp hành tùng rất nhanh cựu bị này bộ lạc n h â n tộc phát hiện một tên tráng hán tại vài tên nhân tộc trên trúc hạng chậm rãi lên trước huyền dĩnh thị cảnh giới kim tiên đỉnh cao tư liệu tiên tiên nhân tộc kim bàn thạch đạo tâm kim kim đan c i u chuyển tím viết n ụ c nhã sơ đó dũng lam tiên tiên nhân tộc kim ngươi là nữ hoa nương nương nắm tạo tiên thiên nhân tộc một trong sinh m à có tiên thiên đạo thể là thiên đạo con cưng tu hành tốc độ hơn xa một loại sinh linh bàn thạch đạo tâm kim ngươi lòng hướng về đạo di tiên nắm giữ bản thạch một loại đạo tâm không có bất kỳ ngoại vật có thể ngăn cản ngươi hướng đạo kim đạo k i u chuyển tím, n g ư ơ chu huyền n h thái h nhìn n h trước mắt này tiên tiên h nhân tộc bảng tâm nói nhân tộc chẳng trách có thể thành hồng hoàng chủ giác nắm giữ loại này từ đ i ề u bảng sinh linh tuyệt đối là đại la có hy vọng đáng sợ nhất chính là như vậy sinh linh cùng thuộc về một chủng tộc tổng số có nhất nguyên như thế nhiều coi như tại quá trình trưởng thành bên trong chết trẻ không ít để lại số lượng cũng đầy đủ hám động lòng người huống hồ lao tử còn vì là nhân tộc lượng thân định chế kim đan chi pháp có câu nói là một hạ t kim đan nuốt vào bụng ta mệnh do ta không do trời thuyết pháp tuy rằng khoa t r ư ơ n g một chút nhưng mà cũng đủ để gặp được kim đan pháp cường hãn bây giờ nhân tộc sở dĩ còn vắng vẻ vô danh đó là bởi vì nhân tộc tổn thế thời gian cũng không lâu gốc gác không đủ chỉ cần qua ngủ đồng kỳ thêm vào sáu tháng giúp đỡ nhân tộc thì sẽ một bay nút trời dựa theo hồng hoa người trình n h â n tộc cũng quả thật là như thế t a m hoàng ngũ đế mỗi người đều là có thể có thể so với c h u ẩ n thánh tột cùng cường giả vị cách cùng thiên đạo thánh nhân sánh vai n h â n tộc anh kiệt tầng tầng lớp lớp đỉnh thịnh thời kỳ tuyệt đối vượt qua vui yêu hai tộc là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang bá chủ cái này biết n ụ c nhã sau đó dũng từ điều ngược lại có chút ý tứ chu huyền m ỉ non dựa theo cái này từ điều chú giải nay từ điều hình như nắm giữ vô hạn thăng cấp năng lực thậm chí là có thể kéo từ điều bản thăng cấp chu huyền vẫn là lần thứ nhất gặp được loại này từ điều cũng không biết là tất cả tiên thiên nhân tộc đều có cái này từ điều vẫn là chỉ có trước mắt này dân tộc nắm giữ nếu như là tất cả tiên tiên nhân tộc đều nắm giữ đó chính là thật lịch thiên rồi không biết tiền bối đến ta huyền dĩnh thị tộc có chuyện gì nếu như là có ta bộ tộc có thể giúp tiền bối chỉ cần phân phó huyền dĩnh thị lên trước cung kính nói chu huyền mang đến cho hắn một cảm giác m ở mị huyền huyễn sâu không lường được huyền dĩnh thị có thể xác định người trước mắt thực lực hơn mình xa nếu là đối phương đồng ý có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy chỗ ở mình bộ tộc ta ở chỗ này dò hỏi một chỗ linh sơn khả năng cần các ngươi bộ lạc tiến hành di chuyển chu huyền nhàn nhật nói huyền dĩnh thị nghe nói thân hình khẽ run lên nguyên dĩnh, dĩnh thị thi lễ một cái chuẩn bị xuất lĩnh tộc nhân di chuyển lý khai nơi này không cần như thế phiền phức chu huyền ống tay hào vung lên huyền dĩnh thị tất cả tộc nhân còn có điều có gia sản thậm chí là một toàn bộ mặt đất đều bị chu huyền cuốn lên sau đó chu huyền tại phụ cận tìm được một chỗ không sai linh niệm lại tại đó linh địa trên bố trí mấy chỗ trợ pháp lại đem huyền d ĩ n h thị bộ tộc tất cả tộc nhân thu xếp thỏa đáng huyền d ĩ n h thị tộc tộc nhân vừa rơi xuống đất t i ê u phát hiện trụ sở mới nồng độ linh khí càng cao hơn càng thêm thích hợp ở lại đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối huyền d ĩ n h thị gấp vội nói cảm ơn hắn vốn cho là mình cùng các tộc nhân cũng bị bức bách ly khai một lần nữa tìm kiếm trụ sở mới không nghĩ tới vị tiền bối này đem hết thầy đều thu xếp thỏa đáng còn cho bọn họ tốt hơn nơi ở không sao nếu là ta có sở cầu tự nhiên là phải cho các ngươi một ít đ ề bù chu huyền nhàn nhạt nói nói xong chu huyền liền không có lại để ý tới huyền dính thị mà là trực tiếp hạ xuống võ di sơn nơi mở ra một cái đơn giản đạo trường nghĩ muốn phá giải võ di sơn linh cấm còn cần một ít thời gian nói đến cùng vẫn là chu huyền đối với địa thư sử dụng không thuần thục nếu như là c h ấ n nguyên tử tới đây mượn địa thư e sợ không ra trăm năm tịu i có khả năng đem vị trí linh cấm cho pha tan chu huyền nghĩ muốn phá cấm sợ là cần vạn năm thời gian không qua vạn năm đối với hắn mà nói cũng bất quá búng ngón tay một cái không ảnh hưởng toàn cục tự từ, từ chu huyền ở chỗ này yên ổn sau này huyền dĩnh thị đúng là nhiều lần đến đây bãi phòng bất quá chu huyền n ạ i phiền phức cũng không có hiện thân huyền dĩ cũng là kiên trì không ngừng mỗi một quãng thời gian đều sẽ đến đây hành lễ bái kiến gió mặc gió mưa mặc mưa nay có thể cùng hắn có bản thạch đạo tâm từ điều có liên quan phạm lan nắm giữ loại này từ điều sinh linh đối với chính mình nhận định chuyện đều m ư ờ i phần kiên trì giống lục nhĩ tự có cái này màu vàng tư điều cuối cùng chu huyền cũng là nhìn tại h u y ề n dĩnh thị thành tâm trên tình c ờ cũng sẽ ra nói chỉ điểm một hai lấy chu huyền năng lực chỉ điểm nho nhỏ kim tiên còn chưa phải là tay đến bắt giữ h u y ề n dĩnh thị tự nhiên là được ích lợi không nhỏ tu vi cũng là tăng nhanh như gió vạn năm thời gian loáng một cái rồi biến mất chu huyền rốt c ụ c phá trừ võ di sơn tất cả tiên tiên linh cấm cho tới cường hành để linh sơn hiện thân phản vệ cũng bị chu huyền tiếp hạ bây giờ chu huyền thực lực mạnh mẽ gốc gác thâm hậu nhưng vẫn là bị này phản vệ làm giá vết thương nhẹ cái này cũng là chu huyền này trước không dám mơ ước căn bản nguyên nhân ẩm ẩm nương theo một đạo kịch liệt nổ vang một tòa nguy nga linh sơn vụt lên từ mặt đất dẫn đến vô số linh khí chằm vào mây trắng bị mở tiên khí bay bay võ di sơn thả tại toàn bộ trong hầm hoang đều có thể tính là mười phần thượng cấp linh đ i ệ coi như không sánh được phương trượng đạo cách nhau cũng không xa lắm như thế một tòa linh sơn xuất hiện tự nhiên là bởi vì rất nhiều cường giả mơ ước bởi vì mỗi lần thượng giai động thiên phúc địa như thế cựu có các loại linh vật thậm chí là tiên thiên linh bảo linh căn xuất thế huống hồ này linh sơn cũng có thể mở mang vì là đạo trường chỉ là không có chờ những cường giả kia tới gần chu huyền cái kêu hốn nguyên kim tiên cấp bậc khí tức t i ự u tàn ra những nghĩ muốn kia đến linh sơn tầm bảo cường giả giờ khác này tất cả đều không dám tiến lên nữa trung phẩm tiên thiên linh căn đại hồng bảo cây trả hồng hoang dị bảo lạc bảo kim tiền đều là của ta chu huyền vây tay sinh trưởng tại võ di sơn trên đại hồng bảo cây trả bị thu lấy Võ Di s ơ ngoài n n ồ đ n ra còn có một viên dài cánh bay ngoài tròn trong v u ơ n g tiền đồng cũng rơi vào chu huyền trong tay chính là chu huyền mục đích chủ yếu lạc bảo kim tiền tiền bối ngài muốn đi rồi chưa huyền dĩnh cũng cảm nhận được nơi đây đọc tính lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến hắn đã đón ra chu huyền chính là vì này linh sơn trên linh bảo mà tới kính xin tiền bối thu ta làm đồ đệ huyền dĩnh thị vội vã quỷ xuống đất hành đại lễ hắn biết nghĩ muốn gặp phải loại này cường giả không dễ dàng nghĩ gặp phải tính k ý như thế tốt cường giả càng không dễ dàng vì lẽ đó nghĩ muốn bắt lấy lần này cơ hội ngươi và ta cũng không t h ể y trò duyên phận chu huyền l ắ c lắc đầu cự tuyển nói hắn không thích dạy đồ đệ thu xuống minh chúc đều là bởi vì thiên đạo cứng rắn nhất sau đó hoặc như là nghĩ tới cái gì mở miệng nói nếu như là ngươi sẽ có một ngày có thể tìm được đông hải phương trượng đảo ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội chu huyền lúc rảnh rỗi cũng đi bên ngoài đi dạo một vòng gặp được một ít tiên thiên nhân tộc những tiên tiên kia nhân tộc đa số chỉ có tiên thiên nhân tộc như thế một cái màu vàng từ、điều. có thể thấy được huyền d ĩ n h thị tư chất tại tiên thiên trong nhân tộc cũng coi như là không sai hơn nữa cái kia biết nục nhã sau đó dũng đặc thù từ điều càng là chỉ có huyền d ĩ n h thị một người nắm giữ chu huyền vẫn là đối với biết nục nhã sau đó dũng từ điều sinh ra một chút hứng thú nghĩ muốn nhìn nhìn có thể đi tới một bước nào không tốn thời gian dài ngươi nhân tộc đem sẽ gặp đại kiếp vợ ấy ban tặng cho ngươi ngươi cùng bộ tộc của ngươi có thể hay không ở đây đại kiếp sống sót tự nhìn thiên ý chu huyền giơ tay lại là một đạo lưu quang chốn ra là, là m đây là nhân u h tộc phòng đại kiếp mà này chàng đại kiếp là thiên đạo thiết kế đầu tiên dân tộc nghĩ muốn có t h ở i trước phải trải qua khó khăn chắc t h ở tiếp nạn này chính là liền h â n tộc gặp lớn nhất khó khăn chắc chở vượt qua khó khăn chắc trở nên đón tân sinh có thể làm cho cả tộc còn càng thêm mạnh mẽ thứ hai yêu tộc đối với nhân tộc hạ đồ đao kết xuống thiên đại nhân quả yêu tộc khí vẫn bắt đầu hướng nhân tộc chuyển h i n rời đối với bộ phận nhân tộc mà nói tiếp nạn này m ư ờ i phần tàn nhẫn nhưng mà đối với toàn bộ nhân tộc mà nói tiếp nạn này nhưng là trở thành nhân tộc leo lên hồng hoang trụ giác tri vị bậc thang trừ cái này nhân tộc đại kiếp ở ngoài hồng hoang còn cần trải qua thiên lậu đến lúc đó cũng có vô số sinh linh tan sinh huyền dĩnh thị cùng bộ tộc có thể hay không vượt qua loại này đại kiếp tự nhìn bọn họ tự thân tạo hóa chu huyền ly khai võ di sơn sau đó đi trước ngũ trang quan đem địa thư còn quay lại còn không có chờ hắn trở về phương trượng đ ả o thông thiên liền mời hắn trước đi ôn lại vừa đến bồng lai chu huyền liền cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức phúc hy đại ca thượng thanh đạo hữu chu huyền lên trước hỏi thăm một chút sau đó liền t ạ i thông thiên mời hạ vào chỗ lần này mời hai vị đạo hữu đến đây là ta có một chuyện muốn nhờ ta tại bồng lai bên trên phát hiện vạn tiên trận tàn trận hy vọng mượn hai vị đạo hữu lực lượng đem trận này chữa trị mà tăng mạnh thông thiên cười ha hà nói hồng hoang chúng sinh đ ư ợ biết thượng thanh thánh nhân không chỉ có tại kiếm đạo trên có cực cao trình độ trận đạo trình độ cũng là cực kỳ cưng hãn mà phục hy trận đạo trình độ không kém thông thiên yêu tộc chu thiên tinh đấu trận chính là lấy phục hy làm chủ mà chế tạo ra cho tới chu huyền cũng có trận đạo thông huyền kim từ điều bất quá không bao nhiêu sinh linh biết hắn tại trận đạo trên trình độ cực sâu thông thiên cũng là cùng chu huyền luận đạo sau đó biết được cho nên mới đem chu huyền mời đi qua vạn tiên trận chu huyền sắc mặt cổ quái không nhịn được lầm bầm một câu đạo h i ế u có cái gì vấn đề sao thông thiên nhìn về phía chu huyền nghi ngờ hỏi nói không có cái gì vấn đề trước đây đông vương công lập xuống vạn tiên trận cũng là có rất nhiều xảo tư ở trong đó nếu không có thiên đế trước giờ kêu gọi đầu hàng tiên đình rất nhiều cường giả trận chiến đó cũng không có khả năng thắng như vậy nhẹ nhõm chu huyền nào dám nói vạn tiên trận là trong hồng hoang ai dùng ai bại trận thiên đình cùng tiên đình b a chạm đông vương công cầm vạn tiên trận ngăn địch vạn tiên trận bị hủy đông vương công chết thảm phong thần trận chiến cuối cùng t i ệ t giáo lấy vạn tiên trận đối kháng chư thánh vạn tiên trận bị phá t i ệ t giáo bị hủy bởi một khi bất quá vạn tiên trận uy lực xác thực không thể nghi ngờ đặc biệt là tiết giáo phiên bản vạn tiên trận uy lực xác thực không thể nghi ng cựu cung thậm chí là cửa bên chú thuật liên thánh nhân bị chiếm đóng tiến nhập trong vạn t i ê n trận đều khó mà chạy trốn tòa trận pháp này không chút nào kém hơn chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát trận chỉ là hai lần lấy ra đối địch đều là bởi vì có nội gián tắc quái nguyên nhân thời vận không đủ có truyền luân xưng vạn t i ê n trận là đông vương công từ một viên tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong ngộ được bất quá ta thiên đình đánh bại tiên đình sau này t h n g tìm tòi qua cả tòa đồng lai cũng không phát hiện cái tia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tam tích chúng ta hoài nghi cái tia tạo hóa ngọc phục hy làm năm đó thiên đình cùng tiên đình trận chiến người tham dự biết càng nhiều hơn nội tình hôn đ ộ n linh bảo tạo hóa ngọc điệp tại hồng hoang vừa lập thời gian tự hóa thành mảnh vỡ giải rác tại trong hồng hoang đại bộ phận bị đạo tổ hồng quân thu lấy chắc vá thành bây giờ tạo hóa ngọc điệp bất quá còn lại hạ một chút mảnh vỡ thất lạc tại trong hồng hoang làm được xưng nói ngọn nguồn tạo hóa ngọc điệp coi như mảnh vỡ cũng có cực kỳ mạnh mẽ hiệu dụng có thể giúp cường giả n ộ đạo chẳng trách vạn tiên trận có một ít quan hải liền ta đều nộ không rõ ràng nguyên lai là ra từ tạo hóa ngọc điệp thông thiên giờ khắc này lộ ra vẻ bừ thông u u h là m thiên mang phục hy chu huyền ba người đều có trận đạo thông huyền kim từ điều trận pháp trình độ đều không thấp bất quá thật muốn xóa、so、ra thông thiên cùng phục hy trận đạo trình độ tại chu huyền bên trên khi chiếm được trận đạo thông huyền từ điều sau đó chu huyền còn thật không có thế nào khai phá qua bình thường tự bố trí lưới pháp tình cờ thêm vào luyện k h í thời gian có cần thiết bất quá tại lần này tu bổ thăng cấp vạn tiên trận trong quá trình chu huyền tựu i giống một khối bọt b i ể n không ngừng hấp thu liên quan với trận đạo c h i thức h ắ n trận đạo trình độ không ngừng tăng lên thẳng đến đi đến có thể cùng phục hy thông thiên tướng sánh ngang trình độ ba người như thế nghiên cứu một chút chính là một cái nguyên hội lâu dài sở dĩ bỏ dở ngược lại không phải là đã hoàn công mà là phục hy có chuyện quan trọng tại thân bất đắc dĩ mới gián đoạn dù sao vui yêu hai tộc mặc dù đình chiến nhưng lại lần nữa đánh nhau cũng là chuyện sớm hay mượn k h ắ nơi đều cần phục hy cái này yêu hoàng thao túng phục hy cáo từ sau khi rời đi chu huyền cũng không ở lâu trở về phương trượng đảo hắn trở về chuyện thứ nhất chính là đem phương trượng đảo trận pháp linh cấm làm tiến một bước thăng cấp vụ yêu lần thứ ba đại chiến cộng công sẽ đâm cháy bất chu sơn n g à y sẽ c h ố hỏng thiên điệu ít chống đỡ sẽ từ từ s ắ p nhập cùng nhau đến thời điểm hỗn độn chi khí còn có thiên hà chi thủy chạy ngược các loại thai kếp i hiện rõ coi như đại la kim tiên đều khó mà chỉ lo thân mình chu huyền tuy rằng không sợ nhưng vẫn là cảm giác được phải làm tốt phòng hộ mới được nhìn nhìn cái kia tiểu tử thối đang làm gì sao chu huyền nắn một đạo pháp quyết một mặt pháp kính bông dưng xuất hiện tại trước mặt hắn đem minh trúc đá ra phương tr Tiểu trên thể tọa thứ nhất đệ tử, tuy thả, thể người nói nuôi cái dấu, quản đều quản, nên đánh đến phương Đến cùng chính mình nhưng cũng không thể cái gì đều không gì là được làm là là đệ chế hạ dạy dô dạy có vị. vẫn sau đó chu huyền liền phát hiện minh trúc chờ tại bắc hải một chỗ tính lạng danh biển mở ra đạo trường bố trí xuống rất nhiều t r ậ n pháp lần này đang trong đạo trường nhản nhã cuốn g lấy linh cựu nhìn thấy được m ư ờ i phần hưởng thụ không là tiểu tử ngươi là thật có thể c ầ u a chu huyền đối với cái này đệ tử m ư ờ i phần không nói gì rất không dễ dàng đem đổi ra phương trượng đảo để trải qua điểm hai kiếp tại trong hồng hoang tìm một ít cơ duyên kết quả tiểu tử này lại cậu được cho n g ư ơ i phía trên một chút cường độ chu huyền n ế t miệng cười cận một chỉ điểm ra thông qua tự thân cùng minh trúc nhân quả tuyến trên người hội tụ một ít kiếp khí tiểu t ử thối tốt tốt hưởng tụ đi chu huyền kích thích kiếp khí kỳ thực không nhiều nhưng mà hiện tại có thể đang lúc lựa ư kiếp dù cho chỉ là một điểm kiếp khí đều có thể chế tạo sát kiếp thậm chí là t ử kiếp cho tới không cẩn thận hố chết cái kia tiểu t ử thối chỉ làm tiểu t ử kia mệnh không tốt bất quá lấy minh trúc cơ linh kinh lực cùng thủ đoạn bảo mệnh đến nhịn nghĩ muốn chơi chết hắn trừ phi chuẩn thánh tự mình ra tay vào giờ phút này bác hải chỗ kia dính biển bên trong minh lao sư khẳng định không nghĩ tới coi như đem ta trục xuất phương trượng đảo thì lại làm sao tiểu gia còn không phải cùng dạ n g c ậ u bên ngoài v u yêu vừa đình chiến còn không biết khi nào lại đánh nhau nhiều nguy hiểm a nếu như mất mạng i ể u cái gì đều không còn chỉ tiếc còn không có chờ hắn thoải mái đem rượu u ống xong một nguồn sức mạnh mười phần kịch liệt xung kích đạo trường của hắn minh trúc bày ra trận pháp tại trong khoảnh khắc liền bị phá hủy hơn nữa không phải chứ ta rất không dễ dàng chọn như thế cái chim không m ộ n địa linh khí đoạn tuyệt địa phương tại sao sẽ có đại la hung thú đột nhiên lao ra Minh t r ú chương muốn k ó c không liên lệ, đạo t r bảy mươi lăm tử kim từ điều phúc vận tri chủ chương bảy mươi lăm tử kim từ điều phúc vận tri chủ chu huyền nhìn trong hình minh trúc bị đại la hung thú đuổi theo chạy trốn bốn phía giá vẻ n à y mới hài lòng gật gật đầu hắn này đại đệ tử không t h i ế u thiên phú thì ít đi nhiều mấy phần phấn đấu hiện tại chính mình cũng coi như là đem cho bộ toàn chu huyền đột nhiên cảm giác được chính hắn một làm lão sư thật xứng trước khắp nơi đều vì đệ tử nghĩ xử lý sau này chút việc vặt sau này chu huyền liền bắt đầu điệp từ đ i ể u hắn bây giờ đã phá vào hôn nguyên kim tiên trung kỳ nghĩ muốn lại lần nữa phá cảnh t i u được nhìn cơ duyên chính là cơ duyên này đồ vật thái quá mơ ảo không biết thời điểm nào mới có thể rơi xuống bất quá chu huyền có treo cơ duyên không đến vậy mình t i u nhiều tìm xem cơ duyên vì lẽ đó hắn bây giờ chuẩn bị trồng chất khí vận hương thịnh kim từ đ i ể u khí vận loại từ đ i ể u không tăng cường sức chiến đấu nhưng tác dụng nhưng không thể nghi ngờ cho tới nay mới thôi dựa vào khí vận từ điều đạt được cơ duyên cũng không ít tổ long tinh huyết hồng nông lượng tiên xích huyền nguyên khống thủy kỳ Thí thần Những thứ này đều là dựa vào khí vận t hưng thịnh, thịnh từ điều tương ì m đ đối cái khác từ điều đánh cược đi ra tỷ lệ càng thấp hơn một ít thường xuyên sẽ điểm méo chu huyền từ điều kho cũng bởi vậy nhiều hơn một ít mới màu vàng khí vận từ điều hằng hai kim ngươi đối với khí vận chi đạo có cực kỳ khắc sâu nhận thức nếu như là ngươi đồng ý có thể vì là sinh linh rơi xuống thai kiếp bất quá này thần thông tùy cơ tính cực lớn có lúc rơi xuống thai kiếp không đến nơi đến trốn có lúc rơi xuống thai kiếp có thể dồn người vào chỗ chết lấy mình độ kiếp kim thể chất của người là t h ủ có thể thông qua hấp thụ người khác thai kiếp trợ giúp độ kiếp nhưng mà phải cẩn thận là thai kiếp có sự không chắc chắn trên người người khác nhỏ thai rơi xuống trên người ngươi e sợ sẽ biến thành t ử kiếp từ n à y chút khí vận loại từ đ i ề u bên trong t i ể u có thể rõ ràng nhận biết được khí vận đồ chơi này cực kỳ không ổn định này chút từ điều chu huyền đều không dám tùy ý lộn sử dụng sơ ý một chút cựuộn chu huyền rốt cục đem khí vận hưng thịnh từ điều tiến hành mười điểm chiếm được mới từ kim sắc từ điều phúc vận c h i chủ t ừ kim n g ư ơ i thân có đại khí vận đại phúc vận đồng thời nắm giữ thao túng tự thân khí vận cùng phúc vận năng lực n g ư ơ i có thể thông qua tiêu hao tự thân phúc vận đến lập tức đổi lấy cơ duyên lấy ngươi trước mặt tích góp phúc vận có một trăm phần trăm có thể có thể thu hoạch một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo hoặc là cùng giá trị đồ vật có năm mươi phần trăm có thể có thể thu hoạch một cái tiên tiên linh bảo hoặc là cùng giá trị đồ vật chu huyền có chút khó tin nhìn mới từ điều cái này từ điều lại từ một loại ý nghĩa nào đó để khí vận cùng phúc vận biến được khả năng k h ô n g chế lên lại cũng không phải tùy cơ chu huyền cũng không nghĩ tới chính mình bất chi bất giác tích góp như thế nhiều phúc vận lại có trăm phần trăm tỷ lệ thu được một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo t i ự u liền tiên thiên trí bảo cũng có ba mươi phần trăm khả năng siêu tầm đến thử một chút cái này mới từ điều năng lực chu huyền vừa đạt được mới từ điều tự nhiên là nghĩ muốn thử một chút nhìn bất quá trước đó chu huyền vẫn là gọi tới đại trưởng lão kim nguyên để cho chính mình mặc lên cái chiêu phúc nạp cắt bờ uff thời gian đến hôm nay kim nguyên đã có thể thuần thục vận dụng cái này thần thông có thể đem phản phệ hạ xuống thấp nhất tại kim nguyên cho chu huyền bỏ thêm cái bờ uff sau đó từ điệu bảng lại lần nữa có sóng chấn động có sinh linh vì là người chưa phúc các phẩm cấp linh bảo lục x o á t tìm được tỷ lệ thêm năm thịt mỗi cũng là thịt năm cũng không thấp rất nhanh từ điệu bảng t i ự u lại phát sinh ra biến hóa phúc vận c h i chủ người tiêu hao này t r ư ớ c tích góp tất cả phúc vận giờ khác này đã khóa chặt phúc duyên của ngươi giờ khác này chu huyền liền như là bị loại nào đó chỉ dẫn mau mau hướng về một phương hướng mà đi chu huyền tốc độ rất nhanh không bao lâu cựu đã tới nam hải pha vi phúc vận chỉ dẫn gọn sóng cũng càng k ị liệt Đến một đạo màu đen, lưu quang chạy đến chu huyền một cũng trong nháy mắt liền biết rồi này tối say theo hầu diện thế lại ma bảo vật này tự hỗn độn mở mang tịu tại hỗn độn bên trong đứng hàng hỗn độn linh bảo hàng ngũ nhưng mà nó giống như tạo hóa ngọc điệp tại hồng hoang mở mang thời gian nhận được tổn thương nghiêm trọng bên trong linh cấm bị hủy không ít rơi xuống phẳng cấp bất quá tạo hóa ngọc điệp chủ trưởng tạo hóa d i ệ t thế đại ma nhưng t r ư ở n g hủy diệt thuộc về hai thái cực chu huyền đem d i ệ t thế đại ma thu hồi sau đó dò xét một chút phát hiện d i ệ t thế đại ma bên trong linh cấm chỉ còn lại bảy mươi ban ó i miễn cưỡng đạt tới tiên thiên trí bảo trình độ bất quá tuy vậy chu huyền cũng là khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng tiên thiên trí bảo biết bao nhiêu thấy chính mình có thể được một cái đã là thiên đại may mắn nay để chu huyền đối với phúc vận tri chủ từ điều cũng có một khắc sâu nhận thức chỉ cần phúc vận tích góp đầy đủ nhiều tự chỉ dẫn chính mình thu lấy cùng phúc vận ngang ngựa tốt đồ vật thật là thần kỹ tại trong hồng hoang chỉ cần làm ra có lợi cho hồng hoa việc thiên đạo thì sẽ rơi xuống phúc duyên đây là thu được phúc vận phương pháp một trong chu huyền sở dĩ có thể tích góp như thế nhiều phúc vận cũng là bởi vì này trước làm rất nhiều được thiên đạo ngợi khen việc hắn quyết định chú ý sau đó phải đem phúc vận tốt tốt tích góp đến thời điểm tái chỉnh một trận lớn đạo hữu không biết ngươi được vật gì lấy ra cùng bần đạo một đồng phẩm giám một phen làm sao t i ể u tại chu huyền chuẩn bị mang theo d i ệ t thế đại ma trở về phương trượng đạo tốt nghiên cứu kỹ một cái thời điểm đột nhiên một bóng người làm không mà đến ngăn ở trước người nhưng đạo hữu đã lâu không gặp chu huyền nhìn người đến vui vẻ tốt tiến gốc người quen cụ a lần trước nhiên đăng nghĩ muốn đoạt hồng mông lượng tiên h s í c h tự bị chu huyền một cây thức cho đập nát dựa vào thiên phu thần thông mới có thể thoát thân nghe nói sau đó nhiên đăng vì là tâm đạo tự hạ thân phận muốn bái chứng đạo thành thánh nguyên thủy v i sư nguyên thủy nhớ cùng tại trong tử tiêu c u n g nghe qua nói không có thu làm đồ đệ mà là để đảm nhiệm xiển giáo phó giáo chủ đạt được nguyên thủy chỉ điểm thêm vào xiển giáo khí vận sự giúp đỡ nhiên đăng tu vi liền như vậy tăng nhanh như gió đã bước chân vào chuẩn thánh trí cảnh thế nào lại là ngươi nhiên đăng nhìn chu huyền con mắt chừng được trọn t r i ệ trong mắt đều là vẻ sợ hãi chương bảy mươi sáu Đế t u ấ nay t h á cũng chương Tuấn Nhân diệt Đế Đăng là trùng hợp du lịch đến Nam hợp lịch du bởi vì chu huyền theo thói quen lẩn giấu tự thân khí tức bậc, và không nhiên đăng cũng không dám tới gần nay trước nhiên đăng bởi vì bị chu huyền đập chết qua một lần sắc thực mang trong lòng oán hận nhưng mà biết chu huyền thực lực đại tiến bước vào hôn nguyên kim tiên tri cảnh sau đó hắn liền không dám lại tìm chu huyền trả thù đạo hữu thật là đúng dịp a nếu như không có cái gì chuyện ta liền đi trước một bước n h ư n đang nỗ lực bỏ ra khuôn mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi sau đó xoay người chuẩn bị lý khai đạo hữu tương phùng chính là hữu duyên hà tất vội vàng như vậy chu huyền trên mặt cười ha h a trong tay cũng đã nắm chặt rồi hồng nông lượng t h i ê n s í c h đạo hữu nói đến chúng ta cũng không cái gì từ thủ lần trước tại đông hải ta còn bị ngươi trọng thường chúng ta nhân quả cũng theo đó giải quyết thực tại không cần thiết lại động căn qua nhiên đ ă n g nhìn chu huyền trong tay hồng mông lượng tiên s í c h dù giọng nói ha ha đạo hữu có thể biết ta hướng đến thủ giai chu huyền tiếng nói rơi xuống cũng đã là bước ra một bước nhiên đ ă n g người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nếu không phải mình thực lực mạnh mẽ sợ là sớm đã bị lấn ép không ra hình thù gì vì lẽ đó chu huyền sẽ không đối với thủ hạ lưu t ì n h chu huyền ta hiện tại nhưng là xiển giáo phó giáo chủ người nếu là giám đúng nhiên đ ă n g còn nghĩ cầm nguyên thủy tới dọa chu huyền có thể chu huyền căn bản không nghe lên trước chính là một cây thước đem nhiên đang thân thể đánh tới nổ tung trên nam hải phá toái ván quan tài c h ì nổi lấy chu huyền thực lực hôm nay đòn đánh này đi xuống phổ thông chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi có thể nhiên đăng cũng không phổ thông hắn có đặc thù từ đ i ề u khởi tử hồi sinh kim chịu chu huyền một đòn hắn sẽ không chết nhưng sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng thậm chí khả năng rơi xuống cảnh giới đương nhiên chu huyền bản ý cũng không muốn giết nhiên đăng nói đến cùng nhiên đăng hiện tại cũng là có chỗ dựa che chở không thể thái quá hỏa bằng không coi như nhiên đăng có khởi tử hồi sinh từ điệu cũng có thoát chu huyền chặt giết bất quá nhìn thấy nhiên đăng chu huyền đột nhiên có cái ý nghĩ xoan suýt có muốn hay không lập giáo? n h ư n đăng cái kia tư ngoại trừ bảo toàn sinh mạng bản lĩnh mạnh ở ngoài tư chất không tính quá mạnh nhưng tại gia nhập xiển giáo sau này thuận lợi lên cấp chuẩn thánh c h i cảnh có thể thấy được lập giáo s á t thực có thể hội tụ đại khí vận trợ giúp tu hành bây giờ trong hồng hoang lập giáo gió cũng s á t thực thịnh hành sáu thánh bên trong năm thánh đều là bởi vì lập giáo mà chứng đạo như là minh hà hàng ngũ đại năng cũng tại lập giáo tích góp khí vận phụ trợ tu hành bất quá việc này tự nhiên không thể qua loa làm quyết định được tốt tốt làm một phen suy tính mới được c h u n mất c h u n mất chu huyền không có tại nam hải ở lâu trực tiếp trở về phương t r ư ờ n đạo một cái nguyên hội thời gian trôi qua rất nhanh này một cái nguyên hội chu huyền tựu chăm chú một chuyện tế luyện diệt thế đại ma coi như rơi xuống cảnh giới diệt thế đại ma cũng là có thể so với tiên thiên trí bảo cấp bậc tồn tại tế luyện lên hết sức dườm già phức tạp bất quá trải qua một cái nguyên hội thời gian chu huyền đã đem diệt thế đại ma bước đầu tế luyện hoàn thành diệt thế đại ma là mười phần thuần túy sát phạt trí bảo uy lực mạnh mẽ đông hoàng thái nhất vì sao có thể lấy bản thân lực lượng kiểm chế sáu tôn tổ vu ngoại trừ bản thân cường hãn ở ngoài còn phải quy công cho tiên thiên trí bảo hỗn độ chung t i ê n tiên thiên trí bảo đối chiến l ư c tam phúc không thể nghi ngờ sau này chu huyền đối địch đỉnh đầu diệt thế đại ma tay cầm hồng nông lượng tiên xích lại lấy huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ hộ trì tự thân coi như là chuẩn thánh đỉnh cao cường giả cũng dám chiến được chu huyền đạo hữu có ở đó không thiên đình đế tuấn đến đây bãi phỏng đúng lúc này phương trượng đảo ở ngoài có một thanh em v ă n g lên chu huyền vừa còn bởi vì đem d i ệ t thế đại ma tế luyện thành công vui sướng liền phai nhạt rất nhiều t ự từ lần trước bị thiên đình đâm lưng sau này hắn cựu đối với thiên đình quan cảm không có như vậy tốt rồi hắn cùng với thiên đình cũng là bảo trì lấy cơ bản quan hệ hợp tác không xa lánh cũng không áp sát bây giờ đế tuấn tự mình đến đây coi như không vì lôi kéo chính mình cũng nhất định là có cái gì chuyện phiền toái nhưng nhân ra đến cùng là thiên đình c h i chủ trong hồng hoang đứng đầu nhất tồn tại tự nhiên là muốn gặp một lần b à i kiến thiên đế chu huyền đem đế tuấn đón vào thi lễ một cái đế tuấn cảnh giới chuẩn thánh đỉnh cao tư đ i ề u vĩnh hằng xí dương kim thuần huyết kim ô kim thái dương c h i tử kim thiên đình c h i chủ kim lượng kiếp chủ giác kim đột tử tướng hắc so với n à y trước đế tuấn bảng trên nhiều đột tử tướng hắc tử đ i ề u có thể thấy được đế tuấn là không có bao nhiêu hy vọng vượt qua lần này tử kiếp đạo hữu không cần đa lễ đế tuấn cười ha hà nói hiện ra được đặc biệt hiền lành lục áp còn không lên đến đây bãi tạ ngươi chu huyền sư thuốc ân cứu mạng đế tuấn không là độc thân đến đây còn mang theo duy nhất may mắn còn sống sót nhỏ kìm ô lục áp chu huyền cùng đế tuấn đều tại tử tiêu cung nghe qua nói lục áp gọi một tiếng sư thuốc tự nhiên là không có cái gì vấn đề bất quá từ danh xưng này cũng có thể nhìn ra đế tuấn có cùng chu huyền làm quen hiềm nghi đa t ạ sư thuốc ân cứu mạng lục áp lên trước quy củ hành đại lễ không cần chỉ là dễ như ăn cháo thôi chính là không biết thiên đế đến ta p ư ơ n g trượng đạo làm sao chuyện chu huyền có thể không nghĩ cùng đế tuấn nói chút có k h có nếu như đế tuấn nghĩ muốn cảm ơn sớm đã tới rồi hà tất chờ hôm nay vì lẽ đó đế tuấn khẳng định có chuyện k h á c cầu đến chính mình đạo hữu con ta thừa kế kim ô huyết mạch thiên tư thông minh chăm chỉ hiếu học chẳng biết có được không bái vào đạo hữu muôn h ạ đạo hữu cũng biết ta yêu tộc cùng vu tộc thế cuộc không rõ ai có thể thắng được còn chưa thể biết được vì lẽ đó ta chỉ là đơn thuần nghĩ muốn vì là con ta tìm một chỗ che chở sẽ không đem đạo hữu liên lụy vào vào vu yêu đại k i ế p bên trong nếu như là đạo hữu chấp nhận ta thiên đình nhất định có đại lệ dâng lên đế tuấn nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người rơi vào trầm mặc bên trong đa tạ thiên đế coi trọng nhưng ta tự nhận là tu vi nông cạn khó làm chức trách lớn kính xin thiên đế vì là lệnh làm tìm kiếm một cái khác đại năng chu huyền trầm ngâm chốc lát sau đó mở miệng nói hắn cũng không nghĩ tới đế tuấn này đến là vì ủy thác chắc hẳn đế tuấn cũng biết yêu tộc không có tất thắng vô tộc nắm bắt sợ thất bại vì lẽ đó t i ể u n g h ĩ vì là con trai của chính mình tìm đường lui cha mẹ ái tử tức là kế sâu xa lời ấy một chút cũng không giả nhưng chu huyền nhưng không có khả năng vì là một điểm lợi ích để tự thân tham dự vào yêu tộc nhân quả bên trong huống hồ chu huyền nhưng là rất rõ ràng cái kia lục á p cũng không phải cái gì an phật chủ tại vụ yêu lượng kiếp qua sau đó lục á p liền xuất lĩnh còn lại yêu tộc lùi đến bắc hải nghỉ ngơi để lấy lại sức bất quá tiểu từ này một lòng nghĩ đến chấn chỉnh lại yêu tộc thường xuyên làm một ít chuyện đi ra mình nếu là đem thu làm đệ tử sau này p h i ề n phức tất nhiên không ngừng như vậy liền quáy dày đạo hữu đế tuấn thở dài một hơi không có làm thêm dây dưa hắn vốn cho là mình mang theo thành ý đến đây lại cho phép lấy trọng lợi chu huyền thì sẽ đáp ứng thỉnh cầu thu lục á p làm đồ đệ bây giờ nhìn lại là mình cả nghĩ quá rồi vị này phương trượng đảo chủ cũng xác thực giống lời đồn đái giống như vậy dễ dàng không dính vào nhân quả đương nhiên đế tuấn cũng là nhìn chúng điệp ấy mới nhưng g ĩ đến đem đ lục gáp a vào Chu h u h môn n hạ. đ á t nếu Huỳnh không đã n g tham dự vào lượng kiếp bên trong tâm cựu đã không thể tùy theo hắn làm lượng kiếp chủ rác không tiến ắt lùi đế tuấn và toàn bộ yêu tộc đều quyết định muốn tử chiến đến cùng hai cái nguyên hội sau này yêu tộc sẽ chính thức bắt đầu t r ắ n g trận tán s á t nhân tộc luyện chế đồ vũ kiếm vu tộc tuy rằng phát hiện đến không đúng bắt đầu chủ động che chở nhân tộc nhưng cuối cùng nhân tộc vẫn là t ử thương rồi gần tám phần mười nhiều chu huyền cũng tại khoảng thời gian này xuất quan bởi vì yêu tộc bắt đầu luyện chế đồ vũ kiếm t i ể u thuyết minh lần thứ ba vu yêu đại chiến đã không xa đại trưởng lão triệu tập tộc nhân trở về phương trượng đảo chu huyền nói là kim nguyên nhận lệnh lập tức bắt đầu tay chuẩn bị ngoại trừ chu huyền ở ngoài thiêm tộc cũng đã có hai vị đại la kim tiên cấp bậc cường giả chính thức đặt vững hồng hoang đại tộc địa vị thiên địa đại kiếp sắp tới. đương nhiên phải tận lực tướng ở bên ngoài tộc nhân triệu tập trở về lao sư mở cửa nhanh a đồ nhi đã trở về phương trượng đ ả o ở ngoài lại truyền tới từng tiếng hô lên chu huyền khỏe miệng không khỏi đánh đánh minh trúc am hiểu sâu cầu đạo tinh túy tự nhiên có thể thấy rõ hồng hoàng thế cuộc hắn nhìn thấy vui yêu hai tộc có động tác lớn biết hai tộc lại muốn bạo phát đại chiến tự liệu mạng hướng về phương trượng đ ả o đuổi chu huyền phát tay phương trượng đ ả o linh cấm mở ra minh trúc vội vàng chống b o thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn còn thật sợ mình lòng dạ thâm độc lao sư không xóa bỏ lệnh cấm chế lao sư đồ nhi thật thê thảm a Minh、trúc、tiến nhập phương trượng Trúc đ dù sao cũng những năm này qua là khổ khó nói nếu không phải là hắn cơ linh sợ là đã sớm không có mệnh tại không sai tu vi tiến bộ không chậm cũng không hổ là sư vì là người mưu tính một phen chu huyền nhìn minh trúc cười cận tiểu từ này tu vi đã đặt đến thái ớt kim tiên hậu kỳ trình độ hơn nữa màu vàng từ đ i ề u lại thêm hai cái một là linh hồn chi đạo từ đ i ề u long hồn bất hủ hai là âm dương chi đạo từ đ i ề u âm dương hòa sinh đương nhiên minh trúc mặt ngoài tu vi chỉ là kim tiên sơ kỳ tên n g ố c này thuật ngụy trang cực mạnh coi như là những không tinh thông k i a đồng thuật đại la kim tiên cường giả đều không nhìn thấu hắn chân thực nội tình giờ khắc này minh trúc nghe được chu huyền tiếng khóc đột nhiên tự dừng lại hắn giờ khắc này rốt cục minh bạch chính mình tại sao như thế thảm không là ngươi một cái lao đang không nói vo đ ư ợ ca lại ở sau lưng á m đâm đâm thiết kế hại đồ đệ của mình có như thế làm lao sư sao tự nhiên những câu nói này minh trúc không dám làm chu huyền m ặ t nói minh trúc trái lại một mặt lấy lòng nói lao sư nguyên lai việc này là của ngài tác phẩm khó trách ta những năm này tu vi tiến bộ có thể như vậy cấp tốc lao sư có thể vì đệ tử nghĩ là đệ tử vinh hạnh tiểu tử đừng tưởng rằng vi sư không biết ngươi ở trong lòng m ắ n g ta ngươi tiểu tử này cái gì đều tốt chính là quá sợ chết này được không này không tốt sau này ngươi làm điểm tâm đến thời điểm chết rồi có thể không được oán trách vi sư chu huyền cười nói minh trúc không là ngươi còn nghĩ đến không cần a lan đi củng cố cảnh giới ngươi nếu như lên cấp đại là thời gian không tốn mở cửu phẩm vi sư tự i ể u t mình ra tay thanh lý môn hộ chu huyền lại là một cước đem minh trúc cho đảm ở minh trúc muốn khóc không lệ hoa nợ cửu phẩm a toàn bộ hồng hoang đều không bao nhiêu sinh linh có thể làm được này lão đăng cũng quá đánh giá cao chính mình đi nhưng mà minh trúc biết nhà mình lão sư nói một không hai liên h ạ i đệ tử chuyện đều có thể làm được đến thời điểm nếu như không thể hoa nợ cửu phẩm sợ là thật có khả năng bị thanh lý môn hộ nghĩ tới đây minh trúc dùng mình một cái vì là không ném mất mặt nhỏ chính mình được càng thêm nỗ lực mới được minh trúc cũng không cần chu huyền bốc xúc chính mình tự mau mau tu hành củng cố này trước du lịch được chu huyền thấy thế gật gật đầu nhà mình đại đồ đệ chính là thuộc châu ngựa nhất định phải chính mình tại đằng sau rút roi ra mới bằng lòng hướng phía trước sau đó chu huyền liền nắn phát quyết chuyển mấy đạo tin tức đi ra ngoài Chu trời nghiêng n chu huyền không có cách nào tả hữu đại cục nhưng cũng có thể làm hết khả năng bù đắp hồng hoàng sinh linh động tác này có công n ư c lớn đại phúc nguyên bất quá chu huyền không chuẩn bị ăn một mình chuẩn bị kéo lấy mấy vị bạn tốt cùng làm một trận không bao lâu ngao quảng chức tiên chạy đến phương trượng đạo dù sao hắn cách được gần đây tới tự nhiên nhanh chu huyền lao đệ nghe nói ngươi đã đem ta tộc nhị tổ c h u y ể n thế thân nhét vào môn hạ không biết ta có thể hay không gặp một mặt ngao quảng gặp được chu huyền tự mau mau nói chu huyền thu xuống minh chúc chuyện cũng không có hết sức cần giấu long tộc cũng tự nhiên biết rõ long tộc những năm gần đây thế yếu tốt tại có chu huyền giúp đỡ mới hóa giải không ít nghiệp trướng thoáng thở phào nhưng long tộc như thế nhiều năm không có cái gì thiên tiêu như thế nhưng h ĩ muốn chấn hưng tộc quần không có thiên tiêu dẫn đầu có thể không được bây giờ thiên tiên tam tộc bên trong phượng tộc lăn lộn tốt nhất tại sao bởi vì phượng tộc có khổng tuyên toa trấn từ ự t biết trúc long c h u y ể n thế sau này long tộc này g đ ê m ghi nhớ bất quá chu huyền không có chủ động để để long tộc cường giả gặp minh trúc long tộc những cường giả kia cũng không dám tùy tiện hành động sợ sệt chọc giận chu huyền bây giờ thừa dịp lấy chu huyền tướng chiêu ngao quảng này mới đưa nín rất lâu lời nói ra miệng lao ca nói không sai minh trúc xác thực đã bị ta thu về muôn h ạ bất quá cái kia tên ngốc tính tình bại hoại không cầu phát triển ta cần phải cực kỳ dạy dỗ một phen mới có thể gánh chịu nổi chức trách lớn vì lẽ đó tựu trước mắt mà nói ta không hy vọng hắn cùng với long tộc có cái gì gặp nhau cũng không hy vọng lòng tộc ở sau lưng cho hắn cung cấp cái gì ngoài định mức trợ giúp. chờ thời cơ chín muội ta thì sẽ để đưa về long tộc chu huyền trầm giai nói hắn giang khẳng định nếu như minh trúc bị long tộc nâng lên đến không cần vì là tu hành tài nguyên phát sầu nhất định sẽ biến được càng thêm không tiến bộ cái này cũng là chu huyền không muốn để cùng long tộc tiếp xúc nguyên nhân nếu lao đệ có quyết định của chính mình vậy ta liền không nhiều xem vào nơi đ â y chuyện ta cũng sẽ báo cho trong tộc túc lão để cho bọn họ bình tĩnh nga o quản g mở miệng nói theo nga o quảng trúc long hai thế thân có thể bái vào chu huyền môn hạ là vinh hạnh cũng là lòng tộc may mắn tạm thời không thể gặp cựu không gặp nếu như hỏng rồi chu huyền ăn bài đó chính là tội lỗi lớn chỉ cần biết hắn long tộc tiên tiêu bình yên liền có thể ngao quảng đến rồi phương trượng đảo sau đó cũng không chờ bao lâu khổng tiên liền chạy đến bất quá khổng tiên cũng không phải là một mình đến đây hắn phía sau còn theo một cái đ u ô i nhỏ kỳ lân tộc tộc trưởng lân tiên Ờ. thế nào còn có người không m ợ i mặt tới ngao quảng nhìn lân tiên tức giận nói lần trước lân tiên không tín nhiệm chu huyền ngao quảng nhưng là sinh thật l â u khí chu huyền đạo hữu ta cũng là vừa vận tại phượng tộc cùng khổng tiên đạo hữu trò chuyện nghe chu huyền đạo hữu kêu gọi vì lẽ đó tựu ra mặt g à y đến đừng trách lân tiên ngượng n g ù nói chương bảy mươi tám bây giờ nghe nói chu huyền mời khổng tuyên nghị sự hắn nhanh tới đây chu huyền đạo hữu này trước là của ta không đúng đây là ta kỳ l â n tộc chân tàng linh bảo thập nhị phẩm tình thế bạch liên hiện tại tặng cho đạo hữu lân thiên nhìn về phía chu huyền lấy ra một đoá thuần trắng sạch sẽ đài sen một ư ơ i hai tầng ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n giải thể thời gian lưu lại mấy viên hạt sen trong đó năm viên hạt sen trải qua thời gian rất lâu thành nén hóa thành năm đoá hoa sen hai mươi bốn phẩm tạo hóa thanh l i ê n ở trên bất chu sơn giải thể hóa thành ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bị tam thanh được thập nhị phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên chính là minh hà lao tổ b ả n sinh linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên bị đạo tổ ban tặng tiếp dẫn hiện tại dùng đến chấn áp tây phương giáo khí vận thập nhị phẩm diệt thế hát liên vốn là ma tổ la hầu chất trưởng sau đó la hầu ngã xuống thập nhị phẩm diệt thế hát liên hóa thành ma giới căn cơ trừ cái này bốn đoá đài sen ở ngoài kỳ thực còn có một đoá thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liên chỉ bất quá t ị n h thế bạch liên vẫn luôn chưa có thể hiện thế chẳng ai nghĩ tới bị kỳ lân tộc chân giấu đi chu huyền nhìn lân thiên lấy ra t ị n h thế bạch liên hơi kinh ngạc ngược lại không phải là kinh ngạc t ị n h thế bạch liên tại kỳ lân tộc trong tay mà là kinh ngạc lân thiên lại đồng ý đem t ị n h thế bạch liên tặng cho chính mình thập nhị phẩm t ị n h thế bạch liên chính là là cực phẩm tiên tiên linh bảo nắm giữ gột g i a thế gian hết thể bẩn t h i u năng lực có bạch liên thủ hộ tầm thường thai kiếp dễ dàng không thể tới người coi như thân dính lượng kiếp kếp khí cũng có thể bông dương tăng ba phần t r u h ố n g chi đài sen mười hai tầng đều có chấn áp đại giáo khí vận năng lực bên trong tiên thiên linh cấm càng là nắm giữ bảy mươi nói nhiều tính ra so với huyền nguyên không thủy kỳ còn muốn càng thêm quý giá giá trị tuyệt đối không thể đo đếm coi như là thánh nhân đều sẽ vì thế động lòng cho tới lân thiên đương nhiên biết thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên quý trọng nhưng vì là bước lên dựng lên chu huyền t h ủ y lớn quý giá đến đâu cũng muốn không tiếc có bỏ mới có được lân thiên không nghĩ lại bỏ qua một lần cùng kỳ lân tộc tương lai so ra thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên lại coi là cái gì như vậy lần này kế hoạch liền tính cả kỳ lân tộc chu huyền thản nhiên thu lấy thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên tuy nói chu huyền đối với lân thiên này trước làm quả thật có chút bất mãn cho nên mới không có nghĩ đến kéo kỳ lân tộc một thanh nhưng lân thiên nếu như vậy thất thời đồng ý dùng thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên làm t h u y ề n phiếu chu huyền tự nhiên ứ n g thuận hắn có thể sẽ không ngại tiên thiên linh bảo phòng tay h u ố hổ là cực phẩm tiên thiên linh bảo sau này chu huyền trung cực trạng thái chính là ngồi trên thập nhị phẩm tỉnh thế đại ma tay cầm hồng nông lượng tiên xích huyền nguyên k ố n g thủy kỳ hộ thân loại này bố trí tự nhiên tuyệt vời nhất đa t ạ đa t ạ lân thiên thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm các vị đạo hữu lâu chờ đúng lúc này lại có một đạo sang sảng tiếng cười vang lên chấn nguyên tử thân ảnh thình lình xuất hiện tại đông hải bên trên mỗi bước ra một bước đều có thể vượt qua ngàn vạn x a và dặm không bao lâu t i ể u bước vào phương trượng đảo bên trong chấn nguyên tử đạo hữu nói lời này ta t i ể u xấu hổ các vị đạo hữu thật n g ạ i có chút việc thoáng chỉ hoãn chấn nguyên tử vừa bước vào phương trượng đảo không bao lâu t i ể u có tử khí hội tụ thông tin thân ảnh cũng theo hiện hóa ra ngoài thân truyền đại đệ tử đa bảo đi theo ở sau người chúng ta bài kiến thánh nhân đám người cùng cùng hành lễ thánh nhân giáng lâm đây là nên có bài diện Vào này, giờ phút l â n thiên trận mắt ngót mồm hãn nguyên bản cho rằng lần này chu huyền kêu gọi vẫn là chỉ có bọn họ long phượng kỳ lân tam tộc không nghĩ tới ngay cả ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử thậm chí là thượng t h à n h thánh nhân đều có tham dự này thuyết minh cái gì thuyết minh cái này hạng mục đủ lớn công đức cũng đủ nhiều nói không chắc so với địa phủ lần kia còn muốn càng long trọng mấy phần lân thiên càng cảm giác được chính mình giao v ẽ tàu rất đáng giá hơn nữa lân thiên tin tưởng có chính mình tặng cho thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cử động sau này chu huyền có cái gì chuyện tốt cũng sẽ mang thêm kỳ lân bộ tộc các vị đạo hữu vu yêu hai tộc giao đấu hơn mười cái nguyên hội chắc hẳn cũng đem muốn n ê n h đón trận chiến cuối cùng nay chiến nhất định là ngày sới đất phục thậm chí đối với hồng hoàng cũng sẽ tạo thành nguy hại cực lớn chúng ta lần này phải nghĩ biện pháp bù đắp càng nhiều hơn hồng hoàng sinh linh chu huyền nói đạo h ư u cao thượng trấn nguyên tử nghe nói bội phục nói mấy người còn lại nhìn chu huyền cũng là một mặt k í n h phục bọn họ đều trải qua long hán l ư ợ n g k i ế p la hầu nổ hủy phương tây điện mạch không biết chỉ liên đối đến bao nhiêu vô tội sinh linh nếu như trước giờ có chuẩn bị liền có thể bù đắp vô số hồng hoàng sinh linh hạ thấp lượng tiếp đối với hồng hoàng ảnh hưởng vu yêu trận chiến cuối cùng chúng ta thánh nhân muốn thường xuyên quan tâm hồng h o a n g hướng đi e sợ không cách nào tự mình tham dự nhưng mà ta sẽ để thiệt giáo đệ tử gia nhập trong đó thông thiên cũng tỏ thái độ nói thiện chu huyền gật gật đầu thiên đạo thánh nhân có thiên đạo thánh nhân sứ mệnh hắn bản ý cũng là kéo lấy t i ệ t giáo đệ tử đồng thời xem như là đôi bên cùng có lợi rất nhanh tại chu huyền hiệu triệu hạ tất cả mọi người đều hành động chu huyền biết được hồng h o a n g đại địa trên thai k i ế p chủ yếu là thiên hà nước chạy ngược liền đề nghị tạo ra một chức có thể chứa đựng sinh linh việt lớn rất nhiều cường giả đều không có dị nghị lần này đóng thuyền lại tốn thời gian gần hai cái nguyên hội lâu dài trong khoảng thời gian này vua yêu hai tộc loáng thoáng lại có lại khởi can qua thế đầu trong hồng hoang kiếp khí đã gần như ngưng tụ thành một đậm thằng đến yêu tộc thừa dịp lấy tổ v u trúc dung cùng tổ v u cộng công luận bàn thời gian ra tay ám hại trúc dung tại châu n g ã xuống việc này để rất nhiều hồng hoang đại năng kinh hãi vua yêu hai tộc đánh như thế lâu vẫn là lần thứ nhất có tổ v u n g ã xuống yêu tộc thật là tốt tính toán trước tiên lấy đinh đầu thất tiến thư chi pháp dối loạn trúc dung tâm trí lại lấy đồ vu kiếm đánh lén này mới làm xong rồi một đòn phải giết trúc dung tổ vu thân chết vua yêu hai tộc tuyệt đối không chết không、thôi. chấn nguyên tử đứng ở phương trượng đảo trên trầm giọng nói cái khác sinh linh có lẽ không nhìn ra trúc dung chết nguyên nhân có thể chấn nguyên tử chính là chém ra ba thi cường giả tự nhiên có thể nhìn ra yêu t ộ c bố cục t r ú c dung thân chết sau này cộng công liền triệt để rơi vào điên cuồng trạng thái trong lòng chỉ có một ý nghĩ phá hủy thiên đ ỉ n h mà thiên đ ỉ n h vừa v ặ n hạ xuống bất chu sơn bên trên cộng công liền một đầu đánh tới bất chu sơn ẩm ẩm nương theo một đạo chấn tiên động địa nổ vang bất chu sơn phát sinh cực kỳ va chạm k ị liệt không chỉ có như vậy bất chu sơn sườn núi nơi bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ vết giản n ư c ộ n g công cũng bị phản vệ bỏ mình chạy mau bất chu sơn muốn đổ vô số hồng hoang sinh linh nhìn thấy tình cảnh này trên mặt đều lộ ra vẻ hoáng sợ bất chu sơn chính là bản cổ cuộc sống biến thành là hồng hoang trung tâm càng là hồng hoang chống trời trụ bất chu sơn sụp đổ tuyệt đối là hồng hoang mối h ỏ a lớn cùng lúc đó vu tộc biết được c h ú c dung cộng công thân chết tinh thần quần chúng xúc động lập tức đánh lên thiên đ ỉ n h hai tộc giết đỏ cả mắt rồi coi như là hồng hoang bây giờ tao nộ đại kiếp cũng không nói hoài tới long hán lựa kiếp phương tây tu di sơn bị nộ hủy vu yêu lựa kiếp bất chu sơn sụp đổ chờ đến rồi phong thần kiếp thông tin hất bản muốn luyện lại địa hỏa phong thủy dù chưa thành công. nhưng cũng cho hồng hoang mang đến cực lớn tổn thương quả nhiên hồng hoang mỗi độ một lần lượn g k i ế p liền muốn lột một lớp r a chu huyền đoán thẩm sau đó lại hơi nghi hoặc một chút nói thông tin ê đạo hình chư thánh rõ ràng có năng lực ngăn cản cộng công v à đứt bất chu sơn vì sao không đi ngăn cản thông tin nhưng là liên tục cởi khổ chúng ta thánh nhân nói là nhảy ra ngũ hành kỳ thực như cũng bị quy tắc giàn buộc lần này lượt k i ế p vũ yêu hai tộc mới là chủ rác tại hai tộc tranh chấp bên trong chúng ta kiên quyết không thể ra tay và n g không nhất định sẽ nhận k i ế p lực phản vệ đáng tiếc lao sư nhưng thật ra là rất xem trọng đế tuấn thậm chí vì là đế tuấn sắp xếp xong sôi đông vương công cái này đã m à i giao chính là nghĩ để đế tuấn làm lượng kiếp chủ giác vượt qua lần này lượng kiếp đến lúc đó hồng hoan g có thể bình thuận vượt qua lượng kiếp đế tuấn cũng có thể được lớn siêu thoát thậm chí ngự trị ở chúng ta thánh nhân bên trên bây giờ xem ra này mưu tính là thất bại đế tuấn đã có đột tử tướng tốt tại lao sư đã chuẩn bị hậu thủ muốn đem hy vọng ký thác trên người nhân tộc chính là không biết lần sau lượng kiếp sẽ lấy loại phương thức nào giáng lầm nơi đây rất nhiều t â n bí, đều là thông thiên chứng được thánh nhân sau này mới biết được nói thí dụ như đạo tổ đẩy đông vương công đi ra cho đế tuấn mải đào c h u y ệ n này nay trước mọi người đều không minh bạch đạo tổ tại sao lại chọn đông vương công hiện tại t i ể u đều minh bạch lại đây đông vương công vốn là phá hôi chẳng trách đạo tổ đối với không thế nào để bụng đúng là thông thiên nói lần sau lượng kiếp không biết lấy loại phương thức nào phủ xuống thời giờ chu huyền rất n g h ị trên một câu tới kẻ xui xẻo chính là ngươi cuối cùng chu huyền vẫn là nhịn được chưa nói chư vị trụ chơi sụp đổ chư thánh nghị sự cứu viện hồng hoang chúng sinh việc làm phiền chư vị thông thiên nói xong liền bước ra rời đi chu huyền cũng không có trì hoãn lấy ra rất nhiều cường giả hợp lực tạo t ố t thuyền lớn mạc quyên giờ khắc này cũng là hóa thành vạn t r ư ợ n g cao rất tự giác tiến về phía trước thuyền lớn phía trước chụp lại dây cương kéo thuyền lớn đi tới chư vị lên thuyền chu huyền nhưng là đứng ở mạc quyên đỉnh đầu nắm giữ phương hướng thiện tam tộc trấn nguyên tử thiện giáo đệ tử cùng cùng tiến lên thuyền bọn họ đều đâu vào đấy khởi động thuyền lớn phòng hộ bất chu sơn sụp đổ trời phá cái hang lớn thiên hạ chi thủy chạy n g ư ợ nay trong nước chen lẫn vô tận hố nội tức phổ thông sinh linh rơi dụng trong đó không tốn thời gian dài cũng sẽ bị ăn mòn dù cho đã tu thành kim thân kim tiên cương giả tại thiên hà trong nước cũng không dám ngâm quá lâu huống hồ ngoại trừ thiên hà nước ở ngoài các loại thai kiếp cũng sẽ tại thời khắc này g á n g lâm càng có h u n g thú thiên ma ở trong đó làm loạn bất quá tại chu huyền chỉ đ ặ n hạ đám người đối với mỗi cái phương diện đều làm khảo giác thuyền lớn tại mọi người thao tác hạ đủ để ứng đ ố i các loại bất đồng tình huống dù cho cất bước tại trong bao tố thuyền lớn như cũ vững vàng hành động cứu viện cũng theo đó triển khai lên thuyền mau chóng lên thuyền được cứu rồi chúng ta được cứu rồi thuyền lớn tự đông hải xuất phát ở trong hầm hoang bay đi tốc độ một chút cũng không chậm vô số sinh linh được cứu lên khác một bên chư thánh cũng đã tập hợp trước mặt trọng yếu nhất có hai việc một là bổ thiên trời nếu như là liên tục có bỏ sót thiên hà nước cựu sẽ không ngừng chảy ngược trong hôn đồn các loại thai kiếp cũng sẽ không ngừng giáng lâm hai là cho thiên địa tìm kiếm mới chống đỡ bất chu sơn đổ sau này thiên đ ị a bắt đầu kết hợp lại nếu như là thiên đ ị a kết hợp lại hồng hoàng thì sẽ triệt để quy về hôn đồn vô số hồng hoàng sinh linh sẽ bởi vậy mất mạng coi như là thiên đạo thánh nhân đều khó thoát ai kiếp cuối cùng nữ o a cùng thông thiên cắp tự được thiên đạo chỉ dẫn nữ o a thu thập ngũ sắc thạch bổ thiên thông thiên đi bắc hải kiếm ch lấy thứ bốn chi chống trời còn lại bốn thánh nhưng là đem hết toàn lực đem trời chống đỡ hết khả năng ngăn chặn trời chỗ hồng lúc này chu huyền điều khiển thuyền lớn vừa vặn lái vào bắc hải chu huyền đạo hữu phía trước có một con hung t h ú huyền quy tàn phá không ngừng nuốt rơi xuống nước sinh linh thực lực cưỡng hãn ta không địch lại vậy trấn nguyên tử cao mày nói chu huyền nhưng là hướng về phía trước nhìn lại bắc hải huyền quy cảnh giới hôn nguyên kim tiên đỉnh cao tư điệu ma thần chi thể tử kim trung cực phong ngự kim nuốt sát lợi linh kim giờ chết sắp tới hắc, thiên đạo hàn hai thời gian đến hôm nay chu huyền lại gặp được một cái tại lên cấp thánh nhân trước nắm giữ t ử kim sắc t ử điều tồn tại chu huyền nhìn bác hải huyền quy này t ử điều có chút hoài nghi đây có phải hay không là đạo tổ hồng quân đã sớm an bài hậu thủ tiệu cả kia t ử kim sắc t ử điều đều có định hướng bồi dưỡng hiểm nghi bằng không nay bác hải huyền quy ẩn nấp bác hải như thế nhiều năm tiệu liền côn bằng đều không biết tồn tại nhưng mười phần trùng hợp tại thời khắc này hiện hơn nắm giữ ma thần chi thể sinh linh thân thể tuyệt đối cường hãn dùng thứ bốn chi chống trời sợ là cả hồng hoàng không có so với thích hợp hơn có thể định hướng bồi dưỡng được ma thần chi thể từ kim từ điều vị t i a đạo tổ e sợ so với tưởng tượng càng thêm sâu không lường được nghiêm trướng sao dám hành hung trấn nguyên tử lo lắng cũng không có kéo dài bao lâu thông tin ê cầm kiếm mà tới so với trước đối phó kim ngao thông tin ê đối phó bắc hải huyền quy thời gian càng thêm nghiêm túc chút sử dụng chu tiên t ử kiếm mới đưa bắc hải huyền quy cho đánh giết bắc hải huyền quy sau khi chết một thân từ điều tất cả thuộc về chu huyền những từ điều kia tiến nhập chu huyền thể nội tự bị các đại t ử kim sắc từ điều vơ vét một phen đem những cùng mình kia gần úi từ điều thống vệ cho tới huyền quy trên người cái kia ma thần chi thể từ điều cũng là trực tiếp cũng vào nguyên có ma thần chi thể từ điều bên trong chu huyền nghĩ đến tử kim sắc từ điều có thể hay không cũng có thể đi vào làm mười điểm sau đó tiến rai bất quá t ể u tình huống bây giờ đến nhìn cũng là dám nghĩ nghĩ không dám làm loại này thí nghiệm chu huyền từ điều dự trữ nhìn như đầy đủ cũng không kéo dài được tử kim sắc từ điều mười điểm hơn nữa hiện tại bất quá là một phòng đ o á n thôi giờ khắc này thông tin ê đã đem huyền quy một thân huyết đục tinh hoa tất cả đều luyện vào tứ chi bên trong chỉ còn một cái mai rủa còn xuất lại đạo huynh này huyền quy quy giáp có thể hay không cho ta chu huyền hỏi cái t i ê huyền quy chính là h u n nguyên kim tiên tột cùng tồn tại quy loại vốn là trọng điểm phòng ngự Tuy nói chu ô n g t i huyền đi t o hướng n tinh n hoa, h về thông tin h bóng lưng nói tiếng cảm ơn đem cái kêu mai rùa cất vào đến lao sư này mai rùa là tốt đồ vật ta mặc lên người liền trần thánh đều không nhất định đánh nát Lao luyện linh hay bảo, cho sư ngươi nếu như nếu thành linh bảo, có thể hay không cho ta hộ thân. Minh、trúc、nhìn Viền Chu thể hộ thấy ta Trúc có đại ắ mắt ra tinh quang. Hắn c giác, thủ trong tinh chết. hứa quy quang. đối với ra o sợ Vì lẽ l đó này hộ thân hộ phá vật, đồ la ệ trung thích. Được đó, đại l kim hoa mở cửu phẩm ta liền đem đưa ngươi chu huyền cười ha ha nói nguyên bản minh trúc nghe được chu huyền nói làm còn tưởng rằng lòng dạ thâm độc lao sư đổi tính kết quả xem ra là mình c à nghĩ n g quá rồi bất quá có chu huyền cái hứa hẹn này sau này minh trúc càng thêm có nhiệt tình này trước chu huyền là lấy minh trúc mạng nhỏ uy hiếp hoa nợ cửu phẩm nhưng bây giờ nhiều rụ rỗ chẳng khác nào đằng sau trên roi phía trước còn treo cái cây c ả i củ minh trúc cắn răng mãi mãi làm hoa nợ cửu phẩm cửu hoa nợ cửu phẩm lao đăng đều có thể làm tại sao chính mình không được chương tám mươi lục nhĩ mò bất chu địa phủ tốn tàn hồn chương tám mươi lục nhĩ mò bất chu địa phủ tốn tàn hồn chu huyền thu hồi quy giáp sau đó tiếp tục đi về phía trước nơi này cách bất chu sơn sụp đổ chỗ không xa chúng ta đi vòng mà đi chu huyền mở miệng nói thuyền của bọn họ đã làm lái đến bất chu sơn p ụ cận này trước bọn họ bất quá xa xa nhìn một chút gặp t a i họa trung tâm bây giờ tới gần đến nhìn mới biết lần này thai họa tới nhiều lần mãnh liệt cái kia vỡ tan thương thiên bên trong vô tận hỗn độn khí tức c u ủ n c u ộ n các loại thai kiếp đan dệt coi như là chuẩn thánh bước vào cái kia thai kiếp trung tâm e sợ đều không dễ chịu lao ra ta rời thuyền một chuyến lục nhĩ mi hầu như là nghĩ tới cái gì lại trực tiếp nhảy rời thuyền đi chu huyền muốn ngăn đều không ngăn được không bao lâu lục nhĩ trở về chỉ là so với trước khá là chật vật cả người vàng lóng lánh bộ lông đã biến được đặc biệt một ngang trên thân thể hiện đầy tỉ mỉ vất chảy lao ra giút ta một tay lục nhĩ gọi nói chu huyền nhưng là nhìn một chút lục nhĩ phía sau gọi thẳng tốt t i ế n ốc lục n h ĩ kẻ này lại đem gãy l i ề n nửa đoạn bất chu sơn cho kéo về gãy l i ề n nửa đoạn bất chu sơn tuy rằng mất đi c ă n cơ nhưng như c ũ dày nặng huống hồ bản chất vẫn là bản cổ c u ộ sống tự nhiên là tốt đồ v ậ t nếu như là cầm đến l u y ệ n bảo thuận lợi lại có thể ra một cái hậu thiên trí bảo hơn nữa dựa theo sớm định ra quy tích nay nửa đoạn bất chu sơn quả thật bị luyện thành tiên thiên trí bảo phiên tiên ấn không quá nửa chặn bất chu sơn nguyên bản nên là bị nguyên thủy thu lấy hiện tại đúng là bởi vì chu huyền kiến tạo thuyền lớn bù lục n h ĩ chấp hành lực cũng rất mạnh thật vẫn đem cho mỏ đã trở về chu huyền không có trì hoãn huy tụ đem nửa đoạn bất chu sơn thu vào lao ra này nửa đoạn đỉnh núi có thể luyện bảo không mọi người đều nói bất chu sơn thế nào sẽ ra chuyện gì không được ta đột nhiên liền nghĩ đến này nửa đoạn đỉnh núi lục n h ĩ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu tự t ừ mặc biên được thí thần thương sau đó không thiếu tại lục n h ĩ trước mặt khoe khoang lục n h ĩ đó là mười phần nước ao kỳ thực lục n h ĩ tự thân cũng c ó phúc duyên tại nay trước từng chiếm được một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo ô kim áo giáp nhưng lục nhi thiện chiến hắn càng muốn chính là vũ khí yên tâm n à y nửa đoạn đỉnh núi đúng là hiếm có tốt đồ vật từ ta lựa chế có không nhỏ nắm bắt đem rèn thành hậu thiên trí bảo chu huyền cười ha ha nói lục nhĩ động tác này cũng coi như là chặn nguyên thủy cơ duyên bất quá này nửa đoạn bất chu sơn đến cùng là không có rơi vào nguyên thủy trong tay nếu là lục nhĩ trước tiên phát hiện đó chính là lục nhĩ cùng lúc đó đang cùng chư thánh thương nghị đối sách nguyên thủy trong chớp mắt cảm giác mất đi cái gì bất quá tại lượng k i ế p bên dưới hắn cũng thôi diễn không ra cái gì h u ố hồ bây giờ đang lúc bổ tiên chống trời bước mặt dù không được hắn phân tâm chúng ta nhưng là mang theo chống trời trụ tiến về phía trước tứ cực nơi lao tử nói thiện chư thánh đều không có cái gì dị nghị bắt đầu hành động vạn năm sau đó nữ hoa một lần nữa b ổ t i ê n chư thánh cũng đem huyền quy bốn chân đặt tứ cực nơi thiên hà chi thủy không lại chảy ngược thiên địa cũng sẽ không tiếp tục kết hợp lại nhưng mà so với trước trời và đất khoảng cách nhưng rút ngắn rất nhiều trong thiên địa linh khí cũng tại không ngừng suy giảm có thể đoán trước đến vụ yêu lượng kiếp sau này hồng hoang thiên địa lại phải bị một lần mười phần nghiêm trọng suy yếu hai kiếp đi qua trên thuyền lớn bất kể là thi cứu rất nhiều cường giả vẫn là được cứu chúng sinh giờ khác này trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng đặc biệt là những được cứu vớt kia sinh linh đều có kiếp sau đó sống sót cảm giác Dầm. chém một Hai thiên thưởng. thánh, thiên chống trời có công, chia lại bút lớn công đức. thánh bên trong nữ hoa thu hoạch công đức tối đa, thiên đạo con gái ruột không chẳng phong. Thông thiên thứ, đến cùng là hắn huyền thánh sau này, chính là chu huyền nh qua, đa, sau kiếp đi tiên trời lại tối gái giết đến đạo Đầu đức. đức đạo luận sáu Sáu ruột quy. Sáu bút trong bên công bán công, lớn công nữ công con cùng này, là là là là có bộ nếu như ngươi hiện tại thả ra phúc duyên có trăm phần trăm tỷ lệ đạt được một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo hay hoặc là cùng giá trị đồ vật có 50 phần trăm tỷ lệ được một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo hay hoặc là cùng giá trị đồ vật có 30 phần trăm tỷ lệ được một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo hay hoặc là cùng giá trị đồ vật có thể thấy được chu huyền phúc vận một hồi sát thực tăng không ít chỉ cần hắn đồng ý lập tức cựu có thể được một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo đương nhiên chu huyền mỹ mắt không có như thế cạn phúc vận được tiếp tục tích góp lại có là chiếc kêu cứu viện sinh linh thuyền lớn đều tiếp dẫn không ít công n ư c trở thành t ự c phẩm hậu thiên công đức linh bảo cuối cùng cái này thuyền tự nhiên là rơi vào rồi chu huyền tay còn tại hồng hoa gặp thai họa thời gian v u yêu hai tộc cũng là đồng quy vô tận căn bản là không có cuối cùng người thắng lấy tam đại yêu hoàng mười một tổ vu thân chết là kết cục vua yêu hai tộc triệt để thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu các vị đ ạ i hữu ta còn có việc xử lý đi trước một bước chu huyện nguyên bản còn bởi vì lấy được đại phúc duyên mà cao hứng nghe được lời nói của khổng tuyên nếu như i sai hẹn không chỉ có là ổn định từ điều nguồn gốc muốn liền như vậy bạn t u y n t cựu liền chu huyền mạng nhỏ đều gặp nguy hiểm bình tâm lựa giận không lạ như vậy tốt nhất chu huyền đạo hữu tới rất nhanh nga chu huyền vừa đến địa phủ bình tâm âm thanh tịu văng lên bình tâm lời này khẳng định không là đối với chu huyền khích lệ mà là đang nói nói mát nếu không phải là ra không được địa phủ bình tâm sợ là sớm liền chạy ra ngoài đem chu huyền sách đã trở về nương nương ta biết ngươi gấp nhưng mà ngươi đ ừ n g nội chu huyền vội vã c ư ờ i làm lành nói nói chuyện công phu hắn đem rỗi tay một cái nguyên bản chính khoanh chân ngồi tại luân hồi hạ pháp thân nháy mắt liền hóa thành bản thể chiêu hợp viên hạ xuống chu huyền trong tay kính xin nương nương cho ta luân hồi bản nguyên giá trị chu huyền nói bình tâm không có nhiều nói điều động luân hồi bản nguyên lực lượng giá trị trên người chu huyền hồn quy lai hề chu huyền s o n g tay cầm vạn hồn phiên dùng sức vung lên sau một khắc vạn hồn phiên trên có vô tận luân hồi lực lượng lưu chuyển những luân hồi kia lực lượng lại hóa thành từng đạo sợi tơ lấy tốc độ cực nhanh độn ra địa phủ không biết qua bao lâu cái kia từng căn từng căn luân hồi sợi tơ căng thẳng như là đã bắt được cái gì đ ồ vật ta kéo chu huyền trên c h á n gân xanh đã nổi lên gầm nhẹ một tiếng s ử suất toàn bộ lực lượng liều mạng đem những luân hồi kia sợi tơ từ nay về sau túm chương tám mươi mốt hồng quân quay lại vận bệnh huyền dính thị tới cửa chương tám mươi mốt hồng quân quay lại vận bệnh huyền dính thị tới cửa bình tâm nhìn chu huyền này thao tác. cũng là s ừ n g sốt một chút bởi vì chu huyền thao tác xem ra thật sự là quá đơn giản thô bạo một ít chỉ là bình tâm không biết là chu huyền sở dĩ có tin tưởng dám như vậy kéo tổ vu tàn hồn còn phải dựa vào ma thần c h i hồn ma thần c h i hồn vì là hồng hoang thế giới cường hãn nhất thần hồn coi đây là cái neo điểm lại thêm cầm luân hồi lực lượng chu huyền mới dám b u ô n g tay làm bây giờ xem ra hiệu quả không sai không bao lâu những hóa thành kia sợi tơ luân hồi lực lượng tựu i trở về vạn hồn tiên bên trên còn lây dính mười mấy nói tàn hồn lực lượng mười một tôn tổ vu tàn hồn một cái không thiếu ngoài ra chu huyền còn tiện thể đem đế tuấn cùng thái nhất tàn hồn cũng lôi trở về dù sao thì thuận lợi chuyện sau này nói không chắc còn có thể sử dụng đạt được, được cho tới phục hy tự có duyên pháp lương lương may mắn không có nhục mệnh chu huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm đem m ộ ư ơ i một tôn tổ vu tàn hồn giao cho bình tâm bình tâm sắc mặt mới ung dung hạ xuống việc này là ta nhờ ơn của ngươi sau này phạm là có cần thiết đều có thể tới tìm ta bình tâm nói xong hoặc như là nghĩ tới cái gì tiếp theo nói cuối cùng phiền phức ngươi giúp ta thu nạp vu tộc tàn g quân chỉ cần lưu nhỏ bộ phận vu tộc tại trong hồng h o a n g sinh sôi còn lại vu tộc tất cả đều tiếp vào địa phủ bên trong tiếp dẫn hồng h o a n g hoan hồn xúc tích công đ ứ c cách ra thiên đạo rơi xuống nghiệp trướng chu huyền không là ta cũng không phải ngươi thuộc hạng ư ơ i sao như thế đương nhiên hạ mệnh lệnh a chỉ là không chờ chu huyền thắng nghị bình tâm liền chạy chỉ lưu lại chu huyền ở trong gió n ổ n g a n g bất quá chu huyền suy nghĩ một c h ú y chỉ lưu l ạ h u huyền ở trong g c ó ngổn ngang hậu thổ có thể như vậy yên tâm đem thu xếp vu tộc chuyển giao cho mình có thể thấy được là đúng chính mình đầy đủ t í nghiệm này thuyết minh sau này có thể ôm bắp đ u ổ i lại thêm một cái không bao lâu chu huyền t i ự u não bổ đem chính mình cho tiến công chiếm đóng hùng hục bắt đầu đi làm sống thu nạp vu t ụ c đi giờ k h ắ c này hỗn độn ở ngoài trong tử tiêu cung hồng quân trong này tại trước mặt chính có một dòng sông nhỏ chậm rãi chạy x u ô i con sông nhỏ này là vận mệnh trường hà một cái nhanh sông hồng quân nhưng là đang kích thích trong đó dòng nước cũng hoặc giả nói là kích thích vận mệnh long hán lược k i ế p la hầu nổ hủy phương tây địa mạch vì là bộ cứu ta hòa mình với thiên đạo chính là hy vọng có thể mượn thiên đạo lực lượng vì là hồng hoang chúng sinh dành một tuyến sinh cơ Vũ đối với một lần sau lượm kiếp ta cũng thôi diễn qua mấy nghìn lần dựa theo suy diễn ra kết quả lần sau lượm kiếp đem lấy đại giáo tranh mạng triển khai ta như lấy thông thiên vì lạ tử có một phần ngàn phần thắng có thể một phần ngàn quá ít quá ít hồng quân nghỉ non trên mặt hiện ra cao có l hồng, hồng, hồng, hồng quân sở dĩ hợp đạo chính là thấy rõ điều này nghĩ muốn làm bổ cứu chi pháp vu yêu lượng kiếp thời gian hồng quân nâng đỡ đế tuấn mà lượng kiếp ngọn nguồn xâm nhiễm vũ tộc vu yêu đại chiến hai tộc đồng quy vô tận hồng hoang trọng thương hồng quân liền bắt đầu tính toán một lần sau lượng kiếp căn cứ tôi diễn hắn đã biết rồi một lần sau lượng kiếp đem quay trúng quanh đại giáo tranh t r i ế n h a i thông tin lập tiệt giáo có triển vọng chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ tâm ý thích hợp nhất làm lần sau lượng k i ế p chủ g i á c nếu như là thông thiên có thể phá t ử cục lượng k i ế p có thể phá hồng hoàng sẽ nên đón thăng hoa đáng tiếc thông thiên phá cuộc tỷ lệ so với đế tuấn còn thấp thấp khiến người căm phẫn chỉ có một phần ngàn sinh cơ thiên diễn năm mươi bỏ chạy một ta thế nào t i ể u đã quên biến số này hồng quân đột nhiên như là nghĩ tới cái gì hắn lại lần nữa kích thích trước mặt sông nhỏ đem một cái nào đó biến số đầu nhập trong đó trong sông nhỏ đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn hồng quân trong giây lát phát hiện thông thiên phá cuộc tỷ lệ cấp tốc cấp cao lại đến rồi năm trình độ một cái biến số lại đem tỷ lệ thắng để cao năm mươi lần năm phần trăm đã so với vũ yêu lượng kiếp thời gian đều muốn cao năm lần nhìn thấy kết cục này hồng quân nổi lên từng trận ý cười có thể thử một lần bất quá hiện tại ngược lại không gấp hắn phải nghĩ biện pháp để biến số này phát huy tác dụng đi đến sử dụng tốt nhất còn có thời gian nếu như là lại không được liền chỉ có thể gửi hy vọng vào phương tây phòng n g ư ơ i chú đáo đem phương tây hưng ơ thịnh giai điệu trước tiên định xuống cựu giống vũ yêu lượng kiếp thời gian dân tộc xuất thế giống như cũng là vì hồng hoang tích góp gấp gác một cái nguyên hội sau đó chu huyền mới đưa đại bộ phận vũ tộc thu xếp đến rồi trong địa phủ còn phân công bất đồng chức trách cho tới nhỏ bộ phận vũ tộc nhưng là tìm địa phương thu xếp thỏa đáng có bình tâm hộ trong hồng hoang không có cái nào không có mắt dám đi diệt vũ tộc làm xong này chút sau đó chu huyền liền trở về phương trượng đảo tự từ vu yêu lượng kiếp qua sau đó hồng hoang chúng sinh cũng bắt đầu tu dưỡng sinh thức bây giờ hồng hoang một mảnh tương hòa ồ n a y tiểu g i a khỏa còn thật tìm sợ tới chu huyền vừa đến phương trượng đảo c ự cảm nhận được một đạo quen thuộc khí tức hã từng là kiếm được lạc bảo kim tiền tại võ di sơn phụ cận dừng lại qua một đoạn thời gian cũng chính là vào lúc này bây giờ huyền dĩnh thị tìm tới cửa bất quá phương trượng đảo trận pháp vẫn chưa mở ra huyền dĩnh thị chỉ có thể tại đảo ở ngoài bồi hồi cũng không biết dừng lại bao lâu người đúng là rất có nghị lực còn thật tìm được phương trượng đảo chu huyền cười nhìn về phía huyền dĩnh thị bây giờ huyền dĩnh thị từ điệu bảng lại lần nữa phát sinh ra biến hóa huyền dĩnh thị cảnh giới thái ất kim tiên sơ kỳ tứ điệu tiên tiên nhân tộc kim bất diệt thần hồn là tác dụng tại thần hồn trên tư liệu hộ thực huyền quang cùng thương mục đều là một thuộc tính tư liệu hộ thực huyền quang là phụ trợ hệ dùng cho trồng trọt bảo dưỡng linh thực chu huyền từng trên người t r ầ n nguyên tử từng chiếm được thương mục là ngự một tư đ i ệ u có thể để sinh linh tại m ụ t hệ các loại thần thống pháp thuật trên nắm giữ thiên phú cực mạnh cựu huyền dĩnh thị sau bây giờ từ địa bảng đã so với tuyệt đại đa số hồng hoang sinh linh đều muốn mạnh sau này chứng đạo chuẩn thánh cơ bản không có cái gì vấn đề huống hồ huyền dĩnh thị còn có biết mục nhã sau đó dung từ điều kể bên người nếu như là lại trải qua một lần lột xác huyền dĩnh thị nói không chắc cựu có thể cùng hàng đầu tiên thiên thần thánh so với nếu như là có lớn cơ duyên để biết nục nhã sau đó dũng từ điều đổi biến thành từ kim sắc cái kia kỳ từ cái bảng mới là chân chính tột u cùng thành tựu tuyệt đối không thể đo lường huyền d i n h thị bãi kiến tiền bối huyền d i n h thị nhìn thấy chu huyền hết sức kích động hành lễ tự từ, từ chu huyền sau khi rời đi huyền d i n h thị vẫn đem chu huyền ghi ở trong lòng sớm liền muốn đến đông hải tìm kiếm phương trượng đảo bất quá hắn đến cùng là nhớ chính mình bộ lạc tộc nhân cho nên mới chỉ hoán hồi lâu tại đem tộc bên trong tất cả mọi chuyện an bài sau đó mới bước lên l ư đồ cuối cùng hữu kinh vô hiểm đã tới phương trượng đảo lấy tư chất của ngươi đã có tư cách bái ta làm thầy trước tiên vào đi chu huyền phất, phất tay l i ê nguyễn dẫn dĩnh thị, thị ta hôm nay liền thu ngươi vì là tọa hạ thứ hai thân truyền chu huyền nói nguyễn dĩnh thị bãi kiến lao sư nguyễn dĩnh thị quỳ xuống đất hướng về chu huyền hành lễ đứng lên đi ngươi ở một chi pháp tắc trên có khắc sâu kiến giải bụi cây này trung phẩm tiên tiên h linh tăng đại hồng bảo cây trả liền bàn tặng ngươi chu huyền đem vung tay lên n à y trước t ử võ di sơn có được đại hồng báo cây trà tự hạ xuống huyền dĩnh thị trước người đa tạ lao sư huyền dĩnh thị vội vàng nói cảm ơn lao gia xiển giáo nam cực đến đây mái p h ò n g nói có việc cùng ngài trao đổi chu huyền bản muốn nhân cơ hội cho hai tên đệ tử giảng xuống đạo lúc này lục nhị truyền âm bẩm báo nghe nói xiển giáo người đến chu huyền nhịu nhữ mày hắn cùng xiển giáo không có cái gì giao tình muốn thật nói có cái kia đúng là có chút nhỏ mâu thoát tại chính mình thu nhận giúp đỡ lục nhị tính vào việc nay trước trọng thương nhiên đang cũng coi như là một việc c ò n có trước đây không lâu lục nhĩ vơ vét nửa đoạn bất chu sân chuyện chu huyền còn thật không biết nói xiển giáo vì sao mà tới nhưng mà xiển giáo đến cùng là thánh nhân đạo thống cái tiên nam cực cũng là xiển giáo đại đệ tử tự nhiên là muốn gặp một lần xem như là cho thánh nhân mặt mũi minh trúc sau này chăm sóc nhiều hơn người sư đệ người trước mang hắn đi xuống quen thuộc một chút phương trượng đảo chu huyền dặn dò nói được rồi lao sư minh trúc ngự khi vui thích đồng ý n h i ề u một sư đệ tốt sau này tự không chỉ chính mình một cái bị h ã n hại có một sư đệ cũng có thể vì chính mình chia sẻ châm lựa lực huyền dĩ tiếng gọi đại sư h u n h thái độ cũng mười phần cung thuận theo minh trúc đi xuống chu huyền nhưng là để lục nhĩ đem nam cực mang đi qua nam cực cảnh giới đại la kim tiên trung kỳ tư điệu thánh nhân thân t r u y ề n kim xiển giáo đại sư m i n h kim phi hạc t r u y ề n pháp kim tuổi thọ vô lượng kim linh huyền sinh cơ kim đến cùng là xiển giáo đại sư m i n h thánh nhân tọa hạ thứ nhất thân t r u y ề n nam cực tư chất không thể nghi ngờ tại sinh cơ chi đạo trên có cực mạnh trình độ xiển giáo nam cực bãi kiến chu huyền tiền bối nam cực gặp được chu huyền liền thi lễ một cái nhìn thấy được đúng là rất có lễ phép bây giờ năng cực cũng không phải đời sau cái kia loại d â u dài tóc bạc đầu nhô lên tay cầm bàn đảo quải trượng hình tượng mà là một cái khá là thanh niên tuần tú hơn nữa bất kể là đứng mặt mũi ngồi mặt mũi thậm chí là mọi cử động quy củ để người không khơi ra nửa điểm sai lầm chu huyền đã sớm nghe ngọc thanh đối với môn hạ đệ tử quy củ khảo giác cực kỳ nghiêm khắc hôm nay xem như là đã được kiến thức không biết ngươi đến ta phương trượng đảo có chuyện gì chu huyền hỏi tiền bối nhà ta lão sư nghe cái kia bất chu sơn sân thể còn có huyền quy mai rủa đều rơi vào dồi ngài trong tay không biết có thể hay không nhịn đau bỏ những thư yêu thích đem cái kia hai vật chia cho ta cô luân nam cực mở miệng nói nói ra chuyến này tố cầu lục nhĩ nghe được lời nói của nam cực có chút nóng nảy hắn vì là đem cái kia nửa đoạn bất chu sơn cho mò đi ra suýt nữa đem mạng mất tựu chở nhà mình lão ra thay mình luyện bảo nay x u ể n giáo lại dăm ba câu liền muốn đem đồ vật cho đòi hỏi đi bất quá lục nhĩ cũng biết hiện tại không tới phiên hắn nói chuyện vì lẽ đó chỉ có khả năng lo lắng ta biết tiền bối tại luyện khí việc trên có rất sâu trình độ nhưng nhà ta lão sư chính là thánh nhân tôn sư đem cái kia hai vật giao cho ta lão sư luận chế Mới xem chu đem huyền á t h g hiện tại cuối n không g cùng cũng coi như biết tại sao đều nói xiển giáo đệ tử ghét nay chút h i ể n giáo đệ tử quy củ học tốt nhưng mà đều quá ngạo lại gặp bướng nói chuyện thực tại không ưa thích ngươi nếu như là tốt tốt nói ta không ngại chia ngươi một cái nếu ngay cả lời đều nói không tốt bằng cái gì nuông chiều ngươi so sánh với nhau hắn càng yêu thích cùng tiệt giáo đệ tử lùi tới đối với cái kia hai cái lai lịch của vật chắc hẳn ngọc thanh thánh nhân cũng biết nửa đoạn bất chu sơn là lục nhĩ liều chết vơ vét nhường không nhường từ hắn định đoạn ta không làm chủ được chu huyền tiếng nói rơi xuống lục nhĩ liền vội và nói g n không nhường lục nhĩ vốn là cùng nguyên thủy có nhân quả trước đây lục nhĩ mất đi thần thống trọng thương sắp chết chính là nguyên thủy ra tay hiện tại lục nhĩ xác thực không năng lực đem nguyên thủy thế nào nhưng mà nói tới cái k i a nửa đoạn bất chu sơn hắn nhất định là không muốn nhường còn có cái k i a huyền quy quy giáp là thượng thanh đạo huynh tặng cho thượng thanh sư huynh nếu như là đồng ý cho x ỉ n giáo vậy ta không lời nào để nói chu huyền nói nam cực nghe nói nụ cười trên mặt hơi cứng đờ hắn xem như là nhìn ra rồi chu huyền căn bản không có ý định đem cái k i a hai cái hậu thiên trí bảo phối t ư ơ ngượng l dĩ vãng hắn đỉnh x ỉ n giáo đại sư huynh tên tuổi trong hồng hoang ai không để mặt mũi coi như là những t r u y n thánh tia cường giả đều muốn đối với chính mình lễ đại ba phần nhưng hôm nay cái tia hai cái đồ vật như là nhà mình lao sư điểm danh muốn chu huyền này cũng không trả lời cho phép có thể thì không phải là không nghề mặt chính mình mà là không nghề mặt lao sư hắn đã sớm nghe phó giáo chủ nhiên đang nói qua chu huyền h è n hạ vô sỉ làm việc x ấ u xa lại không nghĩ rằng như vậy không biết cân nhắc vậy thì chúc mừng tiền bối có thể luyện chế ra ngưỡng mộ trong lòng linh bảo nam cực trong lòng mặc dù t ứ c giận nhưng trên mặt không có nửa điểm hiểu lộ lập tức liền bước ra l y khai lao ra chúng ta đây cũng tính là áp xỉ giáo có thể hay không có cái gì ảnh hưởng không tốt lục nhi lúc này lấy lại sức được có chút lo lắng hỏi nhé hiện tại biết sợ chu huyền trêu vừa nói lục nhi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu hắn chính là không muốn cho chu huyền gây phiền thoái yên tâm đi cái kia ngọc thanh tốt xấu là thánh nhân thân vẫn là muốn thể diện thánh nhân cũng không phải không chỗ nào không thể hắn còn không quản được trên đầu ta chu huyền nói hắn còn có một câu nói chưa nói dù sao cũng đều đã đắc tội mấy lần không ngại lại nhiều như thế một lần lục n h ĩ nghe nói này mới mở rộng tâm mà chu huyền nhưng là cảm giác được muốn đối với cái kia hai cái hậu thiên trí bảo bại hoại để ý một chút không tốn thời gian dài xiển giáo tới cửa đến đòi hỏi cái kia hai vật sự tỉnh cựu sẽ lưu truyền ra đi mình nếu là có thể đem hai vật đều luyện chế thành hậu thiên trí bảo Cũng nhìn nhìn. chương ũ n g coi c là chính tám mươi ba khí đạo từ k i u s a o t a l ệ đ h l u y ệ n thành chương o n g i h ì n n tám mươi ba khí đạo t ử kim sắc từ điều chương tám mươi ba khí đạo t ử kim sắc từ điều chu huyền tự nhiên không có bởi vì giận hờn t ù y thiện đem nửa đoạn bất chu sơn cùng quy giáp lấy ra luyện khí luyện chế hậu thiên trí bảo không là đơn giản như vậy lần trước có thể luyện thành cực quan g tiên dực đều là có chút may mắn thêm vào mưu lợi ghép lại mới thành công hiện tại hai cái đồ vật có thể không thể dùng ghép lại phương pháp vậy phải nhìn bản lĩnh thật sự thật nếu nói chu huyền bây giờ xác thực không có cái gì sức mạnh đem hai vật luyện thành hậu tiên trí bảo nhưng mà chu huyền có treo a hắn chỉ cần đem khí đạo thông huyền gấp thành tử kim sắc từ điều cái k i a hắn luyện khí trình độ lại sẽ đạt được tăng lên thêm một bước đến thời điểm luyện chế hậu tiên trí bảo không nói tay cầm đ e m b ấm tỷ lệ thành công cũng có thể tăng lên vài thành bất quá trước đó chu huyền đang chuẩn bị trước tiên cho chính mình hai tên đệ tử giảng, giảng đạo ba ngàn năm sau đó chu huyền giảng đạo kết thúc minh trúc ù n g huyền dĩnh thị đều từ ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại minh t r ú ngươi sẽ vì sư giảng tiêu hóa sau này liền đi ra ngoài lịch luyện nhớ được ta cho yêu cầu của ngươi. nếu như không đạt tới chu huyền nhìn về phía minh trúc nói minh trúc r ụ t cổ một cái tự nhiên biết chu huyền yêu cầu là cái gì hắn bây giờ cũng không dám giả mồm sợ sệt nhà mình lão sư tại chỗ thanh lý môn hộ huyền dĩnh thị ngươi khoảng thời gian này t i ể u tại phương trượng đảo trên tiềm t u chu huyền nói lão sư ta cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện đại sư huynh đã nói với ta n g a y cho hắn đề cập tới đại la hoa nợ cửu phẩm yêu cầu ta cũng muốn hoàn thành huyền dĩnh thị như chặt đinh chém sắt nói minh trúc nghe nói gọi thẳng minh đệ tốt hắn cùng huyền dĩnh thị ở chung cũng có đoạn thời gian đối với nhà mình sư đệ vẫn là thật hài lòng minh trúc c ầ n g i ấ u tu vi huyền dĩnh thị chưa từng xem thường minh trúc tuy rằng huyền dĩnh thị có chút buồn giàu lợi ích nhưng cũng đánh đáy lòng tôn trọng m ì n h đến người sư h ư n h này ngươi không cần vi sư cho các ngươi đều định rồi riêng mình tiêu chuẩn ngươi không cần có áp lực quá lớn dần dần từng bước tu hành liền được không cần nóng vội đợi ngươi cần phải đi rèn luyện thời gian tự nhiên sẽ an bài ngươi đi rèn luyện chu huyền cười nói nói đến chính mình này hai người đệ tử thật sự là hai thái cực một cái có thể cầu tự cầu một cái vào chỗ chết quấn huyền dĩnh thị chính là cái kêu loại tu luyện của nhân mỗi ngày đều sẽ không lười biếng chu huyền thật sự có chút bận tâm huyền dĩnh thị có ngày t ẩ u hòa nhập ma đúng là minh trúc nghe được lời nói của chu huyền nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi hắn xem như là phát hiện lao sư đối với mình chính là nói lời ác độc đối với sư đệ chính là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ không là lao sư ngươi đây không phải là song đánh dấu sao hắn vừa mới chuẩn bị nói chút cái gì t ự u bị chu huyền cho chừng trở lại thành thật tiềm tu đi chu huyền đem hai tên đệ tử an bài thỏa sau này tự bắt đầu an tâm điệp từ điều những năm này xiền giáo tới cửa đòi hỏi bảo tài chuyện cũng truyền ra ngoài không ít sinh linh đều nói chu huyền không biết phân biệt chu huyền tuy rằng không thế nào ch nhưng này chút lời đồn đại cũng rất phiền nghìn năm sau đó chu huyền thuận lợi đem khí đạo t h ô n g huyền kim chống chất thành tử kim sắc khí đạo minh thần tử kim ngươi luyện khí trình độ đã vượt qua hồng hoang tất cả sinh linh là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang số một ngươi chế tạo tất cả linh bảo tỷ lệ thành công đều tăng lên rất nhiều các phương diện thuộc tính đều có thể tăng trưởng ba phần mười liên quan với khí nói tử kim sắc từ điều tự thật ngắn gọn đơn nhưng cũng rất rõ ràng bây giờ chu huyền luyện khí trình độ tất nhiên còn tại nguyên thủy cái này thánh nhân bên trên ngoài ra chu huyền vốn là có thần tượng cái này màu vàng từ điều gia trì luyện k h í tỷ lệ thành công còn có thể tăng cường một hai thành vì là lý do cẩn thận chu huyền lại đem nữ hoa càn khôn đỉnh mượn đi qua mở luyện tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau này chu huyền bắt đầu luyện bảo trước tiên luyện chế là cái tia nửa đoạn bất chu sơn nguyên thủy đạt được bất chu sơn sau đó đem luyện thành viên tiên ấn một tấn ra coi như là chuẩn thánh đều phải bị ép chết cũng coi như là đem nửa đoạn bất chu sơn uy năng triệt để phát huy được chu huyền cũng không chuẩn bị trộm cắp nguyên thủy ý nghĩ mà là chuẩn bị kết hợp lục nhĩ cần thiết đem này nửa đoạn bất chu sơn luyện chế thành một căn trừng côn hầu tử chơi côn, xem như là vốn có ấn tượng. không tật xấu năm vạn năm sau đó phương trượng đảo trên sắc trời đột biến mây đen r ă n g kín lôi xả chuyển động lật lên rõ ràng là có thiên kiếp giáng lâm một căn toàn thân đen như mực nhưng hiện đầy màu vàng hoa văn trường côn đột ngột xuất hiện ở phương trượng đảo bên trên cái tia trường côn bên trên tràn ngập hủy d i ệ t tức không ít thực lực hơi yếu sinh linh nhìn một chút đều cảm giác được tim gan run mà có chút hiểu làm đã nhìn ra đây là một cái hậu thiên trí bảo bây giờ món trí bảo này đang cần vượt qua lôi tiếp thời gian qua đi như thế nhiều nguyên hội không nghĩ tới phương trượng đảo chủ lại luyện chế được một cái hậu thiên trí bảo trước đây không lâu không là có nghe đồn xưng phương trượng đảo chủ chiếm được hai cái hậu thiên trí bảo linh phôi t i u liền ngọc t h à n h thánh nhân đều động muốn có được tâm tư cuối cùng phương trượng đảo chủ cũng không n h ả ra Khà! lúc đó xiền giáo môn nhân còn truyền phương trượng đảo chủ sẽ lãng phí hai cái linh phôi bây giờ người ta không là lượt ra t i u tại rất nhiều hồng hoang sinh linh nghị luận thời điểm tiếp lôi đã rơi xuống tổng cộng chín trăm tám mươi mốt đạo kiếp lôi toàn bộ bị đen như mực kim văn trường côn cho tiếp xuống tại lôi kiếp rèn luyện bên dưới đen như mực kim văn trường côn hiện ra được càng mỹ vũ trên đó khí tức cũng càng thêm nầm nặc lục nhĩ thiếp côn chu huyền k h é quát một tiếng lục nhĩ đã sớm đã vội vã không nhịn nổi làm này trường côn xuất hiện trong nháy mắt lục nhĩ tầm mắt cựu đã hội tụ tại cái kia trường côn bên trên cũng là nhìn một chút hắn cựu triệt để thích này trường côn giờ k h ắ c này lục nhĩ nhảy ra đem cái kia trường côn nắm trong tay giống lục nhĩ phát sinh một tiếng giống to triển khai p h á p thiên tượng địa trường côn cũng theo b i ế n lớn trường côn tại lục nhĩ trong tay múa hổ h ổ sinh uy v ơ i anh một côn rơi xuống thiên địa biến sắc phương trượng đảo đều theo kịch liệt rung động đây là lục nhĩ thực lực yếu nguyên nhân nếu như là lục nhĩ thực lực đi đến chuẩn thánh cảnh có thể một côn để h ư n g hoang bộ phận không gian v ỡ vụn đừng khoe khoang nhận lấy đi ta vì là này linh bảo lấy tên kinh thiên ngươi có thể thỏa mãn chu huyền cười hỏi thỏa mãn thỏa mãn thỏa mãn cực kỳ lục nhĩ thu lại thân hình đem kinh tiên h c ô n cầm lấy yêu thích không tung tay chu huyền không có lại quản lục nhĩ tiếp tục bắt đầu luyện chế cái thứ hai hậu thiên trí bảo lại là năm và năm phương trượng đảo trên lại xuất hiện dị tượng cùng l ô i k i ế p lần này xuất hiện tại phương trượng đảo bên trên là một bộ màu xanh biết áo giáp chu huyền luyện chế linh bảo chất lượng có bảo đảm h u hồ vẫn là để ngừa ngự chứ danh áo giáp loại linh bảo vượt qua lôi kiếp tự nhiên không tại lời hạ ta này áo giáp là của ta ai g i à n h với ta ta cùng ai gấp minh trúc nhìn thấy này tháo giáp sau này vội vàng kêu to này trước lục nhĩ được bảo thời điểm minh trúc cũng bất quá hơi hơi hâm mộ một chút bởi vì cái kia loại lực sát thương lớn linh bảo không là hắn sở cầu nhưng này tháo giáp không giống nhau coi trọng đầu tiên nhìn tiểu biết đạo phòng ngự lực kinh người nhất định phải chiếm được chương tám mươi b ố tốt tiến ốc làm thành chủ tàu chương tám mươi b ố tốt tiến ốc làm thành chủ tàu chu huyền tự nhiên sẽ không tiểu như thế dễ dàng đem này bảo giáp cho minh trúc nói rồi tiểu từ này hoa nợ cựu phẩm lại cho cái kia chắc chắn sẽ không nứt lời chu huyền vây tay đem bảo giáp cất vào đến đã như thế hai cái hậu thiên trí bảo cũng coi như là mười phần thuận lợi luyện chế ra nói đến này hai cái hậu thiên trí bảo phẩm chất kỳ thực còn tại chu huyền cái này cực quang thiên dược bên trên đầu tiên cực quang thiên dược tài liệu không bằng hai món trí bảo này bất kể là huyền quy quy giáp vẫn là nửa đoạn bất chu sơn đều là vật hiếm có t i ê u liền thánh nhân đều trông mạc h ẻ m mà cực quang thiên dược là rất nhiều phổ thông linh vật xây thành phẩm chất t i ê u có sai biệt thứ hai chính là chu huyền luyện chế trình độ lại có cực lớn sai biệt cực quang thiên dược là chu huyền như lợi luyện chế được hiện tại hai món trí bảo này nhưng là dựa vào khỏe mạnh lực đặc biệt là cái k so với đằng sau luyện chế khôi g i á p phẩm chất còn cao hơn nay cũng là bởi vì luyện chế kình thiên côn thời gian chu huyền mượn diện thế đại ma hướng về kình thiên côn bên trong chút xuống không ít lực lượng hủy diệt chu huyền đã quyết định chú ý sau này nếu như có tài liệu thích hợp được đem cực quan g tiên h dừng lại luyện chế lần nữa một lần cùng lúc đó phương trượng đ ả o trên liên tiếp ra hai cái hậu thiên trí bảo thanh thế cũng là chấn động toàn bộ h ư n g hoang tại kình thiên côn bị luyện chế được thời gian nguyên thủy tự chú ý tới phương trượng đạo hướng đi liên tiếp hai cái hậu thiên trí bảo xuất thế hắn sát mặt cũng không tốt lắm nhìn bởi vì coi như đã thành tựu thánh nhân thân nguyên thủy đều không có hoàn toàn chắc chắn đem cái kia hai cái phôi luyện thành hậu thiên trí bảo hơn nữa lấy nguyên thủy n h ã c lực có thể nhìn ra phương trượng đảo đi ra hai cái hậu thiên trí bảo phẩm chất đều cực cao mình coi như luyện chế được cũng không nhất định có thể so với hai cái hậu thiên trí bảo xuất hiện giống như là trong vô hình cho hắn một bàn tay Cong! đúng lúc này hồng hoang chư thánh bên thai có tiếng chuông văng lên chư thánh minh bạch là đạo tổ kêu gọi đều không dám có thất lễ cùng cùng lao tới từ tiêu cung nhị huynh này trước ngươi còn đoán giận ta đem huyền quy giáp tặng cho chu huyền đạo hữu nói hắn sẽ lãng phí thượng hảo khí phôi hiện tại đồ là không cần lo lắng thông tiên nhìn nguyên thủy cười nói nguyên thủy này trước cũng đi tìm thông tiên đòi hỏi huyền quy giáp biết được thông tiên đem huyền quy giáp giao cho chu huyền còn hết sức tức giận cảm giác được thông tiên có tốt đồ vật đều không nghĩ đến huynh đệ trong nhà mà là cho một người ngoài c ự l ờ i trong lời ngoài dễ yêu cận vài câu bây giờ chu huyền luyện thành hậu thiên trí bảo thông tiên chỉ cảm thấy xả ra được một c ụ c tức huynh đệ trong nhà ha tất vì là một chút chuyện nhỏ nào được không vui lao tử vội vã khuyên hòa lúc này tiếp dẫn chuẩn đề cũng chạy tới nguyên thủy đến cùng không nghĩ để người ngoài nhìn cười nào dễ lên một tiếng không lại nói nhiều chúng ta bãi kiến đạo tổ chư thánh gặp được h ồ n qu Cùng cùng hồng à là n nay ngươi đến chuyện thương lượng. h hôm h lễ. Ta triệu tập đây, các có hoang trải quân a đang ta hoang hoang lượng cần hướng khởi. Ta muốn chủng kiến thiên đỉnh, giữ gìn hồng hoang vận chuyển, duy trì hồng Hồng giữ kiếp, khởi, phế bách trì trật tự. duy u q mở miệng nói thiên đạo định hạ nhân tộc hưng thịnh nhạt dạo kiên định nhân tộc vì là hồng hoang nhân vật chính địa vị nhưng mà nhân tộc trưởng thành còn cần thời gian chúng kiến thiên đ ỉ n h coi như là một quá độ huống h ổ sau này thiên đ ỉ n h cũng là vì là hồng hoang vạn linh phục vụ lão sư môn hạ ta nam cực thiên tư thông minh làm việc chậm ổn có thể đảm nhiệm thiên đế đạo tổ Ta Tây p hiện ư ơ n g g á o Anh k i t c ũ g k h ô nay g ít, t môn hạ d là, là huyền môn tam giáo cùng tây phương giáo tranh đại giáo khí vận có thể giúp chư thánh tu hành là chư thánh con đường then chốt dĩ nhiên dính đến đạo tranh chỉ cần môn hạ đệ tử làm chủ thiên đình tự năng thủ nắm cực quyền to thậm chí có thể hội tụ vô lượng khí vận nam thánh đương nhiên phải tranh một chuyến t i ể u liền lao tử đều không muốn tương lượng cho tới nữ hoa tuy rằng không có lập giáo nhưng cũng biết chấp trưởng thiên đình có thể được nhiều nhiều chỗ tốt cho nên nàng nghĩ muốn tranh thủ một hai mà nàng tin được lại có năng lực cũng chỉ có chu huyền nếu như để chu huyền biết nữ hoa vì là chính mình n h u cầu thiên đế chi vị chu huyền sợ là được d ọ a chết bởi vì này thiên đế có thể không tốt làm chư thánh tại trên thiên đế tại hạ sơ ý một chút t i ể u dễ dàng thành có nhân bánh khô nhận rất nhiều đất khí yên lặng hồng quân giơ tay lên một cái chư thánh này mới yên tính lại đối với thiên đế ứng cử viên ta đã có tính toán trước ta muốn để hạo thiên là thiên đình thiên đế giao chỉ là thiên đình vương mẫu chư thánh nhất thời một mặt cổ quái này lao đăng nói thật dễ nghe là thương lượng kết quả nhưng đã sớm làm xong quyết định của chính mình này là cái dám gì thương lượng còn có cái kia hạo thiên giao chỉ đồng tử xuất thân nô b ộ c giống như tồn tại coi như đã là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại cũng không thể ngồi trên cái kia thiên đế vương mẫu chi vị đi thật sự là khó có thể phục chúng đương nhiên những câu nói này chư thánh có thể sẽ không nói ra trước mặt mọi người khẩu chỉ là ở trong lòng oán thẩm ý ta đã quyết t ự như thế được rồi hồng q u n nhiều lần đa mưu tốc trí Tự cho tới trong hồng hoa gần cư những đại năng tia cường giả nhận định không có mấy người gánh chịu nổi này nhân quả vẫn là chính mình tọa hạ đồng tử dùng yên tâm cũng bất thiên bất ỷ vì lẽ đó hắn giải quyết nhanh chóng đem việc này liền như vậy định xuống không cho sau thánh có vận lại chỗ trống ngoài ra còn muốn thương nghị hạ trùng kiến thiên đình việc hồng quân lại lần nữa mở miệng bất quá lần này sau thánh tựu có chút không hứng thú lắm trùng kiến thiên đình tất nhiên phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực n à y thiên đình cũng không phải cho bọn họ m ô n đồ dùng vất vả không có kết quả tốt chung kiến thiên đình chính là hồng hoa phúc nơi đây cần vật liệu từ các ngươi gánh chịu chu huyền cái kia tiểu ra khỏa kiến tạo địa phủ mười p h ầ n đặc sắc chung kiến thiên đình việc cũng từ hắn phụ trách hồng quân nói đạo tổ ta phương tây càn cối tiếp dẫn nghe nói muốn ra linh tài xây dựng thiên đình tâm c a n đều tại đau cả người trên dưới đều tại chống cự vất vả không có kết quả tốt chuyện hắn có thể không muốn làm tiếp dẫn nên hào phóng thời điểm vẫn là phải hào phóng a hồng quân cười dịu rằng nói đạo tổ ta phương tây mặc dù càn cối nhưng mà cũng nguyện ý vì hồng hoang làm công hiến này c hồng ú t tài ta phương Tây vẫn phải có. Tiếp dẫn lập tức sệt tổ Ta linh lập làm phải đổi nói nói ngươi cái phương vẫn dẫn rộng, hắn chính mình muốn xong, còn cần sung cho h sao? gì có. có các có dễ. đạo đã bổ sợ quân hỏi sáu thánh lời đều để ngươi nói chúng ta có thể nói cái gì hồng quân khoát tay háo một cái sáu thánh liền như vậy tàn đi lao ra ngài để ta làm này thiên đình c h i chủ thật sự là không thích hợp lấy thực lực của ta lấy ta này xuất thân những thánh nhân kia còn có thánh nhân môn u đồ thế nào có thể sẽ chân tâm nhận ta vì là thiên đế chứ thánh đi xong hạo thiên đoan ước ba ba nói hắn không có bao nhiêu theo đuổi có thể cùng tại nhà mình lao ra bên người t i u nhớ cho kỹ chưa từng nghĩ làm cái gì thiên đế hơn nữa hắn cũng có thể dự liệu được chính mình trở thành thiên đế sau đó đối mặt đến cùng ra sao loại cảnh tượng yên tâm ta tự có tính toán hồng quân cười cận hạo thiên liền không lại nói nhiều đàng hoàng chuẩn bị tiếp thu ăn bài không bao lâu muốn trùng kiến thiên đình sự tỉnh t i ê u truyền đến trong hồng hoàng đối với cái này tin tức chu huyền cũng không có nhiều kinh ngạc đây vốn chính là theo dự liệu sự tỉnh chỉ là chu huyền không nghĩ tới đạo tổ hồng quân lại chỉ mặt gọi tên để chính mình đi trùng kiến thiên đình thốt tiến gốc làm thành hồng hoàng trụ tàu chương 85, t r ù n g kiến thiên đình nữ ba mời chương 85, t r ù n g kiến thiên đình nữ ba mời chu huyền đánh trong lòng nhưng thật ra là không muốn tiếp nhận nhưng mà nghe nói lần này không cần cung cấp tiền sau thánh cộng đồng bỏ vốn sau đó hắn cũng là không có như vậy kháng cự nếu như lại lót một lần chi phí cái kia hắn thật không chơi nổi coi như lại đem tiên tiên tam tộc đổ t r ọ c cái kia cũng không chơi nổi t r ù n g kiến tiên đình có thể so với dựng địa phủ hạng mục càng càng cao cấp hơn nữa cái này hạng mục là đạo tổ tự mình cho hắn cũng từ chối không rơi huống hồ hạng mục dầu nước sát thực không b t chu huyền lập tức đưa tin cho tiên tiên tam tộc nga o quảng lân thiên khổng tuyên đạt được đưa tin sau đó t i ự u lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến bọn họ tự nhiên cũng nghe đến rồi chu huyền tiếp xuống đại hạng một chuyện t r ù n g t i ế n thiên đình hữu ích hồng hoang chỉ cần đối với hồng hoang có ích lợi vậy thiên đạo thì sẽ rơi xuống công đức thiên tiên h tam tộc nhất thèm công đức vì lẽ đó chu huyền chỉ cần tướng c h i ê u bọn họ t i ự u đều rất tích cực chư vị cần phải biết ta tiếp rơi xuống trùng t i ế n thiên đình sai sự từ nay về sau một ít về vặt liền cần chư vị cùng chư vị tộc nhân giúp đỡ chu huyền nói kỳ thực chỉ cần hắn thả ra muốn hợp tác tiếng gió không biết bao nhiêu đại tộc đồng ý hợp tác với h ắ n nhưng mà chu huyền đến cùng cùng tiên thiên tam tộc liên hệ nhiều dùng cũng thuận lợi đạo h ư u yên tâm chúng ta nhất định nghe theo hiệu lệnh lân thiên cái thứ nhất tỏ thái độ k h ô n g t u y ê n cùng ngao quảng tự nhiên cũng là vỗ n g ự c chấp nhận sau đó tam tộc liền bắt đầu đi làm một chút công tác chuẩn bị mà chu huyền nhưng là bắt đầu thiết kế mới thiên đình đồ bản thảo v ạ năm n sau đó chu huyền mới bước đầu đem đồ bản thảo thiết kế hoàn thành sau đó liền đưa tin cho sáu thánh để cho bọn họ tới phương trượng đ ả o tụ tập tới sáu thánh rất nhanh liền tụ cùng ngoại trừ sáu thánh ở ngoài hạo thiên giao chỉ cũng chuyên môn đến một chuyến đối với mới thiên đình ta muốn thiết kế ba mươi ba trọng thiên lăng tiêu điện ở vào thứ chín trọng tiên tái thiết lập bốn đại thiên môn làm lối ra vào chu huyền bắt đầu t i ể u hắn thiết kế mới thiên đình làm giới thiệu càng nghe tiếp sáu thánh cùng hạo thiên giao trì t i ể u càng kinh ngạc bởi vì mới thiên đình so với bọn họ tưởng tượng còn hùng vĩ hơn đại khí thiên đình bên trong rất nhiều kiến trúc đều là lấy hậu thiên trí bảo làm tiêu chuẩn thì như bốn đại thiên môn trạm thiên đài các loại quy cách mười phần cao còn có ba mươi ba trọng thiên mỗi trọng thiên thiết kế đều là mỗi bên cụ đặc sắc không nói khoa chương chút nào coi như so với yêu tộc thiên đình này mới thiên đình đều là vượt qua mà không, không kịp hạo thiên giao trì tự nhiên là c bởi vì bọn họ trở thành thiên đế vương m g u sự t ì n h đã định xuống này thiên đ ỉ n h sau này chính là bọn họ c h ấ p t r ư ờ n g mà sáu thánh tâm sợ nhưng là đang nghĩ chính mình rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu linh tài đi ra ngoài đặc biệt là tiếp dẫn chuẩn đề vốn là hẹp h ỏ i hiện tại nhìn chu huyền thiết kế đồ bắt đầu tính toán chính mình muốn ra linh tài linh vật trong lòng đều đang nhỏ máu chu huyền đạo hữu này mới thiên đ ỉ n h có phải là thái quá hào hoa chút tiếp dẫn không nhịn được nói tiếp dẫn thánh nhân này mới thiên đ ỉ n h nếu là ta phụ trách cái kia thiết kế đồ bản thảo tự nhiên là tận thiện tẩm mỹ ta cũng là đem hết toàn lực đem kiến thiết đến tốt nhất như là các ngươi nghĩ muốn hạ thấp tiêu、chuẩn. cũng có thể thoáng thảo luận xuống chu huyền nói hắn chính là cái làm c ắ n đầu cuối cùng phách bản là này b ở y đại lão chỉ cần tại thiết kế kiến tạo phương diện để người không khơi ra sai lầm liền được đạo hữu cái này đồ bản thảo ta trước tiên cầm đi cho đạo tổ qua xem qua hạo thiên đều không chờ sáu thanh nói chuyện cuốn lên đồ bản thảo mang theo giao chỉ liền chạy hắn là thật yêu thích này đồ bản thảo nếu như hạ thấp tiêu chuẩn hắn có thể không nhận ý sáu thanh thấy thế cũng không dễ bàn cái gì hơn nữa bọn họ cũng rõ ràng phần này đồ bản thảo khẳng định có thể để đạo tổ thỏa mãn tiêu liên đối với chu huyền không thích phương tây nhị thánh cùng nguyên thủy đều không phải không thừa nhận chu huyền ở đây phương diện đúng là có, có chút ó c tài năng sau đó chư vị thánh nhân liền liền như vậy tàn đi chỉ có nữ hoa lưu lại tiểu huyền nghe nói ngươi cùng cái kia bình tâm quen biết ta muốn để ngươi hộ tống đại ca ngươi tiến về phía trước luân hồi c h u y ể n thế vũ yêu đối lập hai phe đồng quy vô tận có huyết hải thâm c ứ u nữ hoa cũng là sợ sệt bình tâm tại phục hy luân hồi thời gian dùng cái gì ngang chân tỉ chúng ta đi thôi chu huyền lập tức đồng ý nữ hoa phục hy trợ giúp hắn rất nhiều chút việc nhỏ này chu huyền vẫn là nguyện ý rút rất nhanh nữ hoa cùng chu huyền liền đã tới địa phủ luân hồi nơi có lẽ là cảm nhận được nữ hoa khí tức bình tâm hiện thân tương kiến nữ hoa đạo hữu ta cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy hè hỏi bình tâm nhìn nữ hoa bên người chu huyền cười cợt đạo hữu đ ừ n g trách ta cũng là nghĩ muốn ổn thỏa chút nữ hoa ôn nhu nói hai người cũng không như trong tưởng tượng như vậy đối trọi tương đối trung đụng bầu không khí ngược lại là rất ôn hòa nữ hoa không có trì hoãn gọi ra phục hy c h i hồn so với một ư ơ i một tổ vu a còn có đế tuấn thái nhất phục hy chân linh thần hồn vô cùng hoàn chỉnh cũng không phải là cái gì tàn hồn nay cũng là bởi vì phục hy có một thánh nhân muộn sau đó nữ hoa liền đem phục hy chi hồn đầu nhập vào trong luân hồi sự tình kết thúc sau đó nữ hoa cùng chu huyền ra địa phủ tiểu huyền nhân tộc hương thịnh đã là thiên đạo quyết định đại thế nhân tộc để cho tam hoàng ngũ đế dẫn dắt mở ra mới thời đại chúng ta sau thánh thương nghị đại ca sẽ là nhân tộc tam hoàng đứng đầu từ nhân giáo hộ đạo nhưng mà nhân giáo đến cùng cùng chúng ta cách một tầng hơn nữa bọn họ chỉ coi trọng khí v ậ n còn khả năng trên người đại ca, có tính toàn kế. Chờ đại ca chuyển thế sau này nhìn ngươi coi trừ một hai nữ o a thành khẩn nói làm là thiên đạo thanh nhân nữ hoa có rất nhiều r à n buộc làm việc khá có bất tiện chư n i yên thánh t đ k h bắt đầu chuẩn bị các loại linh tài linh vật tuy rằng không biết chư thánh trong đó là thế nào vì là linh tài lại kéo ra nhưng mà cuối cùng kết quả là tốt vẫn là gộp đủ tất cả linh tài bất quá tại chu huyền khởi công trước hồng hoang lại phát sinh một việc lớn t i ệ t giáo mở lớn sân môn trắng trận chiêu thu môn đồ chu huyền còn đặc ý tiến về phía trước đồng lai đi rồi một chuyến đạo h u n h ngươi t i ệ t giáo bây giờ đã thanh danh ồn ào không cần lại nạp như vậy nhiều đệ tử t huống hầu ngươi mới chiêu trong hàng đệ tử cũng không có thiếu yêu tộc tàn quân trên người bọn họ đều mang theo nghiệp chướng lực lượng thu e sợ có chướng ngại t i ệ t giáo phát triển chu huyền khoanh chân ngồi tại thông tin ê trước người yếu ớt nói như là đang t r ầ n thuật hoặc như là đang khuyên n g ă n trở căn cứ hắn biết t i ệ t giáo phục diện t h i họa chính là từ thông tin chiêu thu đại lượng yêu tộc tàn quân bắt đầu theo thời gian tích lũy t i ệ t giáo đệ tử tốt xấu không cùng xấu cuối cùng mới tới khuynh phục mức độ hắn chính là nhìn tại cùng thông thiên có chút giao tình mặt trên vì lẽ đó nghĩ đến khuyên bảo vài câu chương tám mươi sáu minh trúc phá cảnh ngẫu nhiên gặp chuẩn đề. đề nhưng mà thông thiên nghe được lời nói của chu huyền sau đó nhưng là cười cợt chấm ngâm chốc lát sau đó mở miệng đạo hữu ngươi nói m ầ m họa ta tự nhiên biết rõ nhưng mà ta tiệt giáo vì là chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ đối với hồng hoang chúng sinh đối xử bình đẳng cái kia chút yêu tập tàn quân xác thực lây dính nghiệp trướng nhưng nếu là ta đưa bọn họ thành công giáo hóa chính là ta công đức chu huyền lặng lẽ bởi vì thông thiên nói rất có đạo lý trong hồng hoàng thánh nhân đại giáo đều có chính mình giáo lý t i ệ t giáo giáo lý là vì chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ nếu như là có thể thành giáo hóa c h i công đối với thông thiên mà nói đúng là đại công đức thậm chí có thể để cho tại thánh nhân con đường trên lại bước ra nhanh chân trên thực tế thông thiên cũng xác thực làm rất tốt đem t i ệ t giáo phát triển lớn mạnh trở thành hồng hoàng thứ nhất đại giáo thưởng dự toàn bộ hồng hoàng đáng tiếc hồng hoàng khí vận có định số thông thiên như vậy nắm lấy khí vận đắc tội rồi cái khác đại giáo cản trở cái khác thánh nhân con đường t ự liền hắn anh em ruột nguyên thủy cùng lão tử đều cùng bất hòa lại có phương tây trộn cùng một ước tự tạo thành thông thiên đối mặt bốn t h á n h cục diện thông thiên coi như lại mạnh thiệt giáo coi như lại mạnh cũng không có cách nào cùng hồng hoang tất cả thánh nhân đại giáo là địch tự trước mắt đến nhìn thông thiên hiển nhiên là biết làm như vậy hậu quả nhưng mà đại đạo tranh không tiến á t lùi thông thiên là kiên quyết tiến thủ hàng người tự nhiên không có khả năng lùi bước chu huyền cuối cùng cũng không có nhiều nói cáo tử ly khai bồng lai khi hắn q u a y đầu lại nhìn về phía kim ngao đào thời gian cũng có thể nhìn thấy thiệt giáo đệ từ phân chân phù thịnh ngồi luận đạo một bộ tươi tốt cảnh tượng đại giáo tranh đã mở ra ứng làm sớm tính toán chu huyền mỹ non tại long h á n k i ế p cùng vũ yêu kiếp thời gian chu huyền sách lược chính là tránh được nên tránh cuộc kế tiếp phong thần lượng kiếp dính đến thánh nhân tranh chu huyền càng thêm không dám tham dự vào trong đó chính là nên thế nào tránh được suy nghĩ thật kỹ h ạ t i ự u trước mắt đến nhìn gia nhập thiên đình giành một vị trí còn giống như không sai phong thần lượng kiếp bắt đầu chính là bởi vì thiên đình không người nào có thể dùng hạo thiên đi tìm đạo tổ khóc lóc kể lệ sau thánh đồng ý mà mở ra mục đích đúng là vì là bỏ thêm vào thiên đình thân vị chu huyền nghĩ đến chỉ cần trước giờ thượng thiên giành thân vị cơ bản cựu có thể đem phong thần lượng kiếp cho tránh ra hơn nữa thật là đúng lúc là bây giờ mới thiên đình thành lập hạng mục tự năm tại chu huyền trong tay hắn hoàn toàn có thể hơi hơi làm chút tay chân kiếm được càng nhiều hơn quyền bính thiên đình đúng là một lựa chọn không tồi nhưng không thể chủ động tới cửa chủ động đụng lên đi giá quá rẻ phải hạo thiên tự mình đến mời ta mới được dù sao cũng phong thần lượng tiếp còn sớm chu huyền rất nhanh tựu i không có nghĩ nhiều trước đem thiên đình dựng tốt rồi lại nói rất nhanh chính là hai cái nguyên hội trôi qua trong hồng hoang nhìn thấy được như cũ ôn hòa nhưng đại giáo tranh kỳ thực đã bắt đầu trong đó đặc biệt là lấy x i n giáo cùng tiệt giáo tranh kịch liệt nhất nhân giáo nguyên bản đệ tử thị bản quan mà tây phương giáo nhưng là b ả n g quan cũng không có tùy tiện vào cuộc hoặc có lẽ là còn chưa có tư cách vào cuộc đông phương huyền môn tam giáo tuy rằng có nội đấu nhưng mà đối mặt tây phương giáo nhưng là nhất trí tính b ạ i ngoại tiếp dẫn chuẩn đề cũng chỉ có thể tại đông phương làm chút trộm vật nhỏ sờ khắp nơi đi khắp nhắc tới đạo hữu cùng phương tây hữu duyên tùy cơ bắt kẻ xui xẻo cho tới thiên đình trùng kiến công tác chu huyền dẫn dắt tiên thiên tam tộc đã triệt để hoàn thành tại mới thiên đình hoàn thành né mắt liền có đại lượng công đức rơi xuống long tộc đạt được này sóng công đức sau này trên người nghiệp trướng cơ bản bị tẩy thoát sạch sẽ phượng tộc cùng kỳ lân tộc còn kém chút ồ Nguyên Nguyên、oh, kỳ quái lấy tiểu từ kia cậu vương giống như tính tình lại không có lựa chọn trở về phương trượng đảo lên cấp đại la chu huyền vừa tiềm tu văn năm liền mở ra hai con mắt trong mắt đều là vẻ kinh ngạc sớm tại hai cái nguyên hội trước chu huyền liền đem đại đệ tử minh trúc đổi u ra khỏi phương trượng đảo để đi tìm bước vào đại la cảnh giới cơ duyên chỉ là không nghĩ tới chính là minh trúc phá cảnh lại lưu tại bên ngoài cùng tiểu tử k i a cầu m ệ n h tính tình m ộ i phần không hợp bất quá nghi hoặc về nghi hoặc chu huyền động tắc nhưng là không chậm bình thường chờ nghiêm khắc cũng coi như ở đây khẩn yếu bước ngoặt chu huyền tự nhiên là muốn thực hiện làm lao sư nghĩa vụ lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến minh trúc bên người vào giờ phút này minh trúc đã bắt đầu đội i ế p tiểu tử này ngoại trừ rất cầu cho mình chọn đạo trường bày ra mấy chục nghìn đạo pháp trận linh cấm t i ê u trận pháp một đạo trên minh trúc sợ là đã đến cùng cảnh giới số một trình độ hơn nữa đừng nhìn minh trúc bình thường sợ hai rụt rẻ thực lực đó cùng gốc gác nhưng làm ộ t chút cũng không kém có thể nói vượt xa một loại cung cấp minh trúc cảnh giới thái ớt kim tiên đỉnh cao tư đ i ệ u cầu mệnh vua kim trúc long c h u y ể n thế kim nạp tức tiêu huyền kim trận đạo t h ô n g huyền kim chiếu sáng vạn giới kim long hồn bất hủ kim đầm nước c h i chủ kim âm dương hóa sinh kim hồn diện v ă linh kim chu huyền liếc mắt nhìn minh trúc có từ điều vàng trói lọi nhìn dáng dấp như vậy đã ẩm đạt đạt ẩm nói đạo lôi kép bắt đầu buông xuống minh trúc lấy ra chu huyền bàn cho tiên thiên linh bảo táng hải hồ chống đỡ kết lôi chu huyền nhìn hạ minh trúc vượt qua lôi kép độ khó không lớn không biết vị kia đạo hữu tại phụ cận còn mời ra gặp một lần cựu tại minh trúc lúc độ kiếp chu huyền vẻ mặt hơi động cảm nhận được một luồng tối tăng khí tức ha ha đạo h ư u trực giác quả nhiên mẹ bén nương theo tiếng cười chuẩn đề thân ảnh chậm rãi hiện ra chuẩn đề trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía chu huyền một chút cũng không giống như là cùng chu huyền có qua thù hận đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới chính mình đường đường thánh nhân thân ẩn nấp thân hình lại bị chu huyền phát hiện như chu huyền cũng là thánh nhân thì thôi có thể chu huyền bất quá hôn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh nay cũng bị công cho chu huyền m à thần chi hồn còn có rất nhiều từ đ i ề u phụ trợ bằng không còn thật dòm ngó không tới một tia thánh nhân khí tức chuẩn đề tử kim ma thần theo h ậ u tử kim trưởng trung phát quốc tử kim b á i kiến chuẩn đề t h á n h nhân chu huyền nhìn thấy chuẩn đề thi lễ một cái trong lòng âm thầm vui mừng cũng còn tốt chính mình đến một chuyến bằng không nhà mình đại đệ tử sợ là cũng bị rẽ phương tây đi đương nhiên chu huyền cũng không sợ hai chuẩn đề ra tay với chính mình nơi này là đông phương h ư ớ n g hồ chu huyền cũng không phải không có thánh nhân che chở chuẩn đề coi như lại không cần mặt mũi cũng sẽ không tùy tiện đối với tự mình độc thủ Thánh chu huyền phương tây có muốn hay không khắc khanh chương tám mươi bảy chu huyền phương tây có muốn hay không khắc khanh chuẩn đề nghe được chu huyền nói hơi biến sắc mặt hắn cất b ư ớ c tại đông phương trên mặt đất làm chút trộm vặt nhỏ sở hố kẹo không ít sinh linh trước đi tây phương có thể chân chính có tư chất sinh linh cơ bản đều bái nhập đông phương thánh nhân đại giáo chuẩn đề không có chỗ xuống tay vừa vặn hắn đến chung quanh đây nhìn thấy có sinh linh độ đại la lối k i ế p hơn nữa nhìn địa bộ này ít nhất đều là hoa nở bát phẩm thiên tiêu coi như thạt ạ i địa linh nhân kiệt đông phương tư chất cỡ này đều xem như là nổi bật thả tại thánh nhân đại giáo đều có hy vọng bị thánh nhân thu làm thân hơn nữa chuẩn đề có thể xác định n à y cố khí tức rất xa lạ này tôn độ kiếp đại là cũng không có bái vào đồng phương đại giáo nếu như là có thể kẹo vào phương tây chẳng phải là đắc ý nhưng là khi hắn xích tới gần thời gian liền phát hiện chu huyền chuẩn đề vốn muốn nhân lúc chu huyền chưa sẵn sàng trực tiếp đem cái kia sinh linh bắt đi đáng tiếc bị chu huyền nhìn thấu nhưng chuẩn đề cũng không có cứ thế từ bỏ đều đã chuẩn bị bí quá hóa liều cường hành cướp giật không nghĩ tới chu huyền nói cái kia độ kiếp sinh linh là thân truyền đại đệ tử hơn nữa chuẩn đề trải qua tính toán sau đó phát hiện chu huyền xác thực không có nói láo chu huyền đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới nhưng t i ể u tử này bối cảnh lớn nữ hoa cùng bình tâm hai vị này nương nương hình như đều là hậu thuẫn mình nếu là ra tay với hai vị nương nương chắc chắn sẽ không bỏ qua toàn bộ trong hồng hoang đem cơm mềm ăn được trình độ như thế này cũng chỉ có chu huyền một người cái này cũng là dù cho hắn gặp phải chu huyền cũng không dám động thủ với hắn căn bản nguyên nhân ta chính là cảm giác được có sinh linh độ k i ế p vì lẽ đó lại đây nhìn nhìn lại không nghĩ rằng đây là đạo hưu đệ tử đạo hưu thật là giáo đồ có phương a c h u n đề cười ha hả ở tại đây cùng đạo hưu tương kiến cũng là duyên phận nghe đạo hữu lại sản xuất một ít thực phẩm linh tửu i không biết có hay không có cái này có lộc ăn chu huyền quả nhiên là không biết xấu hổ a là thật không bông tha nửa điểm nổ lông dê cơ hội thật là chịu phục bất quá đối với chuẩn đề điểm ấy thì cầu chu huyền tự nhiên lưng thuận lấy ra linh tửu i cùng chuẩn đề ngồi đối diện nhau không bao lâu minh trúc độ kiếp đã chuẩn bị kết thúc giờ khác này bất kể là chu huyền vẫn là chuẩn đề đều tập trung tinh thần nhìn minh trúc đỉnh trên kim hoa tỏa sáng một đoá hai đoá tám đoá minh trúc trên đầu kim hoa từng mảnh từng mảnh tỏa sáng rất nhanh cự nở rộ tám đoá bất quá thời khắc này minh trúc cũng không có cứ thế từ bỏ nhà mình lao sư nhưng là nói rồi nếu như không thể hoa nợ cửu phẩm chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này húng chi chỉ có hoa nợ cửu phẩm mới được hắn tâm tâm nhiệm m i ệ m huyền quy h à o giáp mở minh trúc gầm nhẹ một tiếng hắn trên người nhất thời có nói đạo kim quang bắt đầu không ngừng lưu chuyển thông qua chu huyền góc nhìn có thể nhìn thấy minh trúc có chín cái màu vàng từ điều đều phát sinh sáng chói hào quang nương theo minh trúc gầm nhẹ cái t i a thứ chín cánh hoa liền như vậy tỏa sáng hoa nợ cửu phẩm sánh ngang hàng đầu tiên thiên thần thánh thiên tiêu dù cho chuẩn đề là thánh nhân thân giờ k h ắ c này thân hình đều là r u lên cho tới nay mới thôi c h ứ thánh đều thu rồi không ít đệ tử vẫn còn không có người nào có thể hoa n ở cửu phẩm dù cho lão tử dốc lòng dạy dỗ đệ tử huyền đô cũng đều chỉ là hoa n ở bát phẩm tồn tại không nghĩ tới chu huyền này đại đệ tử lại hoa n ở cửu phẩm ha ha ha ta thành công huyền quy giáp là của ta rồi minh trúc giờ khắc này mừng rỡ như l i ê n nếu đã phá cảnh liền đến đi chu huyền âm thanh v a n g lên minh trúc lập tức thu lại ý cười bất quá giờ khắc này hắn trong lòng cũng là ấm áp này lao đăng nói là không quản lý mình c nhưng ố c h mà chuẩn n đề k h ẩ n xong minh trúc như cũ dương mắt nhìn chuẩn đề dáng vẻ đó còn kém đem muốn chỗ tốt ba chữ viết lên mặt chuẩn đề tự nhận là, là cái ra mặt dày có thể giờ khắc này cũng có chút không chống đỡ được minh trúc không được vô lễ chuẩn đề đạo hữu chính là thanh nhân sao lại ít người lễ ra mắt hơn nữa thánh nhân lễ ra mắt sao lại bình thường chu huyền tại một bên liên thanh quát măng nói chuẩn đề ta đặc biệt sao hắn vừa nãy nguyên bản đã chuẩn bị tùy tiện đào chút đồ vật đi ra đem minh chúc đổi rồi kết quả chu huyền lời này lại đem cho đỡ sớm biết i ể u không tham này mấy chén linh i ự u cái được không đủ bù đắp cái mất sư điện đây là cực phẩm tiên thiên linh căn kết hạt bồ đề đeo tại thân có thể tĩnh tâm thanh thần tránh khỏi ngoại tà xâm lớn chuẩn đề có chút nhức nhối lấy ra hai viên hạt bồ đề hơn nữa nhìn thấy hạt bồ đề hắn liền nghĩ đến trước đây chu huyền tại phương tây sản soạt b không chỉ có đem thành thục hạt bồ đề đều lấy đi còn gãy một lớn căn cành cây đến nay bồ đề thụ đều không khôi phục nguyên khí đa tạ thánh nhân minh trúc vội vã tiếp nhận sau đó cảm ơn chu huyền cũng không hy vọng chuẩn đề cho nhiều lần quý trọng lễ ra mắt có thể cho hai viên hạt bồ đề đều có thể để cho nhức nhối thật lâu đúng rồi chuẩn đề đạo hữu người phương tây có thể hay không tiếp thu người bên ngoài trên danh nghĩa làm khách khanh chu huyền đột nhiên như là nghĩ tới cái gì hỏi phong thần l ư ợ n g k i ế p phương tây bởi vậy hưng thịnh khí vận hưng thịnh tuy nói chu huyền đã có gia nhập thiên đình ý nghĩ nhưng mà trứng gà không thể thả tại trong một cái giỏ trở thành phương tây khách khanh sau này c h ỉ ít tây phương hai cái lao đang đối với chính mình sẽ ít một chút cựu thị sau này cũng sẽ không trắng t r ậ n không kiên rẻ tính toán chính mình khách khanh cái gì gọi khách khanh chuẩn đề cao mày hỏi chính là tại phương tây treo cái tên được phương tây cung dưỡng bình thường không nhận cưỡng chế sai phái nhưng mà phương tây có nạn khách khanh bụng làm dạ chịu ra tay chu huyền giải thích nói không biết là vị đạo hữu nào có này ý đồ chuẩn đề lại hỏi một câu hắn tinh tế suy nghĩ một chút nay cái gì khách khanh hình như có chút làm đầu đặc biệt là bây giờ phương tây cường giả số lượng không nhiều xa không kịp đồng phương dưới tình huống nếu như là có thể mời chào một ít cái gọi là khách thanh cho phép lấy chỗ tốt cũng có thể cường tráng phương tây uy thế đạo hữu chính là bỉ nhân có này ý đồ chu huyền cười cận chuẩn đề trầm mặc trong lúc nhất thời cũng không dám nói cẩn thận vẫn là không tốt chu huyền thực lực cường hãn chính là huấn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh cường giả huống h ổ kỳ thực tế sức chiến đấu vượt xa cung cấp hơn nữa chu huyền g a o hữu rất rộng thiên tiên tam tộc trấn nguyên tử thậm chí thông thiên những thứ này đều là bà tốt lại có là chu huyền bối cảnh cường hãn hai vị nương nương chỗ dựa nếu như là chu huyền có thể vì phương tây k h á c khanh cho phương tây mang tới có ích tuyệt đối là to lớn có thể gián tiếp thậm chí trực tiếp tăng cao phương tây sức ảnh hưởng nhưng chu huyền t i ể u t ử này quỷ kế đa đoàn lần trước hắn cùng tiếp dẫn t i ể u ăn chu huyền thật lớn bởi vậy tổn thất rất nhiều linh tài ai biết lần này chu huyền có phải hay không đánh cái gì mưu ma chức quỷ nếu như là bởi vậy lại hãm hại phương tây một thanh đều không địa phương khóc chuẩn đề có thể không dám t h y ý lung tung chấp nhận việc này ta muốn trước tiên cùng sư huynh thương lượng một chút sau này lại cho đạo hữu trả lời chuẩn đề suy nghĩ một chút nói chương tám mươi tám trung thiên bắc cực tử vi đại đế chương tám mươi tám trung thiên bắc cực tử vi đại đế chuẩn đế nói xong sau này liền cáo từ rời đi hắn có chút sợ sệt này hai thầy trò lại tìm cơ hội hố hắn một thanh tiểu tử ngươi là gan không nhỏ lại dám ở bên ngoài đột phá đại la cảnh vi sư nếu không phải là tới cũng nhanh ngươi sợ là đã bị cái kia chuẩn đề cho bắt cóc chu huyền hỏi lão sư ta cũng không nghĩ a đây không phải là phá cảnh thời cơ tới đột nhiên minh t r ú c a n ư ớ c ba ba nói cho ngươi chu huyền không có hỏi nhiều đánh ra một đạo lữ quang chính là minh chúc tâm tâm nhiệm huyện quý giáp minh trúc đem huyền quy giáp bắt vào tay trong mắt vẻ hưng phấn đều không giấu được nay huyền quy giáp không chỉ có sức phòng ngự cực cao quan trọng nhất là còn có một hạng s u cắt tị hung công năng minh trúc cảm giác được chính mình cùng này huyền quy giáp chính là tuyệt phối sau đó chu huyền liền dẫn minh trúc trở về phương trượng đạo minh trúc dù sao vừa phá cảnh cần củng cố cảnh giới cùng lúc đó phương tây tu di sơn sư minh c á i k i a chu huyền đưa ra chuẩn đề đem chu huyền muốn làm phương tây khách khanh chuyện nói ra tiếp dẫn cao mày lâm vào trong suy tư chu huyền kẻ này có hai vị nương, nương làm hậu thuẫn càng kết giao không ít cơn giả tiên thiên tam tộc càng là đối với hắn chỉ đ ầ u theo đó giang đạo lý tới nói hắn không có lý do gì gia nhập ta phương tây càng không cần ta phương tây che chở cũng không thiếu ta tây phương điểm ấy c u n g phụng ta hoài nghi trong đó có trò lửa chu huyền không chắc lại đang thế nào nghĩ đến tính toán ta phương tây tiếp dẫn suy tư chốc lát sau đó t i u như chặt đinh chém s á t nói càng nói lại càng thấy được chính mình tiếp cận chân tướng chu huyền n g ư ơ i có thể hay không đừng n á p bủ kỳ thực cũng không trách tiếp dẫn hướng về cái này phương diện đoán chủ yếu là chu huyền đem bọn họ cho hỗ sợ tiếp dẫn là thật sợ sệt dẫn sói vào nhà càng sợ chu huyền mưu tính phía sau có một vị thánh nhân rôi tay vì lẽ đó tiếp dẫn lựa chọn cự tuyệt tiếp thu chu huyền làm cái gì k h á c khanh sư m i n h nói đúng chuẩn đề cũng công nhận gật gật đầu lập tức liền cho chu huyền đưa tin huyền chuyển cự tuyệt chu huyền đề nghị phương trượng đảo trên chu huyền đạt được chuẩn đề đưa tin sau đó khoe miệng kéo kéo hắn biết phương tây hai vị kia khẳng định sợ sẽ chính mình có cái gì giá trá quả nhiên chủ động đưa tới cửa chính là giá rẻ đối với này chu huyền cũng không thế nào để ở trong lòng có thể hay không đi phương tây trên danh nghĩa đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn chu huyền trở về phương trượng đảo sau đó cứ theo i ế p tục từng tu bước dần dần à n h h t tiệt giáo không ngừng lớn mạnh vô số sinh linh tâm mộ tiệt giáo đến đây cầu nói đông hải cũng ngày càng náo nhiệt lên phân tranh cũng so với di vãng càng nhiều bất quá tạm thời không có cái nào không có mắt náo đến phương trượng đạo phụ cận đến lại là một cái nguyên hội sau đó phương trượng đảo có khách tới thăm hạo thiên đạo hữu mới thiên đình vừa lập ngươi không đi xử lý thiên đình sự vụ thế nào rảnh rỗi đến ta phương trượng đảo chu huyền cười lên tiếng trao hỏi người tới không là người khác chính là bây giờ hồng hoang thiên đế hạo thiên chỉ bất quá cùng n à y trước so ra bây giờ hạo thiên có chút cực hứng này đừng nói nữa thiên đình mặc dù tái kiến nhưng hồng hoang chúng sinh trong mắt chỉ có sáu thánh cái nào có ta cái này thiên đế huống hồ t i ể u ta này xuất thân hồng hoang cũng không bao nhiêu cường giả để mắt ta cũng là biểu lộ cảm xúc đúng là để đạo hữu cười chê rồi hạo thiên cười khổ nói a n năn hối lỗi thiên đình thành lập sau đó hạo thiên liền đảm nhiệm thiên đế trước hạo thiên vừa mới bắt đầu cũng là thỏa thuê mãn nguyện nhưng là theo thời gian trôi qua này thiên đế nên được cũng quá hoan hưởng không chỉ có không người nào có thể dùng h n tại trong hồng hoang cũng không lời gì n g ư quyền hiện tại hồng hoang sinh linh đều chỉ biết sáu thánh ai còn quản như thế cái thiên đế không ít cường giả cũng đều biết hạo thiên không nhận thánh nhân tiếp đ ạ i vì lẽ đó đối với hạo thiên cũng không thích sợ đ á p tội thánh nhân càng đừng nhắc tới gia nhập thiên đỉnh hạo thiên là thật bị đ ặ kích bắt đầu tự mình hoài nghi hắn tại đạo tổ bên người làm sai dịch b á i kiến hồng hoang tuyệt đại đa số cường giả những cường giả kia ở bề ngoài khách khí với hắn cũng bất quá nhìn tại đạo tổ trên mặt toàn bộ hồng hoang có thể bị hạo thiên cho rằng là bằng hữu cũng chỉ có chu huyền một người vì lẽ đó làm cảm giác buồn khổ thời gian hạo thiên trước hết nghĩ tới cũng là đến phương trượng đạo tố khổ một chút nói hết một chút đạo hữu nếu là đạo tổ bổ nhiệm thiên đế tự nhiên là được chính thống tên. đạo tổ làm như vậy cũng là có chính mình suy tính hiện tại thiên đình tuy rằng cô đơn nhưng chưa chắc không có quật khởi này g chu huyền khuyên luân nói sau đó mời hạo thiên vào chỗ lại vì là hạo thiên đổ một cốc linh cựu hắn lời nói này đúng là không giả phong thần lượng kiếp sau này thiên đình thần vị bị lấp đầy s á u thánh cũng rời đi h ư n g hoang xác thực quật khởi chút ôi t r a o nhìn chung toàn bộ h ư n g hoang cũng chỉ có đạo h ư u có thể theo ta nói trên vài cầu chi tâm lời hạo thiên cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thán thanh nói trong lúc nhất thời hai người cũng chén đổi ly hạo thiên cảm xúc cũng bình định rồi không ít sau đó hắn nhìn về phía chu huyền trong lòng đột nhiên có cái to gan ý nghĩ không nhịn được mở miệng nói chu huyền đạo hữu không biết ngươi có thể hay không gia nhập thiên đình trợ ta một tay lực lượng nhưng mà lời này vừa nói ra miệng hạo thiên tự hối hận bây giờ thiên đình chính là cái thật lớn vũ bùn hắn làm thiên đế đều đã như vậy chật vật thế nào không biết xấu hổ kéo lấy bạn tốt rơi vào h u ố n hồ mọi người đều biết chu huyền hướng đến không gia nhập cái gì đạo thống hoặc là thế lực yêu tộc thiên đình vẫn còn ở thời điểm mời qua chu huyền bị cự tuyệt tổ vu huyền minh mời chu huyền trở thành hắn đạo lữ chu huyền cũng cự tuyệt chu huyền không có lý do gia nhập vị lúng túng mới thiên、đỉnh. bằng không hạo thiên đã sớm đến phương trượng đảo mời chu huyền bây giờ cũng là lời đổi u nói tới này thôi làm ta chỉ bất quá hạo thiên nói còn chưa dứt lời chu huyền liền cười nói nếu đạo h ư u mời vậy ta tự nhiên cung kính không bằng theo lệnh bất quá ta cũng có một chút yêu cầu gia nhập thiên đình có thể nhưng mà ta chỉ treo cái tên sẽ không quản thiên đình sự vụ hạo thiên giờ khắp này đầy đầu dấu chấm hỏi còn cho rằng mình nghe nhầm chu huyền lại đồng ý gia nhập thiên đình đạo h ư u đây cũng không phải là đùa dỡn hạo thiên lại không nhịn được hỏi không đùa dỡn đạo hữu tình cảnh g i nan làm làm bạn tốt ta giúp một thành cũng là nên chu n g u y ê n nói hạo thiên giờ khắp này bị cảm động không muốn không muốn cái gì nghiêm túc huynh đệ đây chính là thật huynh đệ được ta liền cho phép đạo hữu trung tiên h bắc cực tử vi đại đế chi vị hạo thiên lập tức nói thiên đình có lục ngự chức vụ vì là ngọc hoàng đại đế câu trần thượng cung tiên h hoàng đại đế trung tiên h bắc cực tử vi đại đế đông cực thanh hoa đại đế nam cực trường sinh đại đế thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa trích là tại thiên đình hệ thống bên trong nhất là quyền cao chức trọng sáu người bây giờ ngọc hoàng đại đế chi vị từ hạo thiên nhận lãnh thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng đ ị a trích bị bình t ầ m nhận lánh còn dư lại tứ ngự thì lại chống trô đi ra trung thiên bắc cực tử vi đại đế tại lục ngự bên trong bài thứ hai chỉ đứng sau ngọc hoàng đại đế thiện chu huyền cười gật gật đầu đạo hữu theo ta đi thiên đình đi một chuyến chính thức để ngươi đảm nhiệm trung thiên bắc cực tử vi đại đế chi vị hạo thiên giờ khắc này mười phần cao hứng lấy chu huyền thực lực bối cảnh coi như là gia nhập trong thiên đình làm cái vật biểu tượng đều có thể chấn động thiên đình như thế nói không chắc có cơ hội thay đổi thiên đình quất cảnh chương t á h ồ n g quân biến số vào cuộc chương t á hồng quân biến số vào cuộc chu huyền theo hạo thiên lên thiên đình lại nói thế nào thiên đình cũng là hắn tay thành lập chu huyền đối với thiên đình tự nhiên rõ ràng bất quá thiên đình lắp ráp mặc dù tốt nhưng nhân viên bố trí sát thực kém bây giờ thiên đình kim tiên đều không mấy cái nói là cho và mèo hai b a con không chút nào khuyết đại vậy hạ tựu i tại chu huyền cùng hạo thiên hai người đi vào làng tiêu điện thời điểm một tên i lão giả dâu dài bước nhanh tới đón thái bạch kim tinh cảnh giới đại la kim tiên đỉnh cao tư điều khải minh tinh kim canh kim chi khí kim tiên thiên thần thánh kim kiếm chém tinh thần kim vị này lao giả dâu dài chính là hạo thiên phụ tá đắc lực được xưng thiên đỉnh tổng quản thái bạch kim tinh nghe đồn thái bạch kim tinh là do đạo tổ tự mình điểm hóa điều động đến phụ trợ hạ o thiên bây giờ nhìn thái bạch kim tinh bảng tư điều loại này nghe đồn chắc hẳn cũng không phải cái gì huyệt c h ố n g đến gió thái bạch kim tinh này tư chất phá vào c h u ẩ n thánh c ả n h tay cầm đèm b ấm thái bạch vị này chính là chu huyền đạo h ư u sau này liền gia nhập ta thiên đình đảm nhiệm trung thiên bắc cực tử vi đại đế hạo thiên cười giới thiệu nói bãi kiến đế quân thái bạch kim tinh liền vội vàng hành lễ đồng thời cũng mười ph chu huyền vừa vặn chính là có thể đứng hàng số cái kêu loại thái bạch kim tinh kiêm nhiệm thiên đình phòng nhân sự t r ư ớ c chủ quản đối với hồng hoang các cường giả tự nhiên là mười phần hiểu rõ nhưng hắn thực tại không nghĩ tới hạo thiên lại có thể đem chu huyền cho rẽ lên thiên đình đến tinh quân k h á c h khí chu huyền cười ha hả trả lời hạo thiên cũng không chỉ hoãn trực tiếp lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kính sau đó liền thấy hạo thiên kính bên trong có một đạo lưu quang trốn ra đem trước mặt không gian xe rách ra một vết n ư ớ tiếp theo tựu có thể nhìn đến một tấm kim bảng xuất hiện tại trước mắt cái kia kim bảng bên cạnh còn có một căn vàng lòng lánh roi dài phong thần bảng đ c hiện u huyền nhìn thấy h này a v ậ tại phong thần bảng cùng đả thần tiên lại do rõ ràng ràng xuất hiện ở trước mặt hơn nữa lấy chu huyền nhãn lực có thể nhìn ra trước mắt phong thần bảng cùng đả thần tiên cũng không phải là cái gì hình chiếu loại hình xem ra đạo h ư u cũng biết được vật ấy n à y phong thần bảng cùng đả thật tiên là ta thiên đ ỉ n h t ă n cơ nơi tại ta đảm nhiệm thiên đế thời gian đạo tổ liền đem vật ấy ban tặng cho ta hạo thiên giải thích nói nghe được lời nói của hạo tiên h chu huyền đều có chút bị chỉnh không biết không đúng thật lớn không đúng cuối cùng chu huyền cũng không nghĩ nhiều nói không chắc đạo tổ đem phong thần bảng cho hạo tiên h bảo quản qua một đoạn thời gian cũng không có đường nào khảo cứu cáo mời thiên đạo phong chu huyền vì là ta thiên đ ỉ n h trung tiên bắc cực tử vi đại đế sắc phong lục n g coi như là hạo tiên cũng không cái quyền này lợi chỉ có được thiên đạo hưng t ậ n mới được bất quá lây chu huyền tu vi còn có trên người công đức thiên đạo không có thẻ đạo lý chuẩn thiên đạo thanh â m rất nhanh tự vang lên sau đó phong thần bảng bên trong có một đạo kim quang trốn vào chu huyền thể nội chu huyền lập tức t i ể u cảm nhận được một luồng thiên đạo ra chỉ cùng nhìn kỹ hồng hoàng thần linh thuận theo hồng hoàng quy tắc mà sinh nhận thiên đạo ràng buộc nếu hưởng thụ thiên đình khí vận liền nhận thiên đình quy tắc ràng buộc nếu như là xúc phạm quy tắc thiên đạo sẽ rơi xuống trách phạt mà này trách phạt cũng cụ hiện đến rồi đả thần tiên bên trên tự liên chu huyền cũng không có cách nào triệt để không nhìn này quy tắc ràng buộc nhưng mà đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất vẫn là có thể làm được đương nhiên bây giờ thiên đ ỉ n h khí vận cũng không hưng thịnh tựu trước mắt mà nói cũng không thể cho chu huyền những cái gì thực tế trợ giúp chu huyền gia nhập thiên đ ỉ n h tựu tại chu huyền tiếp nhận trung ương bắc cực t ử vi đại đế nháy mắt không ít cường giả đều cảm nhận được thiên đ ỉ n h bên kia chuyển tới di động những cường giả kia giờ khắc này đều vô cùng kinh ngạc căn cứ bọn họ biết chu huyền trải qua long hán kiếp cùng v u yêu kiếp đều là có thể cầu tự h cầu hồng hoang rất nhiều cường giả tại lượng kiếp bên trong chìm nổi không ít đều là nguy hiểm lại càng nguy hiểm mới thoát ly hiểm cảnh chỉ có chu huyền liên tục không đếm xỉa đến chút nào không có nhận được lượng kiếp ảnh hưởng không nói còn nhân cơ hội mò đấy m a hiện tại chu huyền đột nhiên gia nhập thiên đ ỉ n h cái này có phải hay không ý nghĩa tiểu tử này lại thăm dò cái gì thiên cơ cho tới chu huyền cũng không có quản ngoại giới các loại lời đồn đại trực tiếp bế quan bây giờ gia nhập thiên đ ỉ n h xem như là tại phong thần lượng k i ế p bên trong chiếm được một phần cực lớn bảo đảm chỉ cần không sóng tựu như cũ có thể vững như láo cầu vào giờ phút này nga o quảng lân thiên khổng tiên tập hợp thiên thiên tam tộc đã là chu huyền trung thực nhất trên trúc chu huyền đột nhiên gia nhập thiên đình bọn họ giống như là chiếm được cái gì tín hiệu lấy ta đối với chu huyền lao đệ hiểu rõ hắn su cắt tị hung bản lĩnh cực mạnh hiện tại hắn gia nhập thiên đình nhất định là đ o á n gặp cái gì tiên cơ hắn nếu như vậy xem trọng tiên h đình thuyết minh thiên đình rất có khả năng ta đã thương lượng với các tộc lão q u a xuất lĩnh bộ phận tộc bên trong tinh anh gia nhập thiên đình ngao quảng tay vớt ư hàm dâu cười nói theo ta được biết thiên đình hiện tại cường giả không nhiều như chúng ta gia nhập nhất định có thể bắt được địa vị cao chiếm tiên h cơ lấy chúng ta thực lực nói không chắc còn có thể được cái lục ngự chi vị khổng tiên hiển nhiên đã động lòng thậm chí chuẩn bị hành động lân thiên không nói gì chỉ là một vị đất đầu dù sao cũng ở trong mắt hắn theo chu huyền bước chân đi khẳng định không sai sau đó ba người liền dắt tay nhau đi trước thiên đ ỉ n h chờ bọn hắn chạy tới thiên đ ỉ n h thời điểm tự phát hiện không ít sinh linh cũng đều hướng về thiên đ ỉ n h lao tới mà đi trong đó thậm chí không thiếu đại la kim tiên cấp bậc cường giả tùng hạc đạo hữu đây là chuyện như thế nào vì sao như thế nhiều sinh linh tiến về phía trước thiên đ ỉ n h ngao quảng gặp được một tên quen nhau đại la cường giả mở miệng hỏi nói long vương ngươi có chỗ không biết tự từ chu huyền tiền bối gia nhập thiên đình sau này vạn thọ sơn trấn nguyên tử đạo hữu hỏa vân động hồng vân đạo hữu huyết hải minh hà đạo hữu tất cả đều gia nhập thiên đình lục ngự chi vị đầy tràn thiên đỉnh bây giờ có thể không chút nào so với những thánh nhân kia đại giáo phải kém ta được mau nhanh điểm bằng không vị trí thật tốt sợ là thật không có tên kia gọi tùng hạc đại la gấp vội vàng giải thích một lần sau đó liền tiếp tục đi đường khổng tên u y ba người nghe xong lời này ngươi nhìn ta một chút ta nhìn nhìn ngươi đều có chút khiếp sợ bọn họ biết chu huyền gia nhập thiên đình sẽ vì thiên đình mang đến một chút ảnh hưởng nhưng mà bọn họ ai cũng không nghĩ tới ảnh hưởng lại như thế lớn Tiểu liên nguyên tử, liên Minh giả nguyên chấn Hồng Vân, Cường như Hà vậy đ trước đây hồng vân chết tại hồng hoang cũng t r u y ề n ra sôi sôi dương dương thiên đình còn mở lớn cờ chống s i ê u tầm qua hồng vân tung tích hiện tại hồng quân lại sống lại để người không thể tưởng tượng nổi hồng vân lão tổ chết hay không có trọng yếu không quan trọng là chúng ta phải nhanh lên một chút tiến về phía trước thiên đình a lân thiên gọi nói mấy người này mới phản ứng lại tăng nhanh tốc độ đi đường cùng lúc đó trong tử tiêu cung hồng quân nhìn trước mặt vận mệnh trường hà nhanh sông khoe miệng nổi lên từng trận ý cười biến số đã vào cuộc tự nhìn tiếp theo biến hóa chương chín mươi tốt tiến đốc phong thần lượng kiếp đây là muốn không có a chương chín mươi tốt t i ê n ốc phong thần lượng tiếp đây là muốn không có a và năm sau đó nguyên bản đang bế quan chu huyền thu vào hạo thiên đưa tin để hắn tiến về phía trước thiên đ ỉ n h một chuyến vừa mới bắt đầu chu huyền còn có chút một b ư ớ c dù sao mình nói xong chỉ là trên danh nghĩa tôi h chẳng lẽ vừa gia nhập thiên đ ỉ n h cựu cho chính mình phái cái gì công việc nhưng là khi chu huyền nhìn thấy hạo tiên h đưa tin nội dung trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời tốt t i ê n ốc thật là tốt t i ê n ốc trấn nguyên tử lại đảm nhiệm thiên đ ỉ n h nam cực trường sinh đại đế hồng vân đảm nhiệm đông cực thanh hoa đại đế minh hà đảm nhiệm câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế này này này đùa gì thế chính mình gia nhập thiên đình bất quá là vì là tránh k i ế p mấy vị này lại là vì cái nào giống như chu huyền nhớ được dựa theo hồng hoa n g l ị c h trình có thể không có như thế vừa ra mới đúng vậy chẳng lẽ là bởi vì mình nguyên nhân để sự t ì n h phát sinh cái gì biến hóa chu huyền đột nhiên có chút bối rối hán từ xuyên việt hồng hoang tới nay có thể như vậy an ổn chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là biết rõ hồng hoa n g l ị c h trình có thể lẩn tránh rất nhiều thái tiếp hiện tại thiên đình đồ sinh biến cố đem chu huyền làm cho có chút không thế nào biết bất quá phần này hoang mang cũng chỉ là tạm thời dù sao bây giờ chu huyền đã là hôn nguyên kim tiên cảnh cường giả thực lực cường hãn có thể cùng chuẩn thánh đỉnh cao tướng sánh ngang thủ đoạn bảo mệnh càng là tầng tầng lớp lớp ngoại trừ t h á n h nhân trong hồng hoang còn không có ai có thể muốn hắn mạng lần này hạo tiên h sở dĩ như vậy lo lắng đưa tin cho chu huyền là bởi vì tự từ mấy tôn chuẩn thánh cường giả gia nhập thiên đ ỉ n h sau này giống như là một cái nguyên bản sắp sập tiệm xí nghiệp đến vài tên có thể kéo giá trị sản lượng đại lão thiên đình cái này sập tiệm xí nghiệp cũng đã biến thành đứng đầu đơn vị cậu chức sinh linh rất nhanh tự bắt đầu tăng lên thế là hạo tiên nghĩ muốn họ bỏ túi thống nhất xuống ý của mọi người、gặp. chu huyền chậm rãi đứng dậy hắn cũng s á t thực chuẩn bị đi thiên đình một chuyến nhìn nhìn đến cùng thế nào chuyện này trấn nguyên tử mấy người cũng đều là hồng hoang có uy tín c h u ẩ n thánh cường giả tuy nói cùng mình quan hệ tốt nhưng cũng không thể có thể bởi vì mình mà tùy tiện gia nhập thiên đình huống hồ này bên trong còn có một minh hà chu huyền cùng minh hà cũng làm ấy lần gặp mặt minh hà coi như thiếu nợ chính mình n h ấ n quả cũng không có khả năng vì vậy mà gia nhập thiên đình khi chu huyền đến thiên đình thời điểm hạo thiên các thiên đình cao tầng ngồi vây trùng một chỗ lục n g bên trong tựu bình tâm chờ đến trấn nguyên tử đám người cũng cùng chu huyền lên tiếng chào hỏi tự liền minh hà cũng chào hỏi một tiếng đúng là mấy người chỗ ngồi có thể nhìn ra một chút vấn đề hồng vân cùng trấn nguyên tử ngồi cùng một chỗ minh h à nhưng là cách cái vị trí chống phân chia rõ ràng bất quá như vậy cũng tốt giải thích dù sao minh hà đã từng chặn giết qua hồng vân hai người có cựu oán hạo thiên nhìn thấy chu huyền đến đây cũng là t h ở phào nhẹ nhõm bởi vì hắn cùng trấn nguyên tử bọn người không quá quen thuộc dù cho chính mình biểu hiện thân thiện mấy vị kia cũng không thế nào phản ứng hắn vẫn luôn là t h ở ơ vì lẽ đó bầu không khí có chút lúng túng thử vi đế quân mời ngồi vào hạo thiên bắt chuyện nói chu huyền t i ệ u trực tiếp ngồi ở hồng vân cùng minh hà ở、giữa. các vị đạo hữu vì sao cố gia nhập thiên đ ỉ n h chu huyền cười hỏi hắn cùng hồng vân trấn nguyên tử giao hảo cùng minh hà cũng có chút giao tình đơn giản liền trực tiếp hỏi đạo hữu su cắt tị hung năng lực tại trong hồng hoang không người có thể cùng nếu ngươi lựa chọn gia nhập thiên đ ỉ n h vậy thì thuyết minh thiên đ ỉ n h đúng là một nơi đến tốt đẹp minh hà cười nói chính ngươi có tính toán cần gì phải cầm chu huyền đạo hữu làm mực c ớt hồng vân lạnh dên một tiếng sau đó lại đối với chu huyền nói huyết hại vị kia có cái gì tính toán ta không biết nhưng ta cùng trấn nguyên tử đạo hữu gia nhập thiên đình lại là vì tranh thủ cái kia một đường thành thánh cơ duyên bây giờ trong hồng hoàng thánh nhân đại giáo thao túng khí vận chúng ta nghĩ muốn truy tìm thành thánh c h i cơ nhất định phải tự mưu sinh lộ hồng vân trải qua như thế nhiều năm tu dưỡng không chỉ khỏi hắn thương thế tu vi đều đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ c h i cảnh quả nhiên là đại nạn không chết nhất định có sau đó phúc được bàn cổ di trạch sau này hồng vân tu hành tốc độ so với chu huyền cái này treo bức đều muốn nhanh một bước chu huyền được nghe hồng vân nói gật gật đầu hồng vân thân mang hồng mông tử khí chứng thành thiên đạo thánh nhân ba yếu tố hắn chỉ thiếu lượng lớn công đức gia nhập thiên đình giành lượng lớn công đức nói còn nghe được trấn nguyên tử vì là hồng vân bạn tri kỷ hai người làm việc cơ bản đều không c á c h rời vì lẽ đó c h ấ n nguyên tử gia nhập thiên đ ỉ n h cũng có giải thích chính là này minh hà chu huyền vẫn luôn nhìn không thấu vị này rất khả năng được ma tổ la hầu truyền thừa chính như hồng vân nói gia nhập thiên đ ỉ n h hẳn là có tính toán đạo h ư u không cần phải đối với ta có lớn như vậy nhỉ n à y trước chặn giết đạo h ư u cũng bất quá là coi trọng đạo h ư u cựu cựu tán hồn hồng hồ lô bây giờ cái kia hồ lô đã đối với ta không có cái gì tác dụng lớn ta tự nhiên sẽ không lại đối với đạo hữu đạo thủ ta ở tại đây cũng cho đạo hữu xin lỗi minh hà nhìn về phía hồng vân nói hồng vân đối với này cũng không có bất kỳ đáp lại n h ư c ũ chưa cho m ì n h hà s á t mặt tốt s á t sinh mối thủ không phải vài câu xin lỗi t i ể u có thể kết n à y trước nếu không có chu huyền cứu rút hồng vân sợ là đã thân chết tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng t i ể u tha thứ chu huyền thấy thế cũng không tham dự vào hai người tranh cãi bên trong một cái không tốt dễ dàng tổn thương hỏa khí tiên h đế gọi chúng ta đến không là muốn m thương nghị sự tình sao bắt đầu đi chu huyền lúc này may mắn gặp dịp mở miệng hạo thiên vội vã cảm kích nhìn chu huyền nhìn một chút cũng còn tốt có chu huyền tại bằng không hắn còn thật không biết điều tiết hai bên mâu thuẫn liền chu huyền như vậy có mặt tồn tại đều không dám tham dự điều tiết hắn cựu lại không dám. nhưng thiên đình tốt xấu là lấy hắn làm chủ như thế liên tục rằng co cũng không phải là một chuyện giờ khác này chu huyền cũng là vì là hắn giải vây chư vị bây giờ nghĩ muốn gia nhập thiên đình sinh linh không ít nhưng thần vị nhưng là có hạn đối với thần vị an bài ta muốn nghe một chút chư vị ý kiến hạo thiên bắt đầu nói chính sự bây giờ c ầ u chức sinh linh mặc dù nhiều nhưng hạo thiên lại không có mủ quáng đi nhận chức mệnh thiên đế ta thua là bộ tộc bên trong anh kiệt không ít hơn nữa ta câu trần thiên cung chủ trưởng thiên đình b ì n h qua cùng thua là bộ tộc phù hợp ta sẽ mang một ít gia nhập thiên đình minh hà trước tiên mở miệm sau đó trấn nguyên tử cùng hồng vân cũng đàm luận mình một chút ý nghĩ trấn nguyên tử nhưng là địa tiên tri tổ thủ hạ cường giả cũng có không ít bây giờ hắn đảm nhiệm nam cực trường sinh đại đế tự nhiên cũng muốn dẫn một ít tới cho tới hồng vân t i ể u thoáng thẳng chút hắn không có lập giáo thủ hạ không có cái gì người có thể dùng được t ử vi đế quân n à y trước tiên thiên tam tộc có gia nhập thiên đình ý đồ ngươi nhìn xuống thế nào an bài không chờ chu huyền mở miệng h ạ tiên liền nói có hồng vân các cường giả gia nhập thiên đình sắp thật sự cuộc khởi hóa thành hồng hoang quái vật khổng lộ chu huyền cảm giác được hắn này trước gia nhập thiên đình tránh thai trốn thanh tịnh ý nghĩ, đã không lại áp dụng. có rất nhiều đại lao năm nữa thiên đình khí v ậ n không hẳn so với những thánh nhân kia đ ạ i r à o kém hơn nữa ấn bây giờ tư thế phong thần l ư ợ n g k i ế p sợ làm hơn không cuộc kế tiếp l ư ợ n g k i ế p thiên đình cũng rất có khả năng sẽ bị c u ố n vào nếu tránh không được vậy thì tăng thêm k i ế p mã tiên thiên tam tộc thậm chí là thiềm tộc cơn giả g đều sẽ trở thành chu huyền tại thiên đình bên trong giúp đỡ thiên đế yên tâm ta bên này sẽ nhìn làm an bài chu huyền gật đầu h ư n g nói chương chín mươi mốt hỗn độn chung như thế chương chín mươi mốt hỗn độn chung như thế vàiên thiên đình đế quân không bao lâu liền đem sự tỉnh cho quyết định sau đó ai đi đường ấ y chuẩn bị an bài thân tín nhậm chức chu huyền đúng là bị hạo thiên cho lưu lại đạo h ư u bây giờ tại này thiên đình bên trong ta nên làm gì tự xử hạo thiên mở miệng hỏi nói hắn giờ khắc này cùng chu huyền lấy đạo h ư u tương xứng mà không phải gọi đế quân biểu lộ thân cận tâm ý chu huyền cười cận bây giờ nhìn lại hạo thiên còn chưa đủ tự tin nay trước thiếu người thời điểm hắn buồn hiện tại không thiếu hắn vẫn là hữu sầu dù sao mấy vị đế quân đều không phải người thường hắn có thể sai phái bất động tự nhiên mấy vị đế quân thủ hạ thần tín hạo thiên đều không dám tùy ý sai khiến như thế vừa đến tình cảnh của hắn lại lúng túng đạo hưu kỳ thực cũng không cần thêm lo lắng cái gì bất kể là c h ấ n nguyên tử hồng vân đạo hưu vẫn là minh hà đạo hưu bọn họ cũng sẽ không tham niệm cái gì c ủ a thế bọn họ gia nhập thiên đình cơ bản cũng là vì tu hành đạo hưu sau này nên thế nào sai phái các thần t i ể u thế nào sai phái các thần chỉ cần không phải cái gì q u á chuyện quá đáng bọn họ đều sẽ không t ă n g dự, trong đó độ liền cần đạo hưu tự hành nắm bắt cho tới đi theo ta những thần linh kia đạo hưu chỉ để ý sai phái chính là chu huyền cười nói hạo thiên có thể tu hành đến loại cảnh giới này lại tùy tùng tại đạo tổ bên người như vậy lâu tự nhiên là có thể lĩnh hội tới chu huyền ý tứ trong lời nói nói đến cùng hắn chỉ là muốn một phần bảo đảm nghe được chu huyền nói như vậy hắn cũng yên lòng lại nói hắn nguyên bản cũng có thể bồi dưỡng chính mình thân tín chỉ cần cho hắn thời gian liên quan với thiên đình điều hành hắn cũng có thể làm rất tốt chu huyền cũng không có tại thiên đình bên trong ở lâu xử lý xong sự vụ sau đó t i ể u trở về phương trượng đảo hắn chuẩn bị điều động lục nhĩ kim nguyên lại có làm một ít thiềm tộc cường giả tiến về phía trước thiên đình nhậm chức ngoài ra hắn lại cho tiên thiên tam tộc truyền tin thiên đình hưng thịnh đã có từ, từ diện hóa thành hồng hoang đại thế xu hướng nói không chắc tiên tiên tam tộc tẩy thoát cuối cùng nghiệp trướng cơ duyên t i ự u ở trong đó đạt được chu huyền đưa tin sau đó k h ô n g tên i đám người cũng lập tức làm ra phản ứng tiến về phía trước thiên đình nhự cầu thích hợp thần b ị trong lúc nhất thời thiên đình lại lần nữa náo nhiệt lên nhìn thanh thế một cái quái vật khổng lồ đang từ từ thành hình sư đệ ngươi nói chúng ta cự tuyệt chu huyền là không phải là sai phương tây tiếp dẫn ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm công đức kim lên i trên một mặt phiên muộn còn bí mật mang theo một chút hối hận thiên đình từ từ hương thịnh tiếp dẫn cũng nhìn ở trong mắt mà thiên đình bị bản sống thời cơ cựu tại chu huyền gia nhập thiên đình thời gian nếu như lúc đó hắn đã đáp ứng chu huyền trên danh nghĩa trở thành phương tây khách khanh tình cầu cái kia giờ khắc này hưng thịnh có phải hay không là phương tây càng nghĩ tiếp d ẫ n thiệu càng cảm giác được đau gan cảm giác giống như là bỏ lỡ v à i kiện tiên thiên linh bảo sư Minh, muốn không chúng ta lại đi mời chu huyền chuẩn đề suy nghĩ một chút nói được rồi chúng ta này trước đã cự tuyệt qua chu huyền hắn lại đã gia nhập thiên đình thời cơ bỏ lỡ tiếp d ẫ n t h ở d à i trừ bọn họ ra ở ngoài huyền môn ba thánh cũng chú ý tới thiên đình hưng đại huyền có quản giáo hồng hoang chúng sinh chức vụ chúng ta thánh nhân đạo thống cũng tại cai quản phạm vi bên trong tình huống như thế đối với chúng ta cũng không lợi nguyên thủy c a o mày nói hắn vốn là coi trọng xuất thân xem thường hạo thiên sáu thánh bên trong lấy nguyên thủy thái độ đối với hạo thiên kém cỏi nhất hiện tại thiên đình một khi hương thịnh để nguyên thủy cảm giác được bị đè ép một đầu thiên đình có vài vị chuẩn thánh đại năng gia nhập coi như chúng ta thánh nhân đạo thống cũng không phải là muốn chèn ép t i ể u có thể chèn ép lao tử giờ k h ắ c này sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn hắn đúng là không có như vậy chán ghét hạo thiên nhưng mà thiên đình hương thịnh nhất định sẽ nắm lấy hồng hoang nhân đạo khí vật xác thực sẽ áp chế thánh nhân đạo thống. lục đại thiên đạo t h á n h nhân đều dựa vào nhân đạo thiên đình đã có cản đường hiểm nghi này tựu cho không được lão tử không trọng thị kỳ thực thiên đình hương khởi cũng không tính cái gì chuyện xấu chí ít có thể ra tốc hồng hoang phát triển thông tin ê trầm n g â m chốc lát sau đó nói ừ thiên đình đối với n g ư ơ i tiệt giáo s á c thực không có cái gì ảnh hưởng dù sao n g ư ơ i tiệt giáo vì là hồng hoang sinh linh chặn lấy sinh cơ khí vận hưng thịnh nguyên thủy rên lên một tiếng trong giọng nói đều là ghen t u n g hán phản cảm tiệt giáo giáo lý đã rất lâu rồi nhưng mà tiệt giáo phát triển lại xác thực muốn so với xiển giáo tốt để nguyên thủy hết sức không thăng bằng các ngươi đ ư n g ngầm lao tử nhìn thấy nguyên thủy cùng thông thiên lại ở mỹ lên một trận đ ầ u lớn thương lượng chính sự đây ồn ào cái gì ồn ào c o n t i ể u tại tam thanh nói chuyện thời gian đột nhiên một đạo tiếng t r u n g tại chúng sinh bên thai v ă n g lên vào giờ phút này vô số sinh linh đều nhìn về đông phương phía chân trời một viên cổ điện lớn t r u n g đang trôi nổi tại bên trong đất trời bên trên hoa đ i ể u trùng cá núi non sông suối hồng hoang vạn vật rất sống động cái kia lớn t r u n g bên trên càng là tán phát ra trận hỗn n ộ tức hỗn nội c u n g lại như thế chu huyền nhị non hắn chấp trưởng diện thế đại ma đang không ngừng r u n động đây là tiên thiên trí bảo cùng tiên thiên trí bảo giữa cảm ứ n g h ô n độ t r u n g đương nhiên nhận ra h ô n độ t r u n g không chỉ có chu huyền trước đây tại vụ yêu lượng kiếp sau này thái nhất thân chết h ô n độ t r u n g tự trốn xa rời đi lại cũng chẳng biết đi đâu trong lúc này hồng hoang chư thánh cùng rất nhiều cường giả đều thử t r a xét qua h ô n độ t r u n g tung tích đáng tiếc không thu hoạch được gì chẳng ai nghĩ tới h ô n độ t r u n g sẽ tại thời khắc này như thế bảng đột nhiên tự gặp một bàn tay lớn vàng nóng tự phương tây mà đến hướng về hỗn độ chung trở tới tiếp dẫn hỗn độ chung chính là ta đông phương trí bảo người phương tây sao dám chấm mút nguyên thủy nghiêm ngặt quát một tiếng lấy ra một thanh ngọc như ý hướng về bàn tay lớn màu vàng nóng đánh tới sau đó hắn cũng dò ra tay vỗ lấy hôn đ ộ n chung ngọc thanh đạo h i ế u ngươi huyền môn tam giáo có hai cái tiên thiên trí bảo làm gốc gác đáng thương ta phương tây một cái đều không có ngươi tự làm thương hại ta phương tây đem hôn đ ộ n trung nhượng cho ta thì lại làm sao tiếp dẫn dùng một loại đáng thương ngữ điệu mở miệng nói đông phương t r ư thánh cũng là bị tiếp dẫn cho c h ỉ n h hết t r ô nói rồi ngươi nghèo ngươi có lý phương tây không có trí bảo quan bọn họ cái gì chuyện thiên trí bảo kiên quyết sẽ không chấp tay tương lượng này hôn đội chung vốn là ta yêu tộc trí bảo lẽ ra nên trả lại ta yêu tộc tự liền luôn luôn thanh tâm quả dục nữ hoa giờ khắc này cũng đã ra tay rất nhanh chư thánh t i ệ u lâm vào hỗn loạn t r a n h cướp bên trong ai cũng không đường tiên tiên trí bảo hiếm lạ chư thánh ai không muốn nắm giữ t i ệ u liền đã có trí bảo kể bên người lao tử cùng nguyên thủy cũng không chê nhiều một cái hỗn độ n chung vốn là ta thuốc phụ bạn sinh linh bảo a bác hải nơi lục áp ngóng nhìn hỗn độ n chung phương hướng muốn rách cả mỹ mắt hỗn độ n chung từng là hắn thuốc phụ đồ vật lẽ ra phải do hắn kế thừa điện hạ chỉ hy vọng nữ o a nương, nương có thể một lần cướp đoạt hỗn độ chung bạch trạch thán thanh nói yêu tộc đã không lớn bằng lúc trước lục áp kiên quyết không có chấp trưởng hỗn độ chung khả năng hỗn độ chung rơi vào nữ đối với hắn yêu tộc mà nói cũng là không sai kết cục chư thánh đối với hỗn độn chung tranh cướp càng lúc càng kịch liệt đã có từ dò xét lẫn nhau biến thành ra tay đánh nhau tư thế nhưng mà hỗn độn chung nhưng mười phần chân trượt đột nhiên thiệu từ chư thánh hôn chiến bên trong tránh ra hướng về một phương hướng lấy cực nhanh phương hướng phi đội hư hư chư thánh gặp được hỗn độn chung đột nhiên bỏ chạy cũng không đói hoài tới tiếp tục đánh nhau tất cả đều hướng về hỗn độn chung trộp tới đáng tiếc dù cho những thánh nhân kia thần thông tin người nhưng căn bản không cách nào đem hỗn độn chung chặn lại hỗn độn t r u n g giờ khắc này giống như là vượt qua thời không giống như vậy từ chư thánh trong bàn tay sẽ qua sau đó liền hạ xuống thiên đình phía trên cong hỗn độn t r u n g lại lần nữa bị văng lên một đạo vang vọng hồng hoang t r u n g vang tuyên truyền r i ấ c n ộ thiên đình khí vận giờ khắc này là một đãng sau đó tăng lên dữ dội một đoạn dài tình cảnh này để hồng hoang rất nhiều đại năng thậm chí là sáu thánh đều hơi chậm lại làm lửa này g nguyên lai hỗn độn t r u n g đã sớm có ăn bài tản đi tản đi thông thiên có chút không hứng thú làm nói chư thánh tuy nói không cam lòng nhưng mà cũng chỉ có thể coi như thôi bởi vì bọn họ từ đây thấy được đạo tổ tác phẩm hỗn độn trung đã định rồi thuộc về bọn họ căn bản đoạt không đi tranh hồi lâu bất quá là công giá chẳng thôi lần này hỗn độn trung tranh nhất là cao hứng tự nhiên là hạ thiên trước tiên có rất nhiều c h u ẩ n thánh đại năng dấn thân vào thiên đ ỉ n h kéo thiên đ ỉ n h phát triển lại có hỗn độn trung chấn áp thiên đ ỉ n h khí vận bây giờ thiên đ ỉ n h nghĩ không thịnh hành thịnh đều khổ khó ổ k h thiên đ ỉ n h hưng thịnh đã thành định cục thiên đ ỉ n h khí vận hưng thịnh sợ thành chúng ta t h á n h nhân con đường trên trở ngại lao tử con mắt sáng tối chập trờn đại minh chúng ta phải nghĩ biện pháp đem thiên đình tư thế cho ngăn chặn ở nguyên thủy trầm giọng nói lao tử gật, gật đầu thông tin h ê đúng là không có nhiều nói cũng không biết đang nghĩ chút cái gì xem ra hỗn độn chung vào thiên đ ỉ n h lại là đạo tổ ở sau lưng r ô i tay chu huyền nhìn trôi nổi tại thiên đ ỉ n h bên trên hỗn độn c h u n g nói nhỏ n g non hắn có một loại trực giác hồng hoang thế cuộc sở d i biến thành hiện tại dáng vẻ ấy rất khả năng cũng là đạo tổ trong bóng tối thúc đẩy nhìn chung toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có vị kia mới có năng lực như vậy phong thần lượng kiếp cũng bị làm không còn thật không biết nói vị kia sau này chuẩn bị làm cái gì cho tới chu huyền biết tự thân quấn vào trong cuộc tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối trong thời gian ngắn nghĩ muốn tăng lên cảnh giới có chút không khó lại nói chỉ cần không phá vào hôn nguyên đại la c h i cảnh tự khó có thể chạy ra bị tính toán hạ tràng hiện tại có thể làm chính là nhiều điểm một ít áp dụng từ kim sắc từ điều chu huyền chọn đầu tiên chính là tốc độ loại từ điều trước đây tại đại la kim tiên c h i cảnh thời gian hắn ỉ vào tốc độ lợi còn thoát khỏi qua chuẩn thánh truy sát chu huyền rất nhanh liền quyết định trồng chất phủ diêu cựu tiêu đây là hắn từ trên thân côn bằng có được từ điều cũng là côn bằng trở thành hồng hoang tốc độ số một dựa dâm nơi tại tiến hành mười lần trồng chất sau này phủ diêu cựu tiêu từ điều tự bắt đầu hướng về từ kim sắc lột xác rất nhiều tốc độ loại từ điều cũng đều đưa về trong đó thứ bước t ử kim ngươi đã hiểu rõ không gian trong đó huyền bí mỗi một lần c ấ t bước đều có thể bước lên tiến nhập hư không tường kép trong thông đạo bước ra một bước có thể vượt vượt thời không coi như thiên đạo thánh nhân đều khó mà bắt lấy tung tích của ngươi chu huyền nhìn từ điệu bảng biến hóa trong lòng lại thêm một chút sức mạnh không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao đến thời điểm chẳng qua trực tiếp trốn chạy hỗn độn dù sao cũng lấy hắn thuần huyết ma thần thân thể coi như tại trong hỗn độn cũng có thể hôn không sai hồng quân coi như tay lại dài cũng không có cách nào đưa đến trong hỗn độn đi ai nha thế nào đem như thế trọng yếu quên chu huyền nguyên bản bởi vì tự thân có một cái mới đường lui mà cao hứng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì đông nhiên liền giật mình tỉnh lại trực tiếp bước ra một bước thân hình lập tức gần vào trong không gian rất nhanh t i ự u xuất hiện ở trong thiên đ ỉ n h hạo thiên cảm nhận được chu huyền khí t ứ c lập tức hiện thân thiên đế thiên p h ứ c triệu tập còn lại mấy vị đế quân chu huyền vội và nói hạo thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chu huyền như vậy h o a mang cũng không đ o á i hoài tới hỏi lập tức đưa tin đi ra ngoài đạo hữu nhưng là ra cái gì chuyện hạo thiên này mới hỏi nói xác thực có đại sự vẫn là chờ còn lại mấy vị tới hay nói chu huyền nói đạt được hạo thiên đưa tin sau đó trấn nguyên tử đám người cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến thậm chí liền bình tâm cũng tới bản thể ra không được u minh tới tự nhiên là hóa thân bình tâm tới đây ngược lại không phải là nhìn tại chu huyền trên mặt trước đây bình tâm ngồi lấy lục ngự chi vị đối với thiên đình không thế nào để bụng đó là bởi vì thiên đình không có cho nàng mang đến cái gì lợi ích nhưng là bây giờ thiên đình đã có hưng thịnh xu thế có thể đối với con đường của nàng lên xúc tiến tác dụng bình tâm tự nhiên sẽ không không quản trong hồng hoang trung sinh đều là lợi đến lại vì là lợi hướng về lợi ích chính là tốt nhất khâu lại vật thiên đình lục ngự giờ khắc này chính là bị lợi ích vững vàng quân lấy nhau b á i kiến bình tâm lương lương tại chỗ rất nhiều truyền thánh bao quát hạo thiên tại tất cả đều hướng về bình tâm thi lễ một cái vị này tuy rằng ẩn sâu ưu minh nhưng mà vị cách nhưng có thể cùng thánh nhân so với coi như là thánh nhân đều không dám dễ dàng đắc tội nàng các vị đạo hưu k h á c h khí bình hành đáp lễ lại thiên đình lục ngự liền liền như vậy tụ hội một đường cũng là ăn năn hối lỗi thiên đình thành lập tới nay lần thứ nhất tụ hội hạo thiên đám người cùng cùng nhìn về phía chu huyền chư vị thiên đình bởi vì giữ gìn hồng hoang trật tự m ạ n ứng nghiêm ngặt đến, đến cựu liền thánh nhân đều tại thiên đình phạm vi quản hạt bên trong bây giờ thiên đình hương thịnh cục định hạ đã có ngăn trở nói thánh nhân n g ạ i chứ thánh kiên quyết không cách nào k h o a c ăn dung chu huyền trước tiên mở miệng đạo hữu có phải hay không nghĩ tới quá nghiêm trọng chút hỗn độn trung hạ xuống thiên đình t i ự u thuyết minh thiên đình có đạo tổ chỗ dựa n h ư n g thánh nhân kia dám trắng trận không kiêng rẻ đối với thiên đình động thủ hay sao trấn nguyên tử nhữ nhữ mày nói kỳ thực ta cảm thấy được chu huyền đạo hữu nói có đạo lý đạo tổ hợp đạo không phải lượng kiếp không ra hồng hoang rất nhiều đại sự kỳ thực đều là do sáu thánh định đoạn cựu coi như bọn họ không dám ban, ngày ban mặt đối với thiên nhưng mà cũng sẽ lén lút dở trò sẽ không để thiên đình tốt qua thánh nhân tính toán sẽ không đơn giản như vậy bình tâm vẻ mặt nghiêm túc nói đạo hữu cảm giác được chư thánh sẽ lấy loại phương thức nào độc thủ hạo thiên nhìn về phía chư u y ề n h ắ n đối với chư thánh vẫn luôn rất k i ê n kỵ này trước cũng là bởi vì chư thánh hắn vị trí này mới ngồi không thế nào ăn ổn đối với các thánh nhân địch trí cũng lớn nhất chư thánh sẽ cho ta thiên đình các thần lập quy củ nói đơn giản chính là luật trời chu huyền ngữ khí thấp trầm nói luật trời cũng là chu huyền kiêm kỵ đồ vật bây giờ thiên đình tuy rằng có một bộ quản lý chế độ nhưng cũng tương đối phân tán lực ước thúc không thế nào mạnh căn cứ nguyên bản hồng hoang phát triển luật trời chính là do sáu thánh định ra từ sáu thánh giám sát quyết định luật trời đều là đối với chư thánh có lợi điều mục kéo theo không ít hàng lậu đem thiên đế đều chết chết hạn chế lại hạo thiên cái này thiên đế đều bởi vậy bị g i a n buộc ăn xong mấy lần t h ì t t ò i chu huyền chính là kém một chút quên mất này cha nếu như hồng hoang lịch trình dựa theo sớm định ra kế hoạch triển khai phong thần lượng k i ế p thuận thuận lợi, lợi chu huyền cũng sẽ không đi còn nhiều dù sao hắn lúc đó tự quyết định chủ ý cầu luật trời lại thế nào cũng không quản được hắn trên người có thể hiện tại hồng hoang đại thế là gì chương u Huỳnh chuẩn còn bị m chín à n Nếu như thật để chư thánh h thật chư cực khắc mươi ba hồng hoang bản, bản giáo xí nghiệp hợp tác chương chín mươi ba hồng hoang bản giáo xí nghiệp hợp tác thiên đình lục ngự giờ khắp này đều rơi vào trầm mặc đều đang nghĩ phương pháp phá cuộc bọn họ gia nhập thiên đình phần lớn đều là bởi vì có tính toán nếu quả thật bị chư thánh lập quy củ cái k i a con đường đáng lo chư vị kỳ thực không cần như vậy bi quan ta nếu đề nghị cái k i a tự nhiên là có ứng đối chi pháp bất quá biện pháp này vẫn là sẽ để chúng ta có tổn thất chu huyền trầm giai nói đạo hữu x i n nói rõ minh hà nói hán giờ khắp này biểu hiện có chút gấp rút từ này có thể thấy được vị này huyết hại lão tổ tại thiên đình mưu đồ xác thực không nhỏ quy củ này không thể để chư thánh cho chúng ta lập mà là chúng ta chính mình cho chính mình lập sau h đó thiên đình lục ngự tựu bắt đầu thương thảo luật trời tương quan điều mục bọn họ thương nghị nội dung chủ yếu quay chung quanh thiên đình chức trách mà triển khai giữ gìn hồng hoang vận chuyển xúc gian t h ư tả gắn đạt tới công chính nghìn năm sau đó sau thanh tập hợp bọn họ chính đang thảo luận liên quan với thiên đình vấn đề trong đó lấy nguyên thủy nhất là cấp tiến lao tử còn có tây phương tiếp dẫn chuẩn đề cầm thái độ ủng hộ thông thiên cùng nữ hoa thì lại giữ ý lặng không có làm cái gì tỏ thái độ chư vị cần phải rõ ràng thiên đình hương thịnh cục đã định hạ dựa theo đạo tổ ý nghĩ thiên đình thậm chí nắm giữ k h ô n g chế ta chư thánh quyền lực chắc hẳn chư vị đều không nghĩ rơi được kết quả này trải qua khoảng thời gian này suy nghĩ khổ nghĩ ta đã tìm được gáp chế thiên đình tri pháp thiên đình lấy giữ gìn hồng hoang làm nhiệm vụ của mình các thần nhất định phải đại công vô tư khắc làm hết phận sự thủ không được có tư dụng chúng ta có thể ở đây trên làm văn t r ư ờ n g vì là thiên đình lập xuống quy tắc này quy tắc nội dung từ chúng ta sau thánh địch ra nguyên thủy mở miệng nói chư thánh nghe nói đều có chút di động phương pháp này đại thiện chính là dương như vậy tiếp dẫn cười tán tưởng h nói còn lại mấy vị thánh nhân cũng không ý kiến gì cứ như vậy đem việc này quyết định nhưng mà còn không chờ bọn họ tiến về phía trước thiên đình biến thành hành động ta ngọc hoàng đại đế ta trung thiên bắc cực tử vi đại đế ta câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế ta thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa trích ta nam cực trường sinh đại đế ta đông cực thanh hoa đại đế ở đây báo cáo thiên đạo hôm nay ở đây lập xuống thiên đ ỉ n h thiên quy luật trời chúng ta c á c thần nhất định tuân thủ một cách nghiêm trình ẩm ẩm sau một khắc thiên đ ỉ n h bên trên kim quan g quân quận thiên đạo hiện ra từng đạo thiên quy luật trời hóa thành ký tự màu vàng trốn vào thiên đạo bên trong này thì tương đương với thiên đạo làm chứng kiến luật t r ờ i lập xuống sau này thiên đ ỉ n h khí vận lại bắt đầu có tăng trưởng đã đạt đến có thể sánh ngang thánh nhân đại giáo trình độ thậm chí đã vượt qua khí vận yếu kém nhất tây phương giáo thiên đạo càng là rơi xuống sáu đạo kim quan trốn vào lục ngự thể nội trấn nguyên tử minh hà hạ thiên đều dựa vào bây đạo kim q u a n giờ chu huyền cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao hồng hoang đại năng cường giả nóng lòng lập đạo thống thành lập thế lực thật là thơm a nếu như là không có này một lần hắn nghĩ muốn bước vào hôn nguyên kim tiên hậu kỳ còn không biết cần hạ bao nhiêu khổ công mới được À này, nguyên à y n thủy nhìn thấy tình cảnh này trận mắt mất mồm hắn cũng không nghĩ tới thiên đình lục ngự lại sẽ trước giờ một bước xem tấu hắn nhu kế đồng thời biến thành hành động còn lại vài tên thánh nhân sắc mặt cũng hết sức cổ quái ngọc thanh đạo h i u xem ra thiên đình lục ngự so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó còn có phương pháp khác không có tiếp dẫn hỏi bọn họ tây phương giáo so với đông phương đại giáo vốn là khí vận mỏng manh chút như trên đầu lại có một thiên đình áp chế không biết thời điểm nào mới có vươn mình này vì lẽ đó tiếp dẫn biểu hiện có chút bức thiết nguyên thủy há miệng cuối cùng thở dài một hơi vừa nay cái kia biện pháp đã là tốt nhất thiên đình đến cùng được đạo tổ che chở chúng ta không có khả năng ban ngày bàn mặt đ ộ n g thủ thiên đình đại thế đã thành nghĩ muốn động thiên đình không có như vậy dễ dàng ta đi trước một bước nữ hoa trước tiên ly khai nàng lại không lập giáo dựa vào nhân tộc t i ể u có thể có cực nhanh tu hành tốc độ đến cùng là không bao nhiêu trực tiếp lợi hích quan hệ cho nên đối với đối phó thiên đình không h ứ n g thu lắm sau này rất nhiều đại giáo trong đó vẫn là bằng bản lĩnh của mình nói chuyện đi thông thiên đi theo tại nữ hoa sau này rời đi hắn thiệt giáo hưng thịnh đệ tử rất nhiều thiên đình đối với hắn ảnh hưởng không tưởng tượng bên trong như vậy lớn hơn nữa thông thiên nhìn bây giờ hưng thịnh thiên đình hắn còn sinh ra một chút ý nghĩ chuẩn bị tiến về phía trước thiên đình một chuyến tiếp theo tiếp dẫn chuẩn đề cũng đi rồi bọn họ tây phương giáo vốn là nằm ở thế yếu được nhanh đi về làm chuẩn bị đại huynh người nhìn lao tam nguyên thủy nhìn thông thiên bóng lưng một trận tức giận nữ hoa chạy trốn hắn không dễ bàn cái gì nhưng thông thiên hoàn toàn chính là không nghề mặt huynh đệ bọn họ thôi trước tiên nhìn nhìn thiên đình phát triển lại nói sau này lại bàn lao tử thờ dài kỳ thực nói đến lao tử lập nhân giáo cùng dân tộc cũng là cùng một nhị thờ dân tộc hưng thịnh có hy vọng thiên đình ảnh hưởng không tưởng tượng bên trong như vậy lớn nhưng mà lão tử nhìn chính là sau này hơn nữa hắn trong x ư ơ n g cũng là kiêu ngạo tương tự không muốn bị thiên đình ép một đầu thiên đình gặp được luật trời lập xuống lục ngự cũng thở phào nhẹ nhõm đồng thời đều có chút thích thú đều được thiên đạo rơi xuống chỗ tốt có thể không thích thú sao chúc mừng các vị đạo hữu liền như vậy được lớn cơ duyên đại tạo hóa nhưng vào lúc này một đạo sang sảng âm thanh vang lên chúng ta bãi kiến thượng thanh thánh nhân nhìn n g ư ờ i tới hạo thiên bọn người thi lễ một cái các vị đạo hữu cũng là vận may nói vừa nay chúng ta sáu thánh t ự tại nghị sự nếu như các ngươi tại chậm như vậy một bước tình huống khả năng cũng không giống nhau thông tin ê tại cười nhưng hạo thiên đám người nhưng là một trận s a u đó sợ cũng còn tốt có chu huyền nhắc nhở bằng không là thật chúng chiêu không biết thánh nhân tới đây có chuyện gì hạo thiên khôi phục trạng thái bình thường mở miệng hỏi nói kỳ thực cũng không đại sự gì ta chính là muốn hỏi một chút ta t i ệ t giáo đệ tử có thể không thể gia nhập thiên đình đảm nhiệm t h ầ n trước thông tin ê thu lại tiếu dung nghiêm nghị nói hạo thiên nhất thời sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới thông tin ê sẽ để như thế cái yêu cầu các thánh nhân không là nên đánh ép thiên đình sao thông tin đây là muốn làm cái gì ta tiệt giáo vì là hồng hoang chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ h i ệ u giáo vô loại thu xuống môn nhân đệ tử rất nhiều nếu như là có thể gia nhập thiên đình đạt được rèn luyện không chỉ có có thể rèn luyện tâm tính cũng có thể tích góp công đức đối với ta tiệt giáo đệ tử mà nói đây là đại thiệt việc thông thiên tiếp tục nói nghe được lời nói của thông thiên chu huyền trong đầu đột nhiên văng ra một cái t ừ này này giáo sĩ nghiệp hợp tác tiệt giáo thì tương đương với một cái nào đó trường đại học thiên đình tương đương với nhậm chức đơn vị tiệt giáo chuyển vẫn nhân tài thiên đình rèn luyện nhân tài có thiên đình g à n buộc tiệt giáo thì không cần lo lắng môn hạ đệ tử làm sàng làm bậy làm hỏng khí v ậ n ma thiên đình không chỉ có có thể được ổn định nhân tài nguồn gốc còn chiếm được một tôn thánh nhân ủng hộ song thăng a